trương m ộ l ã o viên trưởng bà hảo bạ trương 105 l ã o viên trưởng bà hảo bạ phanh phanh nghỉ phép địa bên trong tay k h o á c lên giường chữ vật sủu gỗ dùng sức mở cái giường ra không có trong dự đoán bạch quang lấp lánh tựa như là mở ra một cái bình thường độ khó hỏng gỗ đồng dạng thường thường không có gì lạ hệ thống quả nhiên vẫn là cái kia hệ thống liền ngay cả đặc hiệu đều chẳng muốn ăn bài s h u gỗ cũng không nhà ránh bởi vì hắn biết rõ dạng này nhà d a n h không có một chút tác dụng nào chúng chi vừa mới một mực hơi thở hiện tại hắn cảm giác ngụn có chút làm mặc dù là giả lập thân thể thể nghiệm, nhưng là các loại cảm giác lại là phi thường gần sát chân thực. Hắn đem đầu hướng trong dương ngang nhiên xông qua nhìn. Không gian bên trong cũng không có giống mở dương đặc hiệu đồng dạng bị cắt giảm, cái dương nội bộ không gian ít nhất có một cái nhà kho lớn nhỏ cái này có chút ngoài s ủ hữu gỗ dự kiến. Hiện tại bên trong t r ố n g giống s ủ hữu gỗ rất nhanh liền tại trong khắp ngõ ngách tìm được chiến lợi phẩm của hắn, kia là một cái túi vải. Hắn vội vàng mở ra xem. Lìm sợ tồn mảnh vỡ năm, đ ợ sợ sợ tồn m ạ n h vỡ hai, p h l o ạ s ở tồn n u một, muốn sợ tồn một, cổ đại tiền 27 nhìn trước mắt cái này một đống tự động hoàn thành phân loại thu hoạch Suu gỗ cảm giác có chút cao hứng nếu như mỗi một lần phó bản đều có thể có dạng này thu hoạch như vậy hắn rất nhanh liền có thể thoát khỏi nghèo khó ma chảo nhìn một chút hôm nay còn có hai lần cày phó bản cơ hội hắn tranh thủ thời gian kéo lên lũ cả dì ổ lần nữa tiến vào phó bản bên trong ngay tại Suu gỗ vui sướng làm lấy mộng phát tài thời điểm Mị s u n Mùi Trì hòa thượng đang bộ kệ mẩn Center k i ê m t h ứ c công tác cũng tiến hành đến phi thường đến thuận lợi năng lực của hắn đạt được -C t c i t g i tiểu thư cùng c h n x nhất trí tán thành Mị n m ù t r pháp sư ngươi thật không còn suy tính một chút sao? Đãi Ngộ nói ta bên này còn có thể tiếp tục nói một chút. Thừa d ị ệ p nghỉ ngơi đứng không, giỏi tiểu thư lần nữa hướng mị sụn ngủ ù trẻ hòa thượng phát ra mời. Nghe được nàng nói chuyện, bên cạnh chỉnh lý khí giới chẹn sì liền vội vàng gật đầu phụ hoa. Không phải Đãi Ngộ vấn đề giỏi tiểu thư, tiểu tăng tạm thời không thể tiếp nhận lời mời của ngươi, phi thường thật có lỗi. Đúng rồi giỏi tiểu thư, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Thừa d ị ệ p có thời gian, bị sụn ngủ ù trẻ hòa thượng vội vàng hướng giỏi tiểu thư đưa ra hắn muốn biết nhất một vấn đề. Đây cũng là hắn không có dọc đường một tòa thành thị tất nhiên sẽ ở tại bộ kệ mẩn center hỗ trợ nguyên nhân chủ yếu một trong. Không sao, ngươi hỏi đi. đối với Mị Sơm ù Ý Triệu Hòa Thượng cự tuyệt, giỏi tiểu thư cũng không có cảm thấy tức giận mang trên mặt vẫn là trước sau như một thân thiết đủ cười. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình, nàng không có khả năng ép buộc Mị Sơm ù Ý Triệu Hòa Thượng làm ra quyết định. Ta muốn hỏi một chút giỏi tiểu thư, Phục Sĩ Ác City bên này có hay không am hiểu ấp b ổ kẹm mật chuyên gia? ấp b ổ kẹm mật chuyên gia? Nếu như ngươi là cần ấp b ổ kẹm ậ t ta có thể đem nơi này máy ấp chứng cho ngươi m g i tiểu thư đối Mị s m Triệu Hòa Thượng vấn đề có chút nghi hoặc, hiện tại khoa học kỹ thuật đã phi thường phát đạt. Truyền thống ấp trứng phương thức đã vô cùng ý thấy, nàng có chút hiếu kỳ Mị Sô Ngủ Ý Triệu Hòa Thượng vì sao lại hỏi cái này dạng vấn đề? Không không, những cái tiêu máy ấp trứng không giúp được ta, ta làm u ố n tìm ấp chuyên gia trường cầu ý kiến một vài vấn đề liên quan tới bộ kệ mần ít sinh mệnh lược sói mòn vấn đề. Không biết giỏi tiểu thư có biết hay không dạng này người. Mị Sô n ù ủ Ý Triệu Hòa Thượng vội vàng h o á t tay hướng về giỏi tiểu thư hỏi. Ân, phương diện này ta xác thực nhận biết không ít tinh thông ấp chuyên gia, nhưng là các nàng hiện tại cơ bản cũng là dựa vào dụng cụ tiến hành bộ kệ mần t không có bao nhiêu người còn tại sử dụng truyền thống phương pháp. nghe được câu này, Mị Sôn Mùi c h Triệu Hòa Thượng có hơi thất vọng, bất quá cũng là hắn trong dự liệu thành quả. Dọc theo con đường này, tới hắn vẫn luôn đang tìm kiếm. Nếu quả như thật dễ tìm như vậy, lời nói hắn lúc trước cũng không cần đối xùu g ộ tác dụng q u ấ n quít chặt lấy chiêu thức. Đang lúc hắn chuẩn bị cấp giỏi tiểu thư thi lễ nói cảm ơn thời điểm, giỏi tiểu thư đột nhiên gọi hắn lại. À đúng rồi, ta suýt nữa quên mất còn có một người. Hắn khả năng biết rõ chỗ nào có thể tìm tới có thể giúp ngươi người. Thật sao? Mị Sôn Mùi c h Triệu Hòa Thượng có chút không thể tin vào t h a i của mình, tâm tình c h ê n h l ệ c h để cảm xúc hiếm thấy xuất hiện tại trên mặt của hắn. Hắn không để ý tới mạo phạm, vội vàng bắt lấy giỏi tiểu thư cánh tay cao giọng hỏi: "Tân, hắn hẳn là có thể đến giúp ngươi đi săn công viên lão viên trưởng bà hảo bà tiên sinh. Hắn đã quản lý phục x ỉ hạ t đi săn công viên có thời gian mấy chục năm. 5 năm, năm trước ta vừa tới thời điểm, khi đó đi săn công viên bên trong còn tại sử dụng truyền thống bộ kẹm m n t ấ p phương thức. đương nhiên đây chỉ là một số thực lực không cường tự thân không bảo vệ được bộ kẹm m n khi h ữ u bộ kẹm m n mới có đ ã n h ngộ. Bất quá đáng tiếc là ngay tại ta tới đây không bao lâu, cái kia tại đi săn công viên bên trong nhậm chức cấp chuyên gia liền rời đi. Nghe nói là lớn tuổi lựa chọn về hưu, từ đó về sau." Đi săn công viên mới lựa chọn sử dụng dụng cụ tiến hành bộ kệ mờ n i tốc và ả o bạ lao viên trưởng nơi đó hẳn là còn có vị kia chuyên gia tin tức ngươi có thể đi thử một chút phi thường cảm tạ ngươi cáo chi giỏi tiểu thư nói xong mị sụn g ủ ù trẻ hòa thượng liền hướng về giỏi tiểu thư dùng sức bái hít sâu một hơi về sau hắn quyết định hoàn thành hôm nay công tác sau hắn ngay lập tức đi tìm cái kia bà ả o bạ lao viên trưởng mị sụn g ủ ùi trẻ hòa thượng làm một bộ hít sâu đã đợi lâu như vậy đợi thêm một hồi cũng không sao ngày thứ hai phụ sỉ hạ city sáng sớm cho so những thành thị khác nhiều hơn một loại không giống hồ nào náo động. có lẽ là bởi vì đi săn công viên ngay ở chỗ này nguyên nhân nó cấp thành phố này mang đến không giống hòa bát sáng sớm suu g o liền bị ngoài cửa sổ ba ba đánh thức đẩy mở cửa sổ vừa mới còn tại trên bệ cửa sổ chơi đùa ba ba nhóm lập tức bay đến một bên khác một ngày mới bắt đầu đêm qua bởi vì vẫn nghĩ mua bán đại kế cho nên suu g o ngủ được tương đối chễ hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại trải qua một phen rửa mặt hơi thanh tỉnh lại về sau suu g o đang chuẩn bị lôi kéo một bên một mực gật đầu câu cá sử dụng tiến hành thông thường rèn luyện vừa đi ra cửa phòng hắn liền bị đồng dạng thức dậy sớm ị u hòa thượng kéo ra ngoài chúng ta đây là muốn đi nơi nào. Suu g o còn có chút mạo bước, một mặt nghi vấn hướng đi ở phía trước Mị s o ô i m u Ý Triệu hòa thượng hỏi, không có ý tứ. Suu g o ta hôm qua đã về trễ rồi, chưa kịp cùng ngươi nói. Hiện tại chúng ta muốn đi tìm đi săn công viên bà h o bà tiên sinh, hắn khả năng biết rõ một số có thể trợ giúp ta ấp b ộ kẻ mẩn người tin tức. Thật, ngươi là từ đâu biết rõ tin tức này? đối với tin tức này sủi u g ỗ phát ra từ nội tâm thay m ị sô n g ủ trẻ hòa thượng cảm thấy cao hứng trong khoảng thời gian này tiếp xúc m ị sô n g ủ trẻ hòa thượng đã trở thành hắn ở cái thế giới này cái thứ nhất đúng nghĩa bằng hữu cho nên nghe được tin tức này sau s g ỗ cũng không có đối m ị sô n g ủ t r hòa thượng hành vi cảm thấy không ổn là giỏi tiểu thư nói cho ta biết mà lại nàng còn nói cho ta bà bảo bà viên trưởng mỗi cái sáng sớm cũng sẽ ở đi săn công viên bên ngoài triển lãm khu t à n bộ tốt ta vậy chúng ta nhanh vạn nhất cái kia lão viên trưởng đi liền phiền toái nói xong s ủ ữ ủ gỗ liền tăng nhanh gần bộ pháp dù sao có thể làm được đi săn công viên viên trưởng vị trí bà bà thân phận cũng không là bình thường huấn luyện r a tùy tiện liền có thể tiếp xúc đến nếu như bỏ qua lần này cơ hội tốt à bỏ qua còn có ngày mai trừ phi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn bất quá gần nhất phục sĩ a city t r n h thể thế cục giống như có chút khẩn trương đặc biệt là nghe nói ngày hôm qua vây bắt hành động chạy thoát mấy tên t i m d ộ c kẹt cùng bộ kệ mẩn hấn t n người phụ trách như vậy thời gian kế tiếp bên trong một ngày không có bắt được những người kia phục s a city bầu không khí khả năng đều rất khó chịu để trầm tĩnh lại trọng yếu nhất chính là Những người kia mục tiêu lần này là đi săn công viên, bà học bà thân là viên trưởng rất có thể sẽ cải biến bình thường thói quen. Tại đi săn công viên bên trong xử lý chuyện bên kia vụ đây là s ủ h ụ gỗ làm xấu nhất ý nghĩ. đương nhiên hắn cũng không muốn ở thời điểm này nói ra để Mị Sơ g i n Ý Triệu Hòa Thượng thất vọng. Hắn một bên tăng tốc bước chân vừa nghĩ có hay không biện pháp khác giải quyết vấn đề, bất quá hôm nay vận khí của bọn hắn còn giống như không tệ, căn cứ giỏi tiểu. Thưa cung cấp tướng vạo, Mị s ô Triệu Hòa Thượng liếc mắt một cái liền nhận ra bà học bà. Xin chờ một chút, bà học bà viên trưởng tiến sinh. Nghe được có người đang gọi mình. thật chuẩn bị rời đi, bà ảo bà xoay người nhìn về phía hướng hắn đi tới Mị s o j i m Uỷ Triệu Hòa Thượng cùng Sủu Ugo. chương 1 0 6 điều tra chương 1 0 6 điều tra các ngươi còn muốn ở chỗ này bao lâu? một cái đạo nóng nảy i ọ g nam phá vỡ căn phòng bên trong yên tĩnh. Nạ c ạ m ụ Dạ quay đầu nhìn người nói chuyện một chút, nhìn thấy trên mặt hắn không che giấu được kinh hoàng, Nạ c ạ n ụ Dạ lửa giận trong lòng không giảm ngược lại tăng, chỉ cứ tại bên cạnh hắn ạt b ộ c thân hình lóe lên, trực tiếp cuốn quanh ở người nói chuyện trên h â n băng lãnh xúc cảm để hắn kinh hoàng càng thêm hơn. ngậm miệng. Nạ Cả n ụ Dạ nhìn trước mắt r u n lẩy bẩy n m tử. Tại át buộc quấn quanh xuống hắn ngay cả lời đều nói không rõ. Nạ cạ mù dạ đi qua bắt lại cái cầm của hắn. Ngươi cho rằng ta nghĩ tại ngươi cái này trong phòng hư ở lại. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi làm những tiểu động tác kia, cầm chúng ta tìm dọc kẹt đồ vật. Ngươi thật cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể cùng chúng ta phủi sạch quan hệ. Ngươi có thể thử một chút cấp liên minh những người kia mật báo, ta dám cam đoan kết quả của ngươi nhất định so ta thảm. Nạ cạ mù dạ đối hắn hung hăng nói. Trong vòng 3 ngày nghĩ biện pháp chế tạo cơ hội để chúng ta tiến vào đi săn công viên. Nghe cho kỹ, đây không phải thỉnh cầu, đây là yêu cầu của ta, làm không được ngươi liền không có tồn tại cần thiết. nói xong nạ cả mũ dạ liền để ạt buộc buông hắn ra, mất đi chói buộc nam tử ngồi liệt trên mặt đất, quần áo trên người bị mồ hôi hoàn toàn ướt n h ẹ p hắn hiện tại ngay cả khóc cũng không dám khóc, hắn chỉ là đi săn công viên một cái tiểu chủ q u ả n trong ba ngày nếu không lên tiếng hơi thở an bài nạ cả mũ dạ bọn hắn tiến vào đi săn công viên căn bản không có khả năng. trước kia giúp bọn hắn một cái hai cái lừa qua kiểm an hắn đã bước lên rất nguy hiểm, hiện tại còn muốn duy nhất một lần an bài nhiều người như vậy đi vào, cái này cùng để hắn tự thú không có gì khác biệt. nhưng là hắn có thể phản kháng, hắn dám phản kháng sao? Hoặc là tại vừa mới trước đó hắn từng có đem trong phòng t i m dọc kẹt bọn người bán cho liên minh liều một cái lập công c h ị tội, mà bây giờ n ạ cả mụ dã l ờ i đã triệt để công phá hắn phòng tuyến, hắn chưa t ừ n g có giống như bây giờ hối hận qua, hối hận bởi vì một chút tiền tài liền bị t i m dọc kẹt bọn hắn đ ó n mua. Lúc này đi săn công viên viên trưởng trong văn phòng, bà h ả o b ạ lao viên trưởng đã cùng mỹ suzumu chị hòa thượng trao đổi lấy có quan hệ ấp chuyên gia sự tình, tại hỏi thăm bọn hắn ý đồ đến về sau, bà h ả o b ạ hướng m s hòa thượng đưa ra một cái yêu cầu. Bà h b ạ viên trưởng không biết có thể hay không đổi một cái yêu cầu. bị s ố u ngủ t r h ị u hòa thượng cao mày có chút khó khăn xu u gỗ cũng cảm giác yêu cầu này có chút quá mức lão giả ta đã không có cái khác yêu cầu nói thật ta cũng không muốn cho các ngươi cung cấp liên quan tới vị tiên lão bằng hữu tin tức hắn cũng không thích bị người quấy rầy nếu như các ngươi cảm thấy khó xử vậy liền mời trở về đi tuổi trẻ huấn luyện ra nhóm bà họ bà lắc đầu đối xử u gỗ bọn hắn nói nói xong cũng làm một cái xin rời đi t h ủ thế bà họ bà lão viên trưởng xin chờ một chút ta muốn hỏi một chút tùy tiện để chúng ta đi làm nhiệm vụ như vậy ngươi liền không sợ chúng ta đem chuyện này cùng phục sì a i m người nói sao u u g đứng lên nhìn xem hắn chúng ta hôm nay hẳn là lần thứ nhất gặp mặt đúng không? ngươi dựa vào cái gì tin tưởng chúng ta? lại hoặc là ngươi căn bản cũng không có nghĩ tới cho chúng ta thực hiện lời hứa đúng không? điều tra phục sĩ a city đạo quán chủ cổ ga nhiệm vụ thấy thế nào đều giống như một cái hố mà lại là một cái cự sâu vô cùng hố sâu. ngươi là đến từ s ệ dụ l ỉ n city tân thủ huấn luyện ra ngắn ngủi thời gian mấy tháng đã thu hoạch được bốn cái đạo quán huy chương thực lực so cùng thời kỳ tân thủ huấn luyện ra mạnh hơn một mảng lớn thông qua hộ lâm viên bên kia danh n g c h chuẩn bị gia nhập t p h s hoặc huấn luyện gia huấn luyện kế hoạch ngươi bây giờ cũng đã có tinh anh huấn luyện a thực lực cách vách ngươi tiểu hòa thượng. đến từ r ộ ở tổ khu vực hệ rủ tỷ act là hệ rủ tỷ act b ở t ơ một du lịch tăng nhân mà lại hắn vẫn là 3 năm trước đây rổ ở tổ khu vực Sĩ vợ cồn Phở dẹn sợ á quân thực lực tổng hợp không thể so với phổ thông đạo quán chủ yếu thậm chí mạnh hơn bản thân cùng r ộ ở tổ khu vực Sĩ a n u c t y đạo quán chủ cách đấu đại sư chuột tiên sinh học qua mấy năm cách đấu là một cái ẩn tàng cách đấu ra tối hôm qua giỏi tiểu thư tại nói cho ta hôm nay sẽ có người b á i phòng thời điểm tư liệu của các ngươi liền đã bị phóng tới ta trên bàn công tác không nên hiểu lầm lao già ta không có ý tứ gì khác chỉ là gần nhất phục xỉ act ở vào thời buổi rối loạn. không thể không cẩn thận một chút. b à h o ba ngẩng đầu đối đầu sùi g ộ con mắt chậm rãi nói với bọn hắn yêu cầu kia ta sẽ không cải biến. chẳng qua nếu như là lo lắng chuyện này bị phát hiện sẽ gặp phải Phục s A i m bên kia khó xử. các ngươi cứ yên tâm đi. một trong tứ thiên vương cách đấu thiên vương bờ Juno bây giờ đang ở Phục s A City. chuyện này hắn cũng là ủng hộ. chỉ bất quá trước đó chúng ta không có nhân tuyển thích hợp đến chấp hành nhiệm vụ này. vừa dứt lời b à h o b à đối diện sùi g g cùng m ỹ s d ư m ủy t r i hòa thượng đều chấn một cái. bọn hắn ngay từ đầu coi là đây là p City nội bộ toàn lực đấu tranh, cho nên cũng không muốn tham dự vào. nhưng là căn cứ bà hảo bà hiện tại thuyết pháp chuyện này phía sau có liên minh thiên vương bóng lưng nói rõ khẳng định không có mặt ngoài đơn giản như vậy đoạn văn này lượng tin tức có chút đại xuu gỗ cùng mỹ s u â n n triệu hòa thượng trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng quan hệ đến thiên vương c ù n g quan chủ cái này đã coi như là liên minh nội bộ cao tầng ở giữa đấu tranh mà lại liền lao viên trưởng trong giọng nói ý tứ đến xem bọn hắn hiện tại là đang hoài nghi phục x ĩ a diêm chủ cổ g trận hình cùng lập trường m triệu hòa thượng hiện tại rất khó khăn bà hảo bà ánh mắt không có sai thực lực của hắn s á t thực không thể so với phổ thông quán chủ yếu m ị triệu hòa thượng tự tin sử xuất toàn lực chỉ cần không phải quán chủ bên trong đỉnh cấp cường giả những cái kia chuẩn thiên vương thực lực jim t h n n e r hắn không dám nói s ố n g thắng nhưng là chống lại hoàn toàn là không có vấn đề nhưng là nơi này là phục sĩ ạ jim chỗ phục sĩ city là đạo quán chủ cổ g ạ kinh doanh nhiều năm địa bàn ở chỗ này hắn phải đối mặt khẳng định không chỉ cổ gà một người ngay tại mỹ suzumu y trẻ hòa thượng còn tại cân nhắc thời điểm suugo mở miệng lần nữa nếu là dạng này chúng ta đáp ứng chuyện này bất quá chúng ta yêu cầu cũng muốn đổi một chút suugo hướng chuẩn bị bên cạnh mỹ suzumu y t r hòa thượng làm cái an tâm chớ vội thủ thế yêu cầu gì ngươi nói ngoại trừ cung cấp manh mối bên ngoài, chúng ta cần người hỗ trợ thuyết phục vị kia trợ giúp chúng ta, mà không phải chỉ cấp chúng ta một chút tin tức. đến lúc đó còn muốn dùng một số yêu cầu làm khó dễ chúng ta. có thể, nhưng là ta chỉ giúp b ậ n điều thuyết phục, không bảo đảm hắn có thể hay không xuất thủ hoặc là nhất định có thể giúp được các ngươi. không sao, hành động của chúng ta cũng không bảo đảm nhất định có thể đạt tới n g ư ờ i muốn phải cầu. dù sao chúng ta chỉ là phổ thông h u ấ n l ệ n ra. nghe được s ủ h gụ g ỗ về sau, b à h ả o bạn như mày, hiện tại vấn đề trở lại hắn bên này, hắn đã không có nhiều ít lựa chọn. p h s i a c i t y bên trong ngoại trừ s ụ h ữ u gỗ bọn hắn liền rốt cuộc tìm không thấy thực lực phù hợp yêu cầu mà lại thân gia trong sạch ngoại lai like huấn luyện ra. Bà hảo b ạ chờ mặc một hồi lâu về sau, hắn nâng cầm lên nhẹ tay để nhẹ đến trên mặt bàn, hắn làm ra quyết định. Tốt, buổi chiều đạo quán chủ cổ gạ biết dẫn người tới đi săn công viên kiểm tra công tác bảo an, ta sẽ đem các ngươi an bài đến hắn phụ cận, các ngươi trước tiên lần cận quan sát một chút, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, cổ gạ ngoại trừ là một huấn luyện ra bên ngoài, hắn vẫn là một cái l i các ngươi điều tra công tác tốt nhất có thể cẩn thận một chút, không muốn đổ vật không có tra được liền bị bắt. Nghe xong bà hảo b ạ về sau. Su Ugo nhẹ gật đầu sau đó cùng Mị Suu m u ộ t r i ệ Hòa Thượng đi ra bà á o bà viên trưởng văn phòng. Lúc này Mị Suu m u ộ t r i ệ Hòa Thượng rốt cục có cơ hội hướng Su Ugo hỏi thăm. Su Ugo, ngươi tại sao muốn đáp ứng viên trưởng tiên sinh yêu cầu? Cho dù hắn không cung cấp manh mối, chúng ta cũng có thể từ phương diện khác tra, mà lại coi như không chịu được cũng có thể tìm cái khác. Mục tiêu là cạn t ổ bắt đại đạo quán một trong đạo quán chủ, ngươi điên rồi sao? Hòa Thượng, ta biết ngươi là thế nào nghĩ, nhưng là ngươi so ta rõ ràng hơn người như vậy đến cùng có bao nhiêu khó tìm. Trong khoảng thời gian này so giúp ta rất nhiều ta đều nhớ kỹ, lần này đến phiên ta giúp ngươi một hồi. Su Hugo quay đầu nghĩ đến hòa thượng đầu c h ọ c cười trả lời, mà lại cũng không phải muốn chúng ta chính diện đối đầu bọn hắn, chỉ là điều tra cẩn thận một chút vấn đề cũng không lớn, lấy thực lực của chúng ta trừ phi là bị c ổ gạ tự mình đụp h ả i toàn thân trở ra khẳng định không có vấn đề, yêu cầu này kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy, duy nhất khó khăn chính là chúng ta muốn làm sao điều tra hắn. Chương 1 0 t r Phục Si a c t đi săn công viên. Chương 1 0 t ă n f u x i Sĩ c City đi săn công viên, đi săn công viên trước kia càng nhiều được gọi là xạ p h ạ dị dồn. Ngược dòng tìm hiểu đến càng xa nó còn từng bị kêu lên xạ p h ạ dị dồn. Kỳ thật từ x ư n g hô bên trên nghe liền có thể phát hiện, cái này ba cái tên kỳ thật đại biểu cho đi săn công viên ba cái thời kỳ. Mà cái này ba cái thời kỳ không thể nghi ngờ là liên minh u ậ t khởi cùng phát triển tại f u x c a c City bên trong rõ ràng nhất thể hiện. Bọn chúng biểu thị lấy liên minh đang từng bước một tăng cường với cái thế giới này t r ư ờ n g khống, cho nên từ lúc mới bắt đầu không có người vì can thiệp g ã n g o ạ i thức xạ pha dị dồn. Sau đó đến bảo vệ khu đồng dạng xạ pha dị dồn. Cuối cùng đến bây giờ đã đặt vào phục ì City quản lý phạm vi bên trong đi săn công viên, nó chứng kiến liên minh cường đại quá trình. Cho nên tại liên minh quản lý dưới, phóng nhãn nhìn lại vô luận là đại bãi cỏ, rừng rậm, dòng sông hoặc là gò núi cùng hồ nước đều vô cùng dễ chịu. s u h u c thậm chí hoài nghi, hoàn cảnh nơi này so sánh hoang dại b ủ kẻ mẩn tới nói khả năng càng thêm phù hợp nhân loại thẩm mỹ, mà lại nơi này cũng thiếu một loại giã ngoại cùng gia khí tức. Tại bà áo b ạ viên trưởng a n bài xuống, s h cùng Mị n m ù h i a hòa thượng đều đổi lại đi săn công viên nhân viên chế p h c thừa dịp cổ gạ còn chưa tới. bà hảo bạ liền sắp xếp người mang theo bọn hắn tại đi săn công viên bên trong trước tiên chuyển một chút miễn cho chờ một chút lập tức liền bị đối phương phát hiện cái gì chúng ta nơi này chia làm khu săn thú cùng khu tham quan hai bộ phận khu tham quan chủ yếu là vì thực lực còn không có đạt tới tinh anh cấp bậc cấp thấp huấn luyện r a cùng người bình thường khai thác khu vực hiện tại chúng ta vị trí liền là trên bản đồ khu tham quan bà hảo bạ lão viên trưởng an bài chủ quản một bên dẫn sủ h ụ g ộ hai người một bên cho bọn hắn giải thích đi săn công viên khu tham quan khái niệm là bà hảo bạ viên trưởng nói lên trải qua mấy năm kiến thiết cùng hoàn thiện hiện tại đã có thể hướng ra phía ngoài khai p h á chỉ bất quá gần nhất đi săn công viên gặp phải sự tình hơi nhiều, cho nên khai phát kế hoạch chỉ có thể tạm thời gác lại. nguyên lai like nơi này là khu tham quan, khó trách những thứ này b ổ kẹmần còn không sợ người, nhìn thấy chúng ta cũng không có trực tiếp né tránh. đúng vậy, bởi vì bọn chúng đại bộ phận cũng là công việc của chúng ta nhân viên ấp nuôi lớn, cho nên đối với chúng ta nhân loại sẽ khá thân cận. được, rồi chúng ta đi bên này. hắn chỉ chỉ phía bên phải đường nhỏ đối sau lưng s ủ u g ỗ hai người nói. tiếp xuống chúng ta địa phương muốn đi là khu săn thú huấn luyện gia phòng nhỏ, là cho đi săn bên trong huấn luyện gia cung cấp nghỉ ngơi địa phương. đúng rồi. Khu săn thú mặc dù không có rã ngoại nguy hiểm như vậy, nhưng là đồng dạng không nên k h i n h thường. Nơi đó tổ kẹmẩn tính tình so khu tham quan lớn. Ta đã từng có một cái thủ hạ cũng là bởi vì không cẩn thận treo chọc một cái tổ rù, cuối cùng bị đuổi nửa cái đi săn công viên mới cứu. Khu săn thú quả nhiên cùng khu tham quan không giống, cũng đổi mới s ủ h ữ u g ỗ đối đi săn công viên ấn tượng. Ngay từ đầu hắn cho rằng nơi này chẳng qua là cái cỡ lớn b ổ kẹmẩn nuôi n ố t căn cứ. Hiện tại xem ra mặc dù nơi này về lại liên minh quản lý dưới, nhưng là liên minh cũng không phải là một vị đem đi săn công viên hướng nhàn nhã giải trí phương hướng phát triển. Dù sao trên thế giới này huấn luyện r a mới là chủ lưu. Khu tham quan cùng khu săn thú ở giữa cách một tòa núi nhỏ, người dẫn đường cũng không có mang theo bọn hắn hướng trên núi nhỏ đi. Vòng quanh chân núi đi đại khái 10 phút, trong miệng hắn huấn luyện ra phòng nhỏ xuất hiện trong mắt bọn họ, kỳ thật nói là phòng nhỏ cũng không chuẩn xác, cái này huấn luyện ra phòng nhỏ không một chút nào nhỏ. Đồng thời dung nạp 100 cái huấn luyện ra cùng bọn hắn bổ kệ mẩn b ở i vì vấn đề không lớn. Nhìn xem bên trong cực giống bộ kệ mẩn Center trang trí, s ủ hữu c cùng mỹ sô d u n g ngủ t r i hóa thượng có chút kinh ngạc. Bọn hắn kém chút coi là đi săn công viên đem phía ngoài p h c sì h city bộ kệ mẩn Center rời tiền đến. Nơi này không chỉ chỉ phục k h á c bộ kệ mẩn Center trang trí cùng bố trí, thậm chí liền ngay cả nhân viên y tế cũng là từ giỏi trong học viện tốt nghiệp ưu tú bác sĩ. đương nhiên nơi này cũng không cung cấp miễn phí trị liệu. Nơi này dù sao cũng là đi săn công viên bên trong, cho nên bác sĩ chỉ làm cho thương thế nghiêm trọng cần cấp cứu bộ kệ mẩn hoa huấn luyện gia cung cấp cấp cứu phục vụ. Trong công viên nhân viên công tác biết tùy thân mang theo các loại chữa thương đạo cụ. ngoại trừ trọng đại thương thế đồng dạng không cần hắn xuất thủ. Được rồi, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Vừa mới nhận phía ngoài tin tức, viên trưởng để cho ta chuyển cáo các ngươi, không nên đến chỗ chạy loạn. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến, đây là các ngươi thẻ căn cước cầm chắc. Đem hai tấm cùng loại chứng minh thân phận tấm thẻ đưa cho Sủu g ô hai người về sau. Hắn rất nhanh liền q u a y người lý khai. Tại phòng nhỏ một viên khách mời trong phòng buồn hoa ẹ sẽ chủ tọa phụ cận tìm một chỗ ngồi xuống. Sủu g ô bắt đầu nghiêm túc tự hỏi muốn như thế tiến hành điều tra, chủ yếu nhất vẫn là làm sao tại sẽ không bại lộ tình huống dưới điều tra của gã. Lúc này hắn mới n h ớ tới, về sau hắn còn muốn khiêu chiến đạo quán. cho nên hắn lần nữa gặp phải phiền toái. Lần này trong điều tra, hắn nhất định phải tận khả năng giảm bớt sử dụng cùng lũ sở giới hiện thân cơ hội, cho nên hắn khả năng cần lần nữa mượn lũ cạ d ì o lực lượng. Nhưng là sự kiện lần này bên trong rất rõ ràng có tim dọc kẹt thân ảnh, sử dụng lũ cạ d ì o rất dễ dàng sẽ để cho tim dọc kẹt tìm tới hắn. Tình huống hiện tại cùng vợ mỹ lì ống city khi đó khác biệt. Khi đó dù cho dùng ra lũ cạ d ì ổ cũng không có nhiều người có thể nghĩ đến là hắn làm, mà bây giờ khác biệt, bây giờ không phải là một mình hắn hành động. Nếu như lúc này sử dụng ngoại trừ Mị Sômùỉ Triệu Hòa Thượng không nói đi săn công viên viên trưởng bà ảo b ạ khẳng định sẽ ở trước tiên biết rõ lúc trước hắn làm sự tình phiến t h á i Suugo lần này ngươi có chút l ỗ m m n g chờ một chút ngươi không cần nói đi theo ta liền tốt lần hành động này không cần q u ả n quá nhiều ngươi còn muốn khiêu chiến p h ụ c xỉ Ajim mấy ngày nay ngươi coi như là vì khiêu chiến đạo quán đi thu thập một chút tư liệu là được rồi còn lại giao cho ta Suugo nghĩ tới Mị Sômùỉ Triệu Hòa Thượng cũng tương tự nghĩ đến cho nên hắn trước tiên hướng Suugo dặn dò. con tốt nhiệm vụ lần này không cần nhất định thành công, đến lúc đó chúng ta tùy tiện điều tra thêm không sai biệt lắm liền tốt. những thứ này quyền lợi đấu tranh không phải hiện tại chúng ta có thể tham gia. được. nghe xong mị sốt ngủ ù triệu hòa thượng về sau, s u h u g o trong lòng nhất định sau đó làm ra quyết định. bên ngoài hắn biết dựa theo mị sốt ngủ ù triệu hòa thượng đi làm, nhưng là vụng trộm hắn quyết định mang theo lù cạ gì ổ thay cái hình tượng bản thân đi điều tra. đến lúc đó mặc kệ là giúp mị sốt ngủ ù triệu hòa thượng dẫn ra phục ỉ a i m lực chú ý hay là tại hắn điểm hộ xuống xâm nhập điều tra, x á c u ấ t thành công đều s o cùng một chỗ hành động cao hơn. cùng mị s t n g triệu hòa thượng thời gian trung đụng cũng không ngắn. Dù cho ngay từ đầu là bởi vì một ít mục đích hoặc là lợi ích mới đi một đường, nhưng là thời gian dài khó tránh khỏi biết thổ lộ tâm tình, Mị sốt ù ủ Ý t r i u Hòa Thượng nhân phẩm vốn là không tệ. Đoạn đường này còn giúp Sùu Uộn nhiều như vậy, cho nên lần này hắn không có ý định để Mị sốt ù ủ Ý t r i u Hòa Thượng chính mình một người gánh chịu nguy hiểm. Ngay tại Sùu u ộ làm xong quyết định về sau, bà h bà mang theo cổ gạ đi tới cái này khu săn thú huấn luyện ra trong phòng nhỏ, bọn hắn đi ở trước nhất giống như là đang thương lượng cái gì. s u ộ n đụng đụng trong trầm tư Mị s ủ t r i u Hòa Thượng. hai người đồng thời mang trên đầu nhân viên mũ lưỡi chai kéo một chút, sau đó cùng nhân viên công tác khác đi tới cửa đi nên đón bọn hắn. Được rồi, các ngươi trở về tiếp tục công việc bên kia mấy cái tiên lưu lại chờ một chút cùng chúng ta đi phụ cận giám sát chút nhìn một chút. Những người khác tạm đi đi. Tại b à hảo bạ bà an bài xuống, Su h u Gỗ cùng Mị Sư Mùi h triệu hòa thượng không có chút nào n g o à i ý muốn bị lưu tại trong đội ngũ của bọn họ, cùng bọn hắn cùng nhau. Còn có mặt khác ba cái nhân viên đội ngũ đang huấn luyện vợ con phòng dừng lại một hồi. Từ nơi đó lúc đi ra, b a quát Su h Gỗ hai người cùng ba ả o bạ cùng mục tiêu cố g ạ toàn bộ đội ngũ hết thảy chỉ còn tám người. nói cách khác, ngoại trừ một mực đi theo c ổ gã bên cạnh cái tia phục sì ạ Jim huấn luyện ra, những người còn lại cơ bản cũng là bà hảo bạ. viên trưởng người, nguyên bản c ổ gã bên người theo tới những người khác, đều bị bà hảo bạ dùng lý do khác đẩy ra, thuận tiện sắp xếp người giám thị bí mật xem tra xét. từ huấn luyện ra phòng nhỏ ra, s u hữu gô nhiệm vụ của bọn hắn chính thức bắt đầu. chương 1 0 t r c ổ gã rồi bạn. chương 1 0 t r c ổ gã rồi bạn. hôm qua vây quét kết thúc về sau. đ à o tẩu tim r ộ c kẹt cùng bộ kẹm ẩ n hận. t ở công việc lùng bắt vẫn luôn đang khẩn trương tiến hành bên trong, làm chạy trốn nhân viên nguyên mục tiêu. Đi săn công viên đương nhiên là bọn hắn lùng bắt đội ngũ cẩn trọng điểm chú ý địa điểm một trong. Kỳ thật tại cổ gạ tới trước đó, hắn rủ bắt trước hết một bước đi tới đi săn công viên, làm cổ gạ vỗ kẹm mẩn. Nó đối phục xỉa si city mỗi một nơi hẻo lánh đều hết sức quen thuộc, liền xem như có hộ vệ đội canh giữ đi săn công viên cũng giống vậy, mà lại công viên hộ vệ đội phòng bị mục tiêu chủ yếu là lấy nhân loại làm chủ săn t r ú người. trừ phi đại quy mô tổ k ẻ m ẩ n bạo động, cái khác bọn hắn cũng không có nhiều như vậy tinh lực quản những cái kia phổ thông bay trên không tổ k ẻ m ẩ n đây là d ấ u ở đi săn. Công viên phòng tuyến hạ lỗ thủng, đương nhiên lỗ thủng chắc chắn sẽ không rõ ràng như vậy. Cố gã nghĩ tới bà ả o bà cũng tương tự có thể nghĩ đến, cho nên ngủ lại đi săn công viên có được năng lực phi hành tổ k ẻ m ẩ n cơ bản còn còn kiềm chức công viên không trung bảo vệ trước, dẫn đầu bọn hắn chính là trong công viên mấy vị phi hành hệ huấn luyện ra. Bất quá những thứ này đội rồi bạn đều không có ích lợi gì, đầu tiên bởi vì thực lực vấn đề. Những cái kia không t r ú n g cộng tác viên nhóm căn bản không dám đối với nó phát động công kích, tại uy hiếp của nó xuống phổ thông cũng không dám lộ ra hành tung của nó. Sau đó, tại mấy năm gần đây thời gian bên trong, Cổ g à yêu cầu nó mỗi ngày đều đi đi săn công viên một chuyến, lâu dần công viên bảo vệ dù cho phát hiện nó cũng sẽ không lại cỡ nào chú ý nó tồn tại, cho nên nơi này phòng t u y ế n đối rồi bạt. Tới nói thùng g i ố n g tiêu to, nhìn thấy Cổ Ga bọn hắn từ huấn luyện ra trong phòng nhỏ đi ra về sau, rồi bạt cũng mở ra cánh, từ nơi hẻo lánh trên mái hiên lần nữa cất cánh, lần này nó sát lại có chút gần, bởi vì nó giống như phát hiện hai cái q u ầ n mặt mới, mới tới nhân loại. rồi bật ánh mắt tại Sủu Gỗ cùng Mị s u z n Mùi trẻ hòa thượng trên thân không ngừng vừa đi vừa về, ý đồ nhìn ra chút gì, nhưng là lúc này Sủu Gỗ hai người vẹn vẹn cũng không có tùy tiện hành động, chỉ là tại an tĩnh quan sát c ổ gạ hành vi, cho nên nó ngoại trừ phát hiện bọn hắn nhìn c ổ gạ thời gian tương đối nhiều bên ngoài, tạm thời không có phát hiện vấn đề khác. Tiễn lặng nhớ kỹ s ủ hủ Gỗ cùng Mị s u z n Mùi trẻ hòa thượng mặc bề ngoài này một ít cơ bản tin tức về sau, rồi b ắ t một cái lượn vòng bay đến một bên khác, hướng đội ngũ những người khác ném xem kỹ ánh mắt. Tiến về giám sát chút đội ngũ, cỗ gạ cùng viên trưởng bà hảo bà đi giữa. trước đó điểm đến ba người khác tại đội ngũ trước bên trong vị trí dẫn đường đồng thời nói rõ gần nhất tình huống s ủ Gỗ cùng Mị s u n Mùi triệu hòa thượng thì cố ý đi tới đội ngũ đằng sau cùng bọn hắn cùng một chỗ ở phía sau còn có cổ gã mang tới một cái khác huấn luyện ra lúc này Sủu Gỗ bọn hắn còn không biết kỳ thật nhất cử nhất động của bọn họ đều tại cổ gã rồi bắt giám sát phía dưới may mắn bọn hắn đầy đủ cẩn thận không có làm cái khác dư thừa động tác lúc này mới tránh khỏi trực tiếp bại lộ có một thân chế phục cùng mũ che giấu dù cho rồi bắt phát giác được bọn hắn có chút không ổn nhưng là đến lúc đó cũng rất khó nhận ra bọn hắn tại vòng qua một đám gì họ lúc. s ù hổ g h hai người liếc nhau một cái, mấy cái ẩn nấp ánh mắt liền phân phối công tác, bị sốt ngủ ủy trị hòa thượng phụ trách quan sát cổ gạ phản ứng, s ù hổ g h ở phía sau phụ trách tra để lọt đồng thời chú ý cái kia một mực đi theo cổ gạ bên cạnh phục sĩ A Di huấn luyện ra, cái gọi là giám thị kỳ thật phi thường buồn tẻ mà lại hao phí tâm thần, đối s ù hổ g h loại này nghiệp dư tuyển thủ tới nói càng là một kiện không quá chuyện dễ dàng, hắn dù sao kinh nghiệm k h ô n g nhiều, đối huấn luyện ra cái nghề nghiệp này nhận biết cũng còn không tính quá sâu, cho nên hắn có thể nhìn ra được độ vật phi thường có hạn. Viên trưởng lão tiên sinh, trong công viên bảo vệ lực lượng chỉ có chúng ta hôm nay nhìn thấy những cái kia. nhìn một chút gì hòn trên lưng bà ả o bạ viên trưởng, cô g à một bên duy chỉ gần tiến lên tốc độ một bên hướng hắn hỏi. nghe được c ổ g à vấn đề, một đạo tinh quang từ bà ả o bạ trong mắt lóe lên, hắn đem có chút túi xuống tới lưng hết, quay đầu hướng lên cô g à ánh mắt chậm rãi mở miệng nói ra. những thứ này đã đầy đủ, có bờ Juno đại nhân tại, những người kia không có khả năng đạt tới mục đích, cô g à quán chủ bên kia điều tra nhân thủ không đủ, có cần hay không ta bên này phái chút người viện trợ các ngươi một chút công tác. không cần, đi săn công viên dù sao cũng là mục tiêu của bọn hắn, lại điều nhân thủ lời nói, dù cho có bờ Juno đại nhân toa t r ấ n đến lúc đó đối phương cũng rất có thể thừa dịp loạn đạt thành mục đích như thế của ta tội trạng liền lớn cho nên ta nghĩ để mấy cái phục sỉ a diêm người đến nơi đây giúp viên trưởng lao tiên sinh nhìn một chút miễn cho đến lúc đó cô gã lời còn chưa nói hết bà ả o bạ liền trầm giọng ngắt lời hắn được rồi cô gã quán chủ đối với mình không có lòng tin sao chỉ cần các ngươi thuận lợi bắt được đào tẩu mấy cái kia tim dọc c à n người đi săn công viên nguy cơ tự nhiên là có thể giải trừ về phần công viên nội bộ sự tình lao già ta tự tin còn có thể xử lý được tạm thời không cần cô gã quán chủ phân tâm đối với bà hảo bạ viên trưởng. cô gả cũng không có biểu hiện ra cái gì phù mỉm c hắn đối bà ả o b ạ báo lên một lời xin lỗi ý mỉm cười kết thúc cái đề tài này kỳ thật đối với kết quả này hắn sớm đã coi đó trước cùng bà hảo bà cộng sự thời gian cũng không ngắn tính tình của hắn cô gả đương nhiên hiểu nhưng là vì trong lòng tính toán tham dò một chút vẫn là có cần phải mặc dù không có đạt được kết quả lý tưởng nhất nhưng là chí ít hắn có thể xác định một sự kiện đó chính là bờ Juno gần nhất một mực lưu tại đi săn công viên bên trong cũng không có ra ngoài cái tin này đối với hắn tiếp xuống hành động có vô cùng trọng yếu ảnh hưởng cân đổi một cái sân khấu sao quân cờ hành động thời điểm bờ Juno còn ở đó Cố Gà muốn tiếp tục đoạt ống kính độ khó liền sẽ thẳng tắp lên cao, cho nên hiện tại hắn không thể không bắt đầu cân nhắc bộ phận kế hoạch sửa chữa cùng có hay không đem tự thân ẩn tàng thực lực toàn bộ b ạ o lộ ra vấn đề. Toàn bộ trong đội ngũ mỗi người đều mang các loại tâm tư khác nhau, cưới lên gì hòn b à ả o bạ, Lão Viên trưởng cũng không còn hạn chế cả chi đội ngũ tốc độ đi tới. Một đoàn người rất nhanh liền đạt tới mục tiêu giám sát điểm, đang quan sát một phen về sau, bọn hắn rất nhanh liền lần nữa rời khỏi nơi này, tiếp tục hướng đi săn công viên hạ cái cần kiểm tra địa phương đi tới. Cứ như vậy, một cái buổi chiều thời gian bên trong. Suzu cũng cùng Mitsuomi chia hòa thượng đi theo đội ngũ tại đi săn công viên bên trong đi cái vừa đi vừa về. Mãi cho đến đang lúc hoàng hôn, cô gà mới mở miệng cùng bà ảo b ạ tuyên bố, lần này kiểm tra lôi thủng hành động đến đây là kết thúc. Phú sì ạ Jim sân huấn luyện bên trong, trước một bước trở về rồi bắt đón lấy đi tới cô gà. Cô gà xuất ra một cái máu túi ném cho nó, rồi bắt h ư n g phấn đo lấy, nhưng bị cô gà nghiêm khắc giáo dục qua nó cũng không có trước tiên nắm lên máu túi hú lên. Có phát hiện hay không bờ Juno vị trí. Cô gà hướng r ồ bắt mở miệng hỏi, bờ Juno tại lần kia hành động kết thúc sau liền một mình ly khai. c ổ gã hoàn toàn mất đi liên quan tới hắn tin tức, chỉ biết là bờ Juno như cũ dừng lại tại Phục Sĩ c i t y tạm thời còn không có rời đi, cho nên hôm nay hắn ngay đi săn công viên mục đích bên trong, liền có xác định bờ Juno vị trí nhiệm vụ. Nghe được c ổ gã tra hỏi, Rồi Bạt lắc đầu, Thiên Vương cấp huấn luyện gia h ữ u tâm ẩ n tàng, chỉ có ngang cấp hoặc là mạnh hơn hắn huấn luyện gia mới có năng lực phát hiện, Rồi Bạt thực lực còn kém như vậy một chút, tạm thời không có đạt tới Thiên Vương cấp, mà lại bờ Juno vẫn là một cách đấu đại sư, đối các loại ánh mắt hoặc là những phương thức khác cảm giác đều phi thường nhạy cảm, cho nên Rồi Bạt tại đối phương có phần bị tình huống hướng muốn tìm được hắn, đây không phải một chuyện dễ dàng. Tốt ta biết rồi, không muốn buông lỏng. Đêm nay bắt đầu phái một đội cực kỳ â m phúc tại đi săn công viên mỗi một lối ra trông coi. Vừa có tin tức lập tức cho ta biết, còn có. Trước tiên nhìn chằm chằm mấy cái tia thẳng xuôi x ẻ o đường xuất thủ, đem nhân thủ hướng địa phương k h ắ c dẫn. Bọn hắn bây giờ còn có chút tác dụng. Khun ô mặt mới. Nghe được rồi b ạ n phát hiện về sau. c ô gắng u y ê n bản nhắm hai mắt đột nhiên mở ra, tại ánh đèn đủ ám sân huấn luyện bên trong giống như là thả ra hai thanh phản quang lưới dao. Đêm nay ngươi tự mình đi một chuyến, đi xem rõ ràng cái tia hai cái khuôn mặt mới hình dạng, có cơ hội thăm dò một chút bất quá đừng làm ra động tĩnh quá lớn, cẩn thận một chút. Đi thôi. vừa dứt lời, q u một tiếng, Rô Bạt nắm lên vừa mới máu túi lần nữa hướng đạo quán bên ngoài bay đi. chương 109 t r i ô Bạt thăm dò. chương 109 t r i ô Bạt thăm dò. Cổ Gã ly khai sau không bao lâu, Su Hủ g ô bọn hắn cũng chuẩn bị ly khai, bất quá Su Hủ g ô dự định lại đi tìm bà ảo bà hỏi thăm một chút liên quan tới cổ Gã sự tình, mà Mị s u Mùi t r i hòa thượng thì trước một bước trở về vụ kẹm m n Center làm chuẩn bị đồng thời, chuẩn bị hỏi thăm một chút giỏi tiểu thư, nhìn một chút sẽ có hay không, có một số ngạc nhiên phát hiện, bà ảo bà bên kia không có cái gì tin tức hữu dụng, coi như hắn biết chút ít cái gì. vậy cũng không có khả năng cứ như vậy tùy tiện cùng Sủu Gô nói, tựa như Sủu Gô bọn hắn không thể hoàn toàn tin nhiệm hắn, bà hảo bà cũng tương tự không tin lắm mặc cho Sủu Gô bọn hắn, nói cho cùng, bọn hắn hiện tại chẳng qua là đơn thuần thuê quan hệ, căn bản không có cái gì tin nhiệm cơ sở. Hoàng hôn hạ viên trưởng trong văn phòng cùng bà ả o bà nói chuyện cũng không có cấp Sủu Gô mang đến cái gì kinh hỉ, thừa dịp mặt trời còn không c ó xuống núi, hắn mau chạy ra đây đem chế phục thay đổi, chuẩn bị đi trở về bộ kẹm mẩn Center cùng m ị s i u y t r hòa thượng thương lượng một chút. Lúc này chính là đi săn công viên để cơm thay ca thời điểm, cho nên trong công viên nhân viên cũng không nhiều. Vì để tránh cho xuất hiện viển h ứ c bị người nhận ra, Suu Go đặc biệt tuyển một cái nhân số ít người lối ra, chỗ lối ra là Phục Sĩ A City vùng ngoại thành, tới gần Suu Go bọn hắn tiến vào Phục Sĩ A City lúc trải qua số 15 con đường đã đổi về huấn luyện ra trang phục hắn trở về nguyên bản nhân vật. Vì để tránh cho lãng phí thời gian, Chỉ Dục vẫn như cũ dừng lại tại tổ kỳ bản bên trong, không giống như ngày thường ở bên ngoài, cho nên Suu Go căn bản không có phát hiện phía sau hắn một mực có một đôi đen nhánh ánh mắt nhìn t h ằ m c h ằ m Suu Go từ viên trưởng văn phòng lúc đi ra rồi t liền đã phát hiện hắn, cái này về sau hết thể hành vi. Sùi u gỗ đều không có tránh thoát ánh mắt của nó. Rồi bắt nhìn một chút trung quanh, trung quanh đây khoảng cách nội thành còn có khoảng cách nhất định, mà lại bởi vì lần cận đi săn công viên, khu săn thú rừng rậm khu vực, cho nên phụ cận liền ngay cả cư dân phòng đều không có một cái nào đó là cái thích hợp động thủ địa phương. Nghĩ tới đây, rồi bắt chấn một cái cánh đem tốc độ tăng lên một chút. Trong t r ầ m tư sùi u gỗ đột nhiên cảm giác gần giống như nhiều hơn một hình bóng, mà lại cái bóng ngay tại phi tốc vừa lớn, nguy hiểm. Ý thức được phía sau lưng gặp nguy hiểm hắn, phản ứng đầu tiên liền là hướng bên cạnh tránh đi, nhưng là s ù gỗ tốc độ phản ứng lại thế nào khả năng so ra mà vượt rồi bắt tốc độ. r ồ b ạ c lộ ra khát máu răng dài, hương phấn hướng lấy s ủ h u gỗ c ổ tới, khát máu suy nghĩ tại rồ b ạ c trong đầu cao giọng la lên, r ă a n g n a n h sẽ đâm rách s ủ h u gỗ l à n ra thời điểm, một đạo cồn phở xì ẩ n tại s ủ h u gỗ trên cánh tay kéo một cái. Ti, t d cồn phở xì ẩ n người sử dụng chính là xì du, tại bộ k ỳ bản bên trong thời điểm nó vẫn tại tính toán s ủ h u gỗ ra thời gian, mặc dù xuất hiện chút sai lầm, bất quá còn tốt, nó toán học cũng không có b ư n g phí h ọ c Nhìn thấy ấp d xuất hiện, s ủ h u gỗ không để ý tới ngã s ắ p xuống đau đớn kinh ngạc k i ê u lên, sau đó là thật sâu may mắn, mặc dù rồ b ạ c bản ý chỉ là hướng uống chút tươi mới máu. cũng không có ý tứ giết hắn, nhưng vừa mới hắn thật cho là mình lần này chết chắc, không nghĩ tới sị dụng vậy mà thần binh trên trời rơi xuống đem hắn cứu lại. kém một chút liền có thể uống đến máu mới r i bạt có chút tức giận. Nếu như không có sị dụng xuất hiện, nó hiện tại đã có thể nâng l y sủu gộ trên thân ngon huyết dịch, khát máu dụ hoặc cùng bị sị d ụ c chuyện xấu phẫn nộ chiếm cướp r i bạt não hải, nó đã bắt đầu quên cổ gạ giận rò. Nó là chuẩn thiên vương, con vịt tranh thủ thời gian tiến hóa. Su u g lần nữa lớn tiếng k ê u lên, phẫn nộ cùng khát máu đ p rổ b ạ không tiếp tục n ấ u khí tức trên thân, cho nên bọn hắn rất nhanh liền nhìn ra biến hóa của nó, có đủ c tồn tại. s u h u g o nhắm ngay Thiên Vương tổ kệ mẩn cũng không lạ lẫm, cho nên Rô b ạ c khí tức biến hóa không gạt được hắn con mắt. s u h u g o đều có thể nhìn ra, cảm giác so với hắn lại thêm nhẹ cảm x ì dục đương nhiên cũng có thể nhìn ra, cho nên sau đó một khắc nó lập tức phóng thích trên người tiến hóa chi quang. Rô Bạt mặc dù bị cảm xúc khống chế l ạ i não, nhưng là nó không đ ố c nó hai mắt huyết s ắ c lóe lên một cái, bốn cái cánh dùng sức quạt ra ba đạo tham dò tính vô hình khí nhận. Tiến hóa bên trong x ì dục cùng s u h u g o đều tại công kích phạm vi bên trong. Nhìn xem hướng bên này bay tới e của tơ cùng như cũng ở vào tiến hóa bên trong x ì dục. s ủ u gỗ cắn răng một cái đem ba lô cầm tới trước ngực sau đó hướng về xì si dục vị trí vọt tới, còn tốt giữa bọn hắn cách xa nhau khoảng cách không xa. s ủ u gỗ hướng về phía trước bước ra một bước dài liền có thể đi đến xì si dục phía trước. Sau một khắc, E c u tơ đã chạy tới, ngay tại phía trước nhất ba lô trong nháy mắt bị phá phá, sau đó liền là trò chơi giết quái đại bạo chẳng cảnh, rất nhiều t ạ p vật lần nữa thay s ủ u gỗ đỡ được bộ phận tổn thương, nhưng là chuẩn thiên vương thực lực kỹ năng cũng không phải dễ dàng như vậy ngăn lại, có được nhất định phòng ngự hiệu quả huấn luyện ra sáu trang cũng gánh không được, tổn thương cuối cùng vẫn là đi tới s gỗ trước mặt. Vô hình lưới dao tại s ủ gỗ trước ngực nổ ra một đóa hoa máu. sau đó hắn liền rốt cuộc chống đỡ không nổi về sau ngược lại, lúc này si dục đã hoàn thành tiến hóa, nó tiếp lấy hướng về sau ngược lại sụu gù, nhìn xem trước ngực hắn cái kia đạo vết thương sâu tới xương, tiến hóa sau g n đục ánh mắt trước nay chưa từng có lăng lệ đáng được ăn mừng chính là, rồi bạn vừa mới thi triển kỹ năng chỉ là tham dò tính công kích, uy lực không tính quá lớn, lại thêm có một đống tạm vật ngăn cản, sụu gù, t r á n h thoát bị cắt mở hai nửa trực tiếp lĩnh cơ hồ vận mệnh, bất quá bây giờ cũng đã trọng thương ngã xuống đất, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Gôn Đục cũng không có ngay đầu tiên tiến hành phản kích, nó đem lũ sợ dực cùng lũ c à Dì O đều phóng ra, để bọn chúng lập tức đem Sủ hủ Gỗ đưa đi trị liệu. Nhìn thấy Sủ hủ Gỗ hiện tại tình hình, lũ sợ dực không nói hai lời út sấp trên mặt đất. Ta tôi đối phó nó, các ngươi đem Sủ hủ Gỗ đưa đi Vụ k ệ Mền Center. Ngọn lửa tức giận ở trong mắt lũ c à Dì O dâng lên, nó đang chuẩn bị hướng rồi b ạ t khởi sướng công kích thời điểm. Gôn Đục đưa tay ngăn lại nó. Gôn Đục đối lũ c à Dì O chỉ chỉ bị nó nhẹ nhàng phóng tới l sợ trên người Sủ Gỗ, l c d còn muốn nói thứ gì? nhưng nhìn đến gỗ n đục trong mắt bắt đầu ngưng tụ sát khí, lũ cạ dì ổ có chút dao động. lúc này lũ sở dậy hướng về bọn chúng kêu một tiếng. mặc dù sủ hụ gỗ vết thương bị gỗ n đục dùng băng lánh chùm sáng khẩn cấp xử lý một chút, nhưng là cũng chờ không được quá lâu. ngươi cẩn thận, ta rất nhanh liền tới. lũ cạ dì ổ cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng g ô n đục, nó quay người kêu lên lũ sở dậy dùng tốc độ nhanh nhất hướng bộ kẹmẩn center tiến đến. lại đỡ được phía sau bay tới một cái kỹ năng. lúc này gỗ n đục rốt cục xoay đầu lại, cường đại tinh thần lực mang theo phẫn nộ của nó bắt đầu quấy phong vân. bên đường thùng rác tại cổng sở xì ẩn không chế xuống dùng đạn ra khỏi nòng tốc độ hướng rồi bạt bay đi. Gô n đ ụ c b ộ c phát quả thật làm cho rồi b ạ c kinh ngạc một chút, nhưng là loại trình độ này còn không thể để nó sợ hãi. Loại trình độ này b ộ c phát tối đa cũng liền cùng thực lực của nó bây giờ tương đương, lại thêm nó có bay trên không ưu thế, cho nên lúc này rồi bạn trở nên có chút k i ê n kỵ, nhưng lại tuyệt sẽ không e ngại Gô n đ ụ c công kích. Đối mặt bay tới t h ù n g rác, rồi b ạ c cánh hiện lên một vòng hàn quang, một cái lượn vòng trực tiếp đem nhựa tợ lạt t ị h làm t h ù n g rác cắt thành hai nửa. Sau đó nó liền đối mặt Gô n đ ụ c siêu năng lực b ộ c phát chế tạo luồng khí xoáy, cái này luồng khí xoáy tựa như là một cái vòi rồng nhỏ. là gô un đục siêu năng lực trước mắt có thể làm được giới hạn, nhưng là có bay trên không thuộc tính rồi b ạ t đối phong lực lượng so g ỗ n đục càng thêm quen thuộc, cho nên đối mặt đã đi tới trước mặt siêu năng lực luồng khí xoáy, nó chẳng những không có tránh né, ngược lại tăng tốc độ bay về phía nó. Nhìn xem trong gió đắc ý lượn vòng tù b ạ t g ỗ n đục hé miệng dương lên hung tàn mỉm cười. Siêu năng lực luồng khí xoáy mặc dù là nó trong lúc vô tình sản phẩm, nhưng là nó có thể cũng không phải là những cái kia phổ thông phi hành hệ kỹ năng, tù b ạ t sau đó một khắc liền vì mình chủ quan bỏ ra đại i ớ i Khi nó tiến vào siêu năng lực luồng khí xoáy trong phạm vi l ú c tại gỗ n đục cố ý không chế giới, càng ngày càng nhiều đồ vật bị siêu năng lực cuốn vào đến luồng khí xoáy bên trong, luồng khí xoáy tốc độ xoay tròn cũng theo gỗ n đục siêu năng lực càng chuyển càng nhanh. Lúc này bị vây ở luồng khí xoáy ở giữa rồi bạn mới phát hiện, nơi này căn bản chính là một cái t ố i x a y thịt. r ồ bạn tránh thoát không biết thứ mấy cái siêu năng lực bao khỏa tạp vật, không đợi nó b ư n g lỏng một hơi, một chi đứt gãy nhánh cây đi tới phía sau của nó, tại gỗ n đục k h n g chế giới, bén nhọn thân cảnh chính chính đối phía sau lưng của nó, sau đó đung nhiên hướng về phía trước cắm v à o c h ơ n g 110 con vịt lửa giận. c h ơ n g 110 con vịt lửa giận. Phù s i a c i y t y rất lớn, hoặc là nói thế giới này thành phố đều rất lớn, mà lại ngoại trừ thành phố khu vực trung tâm, cái khác địa khu nhân khẩu cùng kiến trúc đều trở về lộ ra hơi thiếu một chút. Đặc biệt là thành phố vùng ngoại thành vị trí. Tại g ấ l đục cùng r ù bạt chiến đấu ảnh hưởng dưới, p h s i a c i t y vùng ngoại thành nổi lên một trận gió mạnh, mà gió mạnh trung tâm r ù bạt đang liều mạng chống cự lại luồng khí xoáy bên trong siêu năng lực q u á nhiễu, bén nhọn nhánh cây xuất hiện tại sau lưng sự tình nó đã sớm biết, nhưng luồng khí xoáy bên trong ở khắp mọi nơi siêu năng lực đang trở ngại lấy nó lần nữa tiến hành tránh n Rồi bắt trước đó trốn tránh động tác đều bị Gô n đ ụ c đi xuống. Bây giờ tại nó bay trên không quỹ tích lên hiện đầy Gô n đ ụ c tỉ mỉ chuẩn bị siêu năng lực c ạ m bấy. Mặc dù không có huấn luyện gia chỉ huy, nhưng là có phong phú kinh nghiệm chiến đấu nó vẫn là đã nhận ra những cảm bấy kia. Đối mặt loại này nhìn như vô g i ả i tình huống, quả thật làm cho nó cảm nhận được một chút phiền toái. Tình huống như vậy khiến cho nó khát máu triệu chứng c ù n g lửa giận tạm thời biến mất một số. Đối mặt sau lưng đã đến tới tập kích, rồi b ắ t cánh nhỏ dùng sức một cái, hình bầu dục thân thể cùng thân cây mũi nhọn gặp t h n g qua. xem ra r ù i b ạ c n ư ơ n g tự a theo cao siêu phân bay trên không kỹ xảo tránh thoát lần này phiền phức mắt thấy r ù i b ạ c nguy cơ liền muốn nhẹ nhõm vượt qua gốm đục đột nhiên ngẩng đầu hướng về r ồ i b ạ c phương hướng phát ra phẫn nộ giống to d ắ t chịu chết đi cùng nó âm thanh cùng một chỗ hành động còn có vừa mới nhánh cây kia bị gốm đục cố ý chặn lại đến khoảng trường to bằng cánh tay thân cảnh đột nhiên cải biến phương hướng cẩm gai động tác đổi thành hướng phía dưới đầu gốm đục phẫn nộ một kích ngoài r ồ i b ạ c đ n trước thân ở trong hoàn cảnh như vậy nó đã không có đầy đủ không gian tránh né nhánh cây trùng điệp đập ệ n tại trên thân thể của nó sau đó rồi bắt lập tức cảm giác thân thể đã mất đi không chế, bị cuốn vào khối xoay thịt bên trong, bị cuốn vào luồng khí xoáy bên trong trong nay mắt, rồi bắt liền cảm nhận được g ấ đục n h ậ t tình chiêu đãi, chiến đấu sân b ạ i phụ cận có thể cuốn lên đồ vật đều bị g ấ đục nhét vào trong này, bọn chúng từng cái từng cái đ i ể m tệ ở tạm thời mất đi năng lực phi hành rồi bắt trên thân liên tiếp đả kích để muốn một lần nữa huy động cánh lần nữa bay lên rồi bắt không thể không cải biến chiến lược, tạm thời trước đem yếu hại bảo vệ tốt, duy trì dạng này một cái cỡ nhỏ vòi rồng đối với hiện tại g đục tới nói cũng không dễ dàng, đây là bởi vì nó đang đứng ở tích tụ bộc phát trạng thái b ằ n g không. cái này luồn khí xoáy khả năng đợi không được rồi b ạ t chân chính quấn vào một khắc này liền tiêu tán tính toán một chút thời gian lại nhìn đã kịp phản ứng đem trên thân thể yếu hại bảo vệ đến xịt sau r h ổ b ạ t gôn đục nhũ mày một cái cuối cùng lựa chọn đem siêu năng lực luồn khí xoáy ngừng lại tiếp tục vòng xuống đi đã không có ý nghĩa căn bản không có khả năng dựa vào biện pháp này đem rồi bạn đánh bại vì chiến đấu kế tiếp gôn đục cần bảo trì đầy đủ siêu năng lực gôn đục triệt hồi siêu năng lực sau vài giây đồng hồ luồn khí xoáy rất nhanh liền chấm lại đã mất đi lực lượng thần bí ra chỉ t ạ p vật nhóm bắt đầu từng cái rơi xuống Rồi b ạ c thừa cơ hội này rốt cục thoát khỏi xoay quanh vòng công kích. Bất quá nó mới vừa một lần nữa huy động lên cánh, nên đón nó là gộn đục cao áp thì r i bùm. Rồi b ạ c tốc độ phản ứng cũng không chậm, lần này nó cũng không có tránh né dự định. Rồi b ạ t tính tình chưa hề cũng không nhỏ, cho nên nó mới có thể lựa chọn lật lai thăm dò phương thức. k h ô n g ác nó làm sao có thể chịu đựng gộn đục liên tiếp đả kích mà không phản kích? Vẫn là nó rất tiện tay vũ khí, bốn cái cánh liên tiếp phát ra vô hình s l a s Ngay sau đó Rồi Bạch lại không chung làm một cái s i n h đẹp vạt rổ bạ tịt đi tới gộn đục khía cạnh. Sau đó bốn cái cánh chấn động, nó dùng tốc độ bất khả tư nghị bắt đầu hướng gộn đục tới gần. Gỗn đục vội vàng sử dụng kỹ năng công kích, ý đồ ngăn cản nó tiếp tục tiến lên. Thế nhưng là không có chói buộc toàn lực bay trên không rồi bạt phi thường nhẹ nhõm tránh thoát nó ngăn cản. Lúc này rồi bạt một đôi trước cánh bắt đầu tản mát ra màu bạc trắng kim loại quan mang, nhìn tựa như là vạch phá bầu trời trường đau. Thật nhanh hướng gỗn đục tới gần. Lúc này gỗn đục lựa chọn đình chỉ tất cả công kích, đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào trong thân thể siêu năng lực bên trên. Đối mặt khí thế bung hung h u n g sợ kẹo và i gỗn đục r i ra hai tay, nó am hiểu nhất c n phở x ẩn trong khoảnh khắc phát động siêu năng lực hóa thân vô hình xúc tu hướng phi giữa các hàng rồi b ạ c chụp tới. Rô bắt trên dưới bay vọt vừa đi vừa về xoay tròn tránh thoát cồn p h ở xì ẩn bắt giữ. Đồng thời tại sắp đến g ỗ n đục trước mặt thời điểm, trong ánh mắt của nó lóe lên một tia xảo trá. Nguyên lai like nó thừa dịp g ỗ n đục không sẵn sàng thời cơ, trong nháy mắt sử dụng đủ t t i kỹ năng, đồng thời nhanh chóng đem chân thân chuyển rời đến g ỗ n đục phía sau. Khát máu h ồ n g quang lần nữa đưa nó con mắt che đ ậ y bén nhọn sở kéo hình dùng vùng đào phương tức hướng g ỗ n đục phía sau lưng trùng điệp chém tới. c n h ở ẩn đặt ở trước người g n đục đã không có thời gian tránh né, r b cánh không có nhận nhiều ít hữu dụng ngăn cản, nhẹ nhõm đột phá siêu năng lực bị động phòng tuyến, nặng n ề mà chém vào g n đục trên lưng. i ệ t kiệt kiệt. nhìn thấy v ậ y da máu tươi nó hưng phấn kêu lên đỏ h n g mắt rồi b ạ c hé miệng tiếp nhận một ngụm máu lớn ứng dịch lòng tràn đầy vui vẻ nó đang chuẩn bị đại khoái đói người gôn đục đột nhiên xoay người qua đến rồi b ạ c đang muốn vũ cánh bay khỏi thay cái góc độ lần hai đánh đến lúc nó đột nhiên cảm giác thân thể của mình có chút không bị không chế nguyên lai like đây hết t h ể cũng là gôn đục tính toán nó đã sớm từ rồi b ạ c trước đó biểu hiện giải được tốc độ của nó loại trình độ này tốc độ phối hợp rồi b ạ c năng lực phi hành gôn đục biết do nếu như không hạn chế lại chính nó là rất khó c h ú n g đ í c h đối phương cho nên nó không tiếc lấy thân thể của mình làm m i nhử dụ làm rồi bạt cận thân chủ động đến gần bẫy dập của nó bên trong. Trên lưng xé rách vết thương cấp gỗn đục mang đến trận trận kịch liệt đau nhức, cái này khiến nó nhớ tới được đưa đi b ổ kệ m ẩ n center sụp gỗ. Nhớ tới hắn thân là nhân loại cũng không cường tráng lại nghĩa vô phản cấu ngăn tại trước người mình thân thể, nồng đậm hận ý tràn đầy gỗn đục hai mắt. Nó vươn tay, một tay lấy vây ở c u ộ n phở x ỉ ẩ n trong lồng g i a m rồi bạt nó gọt trên mặt đất. Sau đó vung lên trong tay b u ố c lên lạnh lẽo hàn ý n ắ m đấm hung hăng đánh tới. Một quyền, bén nhọn lại cực độ rét lạnh nắm đấm để rồi bạt k h o ẹ miệng chảy ra thuộc về máu của nó. Hai quyền ba quyền, rồi bạt mặt ngoài thân thể bắt đầu ngưng kết nhỏ vụn huyết sắc vụ băng. năm quyền sáu quyền thậm chí mười mấy quyền tràn ngập hận ý sờn t r ú n g điệp nện tại r ồ b ạ c trên thân điểm t h u ộ c tính toàn chút tại công kích cùng phương diện tốc độ rồi b ạ c bắt đầu có chút ăn không tiêu nó cảm nhận được thật lâu đều cảm nhận được khí tức nguy hiểm đánh cho hơi mệt gỗ đục vào lúc này tạm thời ngừng lại nó đem trong tay sờn một lần nữa tạo nên một chút không có mấy giây thời gian một cái ỉ n xịn s ợ t đồng dạng nắm đấm xuất hiện tại rồi bạt trước mắt nó nhắm ngay rồi b ạ c con mắt không lưu tình chút nào hướng nón ệ n xuống đi bảnh tiếng vang sau này rồi bạt xông phá cho b ụ i về tới bầu trời đối mặt uy hiếp chí mạng nó đem thể nội tất cả năng lượng đều bạo phát ra. lúc này mới tránh thoát gỗ n đục trí mạng b ằ n g quyền một lần nữa trốn thoát vết thương trên người đau nhức khiến cho nó tốc độ phi hành đều chậm c ư ít, rồi b ạ c hung á c nhìn chằm chằm gỗ n đục đang chuẩn bị cải biến chiến thuật tiếp tục tiến công thời điểm nó đột nhiên hướng bộ kẹmẩn center phương hướng nhìn thoáng qua sau đó phẫn hận nhìn gỗ n đục một chút sau nhanh chóng ly khai hiện trường nguyên lai like là lũ c ạ dì ô đem sủi ủ gỗ hộ tống đến bộ kẹmẩn center sau chạy về nhìn thấy r ồ b ạ c rời đi thân ảnh gỗ đục lần nữa phẫn nộ kêu l ê n các áp hỉ rồi đủ không ngừng hướng về nó rời đi phương hướng phóng ra Nó đang chuẩn bị kéo lấy thụ thương thân thể đuổi bắt lúc. Lũ cà d ì ô đem gỗ n đục ngăn lại đối mặt gỗ n đục ánh mắt phẫn nộ. Lũ cà d ì ô hướng nó lắc đầu. Hiện tại sủi h ữ gỗ trọng yếu nhất, mà lại n g ư ơ i cũng thụ thương. Nghe được sủi h ữ gỗ danh tự về sau, gỗ n đục dần dần bình tĩnh lại, bởi vì thương thế không nhẹ lại thêm năng lượng tiêu hao quá lớn. Gỗ n đục tại lũ cà d ì ô nhìn chăm chú lui về sử dụng bộ dáng, chỉ d ụ c kéo lấy mọi mệnh thân thể đi theo lũ cà d ì ô hướng về bộ kẹ mẩn center đi đến. Trư một t r ă đến từ giỏi thông tin điện thoại. Trư một t r ă đến từ giỏi thông tin điện thoại. mắt thấy đối thủ viện quân liền muốn đuổi tới, mà lại thực lực nhìn không thể so với nó yếu. r ồ i b ắ t lúc này cuối cùng nhớ tới ra lúc cổ gạ lời nói, loại trình độ này thăm dò kỳ thật đã vượt ra khỏi cổ gạ d ặ n dò trình độ, bất quá có thể phát hiện lũ cả gì ổ cùng go un đục tồn tại. Lần này quá mức thăm dò chắc hẳn Rô bát hẳn là sẽ không nhận cái gì nghiêm trọng sự phạt. Nó tức giận kêu một tiếng, hướng g n đục thả một câu ngoan thoại về sau, lập tức điều chỉnh phương hướng bốn cái cánh một cái liền hướng nơi xa bay đi. ô bát cũng không có trước tiên hướng phục x ỉ city đạo quán bay đi, nó sẽ nhẹ đường quen địa từ đi sang công viên phòng tuyến góc chết tiến vào bên trong. sau đó lặng yên không một tiếng động tại công viên bên trong ngang qua xuyên qua đã bị bóng tối bao trùm rừng cây nể tránh đi săn công viên bên trong ít có mấy đầu chiếu sáng lộ tuyến cùng có được chiếu sáng năng lực bộ kẹm ẩ n t ộ c đ à n rồi bạt thừa dị mặt trời xuống núi hắc ám từ một cái khác l ố i ra bên trong bay ra tiếp lấy mới hướng phục s ạ diêm vương hướng bay đi như cũ vẫn l à phục ỉ ạ d i m sân huấn luyện cô gạ đang tiến hành giữ vững được mấy chục năm buổi chiều tu hành rồi bạt rơi xuống đất thanh âm để trong tu hành hắn ừ n g lại cô g bén n h y l ô thai bắt được rồi bạt dị thường nó hạ xuống thanh âm cùng trước kia nặng nghề một số khi tức cũng có chút lộn xộn, hắn thu hồi trong tay nĩ dạ đoạn đao đi hướng rồi bạt hạ xuống địa phương. xảy ra chuyện gì rồi? nhìn thấy tổn thương đến c ô n g nhẹ, bên ngoài dị thường chật vật đến rồi bạt. c ô gã nhũ mày hỏi. r ồ bạt có chút mỏi mệt nhào lang cánh, tận lực hướng cựu gã biểu hiện ra mình muốn biểu đạt tin tức. giữa bọn chúng n g a n ý không thấp, c ô gã cơ bản hỏi thăm rồi bạt muốn biểu đạt tin tức. ngươi nói là cái kia hai cái khuôn mặt mới bên trong có một cái là ẩn tàng chuẩn thiên vương huấn luyện ra. c ự gã lông mày càng nhũ chăn mày, hắn nhận được trong tin tức, mặc kệ là tổ chức vẫn là liên minh, cũng không có nói tới có chuẩn thiên vương cấp bậc huấn luyện ra đi tới phụ s sì city sì phụ cận. bờ r u lâu người. bất quá bất kể là của ai người, bọn hắn hiện tại cũng đã bắt đầu hoài nghi ta. xem ra trong khoảng thời gian này ta có chút quá cấp thiết, có thể tìm tới bọn hắn sao? rồi b ạ c còn không có cho ra đáp án. đột nhiên có người gõ sân huấn luyện đại môn. phụ thân đại nhân, có truyền tin của ngươi điện thoại, giỏi tiểu thư giống như có chuyện gì cần cùng ngươi nói. nữ nhi dạng nhìn thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, c ô g ạ sau khi nghe được để bên cạnh v ẹ nổ một đêm rồi b ạ c mang theo xuống dưới. tốt, ta biết rồi. lúc này tổ kệ mẩn c e n t r bên trong, vừa mới được đưa đến sủ hữu gỗ đang nhận lấy toàn diện trị liệu. không thể không nói thế giới này chữa bệnh kỹ thuật xác thực 10 phần cao siêu, giỏi tiểu thư hao tốn hơn một giờ thời gian liền để sụn ụ n g ỗ thoát ly nguy hiểm, tại chèn xỉ cùng mỹ suýt ngủ ý triệu hòa thượng trợ giúp dưới rất nhanh liền từ cấp cứu phòng điều trị chuyển rời đến trong phòng bệnh hoàn thành trị liệu về sau, giỏi thủ hạ cô y tá đem dược thể sư mở ra dược vật đơn giao cho giỏi tiểu thư tiến hành xác nhận, giỏi tiểu thư người bệnh nhân kia giống như bị thương rất nghiêm trọng à, ngoại trừ trước mấy ngày những người xấu kia bên ngoài, chúng ta nơi này giống như thật lâu đều chưa từng xuất hiện bị thương nặng như vậy bệnh nhân đi, ngươi nói hắn có phải hay không là cùng trước mấy ngày những chuyện kia có quan hệ? Cô y tá đem dược vật danh sách đưa cho giỏi tiểu thư, nhìn chung quanh sau n h ỏ g rộng đối giỏi nói, nói nhăng gì đấy, ta biết bệnh nhân này, hắn liền làm ị sốt n g Mù ý triệu pháp sư đồng hành đồng bạn, ta tin tưởng m ị sốt n g Mù ý triệu pháp sư ánh mắt, bất quá chuyện này quả thật có chút nghiêm trọng, vùng ngoại thành bên kia tới gần đi săn công viên mà lại như cũ thuộc về Phục s c i t y quản hạnh phạm vi, không chịu được, người trước tiên giúp ta nhìn xem, ta cần cùng cổ gạ quán chủ nói rõ một chút tình huống, nói xong cũng đem trên tay đồ vật i a o cho y tá, sau đó vội vội vàng vàng hướng thông tin điện thoại đi đến, giỏi tiểu thư rất nhanh liền bấm Phục Sĩ i m nội bộ thông tin số. nghe chính là đạo quán chủ c ổ g à nữ nhi gian nhìn, giỏi tiểu thư đối nàng cũng không lạ lắm, nàng thường xuyên sẽ vì cái này siêng năng nữ hài xử lý tu hành lưu lại vết thương. Bất quá bây giờ không phải nói những thứ này thời điểm, gian nhìn từ giỏi trong giọng nói đoán được chút gì, nàng lập tức đi đến sân huấn luyện thông chi ngay tại tu hành phụ thân. Phụ thân đại nhân, giỏi tiểu thư có chuyện tìm ngươi. Nghe được gian nhìn về sau, c ổ g à trước tiên tiếp lên thông tin điện thoại, vừa mới rủ b ạ c trên thân không thuộc về máu của nó mùi t a n h để hắn có một loại dự cảm. d ọ i tiểu thư, ta là đạo quán chủ cỗ g à có chút quá độ khẩn trương giỏi tiểu thư trực tiếp đem s ủ hữu gỗ bị tập kích sự tình cùng cô gã nói tại dõi trong mắt thành phố đạo quán chủ là thành phố có thể dựa nhất thủ hộ giả tâm tư tương đối là đơn thuần nàng cũng không có cân nhắc những chuyện khác nàng chỉ muốn cô g à có thể mau chóng đem quay rối trị an xã hội người xấu bắt lấy để tránh có càng nhiều bộ kệ mẩn hoặc là huấn luyện gia bị thương tổn cho nên giỏi cũng không biết rõ nàng cái này thông tin điện thoại trực tiếp đem s ủ hữu gỗ bọn hắn phá tan lộ cái này bại lộ không đơn giản chỉ chuyện điều tra còn có s ủ hữu gỗ một mực cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng thực lực cùng đông dạng xuất hiện tại những người khác trong ánh mắt lù cả dị nghe xong giỏi tiểu thư cung cấp tin tức về sau, cổ gã ánh mắt lóe lên một sợi tinh quang, đứng tại bên cạnh hắn nữ nhi dạn nhìn giống như cảm giác được cái gì nghi hoặc nhìn phụ thân. lúc này cổ gã đột nhiên liên tưởng đến trước đó tổ chức tại sẽ lạ đồn city cùng vợ mì l y ông city tin tức, nguyên lai like là người sao? hắn nhịn không được thấp giọng nói ra, lúc này giỏi tiểu thư đã cút điện thoại, cho nên chỉ có bên cạnh dạn nhìn nghe được cổ gã câu này hỏi lại. ai? dạn nhìn thanh âm đem cổ gã từ suy nghĩ bên trong tỉnh lại, hắn thu hồi trên mặt cảm xúc đổi về bình thường giếng cổ không gợn sóng biểu lộ. không sao, trở về tiếp tục ngươi buổi chiều tu hành đi. nghe được phụ thân lời nói về sau. Dạ Nìn mặc dù vẫn như cũ một bộ nghi hoặc không hiểu bộ dáng, nhưng nhìn nhìn c ổ Ga biểu lộ, nàng cuối cùng vẫn đem nghi hoặc thu hồi lấy lòng, sau đó hướng hắn thi cái lễ sau đó xoay người lý khai. Tại Dạ Nìn xoay người trong n g a y mắt, c ổ Ga trong mắt xuất hiện một chút xấu hổ cùng bất đắc dĩ, một số thời khắc người tại Giang Hồ thân thể đã không thuộc về mình, hắn không muốn Dạ Nìn quấn vào đến phía sau hắn vòng xoáy, cho nên một số thời khắc hắn chỉ có thể đóng vai một cái thất bại phụ thân. c ổ Ga không muốn Dạ Nìn trở thành trong mắt người khác nhược điểm của hắn. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lần nữa kiên định lên, sau đó thay đổi tu hành phục sức mang lên bộ kệ mẩn cùng những người khác lên tiếng chào hỏi về sau. hắn một mình hướng về b ổ kẹm ẩ n center đi đến, có một số việc hắn cần xác nhận một chút, mang theo những người khác không tiện lắm. phục sì a j i m khoảng cách b ổ kẹm ẩ n center khoảng cách không tính là quá xa, kỳ thật nếu như không phải giỏi tiểu thư bị trận này liên tiếp sự kiện khiến cho có chút quá độ khẩn trương, nàng hoàn toàn có thể phái người tới phục sì a j i m thông chi của g ạ cùng trên đường phụ trách tuần tra dẹn lỉ tiểu đội lên tiếng chào hỏi. Thuận tiện hỏi thăm một chút hôm nay phù s ì a City tình huống, đơn giản bàn giao vài câu sau cổ gạ đi tới cổ kẹm mần center. Đối với phù sỉ a City đạo quán chủ, trước mắt tại phù sỉ a City huấn luyện ra bên trong cơ bản sẽ không không biết, cho nên rất nhanh giỏi tiểu thư lại lần nữa b ô n g xuống trong tay công tác đi ra. Cổ g à q u a n chủ, nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy lại tới. Nhìn thấy cổ gạ thân ảnh, rồi vui vẻ nói, nàng thật sự là quá muốn sớm một chút bắt được những cái kia phá hư thành phố an toàn tội phạm. Trong khoảng thời gian này số lượng cực tốc r a tăng các loại người bị thương để nàng mọi mị không chịu nổi, mà xem như một chân chính thầy thuốc, nàng đối với loại tình h u ố n này cũng phá lệ đau lòng. nhìn thấy giỏi d ấ u không được nói với mặt, cô g ạ phi thường khó được lộ ra một chút xíu mỉm cười, cơ hồ không ai phát giác được đi ra cái chủng loại kia. hắn hướng về giỏi nhẹ gật đầu nói: Ân, sớm một chút hỏi thăm rõ ràng tình huống, liền có thể sớm một chút bắt lấy những người kia. Ta sẽ không cho phép bọn hắn tiếp tục tại chúng ta phục s ì ạ city bên trong muốn làm gì thì làm. Chỉ là khả năng giỏi nàng phải thất vọng, tạo thành cái này lên tập kích sự kiện cũng không phải là những cái kia bị đuổi bắt bên trong đạo phạm, ngược lại là trước mắt nàng cái này trong nội tâm nàng thành phố thủ hộ giả. đúng vậy, còn tốt có ngươi tại cổ gã quán chủ bị tập kích người bị thương vừa mới tiếp nhận xong trị liệu. Không biết đã tỉnh chưa. Nếu không ta trước tiên mang ngươi tới xem một chút đi. Được. Cổ gã đương nhiên sẽ không tự t u y ệ t Hắn mục đích tới nơi này chính là vì cái này. Rất nhanh giỏi tiểu thư liền mang theo cổ gã đi tới s ủ h ổ g ỗ trước phòng bệnh. Nàng gõ cửa một cái sau đó mang theo cổ gã đến gần s ủ h ổ g ỗ trong phòng bệnh. Trư ơ n g 1 1 2 cổ gã đến. Trư ơ n g 1 1 2 cổ gã đến. Nhờ vào giỏi tiểu thư cao siêu chữa bệnh kỹ thuật cùng hắc hoa kỹ dự tề, chuyển rời đến phòng bệnh không bao lâu s ủ h ổ g ỗ đã tỉnh lại. Mới vừa tỉnh lại liền nghĩ tới Upsizu. hắn hiện tại ký ức còn dừng lại tại g ỗ i đục đem hắn phóng tới lù sở dậy trên lưng thế là hắn trước tiên ráy r ủ i lấy muốn ngồi xuống mỹ sô n ùi trẻ hòa thượng phát hiện sau lập tức tiến lên ngăn trở hắn hòa thượng con bị đâu ta còn muốn trở về chiến đấu làm huấn luyện gia ta tại sao có thể bỏ xuống nó một cái không có ta tại không biết nó lại muốn ồn ào ra loạn gì đến ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra ta chẳng mấy chốc sẽ trở về suu u gỗ cũng không để cho mỹ sô n ùi t r hòa thượng vung tay ra bình tĩnh một chút s u g chiến đấu đã kết thúc không có khả năng làm sao lại nhanh như vậy con bị đâu hòa thượng ngươi buông ra nghe được Mị Sụn ngủ ùi triệu hòa thượng k u ê n giải, Sư U Gồ trước tiên nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, sau đó hắn dây r ư biên độ càng gia tăng, hắn đem lực đau từng cơn cùng thân thể cảm giác suy yếu đè xuống, bắt đầu dùng càng lớn khí lực ý đồ tránh ra Mị Sụn ngủ ùi triệu hòa thượng tay. Tỳ Du không có việc gì, Sư U Gồ ngươi trước tiên dừng lại. Trên người ngươi tổn thương vừa mới băng bó kỹ, không nên vận động ngươi trước tiên nằm xuống lại ta chậm rãi nói rõ với ngươi. Không đợi Mị Sụn ngủ ùi triệu hòa thượng giải thích tặc kẽ, lũ cạ gì ồ mang theo dị dục cùng lũ sờ từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy bọn chúng mấy cái không có việc gì, Sư U Gồ rốt cục thở dài một hơi, tiếp lấy liền không nhịn được bật cười. Tô b t Lưu tại g ô v n đục vết thương trên người rất dài, dù cho s ị dục thoái hóa sau vết thương cũng không có bởi vì hình thể biến hóa mà biến nhỏ rất nhiều, cho nên hiện tại s ị dục bị giỏi tiểu thư dùng chữa thương b ă n g vải bao thành sát c g ớ p dáng vẻ. Phúc có v ị nghĩ không ra ngươi tân tạo hình s o trước k i a thuận mắt nhiều, Su U gỗ mất máu quá nhiều mà khuôn mặt tái nhợt xuất hiện lần nữa nụ cười. Nghe được tiếng cười của hắn, vừa mới đồng dạng đang lo lắng s ị dục bọn chúng cũng đều yên tâm, dị dục cũng buông lòng xuống, trực tiếp một cái liếc mắt đáp lễ trở về. Hoa, chính ngươi cũng không khá hơn chút nào, bởi vì băng vải quá thân thiết tập, dị dục há mồm không tiện lắm. cho nên nó cặc cặc kêu trực tiếp bị sửa đổi đến cùng loại hết kêu đồng dạng thanh âm tại s ủ h gỗ ra hiệu dưới lũ cà d i ô đem s á c gươm hấp ôm đến s ủ h gỗ trên giường bệnh một người một áp hai cái người bị thương song song ngồi qua lại trò cười lấy đối phương bị sút ngủ ì c h ì hòa thượng nhìn thấy hình dạng của bọn hắn cũng không nhịn được nở đủ cười đột nhiên cửa phòng bệnh lần nữa bị gõ mời đến bị sút ngủ ì c h ì hòa thượng mở miệng nói ra rất m à n chập lần nữa bị đẩy ra Sau đó giỏi tiểu thư xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, ngay sau đó cổ gã thân ảnh cũng xuất hiện tại sủi gỗ trong ánh mắt của bọn hắn, trong phòng bệnh nguyên bản tiếng cười im bặt mà dừng, sủi gỗ cùng mỹ sụp ngủ ùa trẻ hòa thượng trong ánh mắt đồng thời xuất hiện một số kinh nghi bất định, càng nhanh kịp phản ứng chính là mỹ sụp ngủ ùa trẻ hòa thượng, hắn cho cái ánh mắt để sủi gỗ an tâm để c h o hán lý về sau, mỹ sụp ngủ ùa trẻ hòa thượng chủ động đón nhận tiến đến giỏi tiểu thư cùng cổ gã hai người, g i i tiểu thư có chuyện gì không? Hắn mới vừa vặn tỉnh lại thân thể còn không quá t h ứng, nếu như là cùng thương thế không quan hệ sự tình, ta cảm thấy chúng ta hẳn là chậm chút lại thảo luận. mị s u z n g ngủ ở t r hòa thượng để giỏi tiểu thư có chút khó khăn nàng đương nhiên biết rõ đạo lý này nhưng là tuân theo sớm một chút bắt được người xấu liền có thể ít một chút người bị thương ý nghĩ giỏi tiểu thư mở to miệng chuẩn bị mị s u z n g ngủ ở t r hòa thượng phân tích một chút muốn thuyết phục đối phương bất quá cổ gà nhanh hơn nàng một bước hắn vượt qua giỏi tiểu thư đi đến mị s u z n g ngủ ở t r hòa thượng trước mặt nói thẳng không có ý tứ ta có chuyện quan trọng cần hỏi thăm một chút vị này thụ thương vấn luyện ra sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian hắn chỉ cần trả lời mấy vấn đề là được rồi sẽ không đối với hắn thương thế có quá nhiều ảnh hưởng vấn đề này liên quan đến phụ s sì, city si, tất cả mọi người an toàn. h i vọng các ngươi có thể lý giải. Nghe được cổ gạ trả lời, bị sốt n ủ Ý Triệt Hòa Thượng cùng s ủ Hữu Cổ cũng cau mày lên, mà một bên một mực bất động thanh sắc muốn tận lực g i m b ấ t bản thân tổn tại. Lục Cả d Ổ lại cảm nhận được đến từ cổ gạ ẩn nấp ánh mắt, n ó lặng lẽ đem tin tức này nói cho s ủ Hữu Cổ, tiếp lấy bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Từ cổ gạ trên thân, Lục Cả Dị Ổ cảm nhận được một c ô quen thuộc mà khí tức nguy hiểm. Lúc này nó dưới đáy lòng đã làm tốt dự tính xấu nhất, mà Lục Cả Dị Ổ biến hóa đương nhiên không thể gạt được cổ gạ con mắt. Lần này hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía bên này, nhìn Lục Cả Dị Ổ vài lần về sau, ánh mắt cuối cùng rơi xuống Sủu Hữu Cổ trên mặt. Su Hugo lúc này nhắm hai mắt lại rơi vào trầm tư. Hắn có một loại dự cảm, tẩn giấu lâu như vậy lần này hắn khả năng giấu không được nữa. Mặc dù hắn còn không biết rồi bật liền là cổ gạ b ỗ kem mẩn, nhưng là từ cổ gạ trong ánh mắt Su Hugo đã cảm giác được cái gì. Ngươi muốn hỏi cái gì? Su Hugo đưa tay đem bên cạnh xì rụm. Hắn lúc này trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, sợ hai tỉnh tự hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn bỗng nhiên mở mắt ra, không thối lui chút nào địa đối mặt cổ gạ ánh mắt. Su Hugo phản ứng để cổ gạ có chút kinh ngạc, hắn nhìn ra Su Hugo hẳn là đã đoán được một vài thứ. nhưng là cổ g à không nghĩ tới hắn vậy mà vẫn như cũ có thể giữ vững bình tĩnh. s ủ h u gồ tại cổ g à trong suy nghĩ ấn tượng lần nữa tăng lên một chút. Hắn nhìn mị sô dưng n trẻ hòa thượng một chút, sau đó vượt qua đối phương đi tới trước giường bệnh. Vừa mới chuẩn bị đứng lên lũ sờ i ấ y bị s ủ h u gồ một ánh mắt đánh về nguyên địa, hắn vô vô lũ cả gì ô đưa qua tới tay ra hiệu nó yên tâm. Sau đó tiếp tục hỏi. Cổ g à quan chủ, ngươi muốn hỏi thứ gì? Tình huống của ngươi nhìn cũng không tệ lắm. Như vậy mời ngươi nói một chút bị tập kích tình huống cặn kẽ đi. Cô gã ánh mắt từ sủi u g ỗ mặt đi tới hắn bị băng vải chặn trên vết thương. Hắn một chút nhìn lâu ra sủi u g ỗ vết thương vị trí, cũng là những rồi b ạ c quen thuộc công kích địa phương, lại thêm buổi chiều một số vụn vật ký ức. Hắn hiện tại cơ bản xác nhận sủi u g ỗ liền là người hắn muốn tìm, có lẽ còn có mỹ sô z i m u y trì hòa thượng. Ta từ đi săn công viên bên trong ra. Sau đó một cái rồi b ạ c đột nhiên từ sau lưng ta phát động tập kích. Ngoại trừ liên quan tới cùng bà hảo b ạ lão viên trưởng cùng điều tra c ổ gã chuyện của hắn không nói, s u g ỗ đối còn lại cũng không có d ấ u i ế m chỉ là đổi cái thuyết pháp, đem bí mật quan sát đổi thành đến đi săn công viên dung o ạ n Bất quá. làm cho người ngoài ý muốn chính là dù cho biết đại khái s ủ h u gỗ bọn hắn làm sự tình, cô g à cũng không có đánh gây hắn, ngược lại phi thường cẩn thận nghe xong s ủ h u gỗ giảng thuật, còn có cái khác muốn bổ sung sao? Các loại s ủ h u gỗ nói xong, vẫn như cũ một mặt mặt bộ kệ cổ g à hướng hắn hỏi, không có. s ủ h u gỗ lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc cùng tinh ngạc. Rất tốt, nói như vậy nói các ngươi vì sao lại xen lẫn trong buổi chiều đi săn công viên kiểm tra trong đội sự tình đi. Cô g à ánh mắt đống trở nên sắc bén, đến rồi nghe được cô gả câu nói này, s u gỗ trong lòng âm thầm nói. Cô gạ quả nhiên không có tùy tiện ý bỏ qua cho hắn, dù cho hiện tại hắn vai trò nhân vật vẫn như cũng là một tận sức tại d ọ t ẹ t thành phố đạo quán chủ, cho dù ở bổ kệ mẩn center tại g i ọ i tiểu thư trước mặt không tiện trực tiếp động thủ, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn biết tùy tiện buông t h a sụu u g n cô gạ thân phận bây giờ sử dụng vụn trộm thủ đoạn cũng không phù hợp, bất quá bây giờ hắn muốn đối phó s ụ o u g n căn bản không cần đ ù a h ị c h những cái kia thủ đoạn nhỏ. Ta có lý do hoài nghi ngươi cùng ngày hôm qua những cái kia đạo phạm có liên quan. Theo ta được biết, lần này ý đồ tập kích đi săn công viên phạm tội đội là từ tim dọc kẹt cùng hận, tờ kinh lịch tờ săn liên thủ tạo thành. Ta hoài nghi ngươi cái gọi là tập kích là bởi vì tội phạm nội bộ phát sinh nội chiến tạo thành tự giết lẫn nhau. Chờ một chút cổ gạ t i ê n sinh. Sau khi đi vào liền không c ó n ó i chuyện qua r ộ i tiểu thư rốt cục nhịn không được đứng dậy. Su Hugo lúc ấy ngay tại bộ kẹm m n Center bên trong, cái này ta có thể làm chứng, mà lại hắn là bị sốt i pháp sư đồng bạn, ị s pháp sư trong khoảng thời gian này đến nay một mực tại bộ k m n Center bên trong hỗ trợ cứu chữa người bị thương, hắn làm sao lại cùng những người kia làm đồng bạn? Ngươi hẳn là sai lầm đi, cổ g ạ tiên sinh. Doi tiểu thư cũng không để cho cổ g ạ có bất kỳ dao động, mặc kệ là vì bản thân hay là phía sau hắn tổ chức, cổ g ạ cũng không thể tùy tiện buông t h a s ụ g l e Doi tiểu thư, ngươi quá ngây thơ. Có ít người bọn hắn giấu càng sâu càng khó có thể hơn bị phát hiện, cho nên tạm thời đào thoát đuổi bắt đám tội phạm mới có thể đến bây giờ cũng còn không có bị bắt được. Trên người của bọn hắn có trọng yếu hiểm nghi, mà lại bọn hắn vừa vặn liền là sự kiện phát sinh trong khoảng thời gian này từ bên ngoài đi tới f u s h city, không ai có thể cam đoan bọn hắn cùng tìm d c kẹt cùng tổ k m ẩ n hận t không có bất cứ quan hệ nào. Rồi tiểu thư vẫn có chút không quá đồng ý cổ gã thuyết pháp, tại nàng muốn tiếp tục là s ủ ữ u gô bọn hắn lúc nói chuyện, lại một lần nữa có người vượt lên trước một bước, lần này thanh âm đến từ ngoài cửa. Chúng ta có thể cam đoan. Cửa phong bệnh lần thứ ba bị đẩy ra, người tiến vào là biến mất một ngày. d u m ì cùng ở sau lưng nàng chính là cùng s ủ ữ u gô từng có hai mặt duyên phận đi săn công viên truy kích đội nhị sĩ kỵ d u ỗ Mới vừa ở ngoài cửa nghe được cổ gã cùng ròi đối thoại bọn hắn nhanh chóng đi đến, nhị sĩ kỵ d u đi nhanh một bước đi tới cổ gã trước mặt, lần nữa đúng a kết nói ra, cổ gã có chủ, ta có thể chứng minh bọn hắn cùng những người kia hoàn toàn không có quan hệ. liên là bọn hắn từ những điều kia nhân thủ hạ tướng chúng ta truy kích đội cứu lại cho nên ta có thể thay bọn hắn đảm bảo nhị s ỉ k t duỗi ố để c ổ gạ ánh mắt chầm xuống vừa mới hắn kém một chút liền thành công chỉ cần đem s ủ hữu gỗ bọn hắn cùng đào phạm dính liễu quan hệ như vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm đạt tới mục đích như n g bây giờ hết thể đều về tới nguyên điểm c ô gạ quay đầu ông trầm như nước hai mắt đối mặt nhị s ỉ k t duỗi cặp kia kiên định mắt to đ è n chân không hạ phòng bệnh lập tức thanh tịnh rất nhiều chương 113 cái thứ hai tập kích sự kiện chương 113 cái thứ hai tập kích sự kiện Nị sĩ k t rủ ổ cùng d ủ mỹ đột nhiên xuất hiện để cổ gạ trước đó chuẩn bị tính toán trong nháy mắt thất bại. Bất quá cổ gạ làm lại đều không phải là những cái kia dễ dàng b n g thang người. Can hệ trong đại, nếu như xảy ra chuyện p h ụ sĩ a c i t y toàn thể thị dân an nguy ngươi đảm đương được tốt hay sao hả? Huống chi là ai cho ngươi d ũ n g khí đến cùng ta cam đoan những thứ này? Cổ gạ trực tiếp dùng đại nghĩa cùng thân phận hướng trong phòng bệnh những người khác làm áp lực đêm nay chú định cũng không bình tĩnh. Nị sĩ k t rủ ổ tại cổ gạ ánh mắt lợi hại bên trong chậm rãi cúi đầu. Mỹ x u n i h hòa thượng biết không thể tùy ý cổ gạ còn như vậy tín khẩu khai h ạ Bằng không. Tiếp qua mấy phút bọn hắn rất có thể liền không lại chỉ có hiểm nghi đơn giản như vậy ra cái phòng bệnh này, bọn hắn không có gì bất ngờ xảy ra thân phận hẳn là sẽ hoàn thành đến bị tóm tội phạm. Chuyển biến, hòa thượng ánh mắt ngưng tụ. Chờ một chút, cụ gạ tiên sinh ngươi đúng vậy chứng cứ gì chứng minh chúng ta có hiểm nghi sao? Cho đến bây giờ chúng ta nghe đến đều chỉ là một mình ngươi thuyết pháp, tiểu tăng bằng hữu bị trọng thương kem chút mất đi tính mệnh sự tình ngươi quan tâm, vừa tiến đến ngươi liền đem chúng ta coi như người hiểm nghi đối đãi. Đây chính là ngươi cái này phụ c s i hạ si, ty đạo quán chủ chuyện nên làm sao? Nghe xong mỉm s m ù hòa thượng gọi hàng. i ỏ i tiểu thư một mặt gật đầu đồng ý, kỳ thật hiện tại nàng đã có chút hối hận, hối hận không có trước biết điều tình trải qua liền vội vàng thông chi cô gạ tới, cô gạ biểu hiện bây giờ cùng nàng hiện tượng bên trong hoàn toàn không giống, nàng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển thành dạng này, chứng cứ tự nhiên c ó chứng cứ, chứng cứ ngay tại đường của ta trong quán, cho nên hiện tại xin các ngươi đi phục sì a diêm tiếp nhận ta thẩm tra, nếu như không có vấn đề, ta đương nhiên sẽ không làm khó các ngươi, đây chính là ta làm đạo quán chủ hiện tại chuyện nên làm, ngươi bây giờ biết không, hòa thượng tiên sinh, cô gạ chuyển cái đầu nhìn về phía vừa mới một mực không nói gì mị s ụ mù trẻ hòa thượng. Cổ g ạ t i ê n Sinh, ngươi không thể làm như vậy. s u h u g o hắn vẫn là người bị thương. Rồi tiểu thư, mời ngươi lý giải. Hiện tại là Phục -si A City -si đặc thù thời kỳ, xin đừng nên làm ra để cho ta khó xử sự tình. Rồi tiểu thư đi đến Mỹ s ú ngủ ủy t r hòa thượng trước người, chặn thái độ cường ngạnh của Gà. Rồi như cũng không tin s u h u g o bọn hắn sẽ cùng những cái kia tội phạm có chỗ liên quan. Nàng không biết cổ g ạ trong miệng cái gọi là chứng cứ là cái gì. nhưng là nàng biết rõ mị sụt n g ù y trẻ hòa thượng cứu chữa người bị thương lúc thương hại cũng sùi ụ g ỗ đối đại bổ kệ mẫn lúc thái độ những cái kia cũng là không giả được nàng tin tưởng điều này làm cho huấn luyện gia tuyệt đối sẽ không cùng tim dọc kẹt cùng bộ kệ mẫn h ở n g i những người kia dính liễu quan hệ không xong giỏi tiểu thư xảy ra chuyện tiểu hộ sĩ vội vội vàng vàng đẩy ra cửa phòng bệnh nhìn thấy trong phòng bệnh kiếm b ạ c nỗ trương khẩn trương tình huống sừng sốt một chút thật xin lỗi không đúng cô gạ quan chủ g i i tiểu thư việc lớn không tốt đi săn công viên ngay tại vừa mới bị tập kích tình huống bây giờ phi thường nguy cấp Tiểu Hộ Sĩ nói còn không có kẻ x o n g c ô Gã liền đã cho mày. Mặc dù hắn dự liệu được đối phương biết nắm chặt thời gian đối với đi săn công viên ra tay, nhưng là không ngờ tới bọn hắn sẽ ở lúc này động thủ. Bất quá cái này động thủ cơ hội tốt cũng là chính hắn cấp đối phương đưa lên, rồi bắt quá mức thăm dò thành công đem s ủ h u g ỗ Át chủ b à i bại lộ đồng thời. Đi săn công viên đương nhiên sẽ không đối phát sinh ở phụ cận chuẩn Thiên Vương cấp bậc chiến đấu thờ ơ, cho nên trong công viên ngoại trừ Bờ Juno tổ chức khẩn cấp tiểu đội không hề động bên ngoài, toàn bộ s ở n nổ trong vùng phòng tuyến bắt đầu làm ra điều chỉnh. Bởi vì uy hiếp đến từ phụ cận, cho nên bọn hắn chủ yếu lực lượng phòng ngự toàn bộ đều đặt ở bên ngoài. thế là không có đường quay về có thể đi cái kia chủ quản cấp tim r ọ c kẹt nội tuyến dùng bọn hắn cung cấp dự t h ể tại đi săn công viên bên trong phát động tổ kẹmận bạo động nội bộ phòng thủ không đủ đi săn công viên bọn thủ vệ kém một chút liền bị xông phá phòng tuyến đem hỗn loạn đưa đến nội thành bên trong đi còn tốt bờ Juno kịp thời dẫn người xuất hiện ổn định cục diện nhưng là tim r ọ c kẹt cùng tổ kẹmận hận tờ nhóm mục đích đã đạt đến Thừa dịp đi săn công viên một phương đội vàng xử lý đột như lên bộ kẹm mần bạo loạn, bọn hắn thành công xâm nhập vào đi săn công viên bên trong. Một số người dẫn đạo bạo loạn bộ kẹm mần đ ố i không có xử trí không kịp đ ề phòng thủ vệ đội nhóm phát động đánh từ hai mặt. Nếu như không phải bờ Juno ở đây chống lên sơn lộ trong vùng phòng tuyến cuối cùng, khả năng hiện tại đi săn công viên phòng tuyến cũng sớm đã hầm mất. Sơn lộ khu diện tích quá lớn, mà lại ở bên trong bộ kẹm mần số lượng rất nhiều, cho nên bờ Juno trong lúc nhất thời căn bản đẳng không xuất thủ đến giải quyết tìm dọc kẹt bọn hắn. Tiếp lấy liền có tiểu hộ sĩ vội vàng thông báo tình cảnh. Làm sao lại biến thành dạng này? Rồi tiểu thư đột nhiên có chút phản ứng không k ị p trong đại não hiện tại kêu loạn, cô g ạ thì cao mày lần nữa nhìn trên giường bệnh s u g o tiếp lấy lại đem ánh mắt nhìn về phía trước giường bệnh đứng đấy l ù cạ gì ổ, bất quá rất nhanh hắn liền vừa quay đầu, hiện tại chính sự quan trọng, s u g o bọn hắn đúng a kết tới nói chẳng qua là thu hoạch ngoài ý muốn. Được rồi, chuyện này tạm thời đến nơi đây mới thôi, ta lát nữa sẽ phái người tới, tại tẩy thoát xuất hiện đã trước đó, các ngươi tạm thời không thể ly khai phục sì si a city. -ti. Rồi tiểu thư, chúng ta bây giờ liền đi qua đi s ă n công viên bên kia. Được rồi, bị đánh thức giỏi tiểu thư liền vội vàng gật đầu. sau đó phân phó tiểu hộ sĩ đi chuẩn bị khẩn cấp trị liệu dùng công cụ cùng dược phẩm, đồng thời thông chi trung tâm bên trong cấp cứu đội chuẩn bị sẵn sàng. ta cũng ngay. bị sụn ngủ Ý t r i hòa thượng lần nữa nói ra miệng nói đạo. cô gả vừa mới chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, giỏi tiểu thư lần này rốt cục nhanh một lần, vội vàng đáp ứng nói. tốt, cô gả quan chủ, bị s ô n ngủ Ý t r i pháp sư trị liệu kỹ thuật không thể so với ta t r i n lệnh, có hắn hỗ trợ ta có n ă m chắc hơn tại hiện trường cứu vớt càng nhiều người bị thương. nhìn thấy giỏi tiểu thư vẻ mặt nghiêm túc. c ổ g ạ biết rõ lúc này nếu như phản đối nữa rất có thể sẽ gây nên đối phương kịch liệt bắn ngược, cái này cùng tình huống trước khác biệt. Hiện tại lý do của nàng phi thường đầy đủ, hắn lại cự tuyệt giỏi tiểu thư rất có thể sẽ trở mặt. Dù sao nàng chỉ là có chút đơn thuần cũng không phải là ngốc, lại phủ định nói giỏi liền không thể không hoài nghi. Cổ g ạ dụng ý nghĩ tới đây, cổ g ạ cuối cùng đồng ý Mỹ Sơ n m u Ý Triệu Hòa Thượng đề nghị. Bất quá cổ g ạ kiên trì ăn. b à i hắn mấy cái phục xỉ ạ City Jim chèn nở đi theo bên cạnh của bọn hắn. Đối với dạng này yêu cầu, giỏi không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Hiện tại giỏi quan tâm nhất là đi săn công viên tình huống. trong lòng của nàng bệnh nhân người bị thương mới là trọng yếu nhất, sự tình khác có thể đợi làm xong việc lại nói. thế là, trong phòng bệnh rất nhanh liền còn lại x ủ hữu g ộ bọn hắn một nhà. các ngươi nói, bây giờ nên làm gì? cái này t hai bay vạ gió quả thực để x ủ hữu gỗ phi thường đau đầu, đến bây giờ hắn cũng còn không biết vì cái gì còn k i ế p rồi bạt lại đột nhiên tập kích hắn, nghĩ tới cái kia kẻ cầm đầu, x ủ hữu g ộ cùng xì sì dục đều hận đến nghiến răng. dắt, giết ra ngoài. về sau áp ra bảo kê người mang người bay. tại lù cả gì ổ kiến tạo ậu n nói chuyện phía phòng bên trong. Thuộc về sử dụng r è n lỗ áp ảnh chân dung lập tức nhảy nó lên, sau đó nó liền bị s ụ gỗ một cái quay đầu móc chế phục. Trong hiện thực s ụ u gỗ dùng sức lại sử dụng đầu to đi lên một bàn tay, giết ngơi cái đầu, động não, giết ra ngoài là cuối cùng lựa chọn cuối cùng, cũng là s ụ gỗ không muốn nhất nhìn thấy cục diện. Thật đến tình trạng kia, hắn khả năng liền phải thoát đi cạn t ổ i đi một số chỗ thật xa tị nạn. Trước đó tất cả cố gắng cũng cơ bản trôi theo nước chảy, thậm chí khả năng liên lụy lên rắc thúc còn có n l ộ hắn tuyệt không thể để tình huống như vậy xuất hiện. Chúng ta cần tìm một cái có thể giúp chúng ta người. Một mực dùng người đứng xem thị giác đối đãi chuyện này, lũ k ả z i Ổ mở miệng nói ra. Ta tại vị kia đạo quán chủ trên thân cảm nhận được một loại mùi vị quen thuộc, mặc dù hắn giấu rất sâu, nhưng là hắn phải cùng tìm dọc kẹt những người kia thoát không được quan hệ, mà lại trên người hắn cũng có con kia rồi b ạ c khí tức, con kia chuẩn thiên vương thực lực rồi b ạ c rất có thể liền là hắn bổ kẻ mẩn. Nghe được lũ k ả z i Su h u gỗ trong đầu nghi hoặc trong nháy mắt đạt được giải đáp. Nói cách khác, chúng ta gặp phải tập kích nhưng thật ra là hắn một tay h a bài, khó trách hắn nhanh như vậy liền xác nhận ta cùng Mị s t r hòa thượng thân phận chuẩn xác mà nói ra chúng ta buổi chiều xâm nhập vào kiểm tra đội sự tình. khi đó rồi ban hẳn là liền tại phụ cận giám thị kiểm tra đội đi, coi như không phải t o ban, hắn cũng khẳng định có lấy cái khác giám thị thủ đoạn, khó trách. nói như vậy, hắn rất có thể thật sẽ có vị chứng cứ. đến lúc đó chúng ta căn bản phân tích không rõ ràng, chẳng lẽ chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác lại bà hảo bạ trên thân sao? hắn chịu vạch mặt từ cổ gạ trên tay cứu ra chúng ta sao? nghe được s ù ủ g ộ c tra hỏi, l u k a gì ố l ắ t đầu, không biết là tại biểu đạt sẽ không vẫn là đang nói không biết. lúc này Dạ nìn nhận được phụ thân cổ gạ phân phó về sau, mang người đi tới sủ hữu gỗ phòng bệnh bên ngoài. Kỳ thật cổ gạ chỉ là để nàng sắp xếp người tới giám thị sủ hữu gỗ, cũng không để cho dạ nìn tự mình tới. Nhưng là nội tâm khát vọng đạt được phụ thân công nhận nàng, cuối cùng tự mình dẫn người đến nơi này, nàng b ứ c thiết muốn lập công, muốn đến rút phụ thân. Cho nên tại bị cấm chỉ ngay tuyến đầu tiên thời điểm, nàng lựa chọn tự mình đến đến bổ kệ mẩn center. Thế là sủ hữu gỗ phòng bệnh lại một lần bị người l ẩ y ra. Một thân nhỉ dạ trang phục dạ nìn xuất hiện tại sủ gỗ trong mắt của bọn hắn. Chương 114 đồng dạng bầu trời không giống đêm. Chương 114 đồng dạng bầu trời không giống đêm. làm p h c sỉ ạ Jim quán chủ chi nữ tại p h c sỉ ạ City bên trong cơ bản không có người biết không biết dạn nhìn thêm nữa dạn nhìn một mực đem p h ụ t h â n coi như tấm gương tận lực bắt chước cổ gã cách đối nhân xử thế cho nên chỉnh thể khí chất lên thiếu một c h ồ n g cái này nên k h vốn hẳn nên có thanh xuân s ô i sụp nhiều hơn một tia tận lực t i ế n tạo trở một lão luyện n g ư ờ i là ai ngắn ngủi thời gian m ấ y tiếng Su h u g ỗ cái này bệnh nhẹ phòng đều nhanh trở thành chợ bán thức ăn Ra Ra vào vào hiểu rõ chỉ toàn một chút đều không có cơ hội phải biết hắn hiện tại mới tiếp nhận x o n g trị liệu không có mấy giờ Su h g ỗ lúc này cần nhất là an tĩnh tinh dưỡng hắn hiện tại vẫn là cái bệnh nhân. Phục s i A Jim Gannin sẽ đ ố i ngươi tiến hành thẩm tra người. Gannin lời ít mà ý nhiều làm xong tự giới thiệu cũng nói rõ ý đồ đến. Cùng lúc đó, cô gạ dẫn đầu viện quân đội ngũ đã đi tới đi săn công viên. Đi săn công viên một phương tại b ờ j u n o dẫn đầu xuống đã triệt để bảo vệ tốt. Nhìn thấy thủ vệ đội cái khác huấn luyện r a bắt đầu ở nhóm bổ kẹm ẩ ầ n trùng kích bên trong ổn định góp chân về sau. b ờ j u n o lập tức dẫn đầu bản thân bổ kẹm ẩ ầ n cải biến sách lược. Hắn dẫn theo bên người huấn luyện r a bắt đầu phát khởi phản công. Cô g mang người vừa đi vào đi săn công viên cửa chính. một đoàn người lập tức liền nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, không phải tiếng nổ, nghe giống như là vật nặng t ắ c cơn phát ra thanh âm. rất nhanh bọn hắn cũng không cần suy đoán, theo tiếng thứ hai tiếng vang tiến đến, trở ngại bọn hắn tầm mắt chứng ngại vật đã ngã trên mặt đất, cách đó không xa một cái hố to bên trong, b ờ j u n o cùng quái lực của hắn đang đứng tại chính giữa, trong hầm cũng là đã đã mất đi s ứ c Chiến đấu hoang dại bộ kẹmẩn. lúc này b ờ j u n o cũng chú ý tới cổ gã đến, hắn hướng về phương hướng của bọn hắn chiêu một chút tay, mang theo mạ chạm nhảy mấy cái đi tới trước người của bọn hắn. được rồi, các n g ư ờ i rốt cuộc đã đến. ở trong thành thị liền l à p h i ê n p h ứ c căn bản không thể buông ra lực lượng đi chiến đấu còn muốn lo lắng đối thủ có thể hay không thừa nhận được. Và Juno nhịn không được nhà danh một câu kỳ thật những thứ này n á o động với hắn mà nói cũng không tính cái gì hắn muốn chấn áp căn bản không cần quá nhiều thời gian nhưng là vấn đề là nơi này cũng không phải là giã ngoại những thứ này bộ kẹm mẩn cũng không phải phổ thông hoang dại bộ kẹm ẩ n nếu như hắn buông ra thực lực đi chấn áp đi săn công viên hiện tại khả năng đã biến thành một cái phế tích bên trên l õ sát sinh đến lúc đó liền tổn thất kinh tế liền đã đủ đầu hắn đau ngoài ra còn có h i hữu tinh linh tộc giá trị nghiên cứu. Liên minh cùng b ũ k ẻ mần cùng một chỗ khởi động bảo vệ khu kế hoạch chờ đã tổ thất, coi như bờ Juno là thiên vương huấn luyện ra, đối mặt hậu quả kia cũng là phi thường nhất đâu. Cho nên từ đầu đến giờ, hắn đều một mực áp chế thực lực của mình, biết rõ hiện tại mới dần dần bắt đầu bung ra bộ phận thực lực tiến hành phản công. Bờ Juno đại nhân, nơi này dù sao cũng là đi săn công viên, mà lại khoảng cách phục sỉ A City nội thành không xa, tạo thành quá lớn phá hư đối phục sỉ A City tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. được rồi được rồi, những lời này không cần nói nhiều. ngươi từ bên phải bắt đầu điều tra tìm dọc kẹt những người kia. ta từ bên trái xuất phát, cuối cùng tại trong rừng cây ch ả mặt. lần này nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ bắt lấy, không thể lại để cho bọn hắn chạy. những người còn lại, qua bên kia cùng thủ vệ đội người sẽ cùng ổn định sau phòng tuyến chậm gia hướng đi săn công viên giải đất trung tâm thúc đẩy. đừng để bọn hắn chạy. đúng rồi bên kia hòa thượng đầu t r ọ c g mỹ xuất ngủ ùi c h i hòa thượng nhìn một chút t u n g vinh, chỉ có hắn phù hợp hòa thượng đầu t r ọ c điều kiện. hắn có chút nghi ngờ từ giỏi tiểu thư đứng phía sau đến phía trước. ngươi là đang gọi ta, bờ Juno đại nhân. nơi này còn có cái khác hòa thượng đầu t r ọ c sao? ít nói lời vô ích, ngươi cùng chuột tu l ạ i qua. đúng vậy, tiểu tăng sát thực cùng chuột sư phó học qua một đoạn thời gian. bất quá, bị sụn ngủ t r i ị u hòa thượng đang muốn giải thích cái gì, tính nôn nóng bờ Juno lập tức ngắt lời hắn. được rồi, từng cái như thế dẩy v ò k h k h ổ không biết hiện tại là lúc nào sao. nếu l u i qua, vậy ngươi đi theo ta cùng mạ chạm sau lưng, những người kia phân tán thành mấy cỗ, ta một người nhìn không đến, ngươi ở phía sau phụ trách giúp ta trông coi t ù binh. cứ như vậy, đuổi kịp ta bắt đầu hành động đi. nói xong bờ Juno làm cái bắn gọt tư thế, một cái d ù n kỵ đem một cái cuồng loạn bên trong b ủ kẹm ẩ n đá bay, sau đó cùng mà chạm cơ thiết quyền giống một cái đao nhọn đồng dạng hướng sờn ổ trong vùng giết đi qua. nhanh đuổi kịp ta. ở vào ngay người bên trong m ị s ư ơ n mù ỉa hòa thượng phản ứng lại, hướng về cổ gạ cùng dõi tiểu thư nhẹ gật đầu về sau, lập tức tăng tốc gần bộ pháp hướng bờ Juno rời đi phương hướng đi theo. thấy cảnh này cổ gạ lần nữa nhíu mày một cái, bờ Juno thực lực có chút vượt quá dự liệu của hắn, nói đúng ra là bờ Juno thực lực bản thân có chút vượt quá dự liệu của hắn, liền vừa mới cái kia mấy tay, cổ gạ liền có thể đánh giá ra. Bờ Juno tự thân thân thể lực lượng đã không thua tại phổ thông chuẩn thiên vương bộ kẹmẩn thực lực, mà đây chỉ là hắn bây giờ thấy được. Bờ Juno chân chính thực lực khẳng định so hiện tại biểu hiện ra mạnh hơn. Cổ Gạ cảm thấy càng lớn áp lực, tại hắn đến tiếp sau trong kế hoạch, thế nhưng là có vượt trên Bờ Juno một vòng, nhưng bây giờ thực lực sai biệt có chút cách xa, cho dù hắn buộc phát ra tất cả ẩn dấu thực lực cùng át chủ bài, hiện tại cổ Gạ cũng không có có thể vượt trên Bờ Juno lòng tin. Xem ra kế hoạch cần đổi một chút, thủ lĩnh nói không sai, ta còn là quá gấp điểm, nghĩ tiến thêm một bước ta thực lực bây giờ còn chưa đủ, không cần nhanh như vậy liền bắt đầu nêu đổ thanh danh. Cổ Gạ nghĩ một lát về sau. rốt cục truyền đạt quyết tâm. May mắn là, thân phận của hắn ngoại trừ thủ lĩnh bên ngoài cũng chỉ có số ít mấy cái cán bộ cao cấp biết rõ, cho nên hắn hiện tại không cần vội vã đi đem những cái kia con rơi xử lý, đem kế hoạch sửa chữa xong, cổ gạ cũng không còn vẫy nước. Rồi bạt bị thương còn tại ăn dưỡng, v ẹ nổ một c ù n mịn dính tạm thời thay thế rồi bạt ngày xưa vị trí. Bọn chúng đi theo cổ gạ ở trên nhánh cây ạ tí lý thì, một bên tại đi săn sờn ổ khu bên trong ghé qua, một bên giải lấy cổ gạ đ ặ c chế khí độc. Bất quá những thứ này khí độc cũng là cổ gạ trước đó vì kế hoạch chuẩn bị cắt giảm bản, nó tác dụng lớn nhất là làm đối thủ lâm vào chúng nổ yếu. cũng không chí mạng đồng dạng bầu trời đêm. Hôm nay vì gì đi ẩn City muốn so p h ụ xì City bình tĩnh được nhiều. Vì gì đi ẩn City các cư dân đều phi thường hưởng thụ dạng này yên tĩnh đêm. Mặc dù nơi này là tim dọc kẹt thủ lĩnh cùng đại bản doanh chỗ thành phố, nhưng là nơi này lại là cạn tổ an bình nhất an lành thành phố. Không nói tim dọc kẹt, coi như là bình thường lưu manh băng đảng đ ù a xe cái gì. Vì gì đi ẩn City nơi này cũng cơ bản không có, hoặc là nói bọn hắn căn bản không dám ở nơi này xuất hiện. Có tim dọc kẹt cái này mánh h ổ tồn tại. Cho dù là hận tử k u cũng là khi lấy được dộ vạn n h lao đại cho phép phía dưới. mới tại vợ đi ẩn phò dẹt bên ngoài thành lập một cái điểm liên lạc, nhưng mà này còn muốn mỗi tháng cho Tim Dọc Kẹt cung cấp một số bộ kệ mần cùng liên quan tới vợ đi ẩn phò dẹt bên trong trọng yếu tin tức. Lúc này vì gì đi ẩn Jim quán chủ văn phòng sáng lên ánh đèn, trong văn phòng chỉ có hai người, một cái là trưởng thanh đạo quán quán chủ, có được đại địa bên trên mạnh nhất nam nhân danh hiệu Dỗ Văn Nhi. đương nhiên, cái danh sưng này chỉ là một cái tin đồn, mà lại rất có thể là Tim Dọc Kẹt cố ý hành động tuyên truyền. Những người còn lại là Dỗ v à n Nhĩ thư ký mạ to gì. d Vạn n h đại nhân, f u i A City bên kia vừa mới truyền đến tin tức, hành động đã bắt đầu. Mạ tọ gì đẩy một chút trên sống mũi tiểu c ũ kính mắt bẩm bảo nói, Ân, ta biết rồi. Có bờ Juno tại c ổ g à mục tiêu nhiều nhất chỉ có thể hoàn thành s u thành. Ngươi thông tri những người khác làm tốt kết thúc công việc chuẩn bị. c ổ gạ còn có truyền đến tin tức khác sao? Đúng vậy đại nhân, c ổ gạ tiên sinh giống như tìm được trước đó phá hư qua chúng ta nhiều lần hành động người thần bí k i a Ồ, nói một chút. Nghe đến đó, một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ rộ vạn nhỉ giống như là hứng thú. Hắn xoay người cầm lấy chén rượu trên bàn hướng mạ tọ gì nói, căn cứ tin tức truyền đến, người kia tên là Sụu u g n là cái mới vừa ra lữ hành còn không có đủ một năm bình dân bối cảnh tân thủ huấn luyện ra, c ô gạ đại nhân cũng là bởi vì c o n hắn kia hắn từng sử dụng qua lũ cạ di ổ mới phát hiện hắn thân phận, tân thủ huấn luyện ra, hơn nữa còn là bình dân bối cảnh mới ra ngoài lữ hành một năm không đủ, cái này có năng lực phá hư chúng ta nhiều lần kế hoạch, ngươi xác định c ổ gạ không có nói đùa, hẳn không có, cụ gạ đại nhân có nhắc tới, hắn có được ít nhất một cái chuẩn thiên vương thực lực bộ kẹm ẩn, đoán chừng liền là c o n kia chúng ta giải không nhiều lũ cạ di ổ, bất quá c ô gạ đại nhân cảm giác c o n kia l cạ di ổ khí tức có chút quen thuộc, quen thuộc. đi tìm người tra một chút, an bài người khác. â m thẩm chú ý hắn, tạm thời không nên động. Chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn làm đi. Phục s ạ city bên kia hẳn là có thể đem chú ý hấp dẫn lấy một trận. Ta ngày mai liền lên đường đi tân đảo một chuyến. Đạo quán sự tình ngươi nhớ k ỹ an bài tốt. Dỗ vạn n h cười hướng ngoài cửa sổ mặt trăng dơ chén rượu lên, đi theo Dỗ vạn n h bên người đã nhiều năm như vậy. Đây là nàng lần thứ hai nhìn thấy rộ vạn n h lộ ra bản thân chân thật nhất tình cảm. Nhanh, mục tiêu của ta cũng nhanh thành công. Liên minh, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chương 115 t i ì n Chương 115 Dạ n ì n đi săn công viên náo động tình huống tại bờ Juno đưa ra tay sau lập tức liền bắt đầu xuất hiện đảo ngược. Đi săn trong vườn căn bản không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được hắn một đôi thiết quyền. Cùng sau lưng hắn, cũng coi như được sương tụng là cách đấu ra m ỹ Sô n m ụ y t r i ệ u h ò a Thượng thấy cũng một mặt trợn mắt hốc mồm. Một quyền v u n g ra khai sơn phá thạch, mặc dù khoa trương điểm, nhưng là ngay tại vừa mới, bờ Juno một quyền đánh nát đối diện bay tới n h a m thạch to lớn lúc bị Sô n g y Triệt Hoa Thượng cảm giác nam nhân ở trước mắt thật sự có thể làm được một quyền khai sơn. Tiểu h ò a Thượng, đừng ngây người nhanh cùng lên đến. Bờ Juno thanh âm để ngây người bên trong Mị Sô Ngụy Triệt Hoa Thượng thanh tỉnh lại. Đúng là. bờ Juno tiên sinh. Đồng dạng là tại đi săn công viên nổi tiếng, cô gã bên này liền lộ ra có kỹ thuật hàm lượng nhiều. Hắn lựa chọn cái phương hướng này so bờ Juno bên kia muốn an t í n h nhiều. Cái này phải quy công cho hắn đặc chế xương độc. Cô gã những nơi đi qua đều biến thành tử sát xương độc chiếm lĩnh khu vực. Cuộn loạn các bộ kẹm m n rất nhanh liền bị độc tố xâm nhập. Sau đó dần dần trở nên đến yếu lên, toàn thân trên dưới chỉ còn lại treo d â n khí lực. Cô gã bên này tiến hành đến phi thường thuận lợi, nhưng ở bộ k ệ m ẩ n Center trong phòng bệnh, ra nhìn công việc thẩm tra lại tiến hành đến không quá thuận lợi. Có lẽ đối mặt của gã, s u u sẽ bị cái lao hổ ly này ăn đến gắt gao. nhưng là đối mặt làm bộ lão luyện dạ nhìn tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, cũng không có gì có thể lấy để ngươi điều tra theo lý thuyết thành thị bên trong an toàn thuộc về các ngươi đạo quán phụ trách, cảnh sát rèn n ị bên kia chủ yếu chức trách tại chỉ an vương diện, ta hêm đẹp tại thuộc về phục s ạ city quản hạnh phạm vi bên trong con đường lên đi tới, bị đột nhiên tập kích kém chút chết rồi. Các ngươi thong thả đi bắt phạm nhân ngược lại đến nơi này của ta thẩm vấn ta, đem người bị hại biến thành tội phạm, đây chính là các ngươi phục sĩ i m giải quyết vấn đề phương pháp sao? Ta xem như thêm kiến thức. Su Hugo cười lạnh một tiếng không lưu tình chút nào đối tới. Dạ Nhìn dưỡng khí công phu cuối cùng không có cách nào c ù n g cố gã so, s ủ gỗ một câu nói kia trực tiếp để nàng lên cơn giận dữ. Tại Dạ Nhìn trong lòng, ngoại trừ phụ thân, c ổ g ạ bên ngoài p h ụ x ỉ A Diêm chính là nàng coi trọng nhất đồ vật, cho nên s ủ gỗ câu nói này không thể nghi ngờ là xúc phạm đến nàng trong lòng cấm khu, có chút không nhịn được Dạ Nhìn đưa tay muốn bắt lấy s ủ gỗ cổ áo. Lúc này như cũ có chút mẫn cảm xì dục đột nhiên ngồi dậy, lưu tại băng vải phía ngoài mắt to hiện lên cuộn phở sỉ ẩn q u a mang. Dạ Nhìn vừa mới d u i ra tay lập tức bị bắn ra, hiện tại xì dục còn không có tử vừa mới ấy nấy bên trong hoàn toàn đi tới, cho nên tại bắn ra bàn tay về sau. sị dục kỹ năng cũng không thu hồi đến, ngược lại trước tiên hướng về dạn nỉn vây quanh ngay đối với bộ kẹmẩn, kỹ năng dạn nỉn cũng không lạ lẫm, cho nên sị dục vừa động thủ, dạn nỉn lập tức hướng về sau rút lui. nàng là n h ĩ d ạ mặc dù vẫn là thực tập, nhưng là mặc kệ là cái kia đẳng cấp đối kháng chính diện bộ kẹmẩn đều không phải là nhị d ạ cái nghề nghiệp này nên làm sự tình, cho nên dạn nỉn phát hiện sị dục động thủ sau chuyện thứ nhất liền là lập tức kéo dài khoảng cách. con vịt dừng tay, suugo một cái để lại sị dục đầu to, sau đó đưa nó một lần nữa theo trở về vị trí cũ nằm x o n g loại tình huống này động thủ cùng trực tiếp t u n chiến không hề khác gì nhau. Hắn không muốn ra cái phòng bệnh này sau trực tiếp biến thành v ộ i vàng tội phạm truy nã. Gia Ninh tiểu thư, nếu như không có chuyện gì mời ngươi rời đi trước được không? Ta mới tiếp nhận trị liệu không bao lâu, nơi này là phòng bệnh ta là bệnh nhân hiện tại ta cần h à o h à o tu dưỡng. Di Dục c ồ n thận sì ẩn đem dạn n ì n lựa giận tạm thời ép xuống. Nghe được s ù ủ g ỗ lời nói này nàng có chút không t â m lòng, cứ như vậy tay không mà về không quá phù hợp nàng mong muốn bên trong bộ dáng, nhưng là nơi này dù sao cũng là bộ kệ mần center. Nghĩ tới đây, g a Ninh hít sâu một hơi, nhìn thật sâu s ủ g g một chút sau đó xoay người l ì k h a i phòng bệnh. g a Ninh vừa đi ra phòng bệnh. cùng nàng cùng đi đến phục s ĩ a jim huấn luyện giai bộ gì rốt cục cùng bộ kẹm ẩ n center bên trong lưu thủ bác sĩ nói rõ ràng giai bộ gì nhìn thấy âm mặt dạng nhìn vội vàng đi tới hỏi dạng nhìn tiểu thư ngươi không sao chứ xảy ra chuyện gì sao không có việc gì ngươi bên kia sự tình cùng bộ kẹm ẩ n center bác sĩ tiểu thư nói rõ ràng rồi dạng nhìn lắc đầu nói tiếp lấy liền đem chủ đề chuyển rời đến địa phương khác nàng không hy vọng bản thân kinh ngạc sự tình bị người khác biết cho nên bản năng cự tuyệt giai b gì hỏi thăm giai b gì nhìn thấy d ạ n nhìn không chịu nói Mười phần hỏi tham dạn nhìn tính cách hắn lập tức liền đoán ra chuyện này khẳng định cùng trong phòng bệnh sủ hưu g ỗ thoát không được quan hệ kỳ thật lần này thu được cổ gạ mệnh lệnh hắn ngay từ đầu là không muốn mang dạn nhìn tới nhưng l à ai t ê u nàng là quán chủ nữ nhi đâu cho nên dù gì hắn căn bản không có quyền cự tuyệt trong lòng lóe lên một cái ý nghĩ hắn rốt cục mở miệng trả lời dạn nhìn vấn đề cơ bản nói rõ ràng bất quá hắn là m bệnh nhân bộ kệ mẩn c e n t e r bên kia không đồng ý chúng ta bây giờ tiến hành thẩm vấn chỉ đồng ý tạm thời nhìn xem hắn chờ giỏi tiểu thư cùng cổ gạ tiên sinh sau khi trở về lại thảo luận chuyện này là thế này phải không? Vậy ngươi đi đi trước cha một chút. Hắn tại Phục i A City trong mấy ngày này đều làm n h ữ n gì? g Thế nhưng là Dạ Nhìn tiểu thư, một mình ngươi, giai bộ gì có chút khó khăn nói. Chẳng lẽ ta ngay cả một cái vừa mới tiếp nhận xong trị liệu bệnh nhân đều nhìn không được? Dạ Nhìn nhìn xem giai bộ gì, con mắt ngựa khí trước nay chưa từng có nghiêm túc. Trường kỳ sinh hoạt tại phụ thân cổ gạ quang hoàng dưới, Dạ Nhìn không tiếp t h ụ được người khác coi nhẹ. Nàng ghét nhất liền là g i bộ gì những thứ này như cũ coi nàng là làm là tiểu hài tử người. Đây cũng là nàng vội vàng muốn biểu hiện nguyên nhân, nàng vẫn luôn hy vọng trong miệng người khác nàng. cũng không chỉ là phụ sỉ a jim đạo quán chủ nữa nhi mà là huấn luyện ra dạ nhìn hoặc là n h ì dạ dạ nhìn nàng muốn lấy được bọn hắn tán đồng đặt được phụ thân cổ gạ tán đồng cho nên nàng mới có thể cố gắng như vậy huấn luyện cố gắng như vậy chạy vọt về phía trước chạy nàng không muốn cả một đời đều sống ở phụ thân cái b ó n g dưới nàng muốn giúp phụ thân mang trên lưng trên người cái nặng nàng ra n h ì n đã không phải là lấy trước kia cái tiểu hải tử ngươi đi đi ta lại ở chỗ này nhìn hắn đi săn công viên bên kia có phụ thân cùng bờ juno đại nhân tại hẳn là chẳng mấy chốc sẽ kết thúc cuộc n o kịch này t kích g i n nhìn thái độ đã rất rõ ràng Giai bộ gì nhìn thấy dạn nhìn trong mắt trước nay chưa từng có nghiêm túc, đồng thời hắn cũng chú ý tới trong giọng nói của nàng không kiên nhẫn, biết mình nói sai, lập tức gật đầu bất đắc dĩ lần nữa đi ra ngoài. Nhìn xem giai bộ gì rời đi bóng lưng, dạn nhìn cắn răng, ta sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn, ta là p h sỹ, hạ sỹ t h u ấ n luyện ra dạn nhìn, ta là nhị dạ dạn nhìn. Lần nữa ở trong lòng hạ quyết tâm, dạn nhìn quay người nhìn về phía sùi ủ gỗ phòng bệnh hít sâu một hơi, tiếp lấy dùng ra từ phụ thân cổ gạn nơi đó học được thủ pháp, dần dần đem bản thân dung nhập phòng bệnh bên ngoài trong bóng tối. Nghe được phòng bệnh bên ngoài cuối cùng không có trò chuyện âm thanh, s ù gỗ lúc này mới thở dài một hơi. Hôm nay mấy canh giờ này tao nộ là hắn đi tới thế giới này sau trôi qua d à i đằng đăng nhất cũng là phiền não nhất thời gian, phiền phức một cái tiếp theo một cái, cho tới bây giờ hắn mới t í n h có một chút thời gian thở dốc, nhưng là đợi đến đi săn công viên chuyện bên kia giải quyết, phiền v á i càng lớn đoán chừng cũng không xa. Luca g i o ngươi nói cổ gã thật là người bên kia, hắn có phát hiện hay không ngươi? Không biết, ta không xác định hắn có phải hay không người bên kia, bất quá hắn trên thân xác thực cất giấu một số bí mật, mà lại tại vừa mới hắn đến thời điểm, ánh mắt của hắn trên người ta dừng lại thời gian so với các n g ư ờ i đều muốn trưởng, cho nên ta cảm thấy ngươi cần làm tốt dự tính xấu nhất. Lucaji o một mặt nghiêm túc hướng s ù h U g o nói: Ta biết rồi. Nghe được Lucaji ô về sau, s u h U g o thở phào một hơi, sau đó đem bản thân may mắn tâm lý toàn bộ ném đi. Lucaji o còn có Lũ sơ dậy, các ngươi tới trước đi nghỉ trong đất nấp kỹ, ta sợ bọn hắn đến lúc đó sẽ đem các ngươi trực tiếp lấy đi. Tạm thời c n g sử dụng tại hẳn không có vấn đề, dù sao nó cũng còn có tổn thương mang theo, bọn hắn hẳn là sẽ không quá chú ý nó. Được. Trả lời sau này, Lucaji o cùng Lũ sơ dậy lập tức liền từ trong phòng bệnh biến mất không thấy, làm tốt xấu nhất dự định Sùu U gồ đã không để ý tới bí mật bại lộ không bại lộ vấn đề. Hắn hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là, đầu tiên cam đoan bản thân an toàn của mình, tiếp theo là bảo trụ có thể chèo chống hắn lật bản, có lẽ có thể để hắn tại trong tay địch nhân chạy trốn l ự c lượng. Hy vọng thành quả không nên quá c h ê n lệ. Nhẹ nhàng nói xong câu này về sau, Su h u g o rốt cuộc không còn cứng rắn chống đỡ, t ạ i sử si dụng đồng hành bắt đầu chân chính nghỉ ngơi. Chương 116, vợ Juno cùng chuyện phần cuối. Chương 116, vợ Juno cùng chuyện phần cuối. Tại Su h u g o nhắm mắt lại thời gian nghỉ ngơi bên trong, đi săn công viên, vợ Juno rốt cuộc tìm được tập kích công viên kẻ cầm đầu. Nạ cạ mù dạ dẫn đầu tim dọc kẹt tiểu đội cũng tương tự phát hiện đối phương, nhìn thấy rút lên bên người đại thụ chuẩn bị p h ơ l i n n mở Juno. Nạ cạ mù dạ sắc mặt lập tức đại biến. Nạ cạ mù dạ không để ý tới đã bị bọn hắn vây quanh, mà lại sẽ có thể hoàn thành bắt giữ giờ d ạ g ổn. Hắn trước tiên hướng thủ hạ bên cạnh hồ lớn rút lui. Một số không rõ ràng cho lắm tim dọc kẹt thành viên nghe được nạ cạ mù dạ mệnh lệnh dừng một chút, cái này một cái ngây người trở thành bọn hắn cuối cùng có thể làm ra tới phản ứng. Một viên hoàn thành bay trên không mơ ư ớ c đại thụ đem bọn hắn thân ảnh bao phủ. sau đó ý thức của bọn hắn nhanh chóng lâm vào trong bóng tối chỉ có mấy cái số ít may mắn tránh thoát cái này khỏa từ trên trời giáng xuống đại thụ đi tránh thoát ném bay tới đại thụ nạ c ạ mũ dạ cuối cùng nhìn thoáng qua còn tại d ã y r ủ a d ờ dạ gồn mặc dù không cam tâm nhưng là hắn một khắc cũng không dám chậm trễ mang theo tổ kẹm m n lập tức quay người chuẩn bị ly khai còn kém một chút cái quái vật này tại sao lại xuất hiện ở nơi này câu nói này mới từ trong lòng hiện lên một trận s e n lẫn vụn băng cùng khối gỗ quyền phong đem bọn hắn rút lui lộ tuyến cấp bẻ gãy, tại liên tiếp xuyên thủng ba cây đại thụ sau nó mới rốt cục biến mất, khả năng cũng có sợ hai tác dụng, dù cho không có bị đóng băng quyền cùng nó mãnh liệt quyền phong c h ú n g đích. Lúc này n ạ cả mù dạ lại cảm giác không thấy trên thân rủ là một tia nhiệt độ, n ạ cả mù dạ biết rõ lần này hắn chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít, vợ Juno xuất hiện một khắc này, kỳ thật kết cục của hắn cơ bản liền đã quyết định. Lúc này n ạ cả mù dạ cũng kém không nhiều đoán được nhiệm vụ này cơ bản mục đích. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền là con rơi, thả ra mục đích đúng là vì hấp dẫn liên minh lực chú ý cho nên mới sẽ khi tiến vào phục sĩ ạ city không bao lâu liền chúng phải liên minh mai phục, cho nên hắn cho tới bây giờ cũng không biết một trong tứ thiên vương bờ Juno l vậy mà lại tại phục sĩ ạ city bên trong, dùng một cái không có giá trị quán chủ huấn luyện ra đổi lấy liên minh nhìn chăm chú, quả nhiên không hổ là thủ lĩnh sao? Nạ cạ n g d ạ gục đầu xuống thọt nhìn như là thấy rõ hiện thực từ bỏ làm cuối cùng chống cự ý nghĩ, cách đó không xa bờ Juno không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Tại cách xa thực lực trước mặt, cái gọi là dây dùa bất quá là cho hắn tăng thêm trò cười mà thôi. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp cận gần thời điểm, nạ cạ m g d ạ động. Ta nhìn lầm, loại tình huống này còn không muốn từ bỏ sao? Ta đột nhiên có chút thưởng thức d ũ n g khí của ngươi. Bờ Juno một bên sắt nắm đấm một bên chậm rãi hướng bọn hắn tiếp cận, theo khoảng cách rút ngắn, bờ Juno cũng hoàn toàn thấy rõ nạ cạ m g ủ d ạ động tác, hắn lấy ra một cái bộ kỳ bản, cùng trước đó chế tạo bạo t á c lúc xuất ra những cái kia bộ kỳ bản giống nhau như đúc. ngoại trừ bạo tạc, các ngươi những người này liền không thể muốn chút tươi mới chú ý. tiếp xuống bờ Juno sắc mặt liền thay đổi, lúc này n ạ cả mù dạ ngẩng đầu lên, hướng về bờ Juno lộ ra một cái phi thường nụ cười khó coi. để ngươi thất vọng thật sự là không có ý tứ, bờ Juno thiên vương. chờ một chút. bờ Juno tốc độ vẫn là chậm một chút, bộ kỳ bản tại n ạ cả mù dạ trước người mở ra, ngay sau đó y ể n trợ lọ x ỉ ẩn kích thích đ u i bằng cùng tiếng vang tại đi săn công viên trên không xuất hiện, kỳ thật n c m dạ không muốn chết, nhưng là hắn đã không có lựa chọn. tất cả mọi thứ ở hiện tại đều đã bị phía sau hắn tổ chức sắp xếp xong xuôi bao quát hiện tại so phổ thông bạo tạc uy lực càng lớn duy nhất một lần bộ k ẻ m ẩ n hắn cũng là có gia đình người bọn hắn còn sinh hoạt tại tim dọc kẹt thống trị phía dưới cho nên đến lúc này nếu như không muốn coi trọng người nhận hoài nghi thậm chí thanh toán lời nói nhìn như có thể tuyệt nhưng là kỳ thật hắn chỉ có một con đường có thể đi bạo tạc chỉ có một máy mắt nó nhấc lên dư ba đi theo cũng rất nhanh liền đi qua bờ Juno dùng sức vô vuông ông ông trừ n g đầu hắn lúc này ngoại trừ nhìn chật vật một chút bên ngoài căn bản không có nhận tổn thương gì lâu dài cực hạn rèn luyện để bờ Juno thân thể đã sớm thoát ly nhân loại bình thường phạm chủ đáng chết, trở về l ộ ấy lại muốn chế r ê u ta. Aa, lê tẩm a nhiệm vụ báo cáo muốn làm sao viết. Bờ Juno có chút phát điên kêu lên. đúng rồi, hòa thượng đầu c h ọ c ngươi ở đâu? Ku h ku, h ta ở chỗ này bờ Juno đại nhân. bị sụt ngủ ý trời hòa thượng đang mạ chạm nâng đỡ đứng lên, đem miệng bên trong sám h o ra đến sau hắn rốt cục có thể nói chuyện bình thường. A, không có việc gì liền tốt. đúng rồi, ngươi biết viết báo cáo không? Báo, báo cáo. không sai, xem ở chút trên mặt mũi. nếu như ngươi giúp ta đem báo cáo viết, ta liền giúp ngươi giải quyết một cái phiền toái thế nào. Bờ Juno một mặt chờ đợi nhìn xem Mị Sụt ngủ ý triệu hòa thượng. Xem ra Bờ Juno hắn s ắ c thực lúc phi thường không am hiểu viết báo cáo. Bất quá lúc này đột nhiên đưa ra có lẽ cũng có cố ý kéo Mị Sụt ngủ ý triệu hòa thượng bọn hắn một cái ý tứ đi. l i ề n cùng hắn nói, nể mặt ta tứ. Bờ Juno mặc dù không thích động não, nhưng là điều này đại biểu hắn g ố c trí thông minh không đủ người làm sao có thể bỏ lên trên liên minh thiên vương vị trí. Chớ nói chi là hắn ngoại trừ lúc thiên vương thực lực huấn luyện ra bên ngoài, tự thân vẫn là một cách đấu đại sư, thành tựu hai cái này thân phận cũng không chỉ dựa vào thiên phú và sức mạnh siêu phàm. cũng không đủ sáng suốt hắn căn bản đi đến hôm nay, mà lại không n ổ i não không phải là không h ắ n cô ý biểu hiện ra nhược điểm đâu. coi là thật ngươi liền thua. mặc dù không có bắt được người, nhưng là kết quả như vậy cũng vẫn là tính không tệ. cô gã bên kia hành động cũng vô cùng thuận lợi, đã là chuẩn thiên vương thậm chí c ó thực lực trùng kích thiên vương cấp bậc cô gã đối phó một cái quán chủ cấp huấn luyện gia dẫn đầu tiểu đội, căn bản không cần sử dụng bao nhiêu công phu, bất quá hắn có chút xem thường dẫn đầu xì tạ nạ gã kỳ u ủ gì. làm lần này dẫn đội người. Si Tạ Nạ gạ kỳ u u gì tại lần thứ nhất bị mai phục về sau nhiều ít liền biết những tin tức, nhưng là hiệp hội nhiệm vụ cùng nhiệm vụ thành công lợi ích để hắn không có trước tiên ly khai, mà là lựa chọn tiếp tục ở lại chờ chờ cơ hội. Nếu lựa chọn lưu lại, như vậy hắn đương nhiên sẽ tự mình chuẩn bị thêm một số đường lui. Cho nên thừa dịp cổ gạ không sẵn sàng tình n g dưới, hắn duy nhất một lần thả ra mấy cái Onyx, tiếp lấy bọn chúng dựa theo hắn trước kia thiết lập tốt chỉ thị hướng về phương hướng khác nhau sử dụng đ ị ệ kỹ năng, mà hắn đi theo trong đó một cái h i ế n hơn, tăng thêm quả quyết bỏ thủ hạ cùng trong tay mấy cái chủ lực bộ k ẹ mẩn kéo dài thời gian. hắn vậy mà từ cổ gạ trong tay trốn thoát đi săn công viên tập kích sự kiện tạm thời liền đến nơi này kết thúc. bất quá bà hảo bà cũng không có một tia cao hứng cảm giác bởi vì mặc kệ là bạo loạn hay là bờ Juno cổ gạ đuổi bắt hành động, đặc biệt là bờ Juno cấp đi săn công viên tạo thành lớn vô cùng phá hư. hiện tại đi săn công viên bên trong ngoại trừ số lớn cần trị liệu an trí bộ kẹm ẩ n bên ngoài, sở nổ khu trùng kiến cũng là một cái cự đại vấn đề. thời gian trôi qua rất nhanh. Khoảng cách Sùu h u g o cùng đi săn công viên bị tập kích đã qua không sai biệt lắm thời gian một tuần, Sùu h u g o cũng rốt cục có thể cáo biệt giường bệnh vị này tận chức tận trách lão bằng hữu, mà x i si dụi c vào tổ kẹm ầ n thần kỳ thể chất đã sớm phía trước mấy ngày liền đã hoàn toàn được rồi. Từng ngày tại Sùu h u g o trước mặt nhảy nhót vui mừng, tiếp lấy phù s i A d i m cái gọi là thẩm vấn cũng sắp đến. Bất quá lần này bởi vì Mị Sơ Dị ngủ ì chị hòa thượng quan hệ, Bờ Juno nguyện ý ra mặt bảo vệ hai người bọn họ, cho nên lần này chỉ là hình thức lên nói chuyện, nói cách khác s ù h u Cổ nguy cơ tạm thời bị ép xuống, bởi vì Bờ Juno. Suuugo hai người bọn họ tạm thời hẳn là sẽ không nhận đến từ c ổ gã trắng t r ậ n trấn é p nhưng là cho dù là dạng này Suugo trước đó làm sự tình đã giấu không được, đồng dạng không giấu được, còn có lũ cạ g i ổ tồn tại. Mặc dù tim dọc kẹt trước mắt còn không biết lũ cạ g i ổ là bọn hắn vật thí nghiệm, cho nên người quyết định. Bờ Juno hiếu kỳ hướng Suugo hỏi. Đúng vậy, Bờ Juno đại nhân, ta đã quyết định. c ổ gã c o n chủ, ta muốn kêu chiến ngươi. Một vê một tổ kẹmẩn đối chiến. Suugo đột nhiên kêu chiến để c ổ gã giật nảy cả mình. Lúc này lũ cạ g i ổ từ Suugo phía sau đi ra, nếu giấu không được. s u h u g o cùng lũ cả gì ổ cũng quyết định không tiếp tục cần giấu, mà lại trước đó lần kia tập kích hắn cũng không muốn cứ tính như thế. Thừa dịp bờ Juno còn tại f u c Sĩ Ác i t y s u h u g o quyết định lần này nhất định phải c ổ gã bỏ ra cái giá xứng đáng. Chương đối chiến của gã. Chương 117 đối chiến của gã. Chỉ bằng ngươi, c ổ gã còn chưa lên tiếng một bên g ạ n nhìn lập tức nhảy ra ngoài. Không đợi s u h u g o đáp lại, c ổ gã đem dạn nhìn một nắm kéo trở về, một ánh mắt để tức giận bất bình i ạ n nhìn im lặng lui trở về. tiếp lấy c ổ gạ quay đầu nhìn về phía đối diện sủ h u gỗ cùng l ù cạ dị ồ không thể không nói sủ h u gỗ đột nhiên khiêu chiến để c ổ gạ có chút xử trí không kịp đề phòng bất quá hắn nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là đáp ứng khiêu chiến lấy đạo quán cuộc so tài hình thức nghe được c ổ gạ nói dùng đạo quán cuộc so tài hình thức tới đón t h ụ khiêu chiến lúc s ù h u gỗ có hơi thất vọng đối phương làm việc dọn nước không l ọ t dùng đạo quán cuộc so tài d a n h nghĩa đối chiến c ổ gạ liền đã đứng ở thế bất bại đến lúc đó vô luận thành quả như thế nào hắn cũng sẽ không chịu ảnh hưởng mà sủ h u gỗ lại đã mất đi một cái dương danh cơ hội Dương Danh Liên Minh chính là chuẩn bị vào đã mẹ không sợ rơi s ủ Hữu Cổ nghĩ đến tự vệ phương pháp, chỉ cần trong liên minh có người coi trọng thực lực của hắn hoặc là tiềm lực, như vậy hắn bại lộ sau vấn đề an toàn hẳn là có thể đạt được cơ bản bảo đảm, hẳn là không cần lo lắng. Lại bị chuẩn Thiên Vương thậm chí mạnh hơn cường giả đột nhiên tập kích, đến lúc đó bị đánh chết cũng không có ai biết hắn biến mất ở cái góc nào. Cho nên chuẩn bị không còn ẩn nút hắn muốn mượn cơ hội lần này tiến vào liên minh cao tầng trong tâm mắt, thuận tiện vì chính mình cũng x giúp báo cái thủ, thế là tự biết thực lực tổng hợp không sánh bằng Cổ Gà s ụ Hữu liền nghĩ ra cái này một v một khiêu chiến. đáng tiếc là cổ gạ cũng không có phối hợp ý n g h ĩ của hắn, một cái đạo quán cuộc so tài giành nghĩa trực tiếp để hắn tính toán thất bại. Bất quá có bờ Juno cái này cách đấu thiên vương q u a n chiến, Su h u g o tính toán cũng còn chưa xong hoàn toàn biến mất bại. Điều kiện tiên quyết là hắn muốn biểu hiện được đủ tốt, có thể gây nên bờ Juno lực chú ý. Sau đó có cách đấu thuộc tính lũ cạ gì ổ bị Su h u c o cử đi t r ê n trường, có được thép cùng cách đấu thuộc tính. lại thêm thực lực là sủng hữu gỗ tất cả bộ k ệ m ẩ n bên trong mạnh nhất tồn tại một trận chiến này thích hợp nhất lựa chọn liền là nó không có khác chỉ d ụ n g tự do năng lực tiến hóa không quá thích hợp xuất hiện quá nhiều lần một hai lần có thể dùng tiến hóa thất bại lui về nguyên hình đi giải thích nhưng nhiều lần khẳng định sẽ khiến h o à i nghi Luca gì ổ tình huống dù cho tim dọc kẹt tra ra nó liền là bọn hắn vật thí nghiệm đến lúc đó cũng chỉ có tim dọc kẹt biết thầm xuống tay với hắn mà không giống có thể khống chế tiến hóa như thế hấp dẫn ánh mắt mọi người nếu là khai thác đạo quán c ủ a c so t ạ i hình thức tiến hành đối chiến tất cả một đoàn người rất mau tới đến vực x sì Ajim bên trong trải qua một lát chuẩn bị. lớn như vậy đối chiến giữa sân chỉ còn lại l u cạ di o cùng c ổ gạ phái ra vẹn đ một nhìn thấy đối thủ không phải r o b a t suu g o cùng l u c a di o đều cảm thấy có chút thất vọng tại dưỡng thương đoạn thời gian kia bên trong suu g o đã cơ bản có thể xác nhận con kia đột nhiên tập kích hắn rô bạt hẳn là c ổ gạ p o k e m ẩn tại l u c a di o oh, ra loại bỏ dưới rô bạt khí tức xuất hiện đến nhiều nhất đến địa phương chính là cái này p h s i a di bên trong hiện tại xem ra cẩn thận c ổ gạ đã cân nhắc qua cái vấn đề này b ở juno còn không có ly khai p h s i a city hắn không có khả năng đem cái này rõ ràng sơ hở trực tiếp lộ ra theo phân xử một tiếng chiến đấu bắt đầu. Sủu gỗ cùng c ổ gạ đều lập tức hướng cổ kệ mẩn ra lệnh. Bên ngoài sân dạn h ì n có chút kinh ngạc, không rõ ràng Sủu gỗ thực lực nàng nhìn có chút không hiểu phụ thân cách làm. Trải qua mấy ngày nay điều tra, Sủu gỗ trong mắt của nàng cũng bất quá là một cái thực lực không tệ tân thủ huấn luyện ra, tăng hết cỡ liền là tinh anh cấp bậc, loại trình độ này thực lực đáng giá c ổ gạ làm thế này sao? Nàng nhíu lại lông mày nhìn về phía phụ thân của gạ, tại nét mặt của hắn bên trong dạn nhìn có thể nhìn thấy mấy phần nghiêm túc, cái này khiến nàng càng thêm không hiểu. Dạn h ì n quay đầu, phát hiện chỉ có giống như nàng thuộc về p h s a i m huấn luyện ra, cảm thấy kinh ngạc lộ ra không hiểu biểu lộ. Tại mỹ sút ngủ ý triệu hòa thượng cùng b ờ Juno Thiên Vương trên mặt nàng không nhìn thấy một tia kinh ngạc ý tứ, bất quá rất nhanh nàng liền được giải đáp. Lucazio sử dụng Ora Spher, vẽ nụ hôn, xì vợt bìm, lam sắc Ora Spher dở cùng s ì vợt bìm sau đó một khắc chạm vào nhau, không có trừ quan thể nghiệm qua sủ hủ gỗ thực lực cổ gạ chọn lựa chiến thuật khuynh hướng bảo thủ, cho nên cái thứ nhất công kích kỹ năng thử tác dụng muốn càng lớn những, cho nên s ì vợt bìm lập tức liền bị Ora Spher dở đánh tan, xen lẫn trong gió bột phân hướng bốn phía tàn mát. Không ra sủ hủ gỗ sở liệu, cái này xì vợt bìm quả nhiên g ấ u giếm n u y cơ, đó cũng không phải cái gì tươi mới kỹ xảo. nhưng là có thể làm được như thế ẩn nấp đã đầy đủ nói rõ cổ g à thực lực tham dò tính công kích liền mang theo như thế ẩn nấp không biết tên một p h ấ n nói cách khác vẽ nộ một cái khác công kích rất có thể đều cất giấu mặt khác thủ đoạn không chú ý l ũ cả gì ổ oh, rất dễ dàng liền sẽ trúng chiêu theo s Su ù h u g o suy nghĩ oh, giả Spher i ở tại s ô n g phá xỉ vỡ b ì n sau nhanh chóng đi tới Ma Lỗi trước mặt không cần cổ g à nhắc nhở vẽ nộ một trực tiếp dùng xỉ t ả i đem oh, giả Spher i ở bỏ đi thực lực của ngươi có chút ngoài dự liệu của ta từ đêm đó dù bạn có chút thương thế nghiêm trọng bên trong cổ gã liền biết s ù h u thực lực cũng không đơn giản nhưng là chưa từng thấy tận mắt, hắn từ đầu đến cuối không khen ngợi đánh giá s ủ h hủ c ộ thực lực cụ thể. nhìn thấy vừa mới cái kia ổ d ạ sơ sơ, lúc này cổ gạ rốt cục tâm lý nắm chắc. l u cả gì ổ rất mạnh, đáng tiếc là ngươi tồn tại hạn chế thực lực của nó. Hôm nay liền từ ta đến nói cho ngươi, bộ kệ mẩn thực lực cũng không đồng đẳng với u ấ n luyện ra thực lực. Vẽ nộ m u sử dụng sơ t ù n sơ h ỏ cùng si bìm. vẫn như cũng là không có giếng cổ không gợn sóng biểu lộ, dù cho vừa mới lời nói mang theo châm l ợ c khí, nhưng là cổ gạ trên mặt cảm xúc vẫn không có nhiều ít biến hóa. trong lòng của hắn trận chiến đấu này đã kết thúc. bất quá cho dù là dạng này hắn cũng như cũ không có khinh thị đối thủ gió mạnh từ vẽ nổ một cánh xuống dâng lên mang theo sợ t ủ n sợ bỏ bay múa tại chiến trường trên không tiếp lấy một đạo s i bìm phi tốc hiện lên cùng mang theo sợ t ủ n sợ bỏ gió mạnh phân hai cái phương hướng hướng l ù cả d ì ổ fd l ù cả d ì ổ nhìn qua đã không có có thể tránh né địa phương từ trên xuống dưới sợ t ủ n sợ bỏ gió lốc đem l ù cả d ì ổ khóa kín tại một vị trí thấy cảnh này quan chiến trên ghế ra nhìn bọn người hưng phấn lên Cho dù là vẫn như cũ giả bộ như chấn tĩnh d ạ n nhìn cũng lặng lẽ khơi gợi lên k h o e miệng. Phảng phất sau một khắc liền có thể nhìn thấy lũ cà ri ổ bại trận sau đó s ù hủ gồ bị bọn hắn đuổi ra khỏi cửa cánh tượng. Lúc này đứng tại trên trận lũ cà ri ổ cũng như mày bị đứa mang theo s ợ tẩu sở bỏ phấn không sai biệt lắm đem toàn bộ sân bãi đều bao phủ. Nhìn tựa như là cái di động bản xương n g ủ kỹ năng, lũ cà ri ổ bản năng cảm giác những cái k i a s ợ t ù n sở bỏ cũng không đơn giản. Ha ha, tiểu tử ngươi thua địch rồi. d i ệ c kỹ năng bên trong bột phấn cũng không là bình thường bột phấn kỹ năng, kia là cổ ga đại nhân dùng phương pháp đặc thù hỗn hợp nhiều loại độc tố cải tiến kỹ năng, chỉ cần dính vào. Cho dù là sợ nọ l ạ t cũng sẽ tại vài giây đồng hồ thời gian bên trong mất đi năng lực hành động, chỉ bằng ngươi cũng dám khiêu chiến c ổ gã đại nhân? Một bên g i u gã gì nhịn không được mở miệng cười nói. Lúc này, l u k a gì ồ đem ánh mắt nhìn về phía trong trầm tư s u n g những người khác trong mắt, đến bây giờ như cũng trầm mặc s ủ u g không thể nghi ngờ bị c ổ gã nói chúng. Huấn luyện của hắn nhà thực lực không xứng với l u c a g i ồ, vô luận là ánh mắt, phản ứng hay là chiến thuật tư tưởng cùng tâm tính. liên ngay cả vừa mới xem trọng hắn bị s o t i m ủ ù trẻ hòa thượng cũng bắt đầu có chút lo lắng chỉ có bờ Juno một mực dùng đứng ngoài quan sát ánh mắt nhìn trên trận hai người đối mặt l u k a ri ở ánh mắt s h u g o cảm thấy trước nay chưa từng có khẩn trương mặc dù thép thuộc tính nó không quá sợ cổ gã tố nhưng là nó lại không biện pháp miễn dịch cái khác dị thường hiệu quả cái này khiến Sủu g o không thể không dùng nhiều thời gian suy nghĩ một chút l u c a ri ở trong mắt tín nhiệm để s h u g o cảm giác trên người áp lực đi hơn phân nửa l u cà ri dùng giờ d gồng t u n mở ra một con đường tiếp lấy sử dụng phi giờ b n đừng cho nó có cơ hội phản ứng vừa dứt lời toàn lực buộc phát l ũ cà dì ồ trong nháy mắt thả ra một cái hình rồng đoàn năng lượng quấy rối phong vân sau đó l ũ cà dì ồ đi theo ở đằng sau lấy năng lượng phi long phá vỡ gió lốc vẹn n một đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền để l ũ cà dì ồ đạt được cơn muốn tại cổ ga mệnh lệnh dưới một cái rèn hí bột rất nhanh liền đón nhận dở dạ gồng t u n xệ kỹ năng ở giữa và chạm đã dẫn phát bạo tạc theo sát tại dở dạ gồng t u n xệ l ũ cà dì ồ không lùi mà tiến tới một cái thiêu đốt lên hỏa diễm năm đấm trực tiếp đem trước mặt bạo tạc q u mở sau đó một cái tay khác mang theo diễm đuôi đi tới vẹn ổ một trước mặt phi giờ a n chương 118 đánh nát bóng ma phỉ dợn. chương 1 1 t r ư đánh nát bóng ma phỉ dợn. l u cả gì ổ vanh phá bạo tạc trọng quyền để người ở chỗ này đều kính trụ. bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới l u cả g i ổ sẽ làm như vậy, dám làm như vậy, hơn nữa còn thành công không bị thương chút nào đi tới vẽ nổ một trước mặt. vẽ nổ một mặc dù ở vào cổ gã chủ lực trong đội ngũ rửa vào sau vị trí, nhưng là thực lực của nó cũng không phải phổ thông chuẩn tiên vương bộ kẹm mần có thể so với được. Dù cho lũ cạ gì ổ thép thuộc tính để nó cảm nhận được một chút phiền phức, nhưng là nó am hiểu không chỉ có riêng chỉ là độc tố c ô n g kích, cho nên mặc kệ là c ổ gạ vẫn là vẹn nổ một tự thần. Bọn hắn từ chiến đấu bắt đầu liền không nghĩ tới bản thân thất bại. đương nhiên, hiện tại nó cũng còn không có thua. Phi giờ, hai cái chữ này theo lũ cạ gì ổ ổ dã xuất hiện tại vẹn nổ một bên hai, tựa như một tiếng đất bằng hù dọa tiếng sấm, mà cùng nó tới đồng dạng tấn mãnh, chính là lũ cạ gì ổ kêu đi ra p h i dợn. Ngọn lửa rừng rực từ lũ cạ gì ổ n ă m đấm lan tràn đến bờ vai của nó, đem lũ cạ gì ổ toàn bộ cánh tay đều bao trùm. một đôi phỉ dở bùn đã biến thành y vũ m ư phần hỏa cánh tay. lù cả gì ồ mỗi một cái phất tay nhấc chân ở giữa đều mang cực nóng hỏa diễm. trên chiến trường bột phấn bắt đầu từng chút từng chút biến mất. không chỉ là bảo tạc bên trong mất đi sức gió ra chỉ bị lực vạn vật hấp dẫn vừa đi vừa về mặt đất. càng nhiều hơn chính là còn chưa kịp trở về đại địa, liền bị hỏa cánh tay mang theo diễm đuôi cùng đốn lửa nhỏ bốc cháy hầu như không còn. hỏa diễm thiêu đốt đặc thù bột phấn hương vị cũng có người. ngoại trừ cổ gã cùng dáng chống đỡ dàn nhìn bên ngoài, những người khác lựa chọn các loại né tránh phương thức, trong đó bờ Juno chỉ là một cái phất tay liền giải quyết những người khác sầu mi khổ kiếm đại phiến bãi. cùng bọn hắn khác biệt chính là. cần trực diện vì giờ Vệ Nộ m ộ t cũng không có cảm thấy bọn hắn gặp phải phiền phức, bởi vì tại hỏa diễm đã đốt tới trước mặt nó. Vô n h một tiếng vang thật lớn, Vệ Nộ m ộ t bị lũ Cả Dị Ổ sớm ặ t đau trên mặt đất, đuổi m ù còn không có tiêu tán, tự biết một quyền không có khả năng dễ dàng đem ngang cấp đối thủ m ể u sát lũ Cả Dị Ổ nhanh chóng đuổi kịp. Hỏa diễm lần này từ lòng bàn chân bắt đầu đốt cháy, vỡ l a dở k ị c h biến thành tuyệt mệnh hỏa diễm sơ tổn, v Nộ m ộ làm n g thuộc tính hỏa diễm kháng tính bản thân liền không cao, thuộc về bị khắt chế một phương. Hiện tại lần nữa đứng trước lũ c d Ổ mãnh liệt hỏa diễm công kích, vừa mới nói xong muốn dạy s ủ ủ gỗ làm huấn luyện a c gã sắc mặt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Vẹn nổ một sử dụng tơ dọa é t c ô gã kịp thời phản ứng cứu được Vẹn nổ một một mạng. Đối cổ gã vô hiểm tín nhiệm Vẹn nổ một dù cho vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi vừa mới bị ngọn lửa quyền kích rơi kịch liệt đau nhức cùng mê muội, nhưng ở nghe được cổ gã mệnh lệnh sau một khắc vẫn là lập tức sử dụng tơ dọa é t Bảnh. Một đạo bình c h ứ g vô hình đem Vẹn nổ một từ lũ cà di ổ dưới chân cứu ra, bắt đầu khôi phục như cũ nó ngẩng đầu nhìn c ư cao lâm hạ lũ cà di ổ, lũ cà di ổ thân ảnh cao lớn trong nháy mắt đánh tan nó nguyên bản lòng tin, bị một mực khắc ở trong lòng mắt. Bất quá làm chuẩn thiên vương tôn nghiêm để nó trong khoảnh khắc đó e ngại biến mất sau biến thành c ù n nổ. nó tức giận bị lũ cạ dì ổ thu hết vào mắt. Bất quá những thứ này tại lúc này trước mặt nó đều chỉ là vô năng lừa g i ậ n mà thôi. bị ngăn trở sau một khắc, lũ cạ dì ổ không chậm trễ chút nào lần nữa rơi lên chân. Sau đó lại lần mang theo hỏa diễm hung hăng đạp xuống đi. lại một tiếng chà đạp tiếng vang để vẽ nổ một từ l ự a g i ậ n bên trong tìm về một chút lý trí. đ ụ i mù bên ngoài chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tình hình chiến đấu cổ gạ đáy lòng phi thường khó được xuất hiện một chút r u t r ộ t hắn biết do thủ lâu tất thua đạo lý, lại không nghĩ biện pháp. trên đất vẽ nổ một khẳng định không thể nào là lũ cạ dì đối thủ. đến lúc đó thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. vẽ nổ một, sử dụng a -E a s, -S -A. lựa chọn kỹ năng này dụng ý cũng không phải khiến vẹn nổ một đối lũ c ạ di ồ tạo thành bao lớn tổn thương. c ô gạ chủ yếu nhất là nghĩ vẹn nổ một một lần nữa trở lại giữa không trung, thoát ly lũ c ạ di ồ áp chế hiện trạng. Tiếp vào chỉ thị vẹn nổ một trước tiên lĩnh hội cổ gạ ý tứ, tạm t d r k é t lực lượng biến mất. Lũ c ạ di ồ lần thứ ba mang theo hỏa diễm sửa đổi phần bờ lạ dở kịch đạp xuống đồng thời, nó chuẩn xác địa bắt lấy tõ rọ kẹt kỹ năng biến mất thời cơ. Một cái ạ ý gì ạ s ợ lần nữa bay cao đồng thời thừa dịp lũ c d không sẵn sàng t ì n h h ụ dưới, rốt cục trên người nó lưu lại một vết thương. l u Cả Dị Ổ kinh nghiệm chiến đấu thủy t r u n g vẫn là kém như vậy một chút. Nó mặc dù thực lực đã đạt đến một cái bình thường bộ kệ mần khó mà đạt tới độ cao, nhưng là l u Cả Dị Ổ lại khuyết thiếu đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu, tựa như vừa mới như thế, nhất thời chủ quan không chỉ có để vẹn ổ một thành công thoát ly khốn cảnh, thậm chí trên người nó lưu lại một đầu không cạn vết thương. Lưu Cả Dị Ổ đuổi theo, đừng để nó kéo dài khoảng cách. Su Hugo mệnh lệnh kịp thời đổi tới, l u Cả Dị Ổ đạp trên gần còn không có tiêu tán hỏa diễm, lập tức lên đường đuổi theo, phiêu giật động tác phối hợp hỏa diễm đ hiệu, một màn này đẹp trai tới cực điểm, nhưng cũng tiếc chính là ở trong sân có tâm tư thưởng thức người căn bản không có mấy cái. ghê tởm, hắn nhất định là dùng cái gì ám u ộ i chiêu thức. Raio gì nhìn xem vẻ nổ một hơi có chút thân ảnh chật vật hung hăng nói, sủi bọt r o n g lòng hắn đánh giá lần nữa cấp tốc hạ xuống. ngậm miệng, Raio gì, ra nhìn cảm giác có chút mất mặt, d à i o gì biểu hiện để bọn hắn nhìn tựa như là những cái kia không thua nổi dân c ờ b ạ c chuyến đi sẽ chỉ làm người xem thường bọn hắn phục -si sỉ à City đ ạ quán. hiện tại quan chiến cũng không chỉ là bọn hắn, bên cạnh b ờ Juno Thiên Vương thế nhưng là một mực yên lặng nhìn xem phía dưới, mặc dù nàng đồng dạng không thể tin được trong ấn tượng vô cùng cường đại phụ thân gặp được tình huống như vậy, nhưng là nàng hay là không thể không lối ra ngăn cản Raio gì nói tiếp. Bên ngoài sân đang nói cái gì lù cả gì ẩ cùng sủi u g ỗ không biết, nhưng là coi như biết rõ bọn hắn cũng sẽ không để ý, chỉ có kẻ thất bại mới có thể kiếm cớ xuất hiện trong mắt bọn họ chỉ có thắng lợi. a ý gì ả oh, sợ biến mất về sau. Vẹn ổ m u ộ dùng tốc độ nhanh nhất cùng lù cả gì ổ kéo dài khoảng cách, bất quá cho dù là dạng này, nó cũng không thể thoát khỏi nhanh chóng phản ứng cũng đuổi theo tới lù c a gì ẩ tốc độ cũng không phải là nó cường hạng. Vẹn ổ m u ộ t chỉ bìm phối hợp bộ phận ngăn cả nó. Lù cả gì ẩ cùng sủi u g ỗ tốc độ phản ứng để cổ gã có chút khó chịu, hắn không thể không lần nữa đối Vẹn ổ m u ộ ra lệnh. Hy vọng có thể dùng công kích như vậy đem l k a c i đột tiến ngăn cản, để Vẹn ổ Một hoàn thành kéo dài khoảng cách kế hoạch. Nhưng là phi thường đáng tiếc, mặc kệ là Cổ Gạ còn có Vẹn ổ Một đều xem thường l k a c i cùng s u ô i gục ầ u thắng quyết tâm. Bọn hắn không chỉ chỉ cần thắng lợi, bọn hắn còn muốn dùng một trận không hề nghi ngờ đại thắng đến kết thúc sự kiện lần này. Thế là tiến lên l k a c i một đôi hỏa cánh tay làm tiên phong, l k a c i lại đấm một quyền đem s i bìm tiếp lấy cũng chống được tổn thương. Tiếp theo tại hỏa diễm bảo vệ dưới vọt thẳng tiến vào Vẹn Một bộ phân phòng tuyến bên trong. vô số bột phấn trước tiên muốn bao trùm dập tắt lũ cà g i ổ hỏa diễm nhưng là lũ cà g i ổ căn bản không quản không để ý nó trong mắt hiện tại chỉ có bột phấn phòng tuyến ở giữa vệ nổ một ha ha <cười> nó trung tê liệt bên ngoài sân g i g ổ dĩ đột nhiên lớn tiếng kêu lên trên nắm tay hỏa diễm từ đầu đến cuối không thể một mực bảo vệ lũ cà g i ổ toàn thân cho nên bột phấn rất nhanh liền tìm được khe hở tiếp xúc đến lũ cà g i ổ làn r a độc tố tổn thương bị thuộc tính miễn dịch nhưng là thép thuộc tính lại miễn dịch không được tê liệt t r g thái Một chút cảm giác khác thường xuất hiện tại lũ cạ gì ổ trong động tác, nó tại cố nén tê liệt mang tới khó chịu tiếp tục phát động công kích, dị dạng trạng thái dưới công kích bị vẹn nổ một nhẹ nhóm tránh thoát. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ha ha, cỗ gạ đại nhân phản kích liền muốn tới, ngươi thua địch rồi. Lần này nghe được giải của gì, dạng nín lần này cũng không có bất kỳ cái gì p h ụ mỹ s ù vừa mới một mực nhấc lên trái tim cũng bởi vì trên trận hình thức bắt đầu chậm rãi buông xuống. Bất quá ngay tại cỗ g à bọn hắn đều coi là ị c h tập cơ hội đã đến thời điểm, hỏa diễm lần nữa từ lũ cạ gì ổ năm đấm bộ phát ra, trực tiếp đem vị trí trung tâm lũ cạ gì ổ cùng v n nổ một ba phủ. Không sai. các ngươi nhất định phải thua. Suugo lên tiếng là trận chiến đấu này vẽ lên dấu chấm tròn, nhìn xem bay ngược vẹn nổ một nửa người bị ngọn lửa thiêu đến đen nhánh mất đi năng lực chiến đấu r á n g vẻ. Cổ gã sắc mặt có như vậy một nháy mắt trở nên phi thường khó coi, chỉ bất quá cường đại tự chế năng lực để hắn trong nháy mắt khôi phục lại. rất đặc sắc tranh tài là ta xem thường ngươi thiếu niên, lần này là ngươi thắng. nói xong cổ gã thu hồi vẹn nổ một đem đại biểu cho phục i si a jim sờu so b ạ c hở giao cho suugo. chương 119 c á i thứ hai đi nghỉ điện. chương 119 c á i thứ hai đi nghỉ điện. Vẽ nổ một nửa người cháy đen ngã trên mặt đất, lũ cà rì ủ phất tay đem cuối cùng hỏa diễm dập tắt, nhưng hỏa diễm thiêu đốt lưu lại khói xanh lại như cũ giống cắt không đứt x à tuyến, chậm rãi trôi hướng bầu trời. Lần này là ngươi thắng, một lần nữa đem cảm xúc khống chế lại c ổ gạ là trận chiến đấu này vẽ lên chấm hết, hắn dựa theo quyết định chủ động đem sáu b ạ c hở giao cho s u h u g o p h ổ n p h ấ t là đang cố ý nhắc nhở hắn, đây chỉ là một trận đạo quán khiêu chiến c ủ a so tài, hắn c ổ gạ thực lực cũng không chỉ là vừa mới vẽ nổ một chỗ biểu hiện như thế. Phi thường cảm tạ ngươi chỉ đạo, c ộ gạ q u n chủ. s u g cười tiếp nhận b á c hở. lúc này d ạ n nhìn mang theo r ì đ gì bọn hắn cũng bắt đầu đi về phía bên này suu u gỗ lúc này nụ cười ở trong mắt các nàng lộ ra phá lệ trói mắt đặc biệt là vừa vặn mấy lần hát suu u gỗ rìu đ gì đưa qua b ạ c hở về sau cô gạ cũng không để ý tới suu u gỗ hắn đầu tiên là đem muốn mở miệng nói chuyện d ạ n nhìn cùng m ô n đ ồ nhóm đánh gãy để bọn hắn đem vẹn ổ một dẫn đi tiến hành trị liệu tiếp lấy c ổ gạ liền hướng về bờ Juno phương hướng đi đến lúc này bờ Juno cũng đúng lúc chuẩn bị đi về phía bên này cô gạ con chủ ngươi có chút chủ quan bất quá bên kia tiểu tử ngươi nghe kỹ cho ta trận chiến đấu này đánh cho phi thường xinh đẹp, cho nên chuyện của các ngươi ta giúp ngươi kiêng, ta phi thường chờ mong ngươi tại ý để gõ tạ lệ tỳ ổ cồn phở dẹn sờ bên trên biểu hiện. còn có tiếp ổn. Bờ Juno nói xong nói xong đột nhiên giống Sủu Gỗ ném đi một cái đĩa CD. đây là ngươi thụ thương đền bù. nghe được thụ thương đền bù mấy chữ này, Sủu Gỗ trong nháy mắt liền tỉnh ngộ tới. bà họ bà từng nói qua, điều tra cổ gã sự tình có Bờ Juno thụ ý, bất quá vấn đề là hắn vừa mới bắt đầu chuẩn bị điều tra tiếp lấy liền xảy ra ngoại ý muốn nằm trên giường bệnh, cho nên nhiệm vụ tương đương với còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Sủu Gỗ cảm thấy cái này đền bù hắn không thể cầm. b à Juno đại nhân, Suu g o nói lối ra, b à Juno trực tiếp phất tay đem hắn đuổi, sau đó quay người hướng cổ gạn nói hai câu về sau, hai người bọn họ rất nhanh liền ly khai phục xì a z i m Chiến đấu kết thúc, người cũng đi được không sai biệt lắm, Suu g o cùng Mị s ư m ù ý trị hòa thượng trước tiên về tới bộ kệ mẩn Center bên trong, thừa dịp lũ cả gì ổ trị liệu thời gian, Suu g o đem lực chú ý bỏ vào hệ thống thành tựu ban thưởng phía trên, trải qua lên cấp về sau, kim thủ chỉ ba ba tồn tại cảm xem như đ ề cao như vậy một chút, nhưng là vẫn như cũng là thấp như vậy điều, rất nhanh Suu g liền ấn mở trong ý thức n h ấ n h ở thu hoạch được quả thứ năm b t hờ. độc thuộc tính sao ủ bắt hờ, can tu 48, cát c ả bắt hờ, đã thu hoạch được, mát bắt hờ, đã thu hoạch được, giải b ả o bắt hờ, đã thu hoạch được, thần đơ bắt hờ, đã thu hoạch được, sao bắt hờ, đã thu hoạch được, vua đơ bắt hờ, chờ đợi khiêu chiến, e ad bắt hờ, chờ đợi khiêu chiến, vun cơn nọ bắt hờ, chờ đợi khiêu chiến, sao bắt hờ thu hoạch được thành công, ban thưởng sẽ cấp cho, kiểm tra đến đi nghỉ địa ưu tiên cấp cao hơn, ban thưởng sửa đổi, ngẫu nhiên đạo cụ ban thưởng cải thành, cái thứ hai đi nghỉ địa mở ra, chúc mừng vấn luyện ra, cái thứ hai đi nghỉ đ i ệ a loạn ấm đi nghỉ địa i mở ra thành công. ấp áp đi nghỉ địa cung cấp thần bí suối nước nóng, thần bí suối nước nóng hết t h ả ba cái, theo thứ tự là khôi phục năng lượng cùng tinh lực h o ạ t b á t suối nước nóng, trị liệu thương thế trị liệu suối nước nóng cung ấ p b ộ kẹm mật h o p suối nước nóng, trước mắt vẹn vẹn mở ra ấp suối nước nóng, còn lại hai cái suối nước nóng cần huấn luyện ra đánh bại thủ hộ suối nước nóng b ộ kẹm ẩ n sau mới thu hoạch được sử dụng. Quyền hạn ấp suối nước nóng có thể ấp b ộ kẹm mật thần kỳ suối nước nóng, sử dụng ấp suối nước nóng ấp b ộ kẹm ẩ n năng lực đạt được 10% t ă n g lên, thể trạng so đồng loại con mới sinh cường tráng hơn, đồng thời ấp suối nước nóng có sửa chữa phục hồi b ộ kẹm mật công hiệu, trừ sinh mệnh lực hoàn toàn thiếu thốn chết chứng bên ngoài. tất cả c á bộ kẹm o n đều có thể hoàn thành sửa chữa phục hồi hoặc là ấp. ấp suối nước nóng một lần chỉ có thể đồng thời ấp 6 cái bộ kẹm o n ấp thời gian bởi vì khác biệt bộ kẹm o n cùng p o kẹm o n t ì n h huống mà đi ra, trừ bỏ ấp suối nước nóng số lượng hạn định bên ngoài. hoặc bắt suối nước nóng, thủ hộ bộ kẹm o n mà ở m ọ tạ, mà ở m ọ tạ, t r u n thiên vương thực lực núi lửa lãnh chúa, tại suối nước nóng phụ cận chiến đấu biết thu hoạch được suối nước nóng năng lực gia t r ị thực lực mức độ lớn tăng lên, đề nghị huấn luyện ra cẩn thận k h i ê u chiến. Suối nước nóng cụ thể năng lực quyền hạn mở ra sau mới có thể có biết. t r ị liệu suối nước nóng, thủ hộ bổ kẹm ầ n mờ lạt t ò a xệ, chuẩn thiên vương đỉnh phong hòn đảo lãnh chúa, suối nước nóng phụ cận chiến đấu biết thu hoạch được thực lực gia trì, tạm thời không đề nghị huấn luyện r a khiêu chiến. Suối nước nóng kỹ càng năng lực các loại quyền hạn mở ra sau mới có thể có biết. Đem ấm áp đi nghỉ địa giới thiệu sau khi xem xong, Sủu gỗ lộ ra một cái to lớn nụ cười, tâm hắn nghĩ Mị sốt ngủ y triệu hòa thượng sự tình rốt cục có thể giải quyết. Trong khoảng thời gian này kỳ thật Sủu gỗ không nhiều không ít đều cảm thấy có chút tự trách, nếu như không phải hắn không cẩn thận bị thương nặng như vậy, Mị sốt ngủ y triệu hòa thượng cho tới nay tìm kiếm ấp chuyên gia có lẽ liền có thể tìm được. hiện tại s ủ h ữ gỗ không cần lại tự trách, ấm áp đi nghỉ đ i ệ u tới đúng lúc, mà lại trên tay hắn họ s ỉ vỗ kẹm ẩ n t ít cũng chờ đợi hắn ấp đâu, con vịt rốt cục có thể thoát khỏi ấp chứng v ũ em thân phận. Từ đi nghỉ đ i ệ u ra trước tiên, s ủ h ữ gỗ sắp hết trước t ấ n trách d ỉ dục kéo lên, nó lúc này đang ôm họ s ỉ vỗ kẹm ẩ n t ít tiến hành bản thân ấp chứng v ũ em công tác, d ỉ dục bị s ủ h ữ gỗ động tác giật mình t ê u lên, còn tốt nó kịp thời phản ứng lại, siêu năng lực thay thế nó tiểu đoạn tay đem tổ kẹm mật ít vững vàng tiếp nhận. Sau đó con vịt bản thân liền không có may mắn như thế, chân ngắn nó quan tâm được b ổ kẹm m n t t không cố được bản thân ba một chút liền ngã sấp trên mặt đất, nó vừa định hướng xẻn phân s u g g phản nản đôi câu thời điểm, s u g g đã tiếp nhận b ổ kẹm n ậ t đi ra đến xa xa. Giắt. Xẻn phân ngươi có phải hay không quên thứ gì trọng yếu á huy? Dưới sự bất đ ắ c dĩ, Tì Dục lập tức bản thân bắn lên, tiểu chân ngắn mở đủ mã lực hướng về xẻn phân s u g g bóng lưng đuổi theo, một lòng đều tại tổ k ệ m và ấm áp đi nghỉ trên đất s ủ u g thật đúng là không có chú ý tới hắn vẫn cho là Dục liền sau lưng hắn. Tốt à, đúng là sau lưng, mặc dù xa một chút. làm toàn bộ thành phố Hạch o Tâm một trong bộ kệ mẩn Center có thể nói là lớn vô cùng. Bất quá Mỹ Sôm Uỷ Triệu h ò a Thượng vừa vặn cùng giỏi tiểu thư giao phó xong chuyện công tác, chuẩn bị đi trở về tìm Sủu u g n g cho nên hai người rất nhanh liền hoàn thành c h ạ mặt. m h ò a Thượng, mau cùng ta tới, ta tìm tới biện pháp. Sủu u g n g kéo lại Mỹ Sôm Uỷ Triệu h ò a Thượng tay, Hương p h ấ n nói với hắn. Biện pháp gì? Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Mỹ Sôm Uỷ Triệu h ò a Thượng hướng Sủu u g n g hỏi. Trong Hương p h ấ n Sủu u g n g không có trước tiên trả lời, đem hắn kéo về gian phòng sau mới chuẩn bị hướng hắn giải thích nói. Ta tìm được giúp ngươi biện pháp giải quyết vấn đề. Giúp ta giải quyết vấn đề. Vấn đề gì? Mị sụn ngủ ì chị hòa thượng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, hắn vẫn có chút không hiểu rõ s ủ hữu gỗ đang nói cái gì. p ồ kẹ mất cái gì? Nghe đến đó, mị sụn ngủ ì chị hòa thượng không khỏi lớn tiếng kêu lên, hắn có chút không dám tin. Ngươi, ngươi không có nói đùa sao s ủ hữu gỗ? Ngươi nên biết, Bờ Juno đại nhân giúp ta hỏi qua bà hào bà viên trưởng, hắn nhận biết vị tiên sinh kia cũng không nguyện ý xuất thủ, ngươi không muốn cầm cái này nói đùa. Nói đến phần sau mị sụn ngủ ì chị hòa thượng thậm chí có chút phẫn nộ manh mối, cái kia bộ kẹ mất ít liền là hắn hảo trả. s u h u g o nếu là thật lấy nó mở song cười, hữu nghị thuyền nhỏ nói không chừng liền muốn đảo lộn một cái. Không phải, ta không có nói đùa, ý của ta là hiện tại ta đã có năng lực giúp ngươi đem bộ kẹm mật khôi phục đồng thời ấp ra. Nhìn thấy Mị Suzumu Y r i ì u Hòa Thượng phản ứng, Suugo h rốt cục thoáng bình tĩnh lại, tổ chức rõ ràng nôn ngữ kiên n h ậ n hướng Mị Suzumu Y r i ì u Hòa Thượng nói rõ ràng. Ngươi nói là thật. Suugo h nhìn xem Mị Suzumu Y r i ì u Hòa Thượng con mắt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Đây là Sủu g ũ l ầ n thứ nhất nhìn thấy Mị Sốt Ngủ Ý Tri Hòa Thượng như thế thất thố. Bất quá cái này b ổ kẹmẩn là hắn ban đầu b ổ kẹmẩn lưu cho hắn cuối cùng giảng buộc. Sủu g ũ có thể lý giải hắn tâm tình bây giờ. Mị Sốt Ngủ Ý Tri Hòa Thượng ban đầu b ổ kẹmẩn là cùng hắn cùng nhau lớn lên thân nhân tồn tại. Mấy năm trước bởi vì một lần n g o à i ý muốn, nó vì cứu ngay lúc đó Mị Sốt Ngủ Ý Tri Hòa Thượng nghĩa vô phản cố lựa chọn hy sinh chính mình, cho nên Mị Sốt Ngủ Ý Tri Hòa Thượng mới có thể đem cái này b ổ kẹmẩn thấy nặng như vậy. Dù cho nó đã bị đông đảo chuyên gia phán định cơ bản không có ấp khả năng, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì. sau đó một đường từ rộ ở tổ h ệ d u t i a c i si, t đi tới căn tổ hiện tại hắn rốt cục nhìn thấy hy vọng chương 1 2 t r m mới đường đi cùng vân du bốn phương cửa hàng bắt đầu chương 1 2 t r m mới đường đi cùng vân du bốn phương cửa hàng bắt đầu ấm áp đi nghỉ địa xuất hiện trực tiếp để sủi u gỗ cùng mỹ su d u m u n t r i ệ hòa thượng đều thở dài một hơi trên người một cái gánh nặng về sau hai người liền bắt đầu thương lượng lữ trình kế tiếp thương lượng đồng thời tiếp tục lữ hành vật tư cũng đều đã chuẩn bị xong lúc này mỹ su d u m u n t r i ệ hòa thượng nhịn không được lần nữa hướng s ủ gỗ mở miệng hỏi suugo t h không thể để cho ta nhìn một chút sao l i ê n một chút cũng không có vấn đề đi thật có lỗi, ta không có cách nào. bất quá tin tưởng ta, rất nhanh ngươi liền có thể trông thấy nhảy nhót ơ n g b ừ n g nó. kiên nhẫn chờ đợi một chút ta cũng sẽ không chạy. đi nghỉ địa sự tình đương nhiên không có khả năng cùng mỹ sơn n g c h t r hòa thượng nói, cho dù hắn đã lấy được s ủ u gỗ tín nhiệm, nhưng là đi nghỉ địa bí mật liên quan đến đồ vật quá nhiều quá trọng yếu, cho nên hắn biên tạo một cái cố sự. mà chuyện xưa trọng yếu nhất căn cứ chính là cái kia tại mở tờ mủn cần gì bí mật trong phòng nhỏ, mẹ t r ợ có ý nghĩ lưu cho s ủ gỗ. đến nay cũng còn không biết có chỗ lợi gì ấ n k ý vợ ta ở xuất thân mỹ s ụ u m u ùi trẻ hòa thượng biết rõ một số liên quan tới truyền thuyết bộ kệ mẩn ẩn nấp, cho nên thậm chí không cần sủu gù nói thêm cái gì, xác nhận ấ n k ý chân thực tính sau hắn liền đã tin tưởng s ủ o g e Bất quá tin tưởng thì tin tưởng, trước kia mỗi ngày đều muốn ôm bộ kệ mẩn mới có thể an tâm ngồi xuống hoặc là ngủ mỹ s ụ u m u ùi trẻ hòa thượng, hiện tại đột nhiên không thấy được, hắn từ đầu đến cuối có chút không xác định cảm giác, chỉ có thể nói quan tâm sẽ bị loạn. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, nhưng nhìn không đến nó lòng ta không an t í n h được. Ai? Được rồi, lúc này mới vừa mới bắt đầu. ngươi sẽ từ từ thích ứ n g mà lại lần sau gặp mặt thời điểm ngươi cũng không cần cách vỏ trứng, có thể chân chính ôm nó. bọn hắn lúc này đã đi tới ruột 19 bến tàu, chuẩn bị ngồi du thuyền đi hướng xuống một cái mục đích địa x i n nạ b ai lần. Mị xôn m ù ỉ trợ hòa thượng đang lời khuyên của hắn xuống thời gian dần trôi qua khôi phục bộ dáng lúc trước, chỉ là trong ánh mắt nhiều hơn vẻ chờ mong cùng tinh thần phân chấn, cả người khí chất so trước kia tăng lên một cái tốc độ, đương nhiên cùng nó khí chất đồng dạng tăng lên, còn có đỉnh đầu hắn độ sáng. Cuối cùng coi lại một chút ì city, s g hai người ngồi lên đi hướng x n nạ b ai lần tàu thủy. Du thuyền t ê n gọi là gì s ủ u g n hoàn toàn không có lưu ý. Hắn hiện tại quan tâm nhất là đồ vật trong tay của hắn. Huynh đệ, ta chỗ này có đồ tốt, ngươi muốn nhìn sao? Uỷ này lén lút túy bộ dáng cực kỳ giống cầu vượt dưới đáy bán cái kia hèn bọn đại thúc, đây đều là sủi u g ỗ hướng tú điện t h c học. Hắn bán đồ kinh nghiệm không nhiều, da mặt vẫn còn tương đối mỏng, lại thêm tàu thủy lên nhưng không có địa phương cho hắn bảy bảy bán hàng, cho nên cuối cùng sủi u g ỗ liền biến thành bộ dáng này. Bị s ủ uổng ỗ bắt chuyện huấn luyện, da dùng cực độ ánh mắt khác thường nhìn hắn một hồi lâu, sau đó nhìn một chút phụ cận, cảm giác không có người chú ý tới bên này thời điểm hắn lúc này mới lặng lẽ hạ thấp giọng hỏi: Ngươi cũng có thứ gì hàng? Lấy ra ta xem một chút. con ở vào khẩn trương bên trong s u u gỗ rốt cục cảm nhận được một số dị dạng trước mắt huấn luyện ra giống như hiểu lầm cái gì, bất quá nhìn hắn vừa mới chín luyện bộ dáng hẳn là một cái có cố sự người s u u gỗ ho một tiếng nghĩ đến muốn làm sao trả lời thời điểm, đột nhiên du thuyền toàn bộ chấn mấy lần, một nháy mắt trên thuyền tất cả hành khách đều hoảng loạn, s u u gỗ một tay bắt lấy bong tàu lên lan can, một tay đem kém chút bị trượt chân đến trong biển xì dục kéo lại. Xin các vị nữ khách bình tĩnh một chút, Xin các vị nữ khách bình tĩnh một chút. Trên thuyền phát thanh do ngoại ý muốn phát sinh sau trước tiên vang lên. Trên thuyền thủy thủ tốc độ cũng không chậm, phi thường nhanh chóng tổ chức hỗ trợ khôi phục trật tự đồng thời an bài bộ kẹm ầ n cùng nhân thủ cứu trợ không c ẩ n thận rơi xuống trong biển bộ kẹm ầ n hoặc là hành khách. Trải qua thẩm tra, chấn động mới vừa rồi chỉ là phổ thông chuyện ngoại ý muốn, là một đầu phụ cận một đầu l u ậ t thông khí tạo thành dư ba. Bằng vào chúng ta khoảng cách là không có bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ là vận khí không tốt lắm gặp được một chút s ó c n à y Xin các vị lưu khách không cần lo lắng, chúng ta s s là tuyệt đối sẽ đem các ngươi an toàn đưa đến s i n a Ba Island. Đồng thời, chúng ta SSV đối lần này ngoại ý muốn biểu thị khác sâu ấy nấy, bởi vậy. vậy Khi lấy được thuyền trưởng tiên sinh đồng ý dưới, các loại trật tự hoàn toàn khôi phục về sau. Chúng ta sẽ từ SSV bong tàu bên trên tổ chức một cái trên biển phiên trợ. Đến lúc đó, chúng ta biết từ s s h c h â n t ả n g trong kho hàng xuất ra một nhóm hy hữu vật phẩm, lấy thấp hơn giá thị trường phương thức bán ra, dùng phương thức như vậy đến đền bù các vị lữ khách, đồng thời cũng hoan n ê n các vị lữ khách đem trong tay vật phẩm phóng tới phiên trợ lên b n g á n ra. Hiện tại xin các vị làm sơ chờ đợi. Nghe đến đó, Suu gỗ phàn nàn đang chuẩn bị lối ra liền bị hắn nuốt trở vào. Mới vừa bọn hắn có ý tứ là có thể trên bong thuyền b y quay bán hàng. À, hẳn là ý tứ này đi. Đúng rồi huynh đệ. Ngươi vừa mới nói rất hay đ ổ vật là cái gì? c h a n h thủ thời gian lấy ra cho ta xem một chút. n g o à i ý muốn vừa mới ngay, vị nhân huynh này liền một mặt không i ằ n nổi bắt lấy s ủ h g ồ tay tiếp tục hỏi. k h ú k h ụ m u ố n sợ tôn ngươi muốn sao? Hoặc là cổ đại để lại bảo vật, như cái gì tiền a, b ồ n cầu a, băng ghế a cái gì đều có, ngươi còn phải xem sao? Huynh đệ, đừng nói dỡn chỉ những thứ này. Trên mặt hắn hưng phấn bắt đầu biến mất, ngược lại biến thành một loại bị lừa gạt phẫn nộ. Không phải đâu, ngươi muốn nào? n á gần nhất mới vừa ra giỏi tiểu thư đồ tắm chân dung người có sao? trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mà s ủ u g gỗ trên mặt kinh ngạc trực tiếp nói cho hắn đáp án, biết rõ sủi u g g chào hàng không phải mình muốn đổ vật về sau, hắn trực tiếp đảo ngược heo bụng. Phi thường thô l ô đem sủi u g g cùng xì sì d ụ c đẩy sang một bên. Đi đi đi, ngươi thằng nhóc lừa đảo này đừng đến p h i ề ta. Đột nhiên bị đẩy một cái sủi u g ộ căn bản không nghĩ tới hắn lại đột nhiên làm như vậy, không cẩn thận đụng phải đằng sau đi tới người. Thật xin lỗi thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi không có bị thương chớ. Được rồi được rồi, bất quá lần sau ngươi đưa ta cẩn thận một chút. Đối phương ngữ khí không phải quá tốt, nhưng dù sao sai là bản thân, Su Hugo cũng chỉ đành án lấy sỉ si d ụ c đầu lần nữa nói xin lỗi. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm giác vừa mới đụng vào người kia khá quen, bất quá hắn nhất thời bán hội nhớ không nổi là cái gì, nghĩ không ra trước hết để một bên. Sủu gỗ vừa mới chuẩn bị tìm cái kia gã bị ổi tính số sách, hắn lúc này đã sớm từ bong tàu lên biến mất không thấy. An thua thiệt ngậm sủu gỗ đành phải mang theo x i si dục trở về gian phòng, l à tiếp xuống phiên trợ chuẩn bị một chút. Lái xe cửa thời điểm hắn lần nữa thấy được cái kia bị hắn đụng vào ngạo khí thiếu niên đối phương cũng đúng lúc thấy được hắn. Nguyên lai like hắn liền ở tại sủu gỗ chết đối diện. Sủu gỗ nghĩ nghĩ đang chuẩn bị kéo ra cái nụ cười chào, hỏi thời điểm. Đối phương đối sủu gỗ nụ cười làm như không thấy. trực tiếp đến gần gian phòng của mình sau đó khép cửa phòng lại nụ cười tại sủi u g ỗ trên mặt cứng đờ lúc này hắn đột nhiên nhớ tới trong trí nhớ cùng vừa mới thiếu niên kia cực kỳ tương tự hai cái thân ảnh sẽ là hoặc ghê gì sao vẫn là bờ lu bất quá bất kể là người trước hoặc là cái sau tính cách của bọn hắn đều vô cùng cao ngạo không có sai đặc biệt là đối đãi cầm những còn không có bị bản thân nhận được người nghĩ tới đây sủi u g ỗ ộ quyết định tạm thời đem trong miệng khẩu khí kia nuốt trở về đ ò đỏ p h s hoặc thân phận địa vị liền bảy người ta sau lưng hắn không thể không suy nghĩ nhiều một chút dù cho người ta cũng không có đem hắn để ở trong lòng nhưng là lấy tạ d ọ p h ẽ sổ hoặc loại kia địa vị muốn tiến tới quỷ liếm hắn người cháu chắc chắn sẽ không là số ít đương nhiên sủ hủ gỗ cũng không sợ hãi ngược lại có chút hứng phấn nếu như có thể nắm tốt tiêu chuẩn cái này rất có thể sẽ là hắn Dương d à n h trọng yếu cơ hội vô luận là Geji hay là b l u bọn hắn đều là tại liên minh cao tầng nơi đó treo tên thiên tài hiến tế một thiên tài đến thành tiểu bản thân s ủ gỗ ngẫm lại đều có chút ít kích động, bất quá chuyện này còn phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Việc quan hệ t ờ dọ phe s ố hỏa, mà hắn sau đó không lâu liền muốn tham gia t ờ dọ phe s ố h ỏ c huấn luyện kế hoạch, cho nên hắn nhất định phải cẩn thận làm việc. Nghĩ tới đây, s ủ gỗ cũng đẩy ra cửa phòng của mình đi vào. Chương 121, t r ê n biển lưu manh. Chương 121, t r ê n biển lưu manh. SSV khôi phục bình thường về sau, các thủy thủ lập tức liền bắt đầu là sẽ cử hành trên biển viên trợ làm lấy các loại bố trí, bởi vì là lâm thời tổ chức hoạt động, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể hết thảy dàn l ư ợ c mau chóng hoàn thành bố trí. Cuối cùng, tại phát thanh thông chi phía dưới, Sù h ủ gỗ đi tới ngay từ đầu bong tàu bên trên. Nơi này thay đổi lớn nhất chính là kéo mấy đầu cờ màu trên ván gỗ nhiều hơn mấy hàng cái bản. Bất quá bắt mắt nhất cũng không phải là những thứ này, mà là bị bảy người cùng trên mặt bàn cung cấp miễn phí đồ ăn mà đưa tới trên biển lưu manh. Mặc kệ các thủy thủ làm sao xua đuổi, bọn chúng vẫn là tại SS vì phụ cận không ngừng bồi hồi. Gan lớn những cái kia thậm chí trực tiếp dừng ở cờ màu hoặc là tầng cao nhất l a n can. Nhìn chằm chằm nhân loại phía dưới chờ đợi lấy thích hợp cơ hội thu hoạch đồ ăn. Nếu như không phải này, lại nhiều người lại thêm các thủy thủ đối phó đám lưu manh này có chút kinh nghiệm. Đoán chừng này lại bọn chúng đã cùng nhau tiến lên, tranh nhau cướp đoạt đồ ăn thậm chí là để mắt vật phẩm. Lần nữa đi tới bong tàu lên, s ử dục có chút ít cao hứng. Người đến bị điên nó thích nhất chính là như vậy nơi trốn, mà lại nó vừa mới phi thường may mắn tại một cái rác rưởi trong thùng tìm được một cái hoa t ợ sợ t ồ n mảnh vỡ, giao nộp về sau tại s ủ ữ u ộ nơi đó đổi hai đầu cá có làm. Hiện tại đang đắc ý nhìn chằm chằm bong tàu, các n g ngách muốn nhìn một chút còn có hay không cái gì cá l lưới. Ngay tại ư n Si d ụ hết sức chuyên chú muốn d ự i vào nhặt đồ bỏ đi phát tài chính là thời điểm. Đột nhiên một chút ẩm ư ớ đ ồ vật rất xuống hắn áp n g à i miệng. Ngay tại hai mắt trước vị trí. h o a Thứ gì? Một đôi đầu đ ậ u mắt tập trung trong nháy mắt tụ tập tại đột nhiên tập kích nó đổ vật bên trên. Không đợi nó kịp phản ứng. Đến từ bốn phía tiếng cười nhạo trước một bước đến. Là Trùng Quanh Lưu m a n h Hải Âu. Bọn chúng điều n g ỡ n một chữ không lọt tất cả đều bị ư n Si Dục nhận được trong hai. Đồ nốc, đồ nốc. Xấu con vịt, xấu con vịt. Các các cả. Tiếp theo là con vịt có chút chói t hai vịt được tiếng nói đem b o g tàu lên tất cả ánh mắt hấp dẫn tới. Một đạo tráng kiện hỉ rộ đ n g trực tiếp đôi hướng lên bầu trời. Dừng tay, con vịt chờ một chút. Bên cạnh thủy thủ cùng s ử ủ gỗ thanh â m trước tiên chuyển đến, muốn gọi ở con vịt, nhưng là vẫn đã muộn một chút. Thì r ồ bùn đã đem vừa mới chế g ư a d ụ n g ý n g ủ n n ó n quét ngang, liền liền tại tại phụ cận bồi hồi cái khắc hải Âu cũng không chú ý bị liên lụy. Lần này thế nhưng là chọc tổ o n g vào vẽ, không đúng, là cường đ o ổ. Lần này nguy rồi. Nói chuyện chính là vừa mới mở miệng chuẩn bị ngăn cản thủy thủ, hắn là s s thủy thủ trưởng, cũng là lần này phiên trợ hoạt động người phụ trách chủ yếu, cho nên hắn mới có thể ngay đầu tiên mở miệng ngăn trở. Thì rồi bùn vừa mới t n đi. Những tên lưu manh kia đám chim hải âu tại mấy cái bệ liềm đ dẫn đầu xuống bắt đầu ở s s h trên không tụ tập mấy chục thậm chí trên trăm con hải âu tụ quần bong tàu trong nháy mắt liền có một loại đại quân áp cảnh mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cảm giác trong lúc nhất thời bong tàu lên người tất cả đều khẩn trương lên ngoại trừ khẩn trương không ít cảm giác gặp hai bay vạ gió huấn luyện ra thậm chí thủy thủ đều dùng o á n giận ánh mắt nhìn về phía sự kiện kẻ đầu t ê phiền phức chế tạo cơ s sử dụng cùng nó x n phân a o s n những trong ánh mắt này bao gồm s u g chào hàng qua cái kia gã bị i cùng bị hắn nhận ra g h e i hoặc g r i n bị s mù t r hòa thượng giống như có chút say sóng. cho nên cũng không trên bong thuyền, tạm thời không thể nào biết được tình huống hiện tại. Đột nhiên trở thành trên trận tiêu điểm Sưu u g có chút không quen. Bất quá mặc dù hắn tính cách tương đối m ồ đẹp có chút sợ, nhưng là cũng không đại biểu hắn sợ phiền phức. Trước mắt Hải Âu b y ngoại trừ số lượng có thể làm cho hắn cảm thấy có hơi phiền toái bên ngoài, tộc đàn bên trong chỉ có chút ít mấy cái là thủ lĩnh cấp thực lực, cũng chính là quán chủ phổ thông chủ lực cấp bậc ệ lữ t Hiện tại Sưu u ộ thật đúng là không phải rất sợ, cho nên vô luận là bong tàu lên huấn luyện ra hay là đỉnh đầu lưu manh Hải Âu, Sưu đều không yếu thế chút nào nhìn trở về. Pháo đốt con vịt ngoài miệng p h â n h r m đã bị sủi g ỗ dọn dẹp sạch sẽ, nhưng làm xì dục như cũ cảm thấy chưa hết giận. Thực lực không ngắn tăng trưởng đồng thời, nó tiểu tính tình cũng không ngừng tiến hóa, chỉ là tại sủi u g ỗ các o n làm đại pháp trước mặt chỉ có thể kìm nén mà thôi. Nhưng cái này không có nghĩa là nó tính tình thay đổi tốt hơn, mang lên kính dâm nó liền là thỏa thỏa bộ kệ mẩn g i ớ i hắc xã hội. Lại là người thằng nhóc lừa đảo này phiền phức tinh d a n h mọi người nhận ở hắn, vừa mới hắn còn muốn đưa ta chào hàng một số cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng hèn mọn đồ vật. Ta xem xét hắn lén lén lút lút khẳng định không phải người tốt lành gì liền tự tuyệt. À, hiện tại xem ra. hắn quả nhiên không phải vật gì tốt, nhanh như vậy liền lại dẫn xuất phiền toái, hơn nữa còn là nguy cơ mọi người an toàn đại phiền toái. gã bị ổi van d ộ i thương thứ nhất, khí lượng nhỏ hẹp hắn gặp gỡ cơ hội như vậy như thế nào lại không bỏ đá xuống giếng, mặc dù lúc ấy sủi u gồ biểu hiện quả thật có chút không thích hợp, nhưng là chủ yếu nhất vẫn là chính hắn tư tưởng bất t h i u bất q u á tại tư tưởng của hắn bên trong, đây nhất định không phải là lỗi lầm của hắn, sai nhất định phải là tạo thành tâm hắn lý trên l ệ c h sủi u gồ, cho nên hiện tại hắn cửa ra. một câu liền có thể đem hắn nhìn khó chịu sụi u g gỗ bước đến nhân dân mặt đối lập cơ hội như vậy ngay tại trước mặt hắn không cần suy nghĩ liền cái thứ nhất đứng dậy dù sao hắn cũng sẽ không có cái gì tổn thất hắn thương thứ nhất làm ra phi thường rõ rệt tác dụng những người khác n h a u n h a u đem họng pháo nhắm ngay sụi g g tiểu tử ngươi làm u ố n đem chúng ta hại chết sao đúng à nơi này chính là trên biển vạn nhất thuyền xảy ra chuyện làm sao bây giờ ngươi làm u ố n đem chúng ta đều t á n g đến trong biển sao một cái đại tỷ cấp bậc huấn luyện ra cũng mở miệng ta nhìn hắn liền là có chủ tâm ta cảm thấy vẫn là đem hắn giao cho những cái kia vệ l í n ta được rồi Vạn nhất bọn chúng vẫn nổ công kích chúng ta, công kích gần thuyền làm sao bây giờ? Không thể bởi vì hắn một cái mà hại mọi người chúng ta. Dạng này không tốt lắm đâu, ta nhìn hắn cũng không phải cố ý, cũng không phải là trái tim tất cả mọi người cũng là như vậy. â m u bất quá dạng này người thật sự là quá ít. Lời này vừa ra khỏi miệng liền bị những người khác cấp đ ô i trở về. Làm sự kiện nhân vật chính, s u h Ugo nhìn có chút không đi qua. Trên trời đám chim hải âu cũng còn không có bắt đầu công kích đâu. Trên thuyền những người này liền đã không kịp chờ đợi muốn xuống tay với hắn, đem hắn ném ra dàn xếp b thỏa Thật coi hắn là bùn nặn con rối không còn cách nào khác sao? ta nói, các ngươi có phải hay không nghĩ đến có hơi nhiều? tiểu tử, nơi này không có người nói chuyện vân, tức thời liền tranh thủ thời gian cùng phía trên những cái kia bộ kệ mẩn giải thích rõ ràng, mặc kệ là bị đánh vẫn là bồi thường m u để cho bọn chúng tặng, bằng không, thứ. lúc này đã không cần gã bị h ồ i hướng đằng trước, một cái hỏa khí nổ thủy thủ thay hắn đổi hướng về phía s ủ o u g e một bên thủy thủ trưởng bảo trì trầm mặc, hoàn toàn không có xuất thủ ý nghĩ, hắn biểu hiện như vậy hiển nhiên là chấp nhận bong tàu lên những người khác hành vi. được rồi, toàn bộ tất cả yên lặng cho ta, có người rốt cục nhịn không được. một mực đứng ngoài quan sát hắn nhìn thấy vệ líp t ờ nhóm chuẩn bị phát động công kích thời điểm gọi lại c á i lộn bên trong đám người ngươi nói yên tĩnh liền yên tĩnh ngươi cho rằng ngươi là ai a lại là cái tia thủy thủ ngậm miệng lúc này thủy thủ trưởng không mở miệng không được bởi vì hắn đã nhận ra g r i n thân phận đây là thuyền trưởng c ù n g lái chính riêng nhắc nhở qua hắn đối phương là trên chiếc thuyền này không thể nhất đắc tội khách nhân cho nên hắn không mở miệng không được đồng thời hắn còn hung hăng trợn mắt nhìn một chút cái tia không che đậy miệng thủ hạ nhìn thấy thủy thủ trưởng mở miệng thành công t r ấ n trụ chàng tử về sau giữ chặt lông mày g i n khẽ khẽ hừ một tiếng sau lại lần mở miệng không muốn thuyền hủy người vong liền tranh thủ thời gian chuẩn bị phong ngự những cái tiêu tệ l i p tợ liền muốn phát động công kích nghe xong gregin nói về sau lúc này vừa mới còn tại nhiệt liệt thảo luận đám người rốt cục chú ý tới trên đỉnh đầu động tĩnh từng đ ó từng đóa mây mưa đã che đ ậ y bầu trời tệ l i p tợ thủ lĩnh giờ gì s i lệ đặc tính đã chuẩn bị hoàn thành bỏ qua gregin sắc bén ánh mắt suu u gỗ vươn tay tiếp nhận trên trời rơi xuống tới thứ nhất dọn mưa điểm con vịt cùng đám chim hải âu chiến đấu muốn bắt đầu chương 122 m ộ t đông tiện tiện đưa tới chiến đấu chương 122 m ộ t đông tiện tiện đưa tới chiến đấu có chút chiến đấu liền là như thế đột nhiên nó nói đến là đến chuyện này cũng không thể quá am xì d mặc dù tính tình của nó đúng là b ố c lửa như vậy một chút, bất quá cái này dù sao cũng là tệ l ị bọn h nhóm trước tiên kéo căng ra tiện tiện, muốn nói trách ai trách nhiệm đương nhiên là cái sau lớn hơn một chút, bất quá bây giờ nói những thứ này đã vô dụng đối thủ như vậy, nếu như không phải số lượng đông đảo hiện tại am xì du phất phất tay liền có thể đuổi, đương nhiên lúc này b ò n g tàu lên, người biết chỉ có sủi u ổ bản thân, những người còn lại bên trong, mặc kệ là cái thứ nhất bỏ đá xuống giếng gã b ị h ộ i vẫn là cuối cùng giải quyết dứt khoát g o r i n Tại thời gian này, chút đều không có tâm tình đi quan tâm s ủ h ữ u g n hoặc là sĩ du. Chớ nói chi là cha do thực lực của nó đối mặt nước cùng bay trên không thuộc tính vệ l i ệ m t ợ cùng ái y ngun. Bong tàu lên có được điện hệ bộ kẹm ẩ n huấn luyện ra nhóm tất cả đều ngay đầu tiên đem bộ kẹm ẩ n thả ra. t ậ n lực bồi tiếp thủy thuộc tính cùng có được. Năng lực phi hành bộ kẹm ẩ n xuất hiện. Cái trước chủ yếu nhất là thuộc tính khắc chế mang tới khả quan tổn thương, đồng thời cũng có chấn nhiếp tác dụng. Cái sau thì là một phương vạn nhất t u y ề n thật b ị vệ liềm tơ dẫn đầu t ộ c đ à n phá vòng. Bọn hắn tốt trước tiên cam đoan an toàn của mình. tại nguy cơ trước mặt, tuyệt đại đa số người trước tiên nghĩ tới khẳng định chính là mình, cho nên trước tiên giao ra sụu gù cùng si giúp loại này đề nghị mới có thể đạt được tuyệt đại đa số người đồng ý. Thời gian mấy hơi thở, bởi vì áp lực nguyên nhân tại thủy thủ trưởng cùng các thủy thủ khẩn cấp c â n đối dưới, rất nhanh liền b à y xong chân địa, ngoại trừ vẫn tại bọn hắn trận hình bên ngoài s o o g l e Vi, ngươi còn ngần người làm gì? tranh thủ thời gian tới. mở miệng chính là gờ zin, mặc dù hắn cũng không quáưa thích gây phiền với s o o g l e nhưng là tại t ờ dọp h ệ s ụ hạt dần dần dậy bảo dưới, cao não gờ zin cũng không phải là một cái người có máu lạnh, chúng chi hắn còn phi thường trẻ tuổi. nghe được g z i n kêu to, trong đám người phần lớn người đều phi thường phụ mị số, trong đó lấy cái kia gã bị ổi tối thẩm, lúc trước hắn cách làm đã có thể nói là đem s ù hữu g ộ làm mất lòng, lúc này làm sao có thể tiếp nhận để s ù hữu g ộ tiến đến bên này? Không chịu được, hắn sẽ đem vệ lí bắt t ọ nhóm công kích hấp dẫn tới, hắn trêu ra sự tỉnh r ự ợ vào cái gì muốn chúng ta gánh chịu, hắn loại người này liền nên hiện tại để hắn lăn xuống thuyền. đã không có đường rút lui gã bị ổi chỉ có thể một đường đi đến đ en, ngay từ đầu hắn cũng không để cho s ù hữu gỗ đặt mình vào nguy hiểm thậm chí đẩy hắn vào chỗ chết ý nghĩ, nhưng là hiện tại b y ở trước mặt hắn cũng chỉ có con đường này. Về phần giải thích thu hoạch được tha thứ. Hắn làm sao lại làm loại sự tình này, kéo không xuống kéo đến mặt mũi không nói trước, hắn có thể vì s ủ h u gỗ mà hủy thanh danh của mình sao? Chính hắn phi thường rõ ràng hắn loại hành vi này đồng đẳng với gia hại cùng là huấn luyện gia s ủ h u g o sự tình bại lộ một cái, như vậy cạn t ổ liền rốt cuộc không có hắn nơi s ố n g yên ổn, thậm chí gặp phải liên minh điều tra. Cho nên ngoại trừ tiếp tục đem s ủ h u g o đè chết, hắn đã không có cái khác tuyển hạng có thể lựa chọn. Kỳ thật hắn cũng nghĩ là một người tốt, không đúng, là đóng vai một người tốt. Bị người lặp đi lặp lại nhiều lần nhầm vào, s ủ h u g trắng trợn vô cùng khó chịu. Lúc này hắn đã lời nhắc lại tranh luận cái gì, có ít người chính là như vậy. Khi hắn cảm giác ngươi mềm thời điểm, hắn liền không kịp chờ đợi muốn tiến lên bóp ngươi một cái. Sùi ủng g đầu tiên cự tuyệt Giai Hảo ý, tiếp lấy phổi một chút cái kia gã bị ổ vị trí, sau đó đối xì dục nói: Con vịt, để bọn hắn nhìn một chút sự lợi hại của ngươi. Hải sơ b ị m phối hợp cồn phở x ẩn. Ngày mưa đối đám chim hải âu có lợi đồng thời, đối xì dục chiến lực cũng là có không ít tăng lên. Tại trong mưa, sơ sở sở bìm đặc tính để xì dục tốc độ so bình thường nhanh hơn. Hải sơ b ị m đem những nơi đi qua hạt mưa toàn bộ hóa thân băng trơm. Tại cồn phở xì ẩn tác dụng dưới, bọn chúng trong nháy mắt thoát ly trọng lực không chế, quay đầu hướng lên bầu trời bên trong đám chim hải âu bay đi. t h ỉ g i ú tốc độ thật sự là quá nhanh, đồng dạng nhận tốc độ ra chỉ s ợ bỉ mang theo băng châm thời gian một cái nháy mắt liền đi tới v ệ l ì p bờ dẫn đầu bảy chim trước, không có r ự c r ỡ đặc hiệu, tại bọn chúng đưa tới mưa to che d i ấ u dưới, v o n g tàu lên người có thể nhìn thấy chỉ có đám chim hải âu kêu thảm rơi xuống, đồng thời nhanh chóng tứ tán chẳng cảnh, ngoại trừ dẫn đầu bệ l ì p bờ thủ lĩnh, cái khác v ệ l ì p bờ bao quát ý n g ủ lập tức liền phân tán ra đến, hướng bốn phía bỏ chạy, hành vi của bọn nó hoàn mỹ hướng sủ h g bọn hắn hiện ra đại nạn lâm đầu từng người bay câu nói này, bất quá dạng này bình thường, có thể được x ư n g trên biển l ư manh, bản thân liền sẽ không cứng đến bao nhiêu khí. lần yếu sợ mạnh mới là bản chất của bọn chúng, bằng không vùng biển này đã sớm là bọn chúng x ư ơ n g vương x ư ơ n g bá lãnh địa. Đường ven biển p h ủ cận nhiều như vậy v i y nguồn cũng tệ lấp l n ơ i đó còn có nhân loại sự tình. Về phần các thủy thủ vì sao lại có như thế bao c ỏ biểu hiện? Đơn giản liền là thực lực không đủ lại thêm nhân thủ không nhiều. Kỳ thật nếu như bọn hắn có thể trước tiên đoàn kết trên thuyền huấn luyện ra, những cái tia trên biển bọn Lưu m a n h là không dám làm ra công kích tự động, cũng chính là gã b h ồ i đứng được rất nhanh, mà thủy thủ trưởng ngay đầu tiên lựa chọn trầm mặc, ý đồ hy sinh s ủ ủ gù một cái để sự tình dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc, cho nên mới có đằng sau những chuyện này. Gã bỉ ổi ý đồ không nói. Thủy thủ trưởng làm Lâm Thời Phiên trợ người phụ trách chủ yếu, lựa chọn như vậy nhưng thật ra là có thể lý giải, dù sao đây là thuyền trưởng cùng lái chính bọn hắn giao cho hắn sự tình, làm được tốt là thuộc bổn phận, làm không xong liền là hắn nổi. Hắn đương nhiên không muốn ra xuất hiện ngoài ý muốn, thật sớm đem sự tình giải quyết. Đáng tiếc là hắn tính sai, Sủ Hữu c thực lực tại b ậ t hết hỏa lực con vị trước mặt, dễ liệm trợ thủ l ĩ n h đã bị nó gắt gao đặt tại bong tàu bên trên, t h y dục đi qua nâng lên p h ỉ phì mông lớn trực tiếp một cái bổ đỉ s lem để nó đã mất đi năng lực chiến đấu. Về phần là ép c h ó vẫn là bị con vị cái m v ơ n c h ó đối với nguyên nhân này Sủ Hữu không quá cảm thấy hứng thú. lúc này mưa tạnh mây cũng tản mới vừa tới thế g i o d ạ t hải Âu b y lưu lại Lão đại cùng đông đảo người bệnh làm tù binh về sau liền đi theo mây mưa cùng rời đi về phần liền sẽ Lão đại bọn chúng phải bận rộn lấy trở về chơi đoạt ghế cho chơi không có thời gian đến đoạt biết cái này Lão đại chúng chi nó không tại bọn chúng mới có cơ hội cướp được tên gọi ở Lão đại l h ế đầu ngoài ý muốn tới cũng nhanh đi cũng nhanh bong t à u lên không có người sẽ nghĩ tới chuyện này lại là lấy loại hình thức này kết thúc công việc trong lúc nhất thời toàn bộ đều lâm vào lúng túng trong chân mặc thế nhưng là sủi u cũng không muốn cứ như vậy để bọn hắn lừa dối quá quan kết quả như vậy các ngươi cảm thấy kinh hỉ sao Lúc đầu ta chỉ là muốn làm cái điệu thấp tiểu phiến, tại sao muốn bức ta đâu? Tỳ Dục Phi thường sẽ đến sự tình, lập tức cấp s ủ h g gộ tới cái đại lao ra sân bối cảnh, những cái kia hòa tan một nửa hơn nữa còn tại tích thủy băng châm lần nữa bị nó kéo vào cương vị, chính nó lấy n ổ một b à i nước miếng s ú n g dùng cồn phở xì ẩn ở nơi đó chơi m ì sợi. c h ư đã, m ì sợi là cái quỷ gì? Khu, con vịt, ngươi đang làm gì? s h U gỗ mặt sạm lại hướng Tỳ Dục hỏi. c á c c á c c á c Giúp ngươi làm vô trương áp. Ngươi dạng này làm cái gì bầu không khí cũng không có được không? Làm vô trương những cái kia băng châm đều tan, tan. còn có ngươi trên tay là cái gì? Từng n g à y liền biết làm càn r ỡ Ngươi vừa mới không nghe ta mệnh lệnh sự tình ta cũng còn không có tính sổ với ngươi. Đã ngươi muốn chơi nước bị sợi, vậy ngươi về sau liền ăn cái này đi. Hoa Phong đột biến một người một á p để đối diện người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Đối mặt thủ hạ cùng với khách hành khách ánh mắt, làm ở đây trên thuyền chức vị cao nhất hắn không thể không lần nữa đứng dậy. Tuổi trẻ huấn luyện ra, cảm ơn ngươi giải quyết cái phiền vấy này. Hiện tại thời gian cũng không sớm, nếu phiền phức đã giải quyết, vì không chậm trễ các vị thời gian, chúng ta vẫn là trước đem phiên trợ thiết lập đi. Các vị, các ngươi nói có đúng hay không? Phiền phức của ta đúng là giải trừ, nhưng là các ngươi. còn giống như không có. Suugo một câu đem chuẩn bị lối ra nên hợp thủy thủ trưởng toàn diện đều phá hỏng. Có chừng có mực, đừng làm rộn quá lớn. Mặt lệnh tiểu vương tử chuẩn bị làm một chút hòa sự l a o g o i n thân phận cũng đầy đủ Suugo làm được bộ, hắn mở miệng chẳng khác gì là tiếp nhận chuyện này, nhị không được cửa ra g o i n còn quá trẻ. Câu nói này chẳng khác gì là bạch thiếu Suugo một cái nhân tình, cho nên l ờ i mới vừa ra miệng hắn liền có chút hối hận. Mà Suugo các loại liền là hắn ra mặt. Cũng được, xem ở trên mặt của ngươi. Trong đám người dẫn theo trái tim nhỏ trong nháy mắt để xuống. Bất quá lại một người không thể cứ như vậy buông tha. vừa dứt lời, trước hết nhất mở miệng nói gã bị ội b m x dục còn phờ xì ẩn tinh chuẩn bắt lấy, tì dục phi thường chi kĩ còn chuẩn bị cho hắn một cái cấm luôn phần m ó n ăn. tiếp theo tại s ủ hữu gỗ ra hiệu xuống hướng trong biển hất lên, tại hắn bay ra ngoài trước đó s ủ hữu gỗ vẫn không quên chi kĩ cho hắn tới cái n h ắ c n h ở uy, đề nghị ngươi bơi nhanh một chút, nghe nói phụ cận bơi sạp b đỏ hiện, vừa mới hải âu máu hiện tại hẳn là không sai biệt lắm truyền đến bọn chúng nơi đó. cố lên, coi trọng ngươi. được rồi, rốt cục dễ chịu, có thể kết thúc công việc. chương 123 đến xin nạ ba ai lần. chương 123 đến xin nạ ba ai lần. ngày này trời trong gió nhẹ. Khoảng cách sử dụng Tiểu Chiến vệ ly t ờ nhóm đã qua 3 ngày thời gian, con kia bị sử dụng m ê đ i vệ ly bờ bị Sủu Gỗ thu phục, tạm thời còn không có quyết định hướng đi của nó, là bán là lưu Sủu Gỗ còn không có cân nhắc tốt. Về phần cái kia gã bị ổi, hắn cuối cùng vẫn là bị SSV các thủy thủ cứu được lên. SSV dù sao cũng là tàu chở khách, thật xảy ra chuyện mặc kệ là nguyên nhân gì, bọn hắn những thứ này thủy thủ thậm chí thuyền trưởng lái chính đều biết chịu ảnh hưởng, mà Sủu Gỗ cũng sẽ không ố c đến tại trước mặt mọi người trực tiếp động thủ, thật muốn động thủ vụng trộm hắn còn nhiều, rất nhiều biện pháp. cho nên bỏ xuống hải chỉ là vì hù dọa hắn. Bất quá xạ vẽ đỏ sự tình lại cũng không giả, Su h o cũng không nghĩ tới vùng biển này bên trong thật là có xạ vẽ đỏ. Nếu như không phải các thủy thủ xuất thủ đầy đủ nhanh, khả năng gã bị ổi liền thật muốn cho cá mập ăn. dạng này trời đất suy khiến hậu quả chính là gã bị ổi lần này là thật h é o rút. Sủu gỗ Dương d a n kế hoạch phi thường ngoài ý muốn ở chỗ này bắt đầu cất bước. Đáng tiếc là cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong mặt phải nhân vật thanh danh có chút không giống nhau lắm đồng thời tại gã bị ổi được cứu đi lên về sau liên quan tới hắn vu h á m sủu gỗ hiểu lầm cũng bị giải thích. Sau đó thủy thủ trưởng trước tiên lựa chọn hướng sủu gỗ chịu nhận lỗi, không có nói xin lỗi hắn đến là không quan trọng, nói đến nhận lỗi mà vậy liền không đồng dạng. Dù sao gã bị ổi là hành khách hắn, cũng là hành khách. bằng cái gì gã bị ổ i sẽ bị cứu mà hắn vừa mới liền bị giao ra thời điểm các thủy thủ chẳng những không giúp đỡ ngược lại khoanh tay đứng nhìn có thậm chí mở miệng đồng ý liên quan tới cái này nhận lỗi s s f i bên này thế nhưng là ra không ít máu s ư gỗ bên kia hàng là không có bán đi nhiều ít hiện tại ngược lại lại doanh thu không ít quý hiếm đạo cụ hoặc là vật phẩm t ỉ như trứng khủng long lớn nhỏ mì tỷ quái tở ngươi xác định các ngươi không có lừa ta cái này cũng t ê n làm ì tỷ quái t không phải là các ngươi tùy tiện tại đáy biển mò tảng đá sau đó thành hình giọt nước tại ném cho ta đi thấy được nhận lỗi bên trong bắt mắt nhất cử hình tảng đá ra mì q u á t Suhugo cái chán k h ắ c lên hoài nghi hai cái chữ to. Sẽ không, chúng ta SSV sẽ không làm chuyện như vậy. Đây đúng là mì t ì quá tở. Chỉ bất quá tuổi của nó đời nào cũng có chút xa xưa, cho nên mới sẽ biến thành như thế đại. Đây là xỉn nạ ba ai lần bên trong tảng đá chuyên gia dám định qua, tuyệt đối không thể giả. Chúng ta bên này còn có giám định giấy chứng nhận, ngươi nhìn. Tiếp nhận thủy thủ trưởng trong tay cái gọi là giấy chứng nhận. Suhugo mặc dù xem không hiểu những cái kia phức tạp chuyên nghiệp thuật ngữ, nhưng là giám định thành quả cùng cái kia sở nghiên cứu xác minh hắn vẫn là nhìn hiểu. Trước mắt hắn giống như hòn đá đến đ ồ vật đúng là mì tý quá t Giờ giờ Fuji. Cái tên này để s ủ ủ u gỗ có loại không hiểu đến cảm giác quen thuộc, hắn giống như ở nơi nào gặp qua. Nghe được s ủ ủ u gỗ thanh âm, có chút hướng thêm cầu chuyển biến thủy thủ trưởng lập tức gật đầu trả lời. Đúng, liền là giờ giờ phú gì. Hắn cản tô rất chuyên nghiệp hóa thạch chuyên gia, đồng thời kiêm chức t ả n g đá loại đạo cụ giám định. Đúng rồi nghe nói gần nhất nghiên cứu của hắn trô đang tiến hành viễn cổ b ổ kẹm n hóa thạch công việc nghiên cứu, mục tiêu là phục sinh viễn cổ thời đại liền d i ệ t tuyệt bộ kẹm. Phục sinh viễn cổ bộ kẹm. Nghe đến đó sủi u gỗ trong đầu đột nhiên lóe lên một cái hình tượng. Hắn nhớ kỹ mẹ thỏ giống như liền là từ mẹ Long Mi hóa thạch bên trong sáng tạo ra. Bất quá bởi vì ký ức quá xa xôi, lại thêm lúc ấy cũng không có quá chú ý, cho nên hắn c ó thể nhớ tới cũng không nhiều, không xác định giữa hai cái này có hay không liên quan. Bất quá mặc kệ giữa bọn chúng có hay không liên quan, tin tức này đều đang giá hắn ghi ở trong lòng. Không sai, chúng ta thuyền trưởng cùng giờ giờ phủ gì quan hệ không tệ, cho nên hắn biết rõ một số tương đối ẩn nấp tin tức. Nghe nói tại kỳ thật nửa năm trước liền có trọng đại đột phá, bất quá đáng tiếc là tại sắp công bố thành quả thời điểm, sở nghiên cứu phát sinh nghiêm trọng hỏa hoạn. rất nhiều quý giá tư liệu còn chưa kịp dành trước liền bị đại hỏa thôn tính tiêu diệt. khi đó chúng ta thuyền trưởng còn nói qua, khả năng này là thượng thiên ý tứ, những cái tiêu biến mất viễn cổ b ổ kệ m ẩ n lại xuất hiện cũng không thấy là chuyện gì tốt. từ đó về sau, giờ giờ phụ gì liền nhận lấy kích thích mất tích tại mọi người trong mắt, liền ngay cả thuyền trưởng cũng không biết hắn đến cùng đi nơi nào. nhìn thấy s ủ u gỗ cảm thấy hứng thú, thủy thủ trưởng liền tranh thủ chủ đề từ tảng đá hình dáng m ị tí quạ tớ lên chuyện gì, không thể không nói chiêu này hiệu quả cũng thực không tồi. s u g trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư, không có thời gian nghĩ nhận lỗi vấn đề. ngay tại hai người trong phòng nói chuyện thời gian. S S đã tiến vào xin nạ ba ai lần bến cảng bên trong. Lúc này có thủy thủ gõ s ù h u g o g cửa phòng, hai người đình chỉ trò chuyện lên tiếng. Một cái thủy thủ từ ngoài cửa đi đến, thủy thủ trưởng đại nhân, xin nạ ba ai lần đã đến. Sau đó quá trình rất đơn giản, s u h u g o cũng không có làm suy nghĩ nhiều, đơn giản hỏi nữa một chút tin tức tương quan về sau. Để cự hình mịt tị q u ả tờ làm họ xỉ vồ kẹm mà ị vật thay thế, đ ệ m si r ụ c trực tiếp no bụng. Sau đó hắn liền viện vẫn không có tại s a y sóng trong bóng tối đi ra m ị suối m u i triều hòa thượng đi xuống S S Thủy thủ trưởng nhìn xem s u g đi xuống thuyền về sau, hắn lúc này mới chân chính thở dài một hơi. Thủy thủ trưởng đại nhân, người đ em t ả n g đá kia cho hắn, vạn nhất hắn phát hiện thật không có vấn đề sao? Mới vừa tới báo tin thủy thủ hướng vừa mới trầm tĩnh lại thủy thủ trưởng hỏi. Cái gì t ả n g đá? Đó chính là mì tý quả t ờ kia là có chính quy nghiên cứu cơ cấu con dấu n h ậ n chứng. Ngươi đừng ở chỗ này nói bậy. Tâm hắn hư nhìn một chút t u n g q u a n h xác nhận không có những người khác sau khi nghe thấy lần nữa t r ừ n g thủy thủ một chút. Thế nhưng là, không phải nói cái kia thạch, không đúng, mì tý quả t ờ hiệu quả không đúng sao? Thuyền trưởng không phải tự mình thử qua, sau đó nói đây chính là cái phế t ả n g đá, cho nên mới sẽ ném ở nhà kho tầng dưới chót sao? Chưa mấy ngày ngươi còn không cho chúng ta ném đi, nói cái gì thuyền trưởng muốn tìm cái đ o a n đại đầu, đem dám định phí cấp kiếm về, vạn nhất hắn phát hiện làm sao bây giờ? Phát hiện? À, hắn làm sao phát hiện? Chưa có một tháng trở lên thời gian, hắn không có khả năng nhanh như vậy liền nghiệm chứng đến vật kia chân thực hiệu quả, mà muốn tìm nhân viên chuyên nghiệp, giờ giờ phụ gì sau khi mất tích, xin nạ ba ai lần s ở nghiên cứu đã sớm người đi nhà trống, hắn tìm ai đi? Sau một tháng chúng ta đã sớm ly khai, c h n g c h i ai biết một tháng này hắn đối đạo cụ làm cái gì? Có lẽ là chính hắn phương pháp không đối đem đạo cụ hiệu quả đều bay hơi mất, mắc mơ gì đến chúng ta? nghe xong thủy thủ trưởng giải thích, thủy thủ một mặt kiếp h sợ xem ở hắn, trên mặt đều là nguyên lai like còn có thể v ẻ mặt như thế, không thể không nói luận r à o h ạ t vẫn là thủy thủ trưởng những lao hồ ly này càng hơn một bậc. xuống dưới đừng nói lung tung, biết không? thủy thủ trưởng nói xong không quên đối thủy thủ căn dặn một câu, dù sao s ủ hữu c ộ thực lực cũng không dễ chơi, s s s khả năng cũng chỉ có thuyền trưởng mới có thể là đối thủ của hắn, mà thuyền trưởng đã giả, có thật nhiều năm không có chân chính xuất thủ qua, cho nên lý do an toàn, thủy thủ trưởng vẫn cảm thấy nhất định phải để cho thủ hạ đem nắm chặt một số, không muốn vào lúc này tiết lộ phong thanh. lúc này mới vừa xuống thuyền sủi gỗ đương nhiên là không biết chuyện này coi như biết rõ sẽ không để ở trong lòng bởi vì vừa mới hắn đã nhận được hệ thống thông chi khối này tự hình mỹ tỷ quả tở đúng là một kiện bảo vật hiếm có giờ giờ phụ gì dám định cũng sai chỉ là bọn hắn bởi vì cái này bảo vật năng lượng quá to lớn mà lại lực nương g tụ quá mạnh bọn hắn cũng cũng không đủ thực lực kích phát tác dụng của nó muốn kích phát nó hiệu quả tối thiểu nhất muốn thiên vương thậm chí thiên vương trở lên thực lực mới có thể làm đến mà có được hệ thống sủi gỗ cũng không cần điều kiện này bởi vì hệ thống đã cấp ra lựa chọn tốt hơn Kiểm tra đến bí bảo cự hình mì tý quả tờ thuật tính và ấm áp đi nghỉ đ ị a công chính đang tiến hành ấp họ xỉ bộ kẹm mẩn tương xứng hợp có hay không tiêu hao bí bảo cự hình mì tý quả tờ tăng tốc độ ấp quá trình cũng cường hóa bộ kẹm mẩn bên trong bộ kẹm mẩn sau khi cường hóa bộ kẹm mẩn xuất sinh tức có được tinh anh cấp bậc thực lực đồng thời có thể nhanh chóng nắm giữ cũng thuần thục thủy t h u ộ c tính kỹ năng sử dụng thủy t h u ộ c tính kỹ năng lúc kỹ năng uy lực mặt khác gia tăng 100% phần đồng thời tân sinh họ sĩ sẽ có được song đặc tính ở tăng đặc tính cần những điều kiện khác kích hoạt xin lựa chọn có hay không lựa chọn sử dụng cự hình mì tý quả tờ cường hóa hiệu quả như vậy. s u h u g o n g h ĩ không ra lý do cự tuyệt, tại mỹ s u ô u ngủ ùi t r i ệ hòa thượng ánh mắt nghi hoặc bên t r o n g Suu h g o lập tức gật đầu hô lên. Được, xác nhận, lập tức sử dụng. Tiếp lấy s ì dục tại mỹ s u ô u ngủ i t r i ệ hòa thượng không thấy được thị giác bên t r o n g Xì dục trên tay còn không có che nóng cự hình mỹ tỳ bọt tơ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà ấm áp đi nghỉ địa bên t r o n g h ọ s xì vũ kẹm ẩ n hít bắt đầu nó cường hóa h à n h t r ì n h Chương một r ă m hai m xin nạ b ạ vốn cơn nọ bên trên bờ lại nạ. Chương một r ă m hai m xin nạ bạ vốn cự nó bên trên bờ lại nạ đạt được chỉ thị sau hệ thống lập tức đối họ xỉ b ụ kệ mần ị t chuyển vận dinh dưỡng. đáng tiếc là cự hình mỹ tỷ quả tở chỉ có một cái, cho nên chỉ có thể m ị số z i m u dị triệu hòa thượng b ụ kệ mần ị t không có duyên phận hưởng thụ được lần này dinh dưỡng tiệc. Nếu như có thể mà nói, nói không chừng nó có thể tăng tốc sửa chữa phục hồi tiến trình. Bởi vì năng lượng quá cường đại, chưa ra đời họ xỉ trong lúc nhất thời rất khó hoàn toàn hấp thụ, cho nên hệ thống cần mấy ngày thời gian hiệp trợ nó tiêu hóa những năng lượng này. Nhìn thấy còn phải đợi mấy ngày, Su Ugo mặc dù m ư phần bức thiết muốn nhìn một chút cái này trải qua hệ thống đi nghỉ địa cường hóa. sau đó lại có hiện tại cái này lượng lớn năng lượng làm dinh dưỡng t ẩ y l ễ tiểu ra hỏa phá sát sau bộ dáng nhưng là nó cần thời gian tiêu hóa đó cũng là chuyện không có cách nào cho nên hắn đành phải móc ra sự kiên nhẫn của mình tiếp tục chờ đợi trong khoảng thời gian này suu g o cùng mỹ s u z m u chị hòa thượng đã đi tới xin n ạ ba ai lần bộ kệ mần center xin n ạ ba i s lần không lớn cho nên nơi này chỉ có một cái xây ở núi l ự a chân núi thị trấn nhỏ bởi vì địa hình hoàn cảnh hạn chế nơi này giống như cùng suu g o thế giới này cố hương sẽ du l ị n h city muốn hướng thành phố du lịch phương hướng phát triển nhưng là liền s u g hiện tại nhìn thấy cảnh tượng đến xem nơi này phát triển giống như cũng không quá tốt, có lẽ cũng có khoảng cách nguyên nhân. Bởi vì thông đồng vấn đề, nơi này liên thông lục địa phương thức chỉ có ngồi thuyền. Về phần máy bay, bởi vì phi hành hệ bộ kẹm ẩ n quan hệ, máy bay tương đối mà nói vẫn là lộ ra có chút yếu ớt đồng thời t i c h cậm, xảy ra bất chắc tỷ lệ phi thường cao, cho nên thế giới này ngoại trừ một số đặc biệt thành phố lớn bên ngoài, sẽ rất ít xuất hiện máy bay, hoặc là những người khác tạo phi hành khí. Lấy x í n nạ bà ai lần xin nạ bà ai lần bên này n h ậ n khẩu cùng quy mô, xa xa tính không phải thành phố lớn quy mô, cho nên ngoại trừ ngồi thuyền bên ngoài. nơi này huấn luyện ra phần lớn đều có một cái có thể còn người bay trên k ô n g bộ kẹm mẩn, tỷ như tiệt gỉ họ, tỷ như phè rào, lại tỷ như một số hình thể cũng đủ lớn về lực l ư n g trở lại xin nạ bà ai lần bản thân muốn hướng thành phố du lịch phương hướng phát triển, như vậy nơi này liền tất nhiên sẽ có nó đặc sắc, tỷ như núi lửa suối nước nóng, tỷ như đặc biệt núi lửa cảnh quan, hoặc là cạn t ộ ít có núi lửa bộ kẹm ẩ n đương nhiên kỳ thật những tin tức này cũng là sùi hụ gộ tại bộ kẹm mẩn center bên trong tuyên truyền đơn bên trên nhìn thấy, đem mỹ sơn n mù y triệu hòa thượng đưa đi nghỉ ngơi hồi máu trở về trạng thái về sau, sùi hụ g ỗ đi tới bộ k ệ m ẩ n center đại sảnh, đem trên người ba vị. Đại gia đều đưa đến giỏi tiểu thư trên tay tiếp nhận kiểm tra. Về phần còn lại con kia tù phạm hải âu, bởi vì niên kỷ quá lớn thực lực cơ bản thành hình, cho nên hắn đã quyết định từ bỏ. Bởi vì xin n ạ bà ai lần không lớn, cho nên người cũng không nhiều. Bộ kẹ m ẩ n c e n t e r người trong đại sảnh, phần lớn cũng là cùng s ủ ữ u gỗ một đầu thối tới, nhưng là bởi vì trước mấy ngày chuyện kia, cho nên s ủ ữ u gỗ rất tự nhiên liền thành bọn hắn tự động né tránh người đối với dạng này thành quả. s ủ ữ u gỗ chỉ có thể bất đắc dĩ n u i v hắn vốn còn muốn ở chỗ này lại bắt đầu lại từ đầu hắn vân du bốn phương cửa hàng k i ế p sống, hiện tại xem ra hắn còn cần lại chờ đã. Nghĩ tới đây hắn buồn bực án. ngầm cầm lên vừa mới bị nhét vào trong tay tuyên truyền đơn r ơ lên trước mắt xin nạ bạ vốn cỡ nọ ngoài trời suối nước nóng nhìn giống như thật không tệ bộ dáng gần nhất còn có ưu đãi nếu không chờ một chút đi xem một chút tuyên truyền đơn bên trên văn tự cùng hình ảnh đều m ờ i phần mê người nhìn kỹ phía dưới s ủ hữu gỗ lập tức liền bị nó hấp dẫn không cần đi những thứ này tuyên truyền riêng là tháng trước hiện tại cái kia ngoài trời suối nước nóng đã đóng cửa đột nhiên có cái thanh âm ở bên cạnh trả lời s ủ hữu gỗ vừa mới hắn xoay người xem xét nguyên lai like là cùng s ủ hữu gỗ một đầu thuyền tới g Jin hắn lúc này vẫn như cũ là cao như vậy lạnh chỉ bất quá nhìn s u h u g o ánh mắt đã không có trước đó cao ngạo như vậy. làm sao ngươi biết? s u h u g o t ò mò hỏi. nguyên lai like ngươi cũng là loại kia quen thuộc không mang theo đầu g óc người sao? ta đi qua s ả n g khoái nhưng biết rõ, kế cao lãnh cái này ấn tượng đầu tiên về sau. g o i n tại Suuugo tiểu buồn buồn bên trong lưu lại thứ hai ấn tượng liền là ác miệng không có chạy. biết rõ thời gian của ngươi cũng không ngắn, hiện tại còn không biết ngươi tên gì, ta gọi g o i n đến từ Bạ Lệ Tảo. tại vẽ l i ụ tập kích trả thù tập kích về sau, g i n liền bị thuyền trưởng kéo tới. Không cần nhiều lời cái gì khẳng định là bởi vì biết rõ thân phận của hắn lo lắng gizin trên thuyền xảy ra chuyện, cho nên mới sẽ thuyền trưởng cùng lái chính mới có thể dùng lấy cớ đem hắn kéo cách nguy hiểm nguyên. Masu u n g g khi đó biểu hiện ở trên cả hai trong mắt liền là một cái tự mang phiền phức nguy hiểm nguyên, cho nên trên thuyền bọn hắn kỳ thật không có bao nhiêu cơ hội giao lưu. Ta gọi sùu u n g gô đến từ sẽ dụ lịn city. Su Hugo thuận thế vươn mình tay cùng Gordin nắm chặt lại, đơn giản tự giới thiệu về sau chàng diện một lần rơi vào trở mặt xấu hổ bên trong. Gordin bản thân cao hơi lạnh trận nói rõ hắn cũng không phải là những cái k i a am hiểu miệng đ ộ n tuyển thủ, mà đối mặt không quá quen người. Su Hugo thì bản năng ôm lấy một chút cảnh giác, nói đơn giản một chút liền là hai người đều không thả ra. Ta nói, nếu không, Gordin phản ứng phải nhanh một chút, bất quá hắn cũng không phải là cái gì quen thuộc khiêm lượng người, tính cách cường thế hắn lại thêm quen thuộc đem quyền chủ động nắm giữ tại trong tay của mình, thế là hắn trước tiên hướng Su Hugo nói. ta chuẩn bị đi trên núi lửa nhìn một chút có cái gì h i hữu núi lửa p o k e m ẩ n thuận tiện khiêu chiến xin nạ bà Jim ngươi có muốn hay không cùng một chỗ đối mặt g z i n đ ộ t n h n m ờ i suugo có chút ý động vừa vặn lúc này suugo ba vị đại lao đang hướng bọn hắn đi tới cho nên chuyện xưa phát triển đã vô cùng đơn giản sáng tỏ cùng vẫn ở vào khôi phục bên trong m ị sụp ngủ ý triệt hòa thượng nói một tiếng về sau suugo đi theo g z i n hướng xin nạ bà ai lần đi ra ngoài chỗ cần đến là xin nạ bà vốn cận nọ trên núi bởi vì là hòn đảo núi lửa cho nên sử dụng tạm thời không cần lo lắng vấn đề thiếu nước cho nên món ăn này thức từ thịt vịt nướng biến thành một áp tốt ta Đây đều là căn cứ nó nhất quán đến nay không thích ở tại v ổ kỵ bạn bên trong quen thuộc, cho nên nó bắt đầu lần đầu tiên núi lửa thám hiểm. Xin hạ bạ vốn cỡ nọ thuộc về núi lửa hoạt động, cho nên b u ổ i núi lửa cái gì vẫn là thật nhiều. Xin hạ ba ai lần khoảng cách bên này có nhất định khoảng cách, theo cùng núi lửa khoảng cách g i ú p ngắn, tại nhiệt độ dần dần lên cao đồng thời, dọc theo con đường này b u ổ i núi lửa số lượng cũng thành bọn hắn tốt nhất ngọn đèn chỉ đường. đương nhiên b u ổ i núi lửa gia tăng mang ý nghĩa bọn hắn cũng bắt đầu chậm rãi xám hóa. Tỷ như con nào đó vừa mới tại dính đầy b i núi lửa trong đ u i cọ lăn lộn tóc vàng hiện tại nó đã đã mất đi hoàng sắt cái này ấm áp lòng người đáng yêu mê người nhan sắc thay vào đó là hiện tại cái này một thân màu xám trắng màu mỡ con vịt dính vào b ú mì sau đó tại nham tương bên trong nổ một chút đến lúc đó khẳng định có thể thèm khóc nhà cách vách tiểu hải ngươi nói có đúng hay không đối mặt sủi g ỗ cười t ủ n g tìm u hiếp chỉ dù không thể không tự mình động k h ẩ u tại trên núi lửa cho mình vọt vào tắm l i ệ n tại bọn hắn dừng lại chờ đợi vịt béo tắm vòi sen hoàn thành thời khắc tại bọn hắn cách đó không xa đại dưới mặt đá đi ra một cái m à mạ g i n đẩy bên cạnh s ủ g hướng hắn một lời nhắc nhở sau đó hắn lập tức lấy ra bản thân tổ kỳ bản đi lên ném đi, một cái uy vũ chạ dị i ậ t xuất hiện tại giữa không trung. s ủ h u gỗ nhìn một chút chạ dị i ậ t lại nhìn s ị d c ánh mắt lóe lên cũng là hâm mộ. quả nhiên nhan giá trị đại biểu hết thảy, vị béo cái gì cuối cùng kết cục vẫn là bàn ăn, bị ghét bỏ áp ra trong nháy mắt trí thông minh t h ư tuyến, nó đặt mông ngã ngồi s ủ h u gỗ về sau, run run người bên trên ngay tại b ố c hơi s ợ cả, tiếp lấy liền từ s ủ h u g ộ trên thân đi tới chạ dị dật s ắ t v á c h dị d nhẹ trở về bụng nhỏ chế tạo cơ ngực t r à n g diện mặc dù có chút khôi hài, nhưng là nó cố gắng dáng vẻ đúng là, ta là thật rất khôi hài. Lại lần thứ ba không nín thở được, cơ ngực rủ xuống về sau, t h ỉ g i t r ừ n g s ụ g ỗ một chút sau từ bỏ anh tuấn cơ bắp háp hình tượng, yêu thương s ở lên bản thân bụng nhỏ sau lần nữa khôi phục tinh thần. À, còn có những người khác sao? Một người đầu c h ọ c lão nhân từ vừa mới m à ở mạ đi ra địa phương xuất hiện, nhìn thấy sụu g ỗ bọn hắn lão nhân cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vỡ lại n ạ tiên sinh ngươi tốt, chúng ta là tới khiêu chiến xin n ạ bạ Jin u ấ n luyện ra. Lúc đến trên đường Cờ Jin cũng là biết rõ s ụ g ỗ đi tới xin n ạ bạ ai lần nguyên nhân, cho nên nơi này hắn trực tiếp mở miệng nói chúng ta. Ân, người thiếu niên, các ngươi tới không phải lúc. gần nhất ta không có thời gian tiến hành đạo quán cuộc so tài, mà lại hiện tại x i n nạ bạ Jim trừ ta ra, hiện tại đã không có những người khác, cho nên các ngươi đi về trước đi. b ỡ lái nạ cũng không có bao nhiêu cái gì ý tứ, có thể là thật sự có chuyện quan trọng đi làm, cho nên nói xong sau hắn liền xoay người mang theo mạ ở mạ chuẩn bị ly khai. b ỡ lái nạ tiên sinh xin chờ một chút, ta là bạ lệ tạo gò Jim, ta có thể hỏi một chút là nguyên nhân gì sao? Vừa đi ra đi không có mấy bước b ỡ lái nạ đột nhiên ngừng lại, lần nữa xoay người qua nhìn về phía sủ hữu g ỗ hai người, nói đúng ra là đang nhìn g j i n bất quá hắn không nói gì. chỉ là làm cái n g o ắ t động tác ra hiệu bọn hắn đuổi kịp tiếp theo tại bờ lại nạ dẫn đầu dưới bọn hắn hướng xin nạ bà Jim đi đến chương 1 2 t r ư xin nạ ba ai lần nguy cơ chương 1 2 t r ư xin nạ ba ai lần nguy cơ xin nạ bà Jim liền xây ở xin nạ bà vốn cận nó bên trên giữa sườn núi nói thật nếu như không có bờ lại nạ dẫn đường bọn hắn không biết muốn nói nhiều thiếu thời gian mới có thể lại tới đây cũng không phải là nơi này cỡ nào ẩn nấp khó tìm chỉ là đoạn đường này núi lửa địa hình cũng không có một chút nhìn sang đơn giản như vậy nếu như không phải bờ lại nạ có phải hay không nhắc nhở khả năng sủ hủ gỗ cùng gờ j i n hiện tại đã gặp được p h i ề n toái là một t ò a tụ tập núi lửa bộ kẹmẩn núi lửa hoạt động, nơi này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Xin nạ bà ai lần hiện tại an ổn hòa bình bất quá là biểu tượng, phía sau chống đỡ lấy đây hết thảy, là s u hủ gỗ trước mặt bọn hắn vị lão nhân này cùng hắn xin nạ bà Jim, là hắn cùng liên minh yên lặng đem núi lửa nguy hiểm chấn áp dưới mặt đất, duy chỉ lấy xin nạ bà ai lần tất cả mọi thứ ở hiện tại, cho nên xin nạ bà Jim tiên chỉ mới có thể kiến thiết tại miệng núi lửa phụ cận, lại tránh thoát một đạo dưới mặt đất đột nhiên dâng lên nóng hổi hơi nước. Một nhóm ba người rốt cục vòng qua một cái trần c h u i bên ngoài nham t ư ơ n g e o nhỏ. lúc này bợ lại nạ mạ ở mạ đã sớm từ tại nham tương bên trong bơi đến ao một bên khác chờ đợi bọn hắn lại đi đại khái nửa giờ lộ trình vốn là s ủ hủ gỗ bọn hắn vì chiếu cố bợ lại nạ tốc độ, bất quá đến cuối cùng ngược lại thành bợ lại nạ chiếu cố hai người bọn hắn tốc độ càng già càng dẻo dai bợ lại nạ thân thể vẫn như cũ vô cùng cường tráng, cho nên căn bản không cần bọn hắn chiếu cố, hơn nữa đối với hoàn cảnh quen thuộc, cho nên cuối cùng là hắn đang chiếu cố lấy sau lưng hai cái này lần thứ nhất đối mặt loại địa hình này thanh niên. Được rồi, chúng ta đến rồi. một mực không chút hoang mang bợ lại nạ rốt cục cũng đã ngừng hạ bước chân. đứng tại đại biểu cho cạn tổ nóng bỏng chi hỏa xin nạ b ạ Jim trước mặt hướng sau lưng hai người nói ở sân đây là có thể đạt tới phát ra thanh âm cứng rắn muốn ở tại phía ngoài nó đoạn đường này kém chút biến thành biết di động thịt vịt n ư ớ n g cuốn nó nguyên bản còn muốn cùng ngụy con vịt cũng chính là mạ ở mạ so một lần nhưng là đi không đến một phần ba lộ trình nó liền từ bỏ cái này tuổi trẻ ý nghĩ núi lửa hoàn cảnh đối với nó hạn chế thật sự là có chút đại dù cho nơi này là tại trên hải đảo phụ cận có hải dương cái này to lớn bùn nước nhưng là hết cách rồi bọn chúng khoảng cách nam tương quá gần cực nóng nhiệt độ trực tiếp đem hơi nước bốc hơi hơn phân nửa ngoại trừ hơi nước bên trong trình độ bên ngoài. Chỉ d ụ c căn bản không có cách nào từ địa phương khác bổ sung nước, nhưng là những cái kia hơi nước nhiệt độ chưa chắc so hỏa diễm thấp nhiều ít, cho nên chỉ cần nó còn ở lại đây, đây chính là nó tiếp tục bị bốc hơi trình độ tuần hoàn đã tính. Nhìn xem s ị d ụ c hiện lên hình chữ đại ngã sấp trên mặt đất không chịu lên, đạo quán phụ cận vùng này cũng là trải qua hắc hoa kỹ cùng lực lượng thần bí đặc thù xử lý qua, nhiệt độ so chúng q u a n h núi lửa hoàn cảnh muốn thấp một số, cho nên tương đối mà nói nơi này cảm giác biết thoải mái dễ chịu một chút. Nếu không người muốn tại loại này núi lửa hoàn cảnh ra đời sống, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí có thể hay không sống được lâu lâu đều rất khó nói. Ha ha ha ha. thật lâu chưa từng gặp qua thú vị như vậy bộ kẻ m ẩ n Con vị biểu hiện thành công đem b ợ lại nạ cho cười. Hắn vừa cười một bên mang mấy người hướng xin nạ b ạ Jim bên trong đi đến, cảm giác mất mà sủi g ộ vội vàng một cước đem xì dụ đá lên, đi theo b ợ lại nạ cùng g e i n thân ảnh đi vào đạo quán bên trong. Hẳn là bởi vì g e i n nguyên nhân b ỡ lại nạ trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới h ắ n quán chủ trong văn phòng, mà ở mạ phi thường hiểu chuyện cấp hai người đưa lên nước trà, liền ngay cả m xì dụ cũng không có ngoại lệ. Bất quá lấy dụ miệng rộng uống tiểu đoạn tay muốn u n g đến trong c h n trà, đúng là có chút khó khăn đó, cũng không biết có phải hay không mạ ở mạ cố ý làm nó, hoặc gần nhất còn tốt chứ. b ở lại nạ tỏa hạ chuyện thứ nhất liền là hướng g j i n nghe ngóng liên quan tới t ỏ d phệ sổ h ỏ sự tình. Về phần s ụ g o o ở lại nạ hẳn là chấp nhận hắn cùng g j i n là đồng hành đồng bạn, cho nên mới sẽ lộ ra tương đối tùy ý. Nếu như vẹn vẹn chỉ là phổ thông vấn luyện ra, hiện tại hắn khả năng đã về tới dưới núi b ộ kẹm ẩ n Center bên trong, mà không phải giống như bây giờ ngồi tại x ì n nạ b ạ Jim bên trong. Rất tốt, hôm trước ta mới cùng hắn thông qua lời nói, giống như gần nhất mới mở một cái đầu đề, hiện tại đang mang theo các nghiên cứu viên ngày đêm điên đ ạ o tiến hành nghiên cứu. Ha ha, hắn vẫn là bộ này như cũ, bất quá hoặc làm việc có trường mực ngươi không cần lo lắng. hắn cũng không giống như phụ gì như thế ai được rồi lớn tuổi nói xong nói xong liền dễ dàng là để được rồi nói trở về đạo quán cuộc so tài trung thực nói với các ngươi lao đầu ta hiện tại là thật không có thời gian gần nhất bên này phát sinh một đống sự tình ta đã không có thích hợp bổ kẹm ẩ n đến đem cho các ngươi tiến hành đạo quán so tài không dối gạt các ngươi nói khả năng qua một đoạn thời gian nơi này liền muốn tạm thời đóng quán cho nên đạo quán cuộc so tài khả năng cần các ngươi đi địa phương khác tiến hành địa phương khác càn tố liên minh nhận chứng không phải chỉ có tám gian đạo quán sao lúc này một mực làm tiểu trong s u ấ t s ộ g ộ nhịn không được mở miệng hỏi cũng không phải là mới đạo quán, ý của ta là, xin nạ bà Jim sẽ di chuyển, hoặc là nói, xin nạ bà i l a n d sẽ chuẩn bị di chuyển. đây cũng là vì cái gì hiện tại cái này đạo quán bên trong chỉ còn ta một người nguyên nhân, cái khác đạo quán các nhân viên làm việc hiện tại đã tại địa phương khác bắt đầu kiến thiết mới xin nạ bà Jim. b ỡ lại nạ tiên sinh, vì sao lại dạng này? lúc này G. j i n cũng không nhìn được, đối mặt bọn hắn trong mắt nghi hoặc, b ỡ lại nạ bình tĩnh nhấp một miếng trong chén trà, tiếp lấy tiếp tục chậm rãi giải, giải thích nói, bởi vì các n g ư ờ i gần núi lửa, núi lửa, ý của ngài là nói, xin nạ bà n cơn nọ sẽ phải b ạ phát. tin tức này để sủi u ổ n cùng g r i n đều phi thường kinh ngạc núi lửa b ộ n phát cũng không phải một chuyện nhỏ loại này thiên tai không cẩn thận tạo thành tổn thương thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng bất quá bây giờ xem ra vợ lai na bọn hắn có dự cảnh cùng chuẩn bị như vậy vấn đề hắn không phải là rất lớn nói cách khác vợ lai na hắn không có l ự a bọn họ hắn hiện tại sát thực đi không được loại này đặc thù thời kỳ hắn bổ k ẹ m ẩ n cần giám thị núi lửa biến hóa cùng một định sinh hoạt tại phụ cận núi lửa nhóm bổ kẹmần cảm xúc căn bản đẳng không xuất thủ đến xử lý liên quan tới đạo quán của so tải những chuyện nhỏ nhặt này cái này tại hiện tại xin nạ bà ai lần tới nói cũng không phải là bí mật gì. s i n ạ Ba Ai lần tại gần nhất mấy tháng cũng sẽ tiến hành từng nhóm di chuyển, cho nên các ngươi có thể là cuối cùng một nhóm đi tới s i n ạ Ba Ai lần du khách. v ề sau Xinạ Ba Ai lần hẳn là sẽ biến mất tại cạn tổ trên bản đồ rồi. Nói câu nói này thời điểm bỡ lại nạ trên mặt lộ ra yêu thương cùng không thôi biểu lộ. Được rồi người thiếu niên, nói chuyện phiếm liền đến nơi này đi. Các ngươi lại ngồi một chút nhìn một chút lúc nào liền tranh thủ thời gian xuống núi thôi. Trong khoảng thời gian này trên núi núi lửa b ù k ẹ mẩn bởi vì núi lửa nguyên nhân tính tình cũng không quá tốt, cho nên các ngươi vẫn là không nên đến chỗ chạy loạn cho thỏa đáng chờ sau đó ta sẽ an bài người dưới chân núi làm cảnh cáo tiêu chí. Trước đó bận văng đầu. sắp thực quên các ngươi những tiểu tử này tồn tại. Ai, đúng rồi ta nghĩ tại m ớ i nhớ tới, kỳ thật không cần nhanh như vậy xuống núi cũng được. Ân, nghe cho kỹ, kế tiếp là đặt câu hỏi thời gian, hỏa thuộc tính b ổ kệ m ẩ n hết thể có bao nhiêu loại. Vỡ lại nã đột nhiên chuyển hướng để sủ h ụ gỗ cùng gờ i n lập tức đều bị tròn v á n g Một bên như cũng cùng chén trà làm đấu tranh s ì dục nhưng không có chịu ảnh hưởng, tiếp tục cùng nho nhỏ chén trà phân chiến. đ ố i trong chén trà đã gắn đi ra 2 phần 3 nước trà đều không hề hay biết, chớ nói chi là ba người ở giữa nói chuyện. A ha ha, không cần để ý, ta đã rất nhiều ngày không có cùng người khác chơi giải đố cho chơi. khó được gặp được các n g ư ơ i nếu không các n g ư ơ i theo giúp ta đoán một hồi câu đố thế nào, đoán chúng ta đưa các n g ư ơ i một cái xin nạ bà Jim b ạ c hở thế nào, không nói lời nào coi như các n g ư ơ i đáp ứng, tới tới tới, ta hiện tại muốn đi phụ cận nhìn một chút những cái kia hoang dại bộ kệ mần tình huống, phía chúng ta đi một bên nói, vừa mới vấn đề kia các n g ư ơ i có thể đoán được sao? Bất quá cũng đúng, cái kia cũng không quá xem như câu đố, chúng ta đổi một cái, có, đầu băng băng lại thân thể ấm áp đồ vật là cái gì? Trư 126, sở nghiên cứu hỏa hoạn sự kiện. c h ư 126, sở nghiên cứu hỏa hoạn sự kiện. Tại xin nạ bà Jim ngồi sau khi. b ợ lại n ạ mang theo s ủ h gỗ cùng g z i n rất nhanh liền lần nữa đi ra đạo quán đoán ra câu đố liền đưa bạch ờ đương nhiên chỉ là một câu nói đùa s ủ h gỗ cùng g z i n đều không có tin thật bất quá bọn hắn vốn là có tại phụ cận đi một chút dự định hiện tại có vợ lại n nà ạ cái này xin n nà ạ ba ai lần lớn nhất địa đầu xa r ẫ n đường bọn hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt ra xin n ạ bạn jim về sau vợ lại n ạ mang theo bọn hắn hướng về xin n ạ bạn ú i một phương hướng khác đi đến mặc dù vẫn là tại trên sườn núi nhưng là bên này c ũ n g vừa rồi thật núi lửa khu vực hoàn cảnh hoàn toàn không giống hoa c u cây c ố i c h ờ đã thảm thực vật cơ bản phân phối đầy đủ nhìn cùng cái khác rừng rậm cơ bản không có khác nhau. khác biệt duy nhất khả năng liền là có cây lá cây cùng trên đất sám nhiều một chút cảm giác tựa như là hai thế giới đồng dạng s u h u g o nhịn xuống cảm t h á n nói chỉ có thể nói vừa mới tận mắt nhìn đến nham tương khắp nơi trên đất hoàn cảnh cùng hiện tại trên lệnh quá xa lần thứ nhất nhìn thấy dạng này t r ẳ n g cảnh hắn không tự chủ được đem thời khắc này ý nghĩ nói lối ra khác biệt xác thực thật lớn nếu như không phải lên tháng sở nghiên cứu phát sinh sự tình tạo thành một điểm nhỏ n g o à i ý muốn vừa mới các ngươi đi tới bên kia nguyên bản cùng hoàn cảnh nơi này kỳ thật c h ê n lệnh cũng không quá lớn đáng tiếc sở nghiên cứu sự tình là liên quan tới giờ giờ phụ gì còn có viễn cổ bộ kệ mẩn khôi phục sự kiện kia sao Ồ, thiếu niên ngươi là thế nào biết đến? s u h Ugo để bỡ lại nạ từ sầu não nhớ lại bên trong đường tỉnh, chuyện này tại giờ giờ p h ủ gì mất tích về sau hắn liền hướng nơi này cư dân truyền đạt phong bế tin tức thông trì, cho nên tạm thời tới nói. Ngoại trừ bộ phận liên minh cao tầng bên ngoài, người bên ngoài hẳn là không biết. Hôm nay vừa mới đi tới xin nạ ba ai lần s u h Ugo không nên biết rõ chuyện này mới đúng. Bỡ lại nạ nguyên bản còn có chút ảo não, bản thân lời ngày hôm nay có hơi nhiều, xem ra là trong khoảng thời gian này đều ở trên núi ở lại, cơ bản chưa thấy qua mấy người. Hiện tại không cẩn thận liền nói lỡ miệng. Bất quá vừa mới ả o não hiện tại đã biến thành may mắn. lúc này gờ i n cũng hướng sủu g ộ nhìn bên này đi qua đối với liên quan tới sở nghiên cứu sự tình hắn luôn luôn cũng là hơi chú ý không có cách nào ai kêu gờ i n trước kia hơn 10 năm sinh hoạt địa phương liền là sở nghiên cứu loại hình địa phương có thể nói đối với sở nghiên cứu bên trong phát sinh sự tình hắn bình thường đều cảm thấy hứng thú vô cùng đồng thời phần lớn đều biết mà bây giờ bợ lại n ạ cùng sủu g ộ trong miệng nói tới hắn cũng không biết rõ nhìn thấy hai người đột nhiên tập trung trên người mình ánh mắt sủu g ộ cảm giác có chút kinh ngạc theo bản năng cảm giác chuyện này giống như không có mặt ngoài đơn giản như vậy hắn tổ chức một chút g ô nữ tiếp lấy liền đem s s i thủy thủ trưởng nói cho hắn biết tin tức hoàn chỉnh nói ra. bao quát vài ngày trước SS phát sinh hải âu tập kích sự kiện cũng thô sơ giản lược nói một lần sự tình chính là như vậy căn cứ thủy thủ trưởng nói tới tin tức này lúc bọn hắn thuyền trưởng tiết lộ cho bọn hắn biết đến bọn hắn thuyền trưởng nghe nói cùng giờ giờ phụ gì quan hệ không tệ cho nên hắn mới có thể biết rõ chuyện này cùng phụ gì quan hệ không tệ nghe đến đó bỡ lại nã như mày làm giờ giờ phụ gì bản thân hắn cũng không biết rõ giờ giờ phụ gì có một cái quan hệ không tệ thuyền trưởng bằng hữu bỡ lại n ạ cảm giác được trong này giống như có chút vấn đề nhưng là tạm thời hắn tướng không ra cái gì vật hữu dụng bỡ lại n ạ tiên sinh Phục sinh viên cổ tổ k ẹ mẩn hóa thạch kỹ thuật thật thu được thành công, làm tọa dọp h ẹ số h ạ ặ cháu trai. g i a i i n chú ý chút không có ngoại ý muốn đặt ở thành quả nghiên cứu phía trên, phải biết mặc dù hắn hiện tại lúc huấn luyện ra, nhưng là không có nghĩa là hắn đối công việc nghiên cứu không có hứng thú, mà lại thân kiêm đếm trước huấn luyện ra cũng không ít. Ra ra hắn tọa dọp h ẹ số h ạ c liền là thành công nhất ví dụ một trong. Cái này theo quy củ là không thể ở chỗ này nói với các n g ư ờ i bất quá bây giờ đều đã biến thành bộ dáng như hiện tại, chuyện này hẳn là cũng giấu không được bao lâu, nói cho các ngươi nghe một chút cũng không sao. Phục sinh nghiên cứu cơ bản thành công. chỉ là phụ sinh viễn cổ bộ kẹm ẩ n phần lớn đều có chút thiếu hụt cụ thể một chút nói liền là bởi vì gen không hoàn chỉnh đưa đến gen bệnh chỗ thiếu hụt này cần đại lượng cái khác thích hợp bộ kẹm ẩ n gen mới có thể bù đắp tại thông báo liên minh thượng tầng cũng xin nghiên cứu ủng hộ về sau bởi vì liên lụy phương diện quá nhiều mà lại sẽ đối với cung cấp gen bộ kẹm ẩ n tạo thành một số mãi mãi tổn thương cho nên tại không có cái khác biện pháp tốt hơn trước phía trên chuẩn bị đeo rừng nghiên cứu tạm thời cái này thành quả đã đầy đủ sở nghiên cứu xảy ra bất c h ắ c vào đến đó là phụ gì đang vì cái này kỹ thuật làm cuối cùng đến thử ý đ ộ dùng những biện pháp khác đến giải quyết cái này gen thiếu hụt nhưng là cuối cùng sở nghiên cứu bên trong thành công phục sinh viên cổ bộ k kẻ m ẩ n đột nhiên phát cuồng, sau đó hỏa hoạn liền phát sinh. giờ giờ phụ gì là tại hỏa hoạn bên trong mất tích. su u g o chú ý chút cùng g jin khác biệt, biết rõ một số cái khác tin tức hắn cảm giác giờ giờ phụ gì mất tích giống như có một số quen thuộc cái bóng, t ỉ như trước đó từ trước đến nay hắn liên hệ tìm dọc kẹt. vỡ lại n ạ lắc đầu, chỉ thị mà ở mà hướng rừng d ậ m một bên khác đi đến, sau đó nói tiếp. không có, hỏa hoạn chỉ là đốt đi tư liệu cùng sở nghiên cứu, có những nghiên cứu viên khác nhìn xem, phụ gì cũng không có chuyện gì, hắn là tại sự kiện sau khi phát sinh mất tích. ngay cả bỡ lại nạ tiên sinh cũng tìm không thấy giờ giờ phụ gì hạ lạc gờ gin hướng bỡ lại nạ hỏi hắn lúc này trong lòng còn có chút chờ đợi hy vọng bỡ lại nạ biết rõ giờ giờ phụ gì hành tung ta không biết hắn ly khai quá đột như lạc một chút manh mối đều không có để lại mà lại bên cạnh hắn mấy cái thanh niên nói phụ gì là bản thân chủ động rời đi bọn hắn suy đoán hẳn là sở nghiên cứu sự tình đối với hắn tạo thành nhất định đả c í c h n g h i tạm thời thay cái hoàn cảnh g i ả i sâu một chút kỳ thật bỡ lại nạ còn có một số liên quan tới những đầu mối khác cùng suy đoán nhưng là căn cứ vào các loại nguyên nhân hắn không có ý định cũng không cần thiết nói với bọn hắn phụ g là chủ động rời đi không giả nhưng là giải sầu lời này, nói ra chính hắn đều không tin. Hy vọng ngươi không muốn đi đến một bước kia, p h ù gì? m ỡ lại n ạ trong lòng yên lặng hướng vương xa lão b ằ n g l ư u hít một câu, làm g i ờ giờ, giờ phụ gì bản thân, chỉ có hắn biết d ọ thu được liên minh cấm chỉ bù đắp gen nghiên cứu chỉ thị về sau. p h ù gì sâu trong nội tâm thống khổ, đây là hắn hao phí cả đời thời gian nghiên cứu, hiện tại chạy tới một bước cuối cùng nhưng lại không thể không bị kêu dừng thậm chí cấm chỉ. Kết quả như vậy so trực tiếp giết p h ù gì còn muốn cho hắn thống khổ, có thiếu h phục sinh bộ kẹm mẩn nhân bản thể căn bản không thể rời đi phòng thí nghiệm, ly khai phòng thí nghiệm hoàn cảnh sau bọn chúng căn bản là sống không được bao lâu. cho nên những thứ này trong mắt hắn chỉ là một số thí nghiệm thất bại phẩm, không tính là cái gì kỹ thuật thành công thành quả. thật sự là thật là đáng tiếc, trên người của ta vừa vẫn có mấy khối viễn cổ tổ kẹm mẩn hóa thạch, nếu như giờ giờ phụ gì ở đây, nói không chừng ta liền có thể thu hoạch được mấy cái đã diệt tuyệt viễn cổ tổ kẹm ẩ n nghe được bơ lại nạ trả lời, g ờ i ế n t i ế c nối lắc đầu. không có gì đáng giá đáng tiếc, những cái kia phục sinh tổ kẹm mẩn cũng không hoàn chỉnh, bọn chúng ly khai phòng thí nghiệm căn bản sống không được bao lâu, bằng không. p h gì cũng sẽ không như thế vội vã đi tiếp tục nghiên cứu h ứ trừ ghen bệnh phương pháp cho nên dù cho tiểu lục trong tay ngươi hóa thạch đều phục sinh thành công vậy ngươi cũng chỉ có thể đưa chúng nó coi như trang sức không sao dù sao đặt ở da da của ta phòng nghiên cứu bên trong để hắn nghiên cứu một chút cũng tốt nếu quả như thật có viên cổ bộ kệ m ẩ n cho hắn nghiên cứu hắn khẳng định sẽ rất cao hứng nghe được g a i n lời nói vợ lại n ạ cười lắc đầu hắn nói đến s ắ c thực không sai lấy tự dọa phe so hoặc tính cách hắn thật đúng là sẽ không để ý chỉ bất quá hắn khẳng định biết để ý cái này không hoàn chỉnh kỹ thuật bởi vì hắn chính là tiêu dừng nghiên cứu chính yếu nhất lực lượng một trong Vô luận là bản đầy đủ kỹ thuật hay là không hoàn chỉnh bản, đều đối bộ kẹm ẩ n có thương tổn cực lớn. Đây là tọa dọ phe s u học tiêu rừng nguyên nhân chủ yếu. Cái trước cần tổn thương đến đại lượng thậm chí là hải lượng vô tội bộ kẹm ẩ n mà cái sau thì là tổn thương đến đã ngủ say v i ễ n cổ nhóm bộ kẹm ẩ n có gen bệnh mà lại nhất định phải sinh hoạt tại phòng thí nghiệm hoàn cảnh bọn chúng tất nhiên là vô cùng thống khổ. Như vậy, t ờ dọ phe xu học tình nguyện đem hạng kỹ thuật này tạm thời phong tổn chờ đợi về sau điều kiện thành thục có cái khác biện pháp giải quyết sau lại khởi động đây cũng là đại đa số liên minh cao tầng ý tứ đứng tại độ cao của bọn họ. cần cân nhắc đến sự tình tất nhiên sẽ so p h ủ di bọn hắn phải hơn rất nhiều, tỷ như nhân loại cùng nhóm bộ kệ m ẩ n quan hệ, tỷ như truyền thuyết bộ kệ m ẩ n lực lượng cùng nhân loại chỉnh thể lực lượng so sánh. b ỡ lại n ạ tiên sinh, phía trước giống như xảy ra chuyện. Suugo đột nhiên đem b ỡ lại n ạ cùng Gjin đối thoại đánh gãy, hắn chỉ chỉ không biết lúc nào chạy tới bên rừng rậm bên trên, hướng về bên dưới vách núi thăm dò. s sì dục nói, lúc này s sì dục đang nhảy lấy nhảy hướng Suugo truyền lại tin tức. Nghe được Suugo, b ỡ lại n cùng g i n lập tức đi theo. Vách núi hoặc là nói chỉ là một cái 23 mét đoạn nhỏ tầng, bọn hắn nhìn xuống đi. phía dưới một mảnh đại khái hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ trên đồng cỏ một đám mạ cắt cỏ dẫn theo thủ hạ sợ lù ở mạ đang cùng một cái mạ ở mộ tạ g ằ n g co mạ ở mộ tạ đứng phía sau chính là ba đầu jun lẩy bậy mabi các ngươi nhanh cấp lao phu dừng tay bỡ lại nạ tiếng nói vừa dứt hắn mạ ở mạ lập tức nhảy tới rằng có sóng phương ở giữa chiến đấu hết sức căng thẳng chương 127 sao động núi lửa boke m o n chương 127 sao động núi lửa boke m o n bỡ lại nạ hô to một tiếng trên đồng cỏ hai đám phạm nhân lập tức bị trấn trụ bất quá bọn chúng cũng chỉ là bức bách tại bỡ lại nạ ngày xưa ân huy cho nên mới tạm thời đem trong lòng sao động chế trụ vẹn vẹn từ mặt ngoài nhìn, mạ cắt g mang theo một đám tiểu đệ vây công mạ ở mộ tạ cùng mấy cái mạ bi, s h i u gỗ bọn hắn phản ứng đầu tiên khẳng định là cho rằng làm á c là mạ cắt gỗ một phương, mạ ở mộ tạ bên này hẳn là người bị hại, không nghĩ mát bá cũng không có vội vã có kết luận đoạn nhỏ tầm cũng không cao, cũng liền hơn một mét không đủ 2 mét, nếu như không phải phụ cận bụi cây cùng mọc cỏ che chắn, kỳ thật s h i u gỗ bọn hắn không cần tới gần khả năng cũng miễn cưỡng nhìn thấy tình huống bên. này, chỉ ít lấy m à ở mộ tạ là thân cao bọn hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua. dạng này độ cao khó không được bỡ lại nạ, hắn m à ở mạ xuống dưới về sau, m ỡ lại nạ vội vàng nhảy xuống theo. làm xin nạ ba ai lần đạo quán chủ cùng núi lửa thực tế người quản lý loại này tộc đàn tranh chấp chỗ hắn lý qua không ít cho nên song phương kỳ thật hắn đều biết đều nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra lúc này bỡ lại nạ lao ra từ vẻ mặt thành thật nghiêm túc cùng vừa mới hắn so sánh phảng phất tưởng như hai người trước kia bỡ lại nạ cũng sẽ không như vậy chỉ là hiện tại đoạn thời kỳ này dung không được một tia chỗ sơ suất vạn nhất thật làm lớn chuyện những cái này sinh hoạt tại núi lửa khu vực tổ kẹm ẩ n khả năng ảnh hưởng không tính quá lớn nhưng là x n nạ ba ai lần đám người bên trên sẽ phải x u i x ẹ o cho dù là thiên vương vấn luyện ra thậm chí sạp g n bờ Juno những thứ này cường đại đến không thua tại bộ kẹm ẩ n nhân loại bọn hắn cũng không có khả năng giống mạ ở mộ tạ hoặc là mạ cát gỗ đồng dạng tại trong nham tương sinh tồn cái này chớ nói chi là xin nạ b a ai lần bên trên những người bình thường kia cho nên trên thân có nặng như vậy gánh b vợ lại nạ không thể không trở nên nghiêm túc lên b ỡ lại nạ hỏi thăm không có thể làm cho song phương tỉnh táo lại giải quyết mâu thuẫn đặc biệt là mạ cát gỗ dẫn đầu đội ngũ vốn là số lượng đông đảo b ọ o chúng tại thủ lĩnh kể rõ xuống càng ngày càng kích động một ít kìm nén không được s ợ lũ ở mạ thậm chí không ngừng bắt đầu hướng ra phía ngoài phun phơi ẻm b đ ố lửa nhỏ mà ở m ọ ta mặc dù tại đồng tộc mà ở mạ chấn an hạ cảm xúc hơi ổn định một chút nhưng nhìn đến mạ cật g ô biểu hiện của bọn nó thời gian dần trôi qua lại lần nữa để phòng rồi lên mấy cái tiểu quả miệng long thì một mực n ú ố t ở phía sau mặt không dám thăm dò nhìn thấy sự tình giống như có chút k h g ổn s u h u g o cùng gizin nhìn lẫn nhau một cái sau đó liền chuẩn bị xuống dưới giúp vợ lại nà một tay cùng si d ụ c nói một tiếng về sau s u h u g o cùng gizin một cái sợ là liền đi tới phía dưới chân ngắn si d ụ c đối mặt hoàn cảnh như vậy có chút i ế m nó mặc dù có thể rất linh hoạt đường băng cũng nhanh nhưng là sợ l lại cũng không l à nó á m hiểu si d ụ c ngươi nhanh lên muốn chuyển chính Suu Ugo liên tục thúc giục để s ỉ dục có chút sốt ruột, đã không có thời gian lại để cho nó do dự. g i t chết thì chết đi. Nó nhắm mắt lại dùng sức hướng phía trước nhảy một cái. Nó phát đạt đại n a o bắt đầu huyễn tưởng ra lăng không cảm giác. Tiếp theo tỉnh lại nó làm một cái không biết bay điệu đối với thiên không hướng tới. Sau đó, sau đó nó bàn chân lớn liền đẩy ta một chút, tiếp lấy liền từ nhỏ đứt gãy sườn dốc bên trên mượt mà lăn xuống tới. Vài giây đồng hồ thời gian, s ỉ dục cái cầm an toàn lục, nhưng mà không đợi nó đứng lên, bởi vì xỉn nạ bạ vồn cận nọ biến hóa bây giờ trở nên càng thêm táo bạo núi lửa nhóm b ộ kẹm ở thời điểm này lựa chọn phát động tiến công. t h ì rục rỗ lập tức vào sân trở thành chiến đấu bộc phát dây dẫn nổ dù cho bỡ lại n ạ a phi thường cố gắng muốn đình trị phân tranh để song phương hòa bình giải quyết mâu thuẫn nhưng là núi lửa biến động tạo thành ảnh hưởng khiến cho những thứ này núi lửa bổ kẹm ẩ n cũng không thể không bắt đầu tập h ậ p bắt đầu chuyển động nơi ở đồ ăn thậm chí nguồn nước cùng mạnh lên vật tư đều theo núi lửa biến động bắt đầu giảm bớt cho nên đồ ăn không đủ mà ở mỏ tạ mới có thể mang theo hải tử đi mà cắt gỗ đ i ệ u bàn đi kiếm ăn trong lúc đó bởi vì vấn đề thức ăn thậm chí tranh đoạt mấy cái sờ l ụ ở mà sau đó liền là s ủ ủ g ỗ bọn hắn nhìn thấy sự tình ra ngoại liền là đơn giản như vậy tăng ố c một miếng ă n liền có thể dẫn phát chiến đấu liên quan đến sống và chết chiến đấu khốc liệt. lúc này g a r i n phái ra hắn dài d ạ đổ đến đối mặt mạ c ắ t gỗ nhóm, bỡ lại n ạ mạ ở mạ phụ trách ngăn trở con kia đồng dạng táo bạo lên mạ ở m ọ tạ. nhìn thấy trên trận trong nháy mắt buộc phát chiến đấu, bỡ lại n ạ m à y n h u lại quá chặt chẽ. nếu như không phải núi lửa cái khác khu vực cùng bộ kẹmần cần chấn an cùng u y hiếp, cảnh tượng như vậy căn bản không tới phiên g a r i n cùng sùi u g g đ ộ n thủ. nhưng là chính là bởi vì núi lửa loại tình huống này, cho nên hắn hiện tại chỉ còn lại mạ ở mạ ở bên cạnh. Cái khác bổ k ệ m ẩ n toàn bộ đều phái đến núi lửa địa phương khác đi. Đây cũng là hắn lưu lại s ủ Hữu c cùng Giai Nguyên nhân một trong, vì chính là để phòng v ậ n nhất. Qua mấy canh giờ này, hắn m ạ i nệ ta l i hẳn là thuận lợi trở lại bên cạnh hắn, đến lúc đó bỡ lại n ạ liền không cần giống như bây giờ. Nói đến động thủ, vừa mới hoa lệ ra sân, Sĩ sì Dục cũng rốt cục bỏ lên. Tại s ủ Hữu c chỉ thị xuống phi thường nhanh chóng gia nhập và o ứng đối mà cắt gỗ chiến đấu bên trong. Trong lúc nhất thời thủy cùng hỏa đối chiến kích thích một mảng lớn hơi nước. Bên ngoài nhìn Sĩ sì Dục cùng dái d ã đ ộ chiếm t h u ộ c tính khắt chế ưu thế, nhưng là chân thực tình hình lại cũng không lạc quan. thu lấy hoàn cảnh cùng đối phương số lượng ảnh hưởng, chỉ dục cùng giải r ạ đồ thủy t h u ộ c tính kỹ năng cũng không có lấy được bao lớn chiến quả, thân là hỏa t h u ộ c tính bộ kẹm mẩn, mà c á cô bọn chúng cũng không đ ố c đương nhiên không phải không biết thủy t h u ộ c tính đối với mình k h ắ c chế. tụ tập t ậ p quân lực lượng, bọn chúng đem bên này hoàn cảnh trong nháy mắt trở nên vô cùng nhiệt độ cao, p h ù cận thảm thực vật bắt đầu khô héo mất nước, rất nhiều cỏ cây xa xa liền trở nên h i ễ u xỉu lên, một ít tương đối trình độ tương đối ít thậm chí trực tiếp liền bị điểm lấy, điểm điểm em bờ bắt đầu hướng tứ phương lan tràn, cho nên vô luận là con vịt hỉ rổ đủ hay là giải rã đổ sập kỹ năng. tại còn không có chúng đích mục tiêu thời điểm liền đã bị b ố c hơi một bộ phận hơi nước còn lại phần lớn cũng đều bị bọn chúng cản lại cuối cùng có thể đi tới mạ cắt gỗ bọn chúng trước mặt kỹ năng căn bản cũng không đủ nhìn trong lúc nhất thời mạ cắt gỗ một phương sĩ khí đại t r ấ n nhìn thấy bên này có hạn kỹ năng uy lực mạ cắt gỗ nhóm lá gan cũng càng phát lớn bọn chúng bắt đầu chậm rãi hướng xuụu gỗ bọn chúng tới gần trong miệng hỏa diễm cũng không có từ đến không có đình chỉ qua thấy bọn nó dáng vẻ giống như là muốn đem bọn hắn một tổ nướng chín đứng tại hai phe trong chiến trường ở giữa s ủ ủ g ỗ ba người đều cảm thấy đập vào mặt cực nóng nhiệt độ cao vẹn vẹn bên ngoài thân nhiệt độ liên tiếp cận có 10.000 độ mà cắt gỗ nhóm tựa như là di động hỏa lô không so hỏa lô nhiệt độ cao hơn được nhiều đương nhiên bọn chúng cũng không thể thời gian dài duy trì cái này nhiệt độ bọn chúng bên trong thực lực mạnh nhất đến quán chủ cấp thủ lĩnh tối đa cũng liền có thể duy trì đại khái chừng m ở giờ nhưng là cái này đã có thể đối s ủ ủ u g ỗ bọn hắn tạo thành uy hiếp chí mạng lúc này b ợ lại n a biểu lộ cũng từ từ nghiêm trọng lên hắn đang suy nghĩ muốn hay không sớm đem bản thân cái khác b ộ k ệ m ẩ n i ê u đến. Hắn còn đang do dự, vạn nhất bọn chúng khé động nhường một chút, những cái k i a nguy hiểm cũng táo bạo tổ kẹmần tìm được cơ hội. Như vậy chuyện này rất dễ dàng liền sẽ diễn biến thành xin nạ bạ vốn, cờ nọ buộc phát k i ế p nổ. Nhưng là nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn tự thân cùng Sủu Gỗ, Gờ i n bọn hắn liền sẽ đứng trước nguy hiểm tính mạng. Hắn đột nhiên có chút hối hận để Sủu Gỗ bọn hắn lưu lại. Hắn cái lao nhân này không sợ, nhưng là Sủu Gỗ cùng Gờ i n còn trẻ. Gờ i n ngươi giải ra đồ biết n n sơ sao? Nhìn thấy từng bước ép sát mạ c t g n h ó Sủu g đột nhiên hướng g i n hỏi. Sẽ, bất quá tình huống như vậy ta không xác định nó có thể hay không thi triển đi ra. g o r i n chờ một chút, giải rạ đồ làm hắn chủ lực bổ kẹmẩn, là trên tay hắn mạnh nhất mấy cái bổ kẹmẩn một trong, thực lực vừa mới vượt qua tinh anh đến quán chủ cấp giới hạn. Đối mặt dưới tình huống bình thường lực lượng của nó đã đủ để giải quyết phần lớn tiến bước, nhưng là tình huống hiện tại hắn có chút không xác định. Nhìn xem đối diện l í t nha l í t nhít mà lại số lượng còn tại không ngừng gia tăng s ợ l ụ ơ m ạ không nói g o i n kỳ thật sụu gỗ trong lòng mình cũng không có gì ngọn n g u n Mặc kệ, thử một chút. Tốt. Giải r a đồ, sử dụng dần đan sở. sử dụng uy lực lớn nhất h r ủ m m h ộ giải r a đồ. c h ư ơ g 128 Giờ giờ phụ di cùng chiến đấu kế tiếp. t r ư h ư ơ g 128 giờ giờ phụ di cùng chiến đấu kế tiếp. Cùng lúc đó tại s u hủ gỗ bọn hắn lâm vào nguy cơ thời gian bên trong, tân đảo t i m dọc kẹt bí mật sở nghiên cứu bên trong kho dinh dưỡng bên trong b ổ kệ mẩn đột nhiên mở mắt. Tiến sĩ vật thí nghiệm tỉnh lại nhìn thấy kho dinh dưỡng bên trong tình huống, phụ trách kiểm tra nghiên cứu viên lập tức hướng một bên tính toán số liệu giờ giờ phụ di báo cáo. Mặc dù cảnh tượng như vậy hắn đã thỉnh thoảng lần thứ nhất gặp, nhưng là mặc kệ là cái nào một lần nghiên cứu viên đều biết cảm thấy kích động. Nghe được nghiên cứu viên gọi hàng. giờ giờ phụ gì đem trong tay số liệu nhét trở về trợ thủ trong tay trước tiên đi tới kho dinh dưỡng trước mặt sau đó cẩn thận quan sát đến bên trong bộ kẹm ẩn tại xác nhận không có vấn đề về sau hắn quay đầu hướng một bên khác nghiên cứu viên nói chuẩn bị xuống một loại b ú đắp en quan sát 10 phút sau đó tiến hành bước kế tiếp tiêm vào được tiến sĩ đúng rồi tiến sĩ cuối cùng một nhóm tài liệu đã đến có chút dự định vật liệu không có tìm được chỉ có thể lựa chọn cái khác làm bổ sung cho nên vật liệu khoa bên kia muốn ngươi đi qua nhìn một chút tốt ta hiện tại liền đi qua nghe được cuối cùng một nhóm vật liệu đến về sau giờ giờ phụ gì lại xác nhận một chút tình huống, lại bàn giao vài câu, sau đó liền hướng nghiên cứu viên trong miệng vật liệu khoa đi đến. kỳ thật nói thật hắn cũng không thích vật liệu khoa, tại giờ giờ phụ gì trong lòng một mực tồn tại thật sâu ấy nấy. đối với những cái kia bị đánh dấu lên vật liệu tên các bộ k ẻ m ẩ n mặc dù thương hại thậm chí có khi sẽ còn không đ à n h lòng, nhưng là hắn hay là lựa chọn làm như vậy, không chỉ là vì cái này hắn nghiên cứu hơn nửa cuộc đời kỹ thuật, ngay từ đầu hắn mục đích vẹn vẹn chỉ là vì nghiên cứu, m ư ớ n t h ế giới chứng minh bản thân, nhưng là từ khi chuyện kia phát sinh về sau hết thảy cũng thay đổi. e c o chờ lấy 33 Ba ba chẳng mấy chốc sẽ cứu trở về ngươi lại một lần ở trong lòng mặc niệm nữ nhi danh tự. Giờ giờ phụ di đem vừa mới dâng lên lòng thương hại một lần nữa ép xuống, không có cái gì hơn được nữ nhi của hắn. Kỳ thật liền ngay cả bỡ lại n ạ cũng không biết, hắn muốn hoàn thành thí nghiệm trọng yếu nhất mục đích là phục sinh hắn đã qua đời nữ nhi. Trong lòng của hắn thành quả nghiên cứu gì đều không có cách nào cùng es c o so sánh, bởi vì cái gọi là viễn cổ bổ kệ mần phục sinh kế hoạch nói trắng ra là liền là thông qua hóa thạch bên trong viễn cổ bổ kệ mần tồn tại gen tiến hành n h n b ả n Cái gọi là phục sinh chẳng qua là hắn riêng lấy một cái che giấu h a i mắt người danh tự, tò mò vẽ số hoặc chính là nhìn ra điểm này, cho nên mới sẽ phản đối chuyện này. Kỹ thuật bản thân không có sai, nhưng là nó chạm đến nhân loại thậm chí bổ kẻ mẩn trong xã hội cấm kỵ. Giờ giờ p h ù gì đương nhiên hiểu điểm này, nhưng là hắn hiện tại đã không quản được nhiều như vậy, kế hoạch của hắn sẽ thành công, chỉ cần hắn trợ giúp tim dọc kẹt hoàn thành mẹ nhân bản thí nghiệm, như vậy tim dọc kẹt liền sẽ trợ giúp hắn phục sinh nữ nhi của hắn. cố đây là hắn hơn lựa tiến đội nói lên duy nhất điều kiện, cũng chính bởi vì điều kiện này, tại liên minh sẽ tiêu dừng nghiên cứu trước đó, hắn cố ý tiêu hủy nghiên cứu ghi chép. sau đó nhanh chóng đến nơi này kỳ thật tại nhân bản kỹ thuật thu hoạch được đột phá thời điểm hắn cũng đã bắt đầu cùng t i m dọc t h a o tác chỉ là khi đó vẫn luôn là trợ thủ của hắn tại thao tác hắn tiến hành nơi xa chỉ huy cho nên tại hắn lại tới đây vẹn vẹn hơn một tháng thời gian thí nghiệm đã chuẩn bị kết thúc nghĩ đi nghĩ lại giữa bất chi bất giác hắn đã đi tới vật liệu kho a ngoài cửa hắn lấy lại bình tĩnh chờ bảo vệ kéo ra sau cửa sắt đi vào bên trong đồng dạng là hồn đảo xin nạ ba ai lần bên trên tình huống so tân đạo trầm tĩnh muốn h n g việc nhiều s u bọn hắn đối diện ở số lượng còn tại không ngừng gia tăng liền trước mắt nhìn đã không hạ trên trăm con tình huống như vậy có chút vượt quá. vỡ lại n ạ đ n trước, bất quá may mắn là bọn chúng cũng không tất cả đều là đối diện bọn họ tộc đ à n thành viên, bọn chúng bất quá là bị bên này nhiệt lượng cùng chiến đấu hấp dẫn tới. ngay sau đó, tại mạ cắt gỗ tới gần dưới, t h í dung sử dụng tất cả vốn liếng rốt cục che lại ngay tại tích tụ sử dụng dàn s ở kỹ năng giải ra đồ. dưới tình huống bình thường nhưng thật ra là không cần lâu như vậy tích tụ thời gian, nhưng là hiện tại phụ cận hơi nước cơ bản đều bị mạ cắt gỗ b ứ c hơi, cho nên nó muốn thông qua thủy thuộc tính năng lượng liên thông đỉnh đầu mây mưa hao tốn không ít thời gian. không có qua vài giây đồng hồ, su đủ gỗ hy vọng mưa rốt c ủ a hạ. Mặc dù không coi là quá lớn nhưng là hàng một chút nhiệt độ vẫn có thể làm được. Dù sao đối diện chế tạo cái này nhiệt độ cao khu vực cũng không phải không có chút nào sơ hở tạo thành khu vực này thành viên thực lực cao thấp không đều, cho nên kỳ thật nhiệt độ cũng không hoàn toàn cùng dẫn đầu mạ cắt gỗ chế tạo 10 0 0 0 độ cao nhiệt độ. Đây chính là bọn chúng sơ hở. Mưa thành công hạ xuống, s u h u gỗ trong đầu kế hoạch hiện tại có thể tiếp tục thi hành. Hắn lần nữa đối bên cạnh G D nói, ngươi để giải dạ đồ tạm thời cuốn lấy dẫn đầu cái kia mấy cái mạ cắt gỗ. Tốt, bất quá ngươi phải nhanh một chút. t h ơ i chút suy nghĩ G D liền biết s ủ u g dự định, dần dần đánh tan đúng là cái không tệ ý nghĩ. đem những cái kia thực lực yếu kém sợ lù ở mạ thu thập về sau như vậy trước mắt cái này mấy cái nhìn hung mãnh dị thường mạ cặt gỗ liền không đủ gây sợ nghĩ tới đây Gơ i n không khỏi lần nữa coi trọng s h u gỗ một chút đúng rồi ta tiên đầy đủ là hoặc Ge i Gơ i n chỉ là ta vì để tránh cho phiền phức lấy được dùng t ê n giả a Gơ i n không hoặc Ge i đột nhiên thẳng thắn để s h u gỗ dừng một chút hắn nhìn một chút Ge i ánh mắt s h u gỗ cười cười người cái này hỗn đản Ge i ý tứ rất rõ ràng s u g đã được đến hắn tán đồng lần này cùng Chung hoạn nạn để Ge i cho rằng s ù h u gỗ là cái có thể kết giao bằng h ữ u Dù sao tại đối mặt loại này nguy cấp tình huống, s ù h u gỗ không có ngay đầu tiên lựa chọn chạy trốn, ngược lại là nghĩ hết biện pháp muốn giúp bọn hắn thoát khỏi khốn cảnh. Nhìn như vậy người tới phẩm hẳn là không tệ. Dù sao chuyện này kỳ thật quan hệ với hắn không lớn, s ù h u gỗ cùng hắn không giống, s ù h u gỗ chỉ là một cái bình thường huấn luyện ra. Ngay tại lúc này trước tiên bo bo giữ mình mới là bình thường nhất lựa chọn, căn bản không cần cùng bọn hắn cùng một chỗ mạo hiểm như vậy. Mà hắn hoặc Gezi thân phận quyết định hắn không thể cứ như vậy lâm trận bỏ chạy. Bất luận bỡ lại n ạ có phải là hắn hay không ra ra bằng hiu. vẹn vẹn bởi vì m ạ c ắ t gỗ động tác có thể sẽ dẫn phát núi lửa b ộ phát, có khả năng nguy hại đến ở trên đảo hàng ngàn hàng vạn nhân loại an toàn chuyện này, làm như vậy t d rò phệ sổ hoặc cháu trai thân phận, liền chú định hắn không thể k h u a n h tay đứng nhìn. Hắn không muốn bởi vì nhất thời gan tiểu ảnh tiếng nổ đến ra da ra da danh dự, thậm chí ảnh hưởng đến bọn hắn h o ạ t nhà chỉnh thể danh dự đương nhiên, hắn không đ ố c anh hùng là muốn làm, nhưng là hắn cũng chỉ có thể hết sức. Ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ tới sự tình biết phát triển đến trình độ này, kỳ thật trên tay hắn còn có mấy cái ra ra cho hắn bảo mệnh bộ kệ mẫn, cho nên hắn mới có thể y nguyên bình tĩnh đối mặt với trước mặt nguy cơ. lau một chút trên mặt nước mưa, g e r i lập tức về tới chiến đấu bên trong. hắn lập tức chỉ vào đối diện m ạ cật gỗ hướng giải dạ đồ ra lệnh. Giải dạ đồ sử dụng hỉ d ổ b ù muốn lấy bọn chúng. Nhìn thấy giải dạ đồ thành công đem cái kia mấy cái dẫn đầu châu kéo lại, Suu gỗ bên này lập tức liền bắt đầu hành động. Con vịt, chúng ta cũng dùng hỉ d ổ b ù m giải quyết phía sau tiểu yếu gà. Suu g o tiếng nói vừa dứt, một mực bị đè lên đánh con vịt trong nháy mắt giống điên cuồng, rốt cục có thể xoay người nông nô đem ca hát, c h dục mở ra đại trưởng miệng hít sâu một hơi, sau đó một phát mang tính tiêu chí cao áp hỉ b ụ trong nháy mắt bắn ra đi. Một giây sau. một cái x u i sẹo sợ l ụ ở mã bị trúng đích ý thức của nó trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối hôn mê đi đúng chính là như vậy hướng ta nã pháo phi không đúng con b ị xoay qua chỗ khác nhanh xoay qua chỗ khác hướng bọn chúng nã pháo chương 1 2 t r ư c n núi lửa bên trong chim hót chương t r ư c n núi lửa bên trong chim hót đối phó mã c ặ t gỗ sau lưng những cái kia sợ l ụ ở mã tiểu đệ đệ h ì dụng cao áp hỉ rổ đùng sát thương hiệu quả có thể nói là phát huy đến 200%, m mưa xuống tác dụng ở chỗ này liền bắt đầu thể hiện ra mặc dù ngay từ đầu nước mưa không lớn, nhưng là theo đối diện b u ố c hơi hơi nước càng ngày càng nhiều, lại thêm nơi này là hòn đảo hoang cảnh, cho nên hiện tại ưu thế bắt đầu hướng x ỉ dục bọn chúng bên này chuyển g i Mạc Cát Cổ thủ lĩnh cũng nhìn thấy mưa xuống nguy h i ế p theo trận mưa này càng rơi xuống càng lớn, nó đã bắt đầu cảm giác được một chút cố hết sức, hỏa diễm nhiệt độ cũng bắt đầu từng chút từng chút giảm xuống, ngay cả nó đều cảm giác được phí sức. Tại Mạc Cát gỗ sau lưng s ở lũ ở Mạc nhóm đương nhiên không có khả năng tốt hơn chỗ nào. Hiện tại, tiểu đệ của nó nhóm chẳng những muốn đối mặt chán ghét nước mưa, một bên xì dục càng đem họng pháo nhắm ngay bọn chúng, Mạc c á c g ổ đương nhiên không làm. nó so s á h ữ u vô bọn hắn càng rõ ràng hơn cái này ngụy sân bãi n h ư điểm thiếu đi sau lưng tiểu đệ nó một cái căn bản chống đỡ không nổi cái này cực nóng sân bãi vận hành nghĩ tới đây nó ngang đầu giống to một tiếng sau lưng cùng loại với thân vệ đồng dạng tinh anh mà cặt g ầ ngay lập tức đem mục tiêu chuyển hướng núi rộng ra hạo tháo s u du trên người bọn chúng bắt đầu lóng lánh hỏa diễm h ư n g quang một cỗ khô nóng khí lưu bắt đầu tụ tập xem ra bọn chúng là muốn sử dụng hì tỏa vở kỹ năng chống cự mưa xuống dưới tay chuẩn bị hì tỏa vở thời điểm mà cặt g ầ thủ lĩnh trước một bước sử dụng kỹ năng một đạo nóng rát phở là mệt giờ hướng sử dụng vị trí bay đi lúc này giải dạ đồ trước tiên đứng dậy. chỉ thấy nó thân thể cao lớn n g ă n tại phở la m ẹ t giờ hướng đi trong miệng hì d ồ đ ủ n tăng thêm sập kỹ năng chẳng những đem phở la m ẹ t giờ ở cả lại đồng thời hướng mạ cắt gỗ phát động phản công cùng một thời gian t h dục bài pháo đài cũng hoàn thành mục tiêu tập trung mục tiêu lần này chính là m ư u toàn sử dụng hì tỏa v ở cái k i a mấy cái mạ cắt gỗ t h dục uy lực lớn nhất hì d ồ đ ù m s u u gỗ hô lên lời này thời điểm gia cường phiên bản hì d ồ đ ủ n tích tụ công tác đã hoàn thành pháo chữ vừa mới rơi xuống kỹ năng đã t ư n g sử dụng trong miệng phun ra xanh g ậ p cột nước phối hợp sử dụng cồn phở xỉ ẩn hoàn thành đơn giản tạo hình một cái đơn sơ đến không thể lại đơn sơ sơn trại lũ gì ạ hướng mà cặt gò nhóm bay nào ngay cái này đơn sơ thủy chi đại điều giống như thật nhận lấy đến từ cạn tổ trong vùng biển hải chi thần lũ gì ạ chúc phúc đơn sơ trong thân thể bạo phát ra năng lượng cường đại thủy t h u ộ c tính năng lượng thân thể bao bên ngoài bọc lấy t h u ộ c về h ủ g dị cần lực lượng phối hợp mưa xuống cùng ngay tại thành hình cực nóng phong bạo từ sử dụng cồn p h xỉ ẩn chế tạo sơn trại lũ gì ạ giống như có mấy phần không giống thần vận cột nước phía trước hình chim thái cánh đại l ử v ô Song Phá tụ tập h ì h ọ a vợ cùng ngăn cản hỏa diễm phong tuyến, mang theo tiếng xé gió chế tạo hoanh minh lập tức đem mạ cặt gỗ thủ lĩnh sau lưng hậu viện đoàn một mẹ hốt gọn. Thấy cảnh này, phía trước cùng i á i dã đổ c u ấ n quít lấy nhau mạ cặt gỗ thủ lĩnh trong nháy mắt nổi giận, tiểu đệ bị một lưới bắt hết thành quả nó là hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Nguyên bản cũng bởi vì núi lượng mà t r ở nên táo bạo nó lúc này hoàn toàn mất đi lý trí, thân thể bị cuồng bạo cảm xúc tiết q u ả n nó tại miễn cưỡng ăn i dã đổ một cái t c t i về sau, lập tức phát động nó tại một cái xin nạ ba ai lần huấn luyện ra trên tay đổi lấy ẹ ạt của kẻ kỹ năng, kỹ năng thả ra trong máy mắt, trong mắt của nó lóe lên một tia báo t h ủ khái cảm. các n g ư ờ i một cái đều chạy không được, núi lửa b ộ n phát mặc dù sẽ đối bọn chúng tạo thành một số ảnh hưởng, nhưng là bọn chúng dù sao cũng là sinh hoạt tại núi lửa khu vực núi lửa bộ kẹmẩn, nhân loại cùng với các loại hình bộ kẹmẩn đối mặt hoàn cảnh như vậy, chắc chắn sẽ không giống bọn chúng khinh địch như vậy thích ứng. Nếu s ủ hữu gỗ bọn hắn dùng loại biện pháp này bị phá nó n g ụ y sân bãi, như vậy hiện tại nó liền chế tạo một cái chân chính thuộc về bọn chúng sân bãi. Không được, mau ngăn cả nó. Kinh nghiệm phong phú b ở lại là ngay đầu tiên nhìn ra mạ cắt gỗ dự định, hắn lập tức lớn tiếng hô lên. Sau một khắc, mạ ở mạ đầu tiên phản ứng lại, nó lập tức từ bỏ cùng mạ ở mỏ tạ dây dưa. trước tiên hướng mạ c ặ t gỗ phương hướng chạy tới. tại mạ ở mạ đằng sau kịp phản ứng là Geji cùng s ủ u gỗ cái trước bởi vì giải d ã đ ổ hình thể tương đối khổng lồ, thêm nữa vừa mới thả ra kỹ năng đang ra ngoài lực mới chưa sinh lực cũ chưa hết quán tính bên trong, cho nên dù cho Geji làm gì gấp, giải rã đ ổ cũng không có cách nào lập tức n h y quay tới ngăn cản mạ c ặ t gỗ. nhưng là sủi u gỗ cùng dị sì d c không giống, d ỉ du giấu ở thịt mỡ hạ n h y bén linh hoạt vào lúc này lập công lớn, vừa lúc vừa mới hỉ r ù n đã hoàn thành p h o n g thích, nó vừa lúc ở chuẩn bị xuống một đợt thế công, dị sì du không thể để cho nó đem kỹ năng phóng xuất ra, nhanh ngăn cản nó. t h y d ụ n g tại một giây sau bên trong ngay lập tức đem chuẩn bị bên trong kỹ năng chuyển cánh n g t n bởi vì chuyện quá khẩn cấp, cho nên nó lựa chọn bản thân am hiểu nhất đồng thời cũng là phóng thích tốc độ nhanh nhất của cờ x ỉ ẩn. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, cờ t h x ỉ ẩn so mạ ở mạ cái này từ một cái khác chiến trường chạy tới nước xa phải nhanh hơn. Bàn tay vô hình rất nhanh liền đi tới mạ cặt gỗ trước mặt, nhưng là cuối cùng bọn hắn vẫn không thể nào hoàn toàn ngăn cản. Bộ phận ẹ e ạt của k ẻ kỹ năng năng lượng vẫn là ảnh hưởng đến gần x n nạ bạ buồn cơn nọ. Sau đó anh, một tiếng văn t r ầ m n g g bọn người khẩn trương nhìn về phía miệng núi lửa vị trí, cho dù là trải qua không ít sóng to gió lớn mở lại nạ. ở thời điểm này cũng không biết chưa phát giác ngừng hô hấp, phản phất là sợ bản thân hô hấp quá dùng sức sau đó biến thành đệ sập lạc đã đến cuối cùng một cây râm rạ. Qua đại khái mười mấy giây, rung động nhẹ nhẹ mặt đất tại một tiếng cao tiếng chim hót bên trong dần dần biến mất. Nghe được thanh âm này, một cỗ to lớn kinh hỉ xuất hiện tại bờ lại n ạ trong lòng, tay của hắn thậm chí bởi vì hưng phấn mà trở n ê n có chút run rẩy, trên mặt đều là vui sướng biểu lộ. Hắn đè nén muốn trước tiên làm biết miệng núi lửa ý nghĩ, thấp giọng đối với mình nỉ non. Nó tỉnh lại, nó tỉnh lại, không vội trước đem chuyện nơi đây xử lý, xử lý xong lập tức liền trở về, lập tức liền trở về. Ngươi không sao chứ bờ lại n ạ tiên sinh. cái kia âm thanh cao tiếng chim hót đem tình trạng khẩn trương bên trong Geji cùng Sủu Ugo đều tỉnh lại tới. Geji mơ hồ đoán được chút gì, bất quá bởi vì việc quan hệ cơ mật, cho nên hắn không có trước tiên hướng bờ lại nã hỏi thăm, mà là trước tiên nhắc nhở nghỉ non bên trong bờ lại nã. Cũng không phải là Geji không tin được Sủu Ugo, mà là có một số việc biết được quá nhiều đối với hắn không có chỗ tốt. Dù sao Sủu Ugo hiện tại chỉ là một cái địa vị phổ thông huấn luyện r a mặc dù thực lực không tệ, nhưng là còn không có chân chính tiến vào liên minh h ạ c h tâm huấn luyện r a trận hình trước đó. Biết rõ những thứ này, rất dễ dàng sẽ bị một ít người hoài nghi. cho nên nói, g e z i làm như vậy cũng tương tự có bảo vệ Sủ h Ugo ý tứ. Nghe được g e z i m ị t m ỉ nhắc nhở, Bỡ lại nã lập tức từ trong hồi ức thanh tịnh lại, hắn nhẹ nhàng hô một hơi, đối g e z i ném một cái khen ngợi ánh mắt sau chỉ vì mạ ở mạ tử sử dụng cồn phở s ỉ ẩn bên trong đem mạ cắt gộ nhận lấy, khôi phục cung dung bỡ lại nã ngự khí mang theo chút cấp bách hướng Sủ h Ugo nói, cái này mạ cắt gộ ta không thể để cho các ngươi mang đi, chí ít trong đoạn thời gian này không thể, đã mất đi thủ lĩnh tộc đàn đối với hiện tại xỉ nã bạ vốn cận nọ nó tới nói là một cái rất lớn t a y hoạn ẩm. Đối với bỡ lại nã Sủ Ugo biểu thị không có ý kiến, đối với hắn mà nói. lần hành động này đã tiến bộ không lỗ, Geji tán thành so cái này không ổn định ố c x i ê n giá trị phải lớn hơn nhiều, chúng chi làm như vậy còn có thể để bỡ lại n ạ thiếu hắn một cái nhân tình, giống bỡ lại n ạ những thứ này uy tín lâu năm cường giả ân tình, rất có thể sẽ tại một ít thời khắc giúp đỡ lại ân. rất tốt thiếu niên, l a o đầu tử cũng không chiếm ngươi tiện nghi, sự kiện lần này đã đã chứng minh năng lực của các ngươi, các ngươi có tư cách nắm giữ ta vốn cận nọ bá hờ. đến, bọn chúng thuộc về hai người các ngươi. nếu như không có hỗ trợ của các ngươi, ta còn thực sự không nhất định ứng đối được vừa mới tình huống. Đây là truyền tin của ta dây số. Về sau có việc có thể gọi cho lão già ta. Lão đầu tử mặc dù già không còn dùng được, nhưng là vẫn có một ít năng lực, tối thiểu nhất có thể cho các ngươi một số đề nghị. Đúng rồi, vị này sử dụng xì dục thiếu niên, ta hiện tại cũng còn không biết tên của ngươi. Nói xong một đ ố n g lớn về sau, bỡ l ạ i n ạ cuối cùng nhớ ra bản thân còn không biết xùu g ộ danh tự, thế là mở miệng hỏi. Ta gọi xùu gỗ, một cái đến từ sẽ dụ l ệ n City Tân Thủ huấn luyện ra. Đây là xì dục, ta ban đầu bổ kẻ m ẩ n Chương 130 t r chuyển di v lệ tạo cùng lưu thủ giỏi tiểu thư. t r ư ớ 130, c h u y ệ n di vạ lệ tạo cùng lưu thủ giỏi tiểu thư. Núi lửa dừng dậm chuyện ngoài ý muốn kết thúc về sau. b ỡ lại n ạ đem Geji cùng Sủu Gỗ hai người đưa đến dưới núi tiếp lấy liền vội vội vàng vàng hướng miệng núi lửa phương hướng tiến đến. Nhìn xem bỡi lại n ạ vội vàng rời đi thân ảnh. Sủu Gỗ lại nhìn một chút bên cạnh Geji, hắn giống như đoán được thứ gì, bất quá nếu bọn hắn không nói, Sủu Gỗ cũng không biết cái này thời điểm đ ề c ậ p b ỡ lại n ạ bóng lưng rất nhanh liền từ Sủu Gỗ trong mắt của bọn hắn biến mất không thấy. Thế là Sủu Gỗ cùng Geji bắt đầu hướng xin h n ạ ba ai lần bộ k ẹ mẩn Center đi đến. Vừa mới chiến đấu mặc dù thời gian không dài. Nhưng là tại s ủ h g u g ặ p phải nhiều như vậy chiến đấu bên trong, tuyệt đối có thể nói được là hung hiểm, không phải nói mà cặt gỗ thực lực mạnh bao nhiêu, mà là bọn chúng loại kia nhiệt độ cao năng lực đối huấn luyện ra thật sự mà nói là quá nguy hiểm. Thu loại kia sân b ạ i ảnh hưởng, bọn chúng thậm chí không cần cố ý nhằm vào huấn luyện ra, thời gian lâu dài thân là nhân loại yếu ớt thân thể tự nhiên là biết không chịu nổi nhiệt độ cao tiêu đốt. Đạo lý giống vậy, phổ thông bổ k ệ m mẩn trừ phi cũng rất khó có thể chịu được. Cho nên kỳ thật vừa mới sử dụng cũng là nhận không ít tổn thương, chủ yếu liền là bị nhiệt độ cao hoàn cảnh tiêu đốt ra, còn tốt bên này tới gần hải dương, mà lại có mưa xuống kỹ năng tiếp theo một đợt trạng thái. cho nên sử dụng cũng chỉ là hơi có một chút mất nước tình hình, không có phát động nghiêm trọng h ơ i bỏng, dài d ạ đồ trạng thái cũng kém không nhiều. Hiện tại bọn hắn cần phải làm là đi bộ kẹm ẩ n center trị liệu một chút. s u h u g o cùng g e z i một đường không có làm dừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất hướng bộ kẹm ẩ n center tiến đến. Đoạn đường này cùng bọn hắn lên núi trước có chút không giống, bất quá nghĩ đến có thể là vừa mới cục bộ chấn động k i ế p sợ, s u h u g o hai người liền không có lại chú ý những thứ này. Rất nhanh bọn hắn liền trở về bộ kẹm ẩ n center, tình huống nơi này so vừa mới càng thêm rõ ràng. Chẹn s chỉ huy mấy cái mạ chọc rời một đ ạ i không biết là cái tác dụng gì dụng cụ đang đi ra phía ngoài. mà nguyên bản nhân số liền không nhiều trung tâm đại sảnh hiện tại ngoại trừ bận rộn c h è n sỉ cùng mạ trong nhóm còn lại ngay cả một bóng người đều không nhìn thấy chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ chúng ta lên núi thời điểm xin nạ ba ai lần cũng sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn suugo có chút không xác định hướng bên cạnh geji hỏi ta làm sao có thể biết rõ vừa mới trở về thời điểm không có chú ý tới có chiến đấu vết tích geji lắc đầu hướng suugo nói bọn hắn đi thẳng cùng một chỗ hắn làm sao có thể biết rõ nơi này xảy ra chuyện gì bất quá rất nhanh liền có người ra trả lời vấn đề của bọn hắn các ngươi làm sao còn ở nơi này Không phải thông chi đều đến bến tàu bên kia chuyện gì sao? Nhanh, các ngươi mau chóng tới, vàng không thuyền liền muốn lái đi. Tiếp vào chèn xì thông báo giỏi tiểu thư vội vàng đi ra để sủi u g ỗ bọn hắn mau chóng rời đi. Không rõ ràng cho lắm sủi u g ỗ hai người thấy được nàng vẻ mặt nghiêm túc về sau, hai người thái độ trong nháy mắt nghiêm túc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Gọi tiểu thư. Geezi cái thứ nhất mở miệng hỏi, sủi u g ỗ lúc này càng thêm quan tâm làm ị sốt mù dị t r i hòa thượng vấn đề. Mặc dù bình thường hắn rất mạnh, nhưng là vừa mới hắn còn ở vào say sóng sau này khôi phục trạng thái, dạng này hòa thượng hắn quả thật có chút không yên lòng. Vừa mới ở chỗ này những người khác đã rời đi sao? Suu gỗ còn không có hỏi xong giỏi tiểu thư một bên đem bọn hắn đẩy ra phía ngoài một bên chuẩn bị trả lời vấn đề của bọn hắn. Vừa mới rõ ràng như vậy chấn động các ngươi không có cảm giác được sao? Gần nhất xin nạ bạ v u ồ n c ậ n nọ có phun t r à o triệu chứng, chấn động mới vừa rồi rất có thể liền là núi lửa phun t r à o để báo. Tại tạm thời liên lạc không được mở lại nạ tiên sinh tình h u n g dưới thị trấn những người quản lý nhất trí quyết định dẫn đầu thị trấn cư dân đi đầu rút lui đến h ạ lệ tào bên kia. Vừa mới người ở chỗ này cơ bản đều đã đến bến tàu bên kia chuẩn bị rút lui. Được rồi, các ngươi cũng nhanh lên một chút đi đi, bỏ qua chiếc thuyền này khả năng liền phải chờ cái trước n l ễ Cái kia giỏi tiểu thư ngươi đây, ngươi làm sao lại còn ở nơi này? Ta đương nhiên muốn ở chỗ này, ta là giỏi à? Vạn nhất ta đi lại có những hài tử khác, bộ kẹt mẩn. Thủ thương làm sao bây giờ? Yên tâm ta không có việc gì, các ngươi đừng q u ả ta, nhanh lên một chút đi đi. Mạ cho bọn chúng đưa xong cái này một nhón quý giá dụng cụ cũng liền hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi liền theo bọn chúng đi là được rồi. Nghe xong giỏi tiểu thư về sau, Su u ộ nhìn về phía Geji, vừa vặn lúc này Geji cũng hướng hắn nhìn qua, ánh mắt trao đổi một chút về sau, cuối cùng quyết định từ Geji đến cùng giỏi tiểu thư giải thích chuyện mới vừa rồi. g e di dùng ngắn gọn mấy câu đem vừa mới bọn hắn cùng b ở lại n ạ gặp phải sự tình. Rõi tiểu thư nghe được tin tức này, sau hướng bọn hắn lật ra cái xinh đẹp kinh bỉ. Nguyên lai like là mấy người các ngươi làm ra sự tình, bất quá để phòng vất nhất, các ngươi vẫn là không nên để lại ở chỗ này. Mặc dù núi lửa tạm thời bị áp chế xuống dưới, nhưng là núi lửa tình huống cụ thể tạm thời vẫn chưa biết được, ai cũng không biết nó có thể hay không sau đó một khắc b ộ c phát. r ồ i tiểu thư lần nữa nói nghiêm túc. Đi thôi, không, chờ chút. Nàng đột nhiên đệ thấp âm thanh hướng hai người ngắc, sủi g ỗ bọn hắn cảm giác 10 phần nghi hoặc, nhưng là cuối cùng vẫn là hướng nàng tới gần. Chờ một chút, ta sẽ đem t r ẻ n xì đ ứ a bé kia thu hồi b ộ kỳ bản. Các ngươi thuận tiện đem nó mang lên thuyền đi. Đến lúc đó đến b ạ lệ tảo các ngươi giúp ta đưa nó giao cho t ợ dọp h ẽ sổ học liền tốt. Nơi này có ta ở đây là đủ rồi. Trên thuyền giúp ta chiếu cố một chút đ ứ a bé kia à, nó có chút l ỗ m ã n g nhưng là đúng là cái rất tốt giúp đỡ. Rồi tiểu thư. Su U g o mới vừa mở miệng liền bị nàng mỉm cười lắc đầu đánh gãy. Đừng nói nữa, không có chuyện gì khác, các ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị ly khai đi. Chậm thêm, thuyền liền thật muốn mở nhà. Su U c còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lại bị e i kéo lại, hắn hướng không hiểu Su U lắc đầu. t r ầ m mặc nhìn xem vẫn như cũ mỉm cười giỏi tiểu thư hướng chèn xì đi đến ngươi vì cái gì không cho ta nói ngươi không hiểu trừ phi nơi này đã không có bộ kệ mận sinh hoạt nếu không nàng là sẽ không rời đi có bộ kệ mận center địa phương liền tất nhiên sẽ có giỏi thật giống như cảnh sát dẹn nhỉ xưa nay sẽ không từ bỏ truy kích người xấu mà lại tương đối phức tạp thành phố trị an thể chế giỏi tiểu thư các nàng càng thêm t h u ầ n thúy, so tất cả mọi người t h u ầ n thúy. đây không phải ngươi ngăn cản ta lý do không thử một lần làm sao ngươi biết nàng sẽ không đi mà lại chúng ta còn có thể dùng những phương thức khác Suugo có chút kích động, giỏi tiểu thư đúng là hắn gặp qua thuần túy nhất người, thuần túy sẽ chỉ cân nhắc người khác, cho nên hắn càng thêm không thể lấy mắt nhìn nàng một người lưu tại nơi này. Ngươi bình tĩnh một chút. g e z i cũng có chút cấp trên, chúng ta vừa mới từ núi lửa bên kia trở về, núi lửa tình huống chúng ta so với bọn hắn rõ ràng được nhiều, cái này rút lui chỉ là vì đ ể phòng b ậ t nhất, trước đem những cái tia phổ thông đến cư dân rút đi, trên thực tế giỏi tiểu thư an toàn cực kỳ, lại thêm b ở lại n ạ tiên sinh còn ở đây, ngươi cho là hắn sẽ không chiếu cố tốt giỏi tiểu thư sao? Tin tưởng ta, đối giỏi tiểu thư t ớ i nói, mặc kệ là ra ngoài dạng gì lý do. Nàng lưu tại nơi này là lựa chọn chính xác nhất, mà lại ngươi cho rằng liên minh sẽ đối với chuyện nơi đây khoanh tay đứng nhìn sao? Nơi này chính là cạ t ổ bắt đại đạo quán xính n ạ bạ Jim sở tại địa, bọn hắn khẳng định đã nghĩ k ỹ biện pháp giải quyết, mà lại bọn hắn cũng sẽ không tùy ý giỏi tiểu thư lưu tại nơi này, hiện tại đây chỉ là tạm thời tình huống. Geji quả thật làm cho vừa mới cảm xúc hóa sủu gô bình tĩnh cũng, hắn nói xác thực rất có đạo lý, chỉ bất quá sủu g ộ như cũ có chút không yên lòng, có thể nói, giỏi tiểu thư tuyệt đối là trên thế giới này đáng giá nhất hắn đưa tay nhân chi một, bởi vì nàng hay là các nàng đã cứu được sủu g không chỉ một lần. tương tự đến không sai biệt lắm giống nhau như lúc dung mạo, đồng dạng cách ăn mặc cùng đồng dạng ôn nhu hiền lành tính cách, s u h U g o không tự giác ở giữa liền đem hắn gặp phải, đã từng trợ giúp qua hắn giỏi tiểu thư ấn tượng dung hợp ở cùng nhau, cho nên lần này đối với giỏi tiểu thư a n g U, hắn mới có thể khắc thường lộ ra phá lệ quan tâm. s u h U g o còn tại xoắn s u ý t thời gian bên trong, mà trọc nhóm đã đem cần chuyển di dụng cụ đều thu thập xong, giỏi tiểu thư trong tay cầm một cái bộ kỳ bản hướng bọn hắn đi tới, nó liền tạm thời ta cầu các ngươi rồi, đứa nhỏ này phát cáo các ngươi có thể dùng một số đầu n g ọ đi đối phó nó, nó trước kia phát cáo thời điểm ta cũng là làm như vậy, được rồi, đi nhanh đi. đúng rồi, đi đến cỡ dọp hệ số hoặc nơi đó nhớ kỹ đánh cho ta cấp bổ kẻ mẩn center nơi này gọi điện thoại, đến lúc đó ta hẳn là sẽ có thời gian tiếp. các ngươi cũng lưu lại. các ngươi lưu lại là muốn làm trở ngại chứ không giúp gì sao? hiện tại xin nạ b à ai lần có ta cùng b ở lại nạ tiên sinh là đủ rồi. rất nhanh liên minh bên kia điều động khẩn cấp xử lý đội ngũ liền sẽ đến. đừng lo lắng. đ á n g t i ế c nơi này truyền tống hệ thống hỏng, nếu không ta cũng không cần làm phiền các ngươi. lên đường bình an. đem giỏi tiểu thư tại chống i ố n g b ộ kẻ mẩn center c n g vẫy tay từ biệt hình tượng ghi tạc đáy lòng. tại g e i nhắc nhỏ dưới. s u h u g o cuối cùng vẫn là xoay người đi theo đi hướng bến tàu đội ngũ. Trư một t r ư ơ vốn cận nọ bạt hờ ban thượng. Trư một t r ư v n cận nọ bạt hờ ban thượng. Xin nạ bà ai lần rút lui công tác phi thường thuận lợi, hoặc là nói kỳ thật lần này cái gọi là rút lui vốn chính là trên chấn cư dân phản ứng quá độ hành động, cho nên cũng chưa nói tới cái gì ngoài ý muốn, lại thêm liên minh phương cũng sớm đã đối lửa núi buộc phát triển tiến hành qua dự cảnh, cho nên bọn hắn kỳ thật đối rút lui sớm đã có chuẩn bị. Suugo cùng Gezi bọn hắn một chuyến này đúng là giỏi tiểu thư nói như vậy, là lần này rút lui cuối cùng một nhóm vật tư trên bọn hắn thuyền không bao lâu. rút lui thuyền liền bắt đầu ly khai xin nà ba ai lần biến cảng đã xác nhận phụ sĩ a c i ti phụ cận hộ lâm viên đội ngũ cùng pha lệ táo bên trong huấn luyện gia đạo sư đội ngũ sẽ là nhóm đầu tiên đuổi song xin nà ba ai lần tiến hành viện trợ công tác đội ngũ bọn hắn biết hết sức giải quyết núi lửa buộc phát vấn đề đồng thời tận lực bảo trụ bộ kẹm n center lên thuyền sau không bao lâu geji liền đã hướng rút lui người phụ trách nghe được tin tức nghe được tin tức này về sau cương phế tử bộ kỹ bản g a chẹn xì lập tức thở dài một hơi nhưng là trên mặt của nó như cũng không có cái gì s ắ c mặt tốt cấp s ủ h gỗ bọn hắn nhìn. bất quá dù sao cũng so vừa mới lúc đi ra trực tiếp hướng bọn hắn phát động công kích m u a tốt, cảm xúc tạm thời ổn định một chút. g a e d i lập tức hướng s ủ h gỗ xử cái nhan sắc. Trẻsy, g i i tiểu thư để chúng ta mang ngươi đi lên là bởi vì trên thuyền cần ngươi. nói xong hắn liền đem hệ hoại suy sụp xì dụ phóng ra. mặc dù bọn hắn đã thoát ly núi lửa đạt tới hải dương, nhưng là bộ kẹm ẩ n mất nước triệu chứng lại không chỉ chỉ là bổ sung nước liền có thể chữa trị triệu chứng, đặc biệt là thủy thuộc tính bộ kẹm mật, tựa như hỏa thuộc tính bộ kẹm m n lâm vào bong trạng thái. Loại trạng thái này không nhất định nghiêm trọng đến uy hiếp sinh mệnh, nhưng là tuyệt đối được xưng tụng là kiện vô cùng phiền phức sự tình. Nhìn thấy có thụ thương bộ khe mẩn, trẹn xỉ trên mặt biểu lộ thay đổi một lần. Nó đi theo dõi tiểu thư bên người nhiều năm như vậy, ngoại trừ học được một thân cao siêu trị liệu kỹ thuật bên ngoài, nhận giỏi ảnh hưởng, hiện lành t r è n xỉ nhóm cơ bản đều có một viên không thuộc về giỏi các nàng thấy thuốc chi tâm. g e z i trông thấy s ủ h ụ u g ỗ biện pháp có hiệu quả, hắn đi theo liền đem đồng dạng ra ngoài dị thường trạng thái bên trong i à i ra đủ phóng ra, nhìn thấy còn có cái khác người bị thương xuất hiện, t r n tạm thời sẽ bị lừa gạt tuyển sự tình bỏ qua một bên, lập tức bắt đầu đối xỉ dụng bọn chúng trị liệu. Chển xì như là sủi u ổ p h ỏ n g đoán như thế. Khi nhìn đến bệnh nhân về sau, Chển xì lập tức liền tiếp nhận sủi u ổ cho nó an bài thuyền y công tác. Thừa cơ hội này, hắn thuận tiện đem lần nữa lâm vào say sóng bi kịch Mỹ Sôzimuì Triệu Hòa Thượng giao cho Chển xì, để nó tạm thời không có thời gian nghĩ sự tình khác. Nhìn thấy bận trước bận sau Chển xì, Sủi u ổ n cùng g e z i đều thở dài một hơi. Vừa mới nó thế, nhưng là trực tiếp từ mấy cái thả câu người nơi đó đoạt mấy cái tên củng, y đổ xuống thuyền trực tiếp bơi về s i n a ạ ba i s lần. Hiện tại được rồi, vấn đề cuối cùng tạm thời giải quyết. Xin ạ ba ai lần khoảng cách h ạ lệ tạo cũng không tính xa, dựa theo g e z ì thuyết pháp. hẳn là một hai ngày hành trình liền có thể đến t h ừ a dịp thời gian này suugo bắt đầu chỉnh lý liên quan tới trong đầu kim thủ chỉ tin tức n g o à i ý muốn lấy được v ố n c ậ nọ bát hở để huy chương của hắn thành tựu lần nữa đi về phía trước một bước thu hoạch được quả thứ sáu bát hở hỏa t h u ộ c tính v ố n c ậ nọ bát hở can to n 8 m tám cát c ả bát hở đã thu hoạch được mắt bát hở đã thu hoạch được giải bao bát hở đã thu hoạch được t h â n đỡ b t hở đã thu hoạch được sao bát hở đã thu hoạch được vồn cờ nọ b t hở đã thu hoạch được e a b t hở chờ đợi khiêu chiến b t hở chờ đợi khiêu chiến Vốn cẩn nọ bạt hở thu hoạch được thành công, kiểm tra đào huấn luyện ra thực lực đạt tới tiêu chuẩn, sơ cấp quyền lựa chọn hạ n chuyển xuống. Có thể lựa chọn ban thưởng một nhanh chóng đi nghỉ địa, giảm yếu giới thiệu, tùy thân bệ gì vườn, nhanh chóng đi nghỉ địa thổ địa từng chiếm được đặc thù cải tạo, thích hợp bất luận cái gì chủng loại bất luận cái gì phẩm chất bệ gì sinh trưởng, căn cứ nhu cầu sinh trưởng điều chỉnh khí hậu, đồng thời có thể cung cấp năng lượng nguyên tăng tốc độ bệ dị sinh trưởng tốc độ, bệ gì hạt giống cần huấn luyện ra tự hành chuẩn bị. Có thể lựa chọn ban thưởng hai tấn phó bản, cơ lớn, mới có thể vui đảo, rút ra xin nạ ba ai lần hòn đảo nguyên tố sửa đổi, lựa chọn sau mở ra chín vị trí đầu cái cửa ải. sau ba cái giới hạn hải tân, truyền thuyết không gian cùng kỳ tích chi đạo cần chờ đợi thực lực đạt tới mở ra tiêu chuẩn sau mới cho phép mở ra. Xin huấn luyện gia làm ra lựa chọn, có thể chọn ban thưởng xuất hiện để s ủ hữu gỗ kinh hãi. trong lòng lần nữa hô lớn một tiếng ba ba về sau, hắn bắt đầu suy nghĩ đạo này đưa phân đề rốt cuộc muốn làm thế nào. cả hai nói cho cùng cũng là s ủ hữu gỗ trong mắt mỏ vàng, cái trước là hưu nhàn dưỡng thành loại hình mà cái sau thì là giết quái nhặt trang bị loại hình. nhưng kẻ sau ban thưởng tạm thời còn không thể khẳng định, có nhất định đánh bạc tính chất, mà cái sau thì là ổn định bẽ dị ích lợi. đối với hắn chuẩn bị phát triển Vân Du bốn phương cửa hàng nghề phụ có trợ giúp từ lớn lúc này Sủ Hữu c làm một cái quyết định k h u k ụ hệ thống 33 ta đã không phải tiểu hải tử hai cái tuyển hạng ta đều muốn nếu không ngươi cũng đưa ta đệ xuống trong lòng xấu hổ cảm giác một tiếng hệ thống ba ba từ Sủ Hữu c ố miệng bên trong băng ra hắn v ì cầm tới tất cả ban thưởng hưởng thụ hai phần khoái h o ạ t lần này hắn là không định muốn mặt huấn luyện gia làm ra lựa chọn lựa chọn sai lầm hệ thống theo trình tự hoàn thành ban thưởng cấp cho chúc mừng huấn luyện gia thu hoạch được ban thưởng một nhanh chóng đi nghỉ điện cái thứ ba đi nghỉ điện mở ra hoàn thành xin huấn luyện gia tự hành trải nghiệm chờ một chút. Nói còn không có lối ra hệ thống đi nghỉ đ i ệ u đã mở ra hoàn thành chờ đến hắn đem ba chữ này k ê u đi ra thời điểm hệ thống 3-3 đã hoàn thành nhiệm vụ tiếp tục về tới cá ướp m ố i đại trạng thái không chút nào để ý tới s u h u g o giữ lại cuối cùng sự tình quyết định như vậy đi xuống tới mặc dù cái này ban thưởng cũng rất tốt nhưng là cuối cùng không phải chính hắn chọn người đều là như thế này không có được vĩnh viễn lại bạo động mà rất dễ dàng đạt được lại thường thường không chiếm được đầy đủ coi trọng tại cầm trong tay không nhiều b ẻ gì loại đến nhanh chóng đi nghỉ địa về sau hắn đột nhiên vang lên mình còn có mấy cái một mực đậm ở bao ngọn nguồn áp gì còn vật này có thể loại sao s u u g nhớ không lầm. lúc ấy hạ sĩ hạ dạ tiên sinh đã nói với hắn những thứ này hạ dị còn là chế tạo đặc thù bộ kỳ bản tài liệu chính đặc thù b ổ kỳ bản bởi vì nó thưa thất số lượng cùng tính nhắm vào hiệu quả tất cả giá trị của bọn nó vẫn luôn muốn so phổ thông bộ kỳ bản còn có gạch bản cao hơn ra không ít cho nên s ủ hữu gỗ p h ò n g đoán quả cầu này quả giá cả hẳn là cũng không thấp nhưng cũng tiếp chính là hắn nghĩ sai hạ dị còn mặc dù sát thực thưa thất nhưng là bởi vì chế kỹ thuật bóng thuật hạn chế cho nên có thể đủ đến nó người thì càng ít mà ngoại trừ chế tạo trở thành đặc thù bộ kỳ bản bên ngoài h ạ p dị còn liền hoàn toàn không có những tác dụng khác, đây cũng là nó thưa thất mà giá trị không cao trọng yếu nguyên nhân. bất quá những thứ này s ủ hữu gộ tạm thời không biết, nhìn xem bị hệ thống hắc hoa kỹ cải tạo qua đi n g h ỉ điệu thành công gieo h ạ p dị còn, s ủ hữu gộ lập tức lâm vào về sau bán quả phất nhanh trong tưởng tượng đột nhiên cái này mỹ hảo huyễn tưởng liền bị người phá vỡ, nói đúng ra s ủ hữu gộ là bị hắn thân yêu s ử dục cấp tự mình tư tỉnh, mỹ hảo huyễn tưởng trong nháy mắt phá diệt, hắn bị s ử d ụ g vẫn như cũ chữa trị, x o n g s ử d ụ g kéo về trong hiện thực, nhìn thấy trước mắt xì dục, s hữu g lập tức minh bạch, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Suuugo lập tức hướng kẻ cầm đầu trừng lên hai mắt, sau đó trong đầu tại một giây sau xuất hiện một cái hình tượng, trong đầu cái thân ảnh kia rất nhanh liền cùng trước mắt xì dục trùng hợp lên. Hắn vừa mới luôn luôn cảm thấy nhanh chóng đi nghỉ mới tốt giống thiếu một chút cái gì, bị xì dục tư sau khi tỉnh lại, hắn đột nhiên tìm được đáp án. Con vịt, ta bên này có cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu muốn giao cho ngươi, nhiệm vụ này liên quan đến chúng ta về sau vấn luyện gia kiếp sống. c ỉ dục nghiêm túc 3 giây sau khôi phục cả lơ phất phơ bộ dáng, không thể làm như vậy được, thế là Sủu g cải biến một chút thuyết pháp. Nhiệm vụ này chẳng những liên quan đến chúng ta về sau vấn luyện r a kiếp sống. hơn nữa còn liên quan đến ngươi về sau cá con làm lượng cung ứng việc quan hệ cá con làm t h y dục biểu lộ trong nháy mắt liền không giống rất tốt chính là cái này biểu lộ cho nên ngươi sau này sẽ là chúng ta n g ự dụng nhà vườn d ắ t t h y dục đột nhiên có loại dự cảm không tốt chương 1 3 t r ư vạn lệ tảo chương 1 3 t r ư vạn lệ tảo vạn lệ tảo là cạn tổ lớn nhất nhân tài chuyển vận căn cứ nơi này làm t ọ dọp h ẽ xù hạ cô hương làm liên minh cấp cao nhất nhà khoa học mặc kệ hắn đúng vậy ý hay là vô ý nơi này đều tụ tập một đống phi thường ưu tú b ộ kệ mẫn người làm việc trong đó đại bộ phận phụ trợ tác dụng chức nghiệp cơ bản đều bị hoạ sở nghiên cứu nội bộ tiêu hóa cho nên v á c lệ táo đi ra nhân tài phần lớn cũng là huấn luyện ra mà tại dạng này hoàn cảnh bên trong sinh hoạt phát triển một đời mới huấn luyện ra nhóm từ lúc vừa ra đời bọn chúng cũng đã là liên minh dự định q u á n chủ c h u n thiên vương thậm chí là thiên vương thực lực cường giả tương đối địa phương khác phổ thông huấn luyện ra bọn hắn không thể nghi ngờ liền là nhân sinh bên thắng hội tụ nhiều như vậy liên minh tinh anh thậm chí là cao tầng địa phương nó môi trường tự nhiên khẳng định là không thể kém coi như trước kia hoàn cảnh không quá lý tưởng nhưng là tại những người này chế tạo dưới Hoàn cảnh nơi này tuyệt đối sẽ không so Liên Minh thống trị hạ bất kỳ chỗ nào trên lệnh, thậm chí dựa theo tình huống thật có thể không khách khí nói, so phổ thông thành phố đều tốt hơn được nhiều. Một chỗ như vậy, bây giờ đang ở Sủu Gỗ trước mắt, về tới quen thuộc nhất địa phương, g e Di phục vụ lên rất xứng trước người dẫn đường, một bên chỉ thị vã lệ t á o người tới hỗ trợ c â n đối, một bên chỉ huy rút lui người trên thuyền đều đâu vào đấy hành động. Thừa d ị p có thể tự do hành động thời gian, Sủu Gỗ chuẩn bị tại phụ cận trước tiên dạo chơi. Mặc dù là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng là v lệ t á o lại đã sớm tại Sủu Gỗ trong lòng lưu lại không ít mỹ hảo o tượng, cùng càng nhiều hướng tới. Kỳ thật tại Sủu Hổ g ổ Hạ quyết định muốn ra lữ hành thời điểm v ạ Lệ Tạo là hắn cái thứ nhất nhất định phải tới địa điểm. Từ Xín Nà Bà Ai lần rút lui thuyền đứng tại v ạ Lệ Tạo ngoại vi trên bến tàu, nơi này khoảng cách v ạ Lệ Tạo còn có có đoạn lộ trình. So sánh v ạ Lệ Tạo, nơi này khoảng cách t ọ r dọp hệ số hoặc sở nghiên cứu càng thêm gần, nhưng là hiện tại Geji ngay tại Vội Vàng, cho nên bái phỏng lời nói, đây không phải cái thích hợp thời gian điểm, hoặc là nói không có Geji mang theo hắn hẳn là không có cơ hội đi vào. Tạm thời từ bỏ tiến vào cái này liên minh khu vực nổi danh nhất sở nghiên cứu ý nghĩ, s u h mang theo s h dục tiếp tục hướng ạ Lệ Tạo đi đến, càng tiếp cận v ạ Lệ Tạo. Suu Go lại càng tăng cảm giác tọa dõi số so hoặc một mực tôn sùng người cùng tổ kệ mẩn hữu hảo trung đ ộ hình thức. Ở chỗ này hoàn toàn hiện ra ra, hoặc là nói, nơi này hẳn là tọa d õ số so hoặc lựa chọn chứng đạo địa chỉ đi. Đem tự thân lý luận ở chỗ này hoàn toàn quán triệt, đem v ả lệ tạo chế tạo thành bản thân trong suy nghĩ. Người cùng tổ kệ mẩn bình đẳng cùng tồn tại lý tự nước. Từ trên thuyền xuống tới đại khái cũng có 10 phút. Suu Go gặp phải hoang dại tổ kệ mẩn cơ bản cũng là không sợ người tồn tại. Loại này không sợ người không phải những cái kia b á đạo cường thế chủ tử. Ở trong mắt chúng, nhân loại phảng phất là vô hại giống loài. Suuugo trên người chúng nhìn thấy chính là hiếu kỳ cùng bình đẳng. Cũng bởi vì đã thấy nhiều hai mắt, Suugo cách đó không xa một cái b ụ t t ờ phở dở vậy mà liền hướng bọn hắn đưa lên vừa mới hái được mật hoa, đại nộ như vậy để hắn cùng s ì dục đều thụ sủng n ư ợ c kinh. Suugo đột nhiên c ó chút biết rõ vì cái gì những thành thị khác người đều không hẹn mà cùng đối với nơi này mười phần tôn sủng, loại cảm giác này thật rất không tệ đối mặt hiếu khách b ụ t tơ phở dở. Suugo còn không có đưa tay đi đem mật hoa nhận lấy, s ì dục liền vượt lên trước một bước đem mật hoa lấy vào tay bên trong. Không l ẽ phép như vậy hành vi để s ủ hữu gỗ chừng nó một chút nhưng nga con vịt da dày không có cảm giác được bất cứ thương tổ gì. Nếu tiếp nhận người khác quà tặng, s ủ h ủ u gỗ đương nhiên là muốn về lễ. Hắn mau từ trong ba lô lấy ra một cái bệ gì, đây là trước đây không lâu trùng tại nhanh chóng đi nghỉ địa quả, nhanh chóng đi nghỉ địa không có lấy sai tên, nó xác thực xứng đáng nhanh chóng hai chữ này, bất quá ngàn lẻ một chút công phu, hắn mới truyền ba xuống dưới không bao lâu hạt giống liền trưởng thành đại thụ mà lại thuận lợi nở hoa kết trái đương nhiên tốc độ nhanh như vậy không phải là không có đại giới lần thứ. Nhất hắn đương nhiên là phải thật tốt kiểm tra một chút cái này đi nghỉ địa nhanh thời gian tăng tốc độ có thể có bao nhanh. Tiếp lấy hắn liền được hiện tại kết quả này, nhưng mà này còn không phải cự h ạ n Hiện tại cái tốc độ này cũng chỉ là bởi vì hắn giao nội năng lượng nguyên chỉ có nhiều như vậy, hệ v ô lũ thì hòn sơ tồn, bộ k ẹ m ậ n đạo cụ hoặc là đồ ă n trở đã đều có thể làm năng lượng nguyên. Cho nên nói trắng ra chút liền là h ắ c kim, sưu đủ gỗ c ắ c kim càng nhiều như vậy nó liền có thể càng nhanh sản xuất bệ gì dựa theo quy tắc này, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, hắn hoàn toàn có thể bên này mới vừa trồng mầm n g xuống, chuyển cái đầu tới lập tức liền có thể thu hoạch. Hắn dùng rất triệt để, an toàn phương thức đã kiểm tra. Những thứ này bệ gì cùng phía ngoài bệ gì cơ bản không có khác nhau, ngoại trừ hiệu quả cùng hương vị đều chiếm được tăng lên bên ngoài. Về phần hắn kiểm tra phương pháp, có cái gì có thể so với Psi Dụng bài chuột bạch càng thêm thích hợp công việc này đâu? Bởi vì nhanh chóng đi nghỉ địa tự thân quá mức hoàn mỹ vấn đề, đã mất đi nhà vườn công tác nó chỉ có thể phi thường miễn cưỡng thành một chất kiểm dây chuyển sản xuất bên trên chất kiểm. Công nhân, ngay từ đầu s ủ h u g ỗ là cự tuyệt, nhưng là không chịu nổi nó không muốn mặt, sửng sốt ở trước mặt hắn lăn đất tấm lăn nửa ngày thời gian. Cái này khiến cả trên chiếc thuyền này phần lớn người đều biết hai người bọn hắn. Đây cũng là vì cái gì Sùu U Gỗ mới vừa xuống thuyền liền vội vã ly khai, liền ngay cả vô hạn s a y sóng trạng thái m ị s ư ơ i m u ộ i t r i ề u hòa thượng cũng chỉ đành nhớ cậy g e g i cùng c h e n x i tạm thời chiếu cố. Thật là quá tơ mở mất mặt. Bụt Tơ t g i ở phản p h ấ t đã sớm biết có qua có lại ý tứ, cho nên nó cũng không có cự tuyệt Sùu U Gỗ đắc lễ. Nó gửi người bệ dị hương vị s a u p h i thường ngạc nhiên kê u lên, tiếp lấy Bụt Tơ t g i ở đã cảm thấy quả của mình không xứng với Sùu U Gỗ đắc lễ, nhưng là nó lại không muốn từ bỏ trong tay mê người hệ thống bài bệ dị. Vấn đề là nó trên tay ngoại trừ mới vừa hái mất hoa. l i ề n không có cái khác có thể làm quà tặng đồ vật. Bụt Tự Phật dở n h i u lại khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nó rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp. Bụt Tự Phật dở đem Sủu Hữu Cổ cùng sử d ụ c dẫn tới một bên trên tảng đá ngồi xuống, tiếp lấy lại bắt đầu n ó đền bù chi vũ. Bụt Tự Phật dở vũ đạo phối hợp dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh các loại bột phấn cực kỳ đ ẹ p đẽ. Sủu Hữu Cổ suy đoán, nó hẳn là bị một vị nào đó cân đối h u ấ n luyện ra dạy qua, không phải hoang dại Bụt Tự Phật dở hẳn là sẽ không nghĩ ra loại này xinh đẹp vũ đạo. Ngay tại Sủu h ữ hài lòng thưởng thức vũ đạo đồng thời. Cái khác bổ k ệ m nhìn n thấy bộ tợ t phở dở sau khi thành công, nho a nhau bắt đầu hướng sủi h u gỗ bên cạnh bọn họ đi tới. Không ít người mang tuyệt kỹ tiểu đồng bọn càng là nhịn không được nữa tay, đi theo bộ tợ phở dở liền nhảy dựng lên. Cuối cùng liền ngay cả một mực cá ướp mối xì sì dục đều đi tới bọn chúng ở giữa xoay lên phì phì cái mông. Một trận ngoại ý muốn giã ngoại vũ hội cứ như vậy tại vạ lệ t ạ o bên ngoài khai triển. Nhìn thấy bọn chúng hưởng thụ bộ dáng, sủi h u gỗ cảm giác trước kia giấu ở đáy lòng vẻ lo lắng lập tức liền biến mất không thấy. Thời khắc thế này cũng không thể chỉ có hắn cùng con vịt hai cái một mình hưởng thụ. Sau một khắc. lũ sơ dì cùng lũ cả dì ổ cũng gia nhập cái ngoại ý muốn này vũ hội, mà sẽ ra đời họ xí lại bởi vì cường hóa còn chưa hoàn thành, cho nên cùng buổi dạ vũ này cầm vai mà qua. Theo tham gia võ lâm đại hội bộ kẹm ẩ n càng ngày càng nhiều, bát lệ tạo cùng bến tàu đám người cũng rốt cục chú ý tới bên này, tại không có tiếp vào thông báo tình h ì n g dưới, nhiều như vậy bộ kẹm ẩ n tụ tập cùng một chỗ, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nhận được tin tức rõ rõ phệ số, hoặc lúc này tự mình dẫn đội muốn tới hiện trường đến xem một chút. các loại tợ i ọ phèo x hoặc chạy đến thời điểm đại hội võ lâm vừa vặn đến gây cấn giai đoạn một cái ạ rủ mà dịu đang cùng một cái bợ lọ s ù n tranh đoạt giới này võ lâm đại hội vũ vương x ư n g h à o về phần ngay từ đầu m a dẫn đầu bộ tợ phở i ợ thì đã sớm bởi vì thể lực vấn đề ngừng lại cùng đồng dạng xoay đến cái mông run lên sỉ dục đi tới sủ h ụ gô bên người một bên vui vẻ ăn mỹ vị b ẻ gì một bên thưởng thức trước mặt mỹ lệ vũ đạo vừa đổi tới tợ i ọ p h è s x hoặc cũng bị một màn này cấp sợ n g người hắn không phải là chưa từng thấy qua bộ k m n khiêu vũ chẳng diện b tợ phở tìm phối ngẫu đổi i mặt cặp long m ô n n h trở đỏ n nhất tộc ra mắt đại hội chờ đã. Hắn đều gặp không ít, nhưng là giống trước mắt dạng này, nhiều như vậy khác biệt c h ủ n g t ộ c hoang dại bộ kệ mẩn tự phát khiêu vũ. Hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy, thế là tợ dọ phe sổ hạc người lập tức hướng vũ bẩy một bên khác sủu g ỗ đi đến. Thiếu niên, ngươi làm như thế nào? Đối với tợ dọ phe sổ hạc nghi vấn, sủu g ỗ kỳ thật cũng không rõ lắm. Bụt tợ phở i ở khiêu vũ hắn có thể giải thích, nhưng là phía sau hắn thật đúng là không biết. Ngay từ đầu hắn coi là đây là tạ lệ t á o hoang dại bộ kệ mẩn tập tụ, là tợ dọ phe sổ hạc cùng tạ lệ tảo bên trong cao minh cân đối vấn luyện ra nhóm công lao, nhưng hiện tại xem ra liền ngay cả tợ dọ phe sổ hạc cũng không rõ ràng nguyên nhân. Kỳ thật s ủ hữu gỗ cũng không biết rõ, mẹ để lại cho hắn ấn ký cũng không phải là không còn gì khác, nó tại hệ thống ban cho chấn an năng lực phía trên tiến hành kéo dài, nó có thể khuyết tán sủi hữu gỗ bên người bổ kệ mẩn cảm xúc, từ lũ s ợ dịch cùng lũ cạ d i ể thuận lợi quy thuận bên trên nhìn, g i dục đối s ủ hữu gỗ ỉ lại cảm xúc kỳ thật mới là trọng yếu nhất chất xúc tác, chỉ là những thứ này hắn tạm thời còn không biết, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể dùng đồng dạng kinh ngạc cùng nghi vấn biểu lộ đáp lễ cấp tọ dọ phe số hoạc. Tại b ã lễ táo bên ngoài, một đám nhẹ nhàng nhảy múa hoang dại b ộ kệ mẩn bên trong, s gỗ rốt cục lần thứ nhất gặp được tọ dọ phe số hoạc. t ư ơ n g 133 tờ g ọ p h ẽ số hoặc cùng lựa chọn trước g 1 3 t tờ d ọ p h ẽ số hoặc cùng lựa chọn vội vã chạy tới tờ g ọ p h ẽ số hoặc lúc này đang mặc một thân mang tính tiêu chí trưởng bảo màu trắng một đầu xám trắng tóc ngắn cũng không có biểu hiện ra phổ thông lão nhân tuổi xế chiều cùng tàn thương phối hợp trên chán của hắn đoàn lưu hải cho người ta một loại phi thường không giống tinh thần diện mạo từ nghèo sủi gỗ trong lúc nhất thời không biết dùng dạng gì từ ngữ để hình dung trước mắt cái này để cho người ta tôn kính lão nhân lúc này hình dung như thế nào đã không trọng yếu s ủ gỗ đang nghĩ ngợi hẳn là trả lời thế nào tờ g ọ ẽ số hoặc ta vấn đề hắn cúi đầu xuống tổ c h ứ c một chút n g ô n nữ, sau đó liền đem chuyện nguyên nhân gây ra nói ra, nghe xong câu trả lời của hắn, t à dọ phe s o ặ c lần nữa quay đầu nhìn về phía chung quanh bộ kệ mẩn sau đó rơi vào trong trầm tư. t à dọ phe s o ạ c đột nhiên trầm mặc để s ủ h ủ gỗ cảm giác được có chút khẩn trương, hắn vội vàng chế trụ một bên muốn tiếp tục chế tạo âm nhạc xìu, nó cái kia áp úng họng, thật sự là quá dầm dĩ, hiện tại s ủ h ủ gỗ rốt cục có lý do chính đáng ngăn cản con tiểu yêu này tinh d a n h Suuu cố cách làm s á t thực ra ngoài có ý tốt, bất quá biến hóa như thế ngược lại để trong trầm tư tò rò phệ sổ hoặc từ thế giới của mình bên trong thanh tịnh lại. Lúc này, bởi vì càng ngày càng nhiều huấn luyện gia bắt đầu hướng bên này tới, cho nên một số tương đối thẹn thùng bộ kệ mẩn đã bắt đầu chuẩn bị rút lui, liền chúng liền ở giữa tranh đoạt vũ vương danh hiệu hai đại cao thủ cũng nhận một chút ảnh hưởng. Cái khác huấn luyện gia trình diện không thể nghi ngờ để tràng diện trở nên càng thêm náo nhiệt, nhưng là dạng này không thể nghi ngờ đánh gãy không ít người biểu diễn tự nhiên tiết tấu vũ hội phi thường t i ế ố i tiến và hồi cuối. Không ít đ ắ m chìm trong vũ đạo bên trong bộ kệ mẩn nhau nhau từ vừa mới không buồn không lo trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Sau đó một cái tiếp theo một cái chuẩn bị rút lui. Đáng tiếc. Tô Dọp h ẹ o h ạ c nhẹ giọng thở dài, hắn đang vì mình không thể tận mắt thấy qua vũ hội toàn bộ quá trình mà cảm thấy đáng tiếc. Cùng loại cảnh tượng như vậy, hắn chỉ ở văn hiến trong ghi chép thấy qua. Những cái kia ghi chép phần lớn cũng là ghi lại có quan hệ với truyền thuyết bộ kệ mẩn cố sự. Bất quá vẫn là phải cảm tạ ngươi, tuổi trẻ huấn luyện ra. Nếu như không có ngươi, ta khả năng liền không có cơ hội tận mắt thấy cảnh tượng như vậy. Đúng rồi, ngươi là từ xin nạ bà ai lần bên kia tới. đúng vậy tõ rọ phè số h o c ta là tới từ sẽ du l ị n city -si tân nhân huấn luyện ra suugo hiện tại ngay tại là thu thập b ạ c hở tiến hành lữ hành trước đó vừa mới đi đến xin nạ ba ai lần sau đó liền phát sinh chuyện như vậy sau đó là vừa mới từ trên thuyền xuống tới đang chuẩn bị đi v ạ lệ tào nhìn một chút đối đãi t ờ rọ phè số h o c suugo ở sâu trong nội tâm là thật tâm thực lòng tôn kính cho nên hắn hiện tại biểu hiện được có chút quá tại câu nệ không cần câu nệ như vậy suugo ta cũng không phải tì ra gì t ạ nhìn hắn không có đáng sợ như vậy đi ha ha ha à đúng rồi ta nhớ ra rồi suugo ta xem qua tư liệu của ngươi. Ngươi là Hộ Lâm Viên bên kia để cử cái kia vấn luyện ra, ta ngay từ đầu hiếu kỳ tự thành một phái Hộ Lâm Viên làm sao lại đột nhiên đẩy ra Tân Thủ vấn luyện ra? Hiện tại xem ra ngươi xác thực làm được rất không tệ đâu. Sugu g o bọn chúng nhìn đều rất thích ngươi. Nhìn xem như cũng còn không có rời đi b ụ tợ p h z e r Tợ dọ phệ sổ hoặc vừa cười vừa nói đối với tợ dọ phệ sổ hoặc khen ngợi Sugu g o trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ngay lúc này, Geji phi thường kịp thời xuất hiện, hắn mang theo chèn ỉ cũng đã tốt hơn rất nhiều bị s u u t r hòa thượng đi tới trước mặt bọn hắn, đem s g từ loại này l ú n g t ú n g à n diện bên trong giải cứu ra. gặp được bản thân duy nhất cháu trai t ờ dọp h ệ sổ hoặc đương nhiên là vô cùng cao hứng chỉ bất quá tại t ờ dọp h ệ sổ hoặc trước mặt ghe g tựa như là hoàn toàn biến thành người khác quả nhiên ở nhà trường trước mặt hải tử cùng bên ngoài sóng hải tử cũng là không giống đúng không nhìn xem tổ tôn hai người giao lưu suugo đột nhiên có chút âm mộ tiếp lấy cũng không lâu lắm một nhóm bốn người lại thêm c h ẹ n s ỉ cùng s ì rục bắt đầu hướng t ờ dọp h ệ sổ hoặc sở nghiên cứu đi đến về phần một tờ sơ dơ suugo nếm thử phát ra mời nhưng là cũng không phải là tất cả bộ kệ mấn đều có rũ khí hoặc là nói nguyện ý ly khai thân nhân của mình cùng quê quán đi bên ngoài lữ hành. Nó x á t thực thật thích ở tại Suhugo bên người, nhưng là tương đối nơi này hết thảy, nó càng ngứa thích nơi này. Đối với Bụt Tợp h ở giờ lựa chọn, Suhugo không có bất kỳ cái gì thương tâm hoặc là bất mãn. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, b ụ k ẹ Mẩn cũng giống vậy. Suhugo vẫn luôn cùng tôn trọng chính bọn chúng lựa chọn. đương nhiên cái này tôn trọng đúng vậy tiền đề. t ạ Dọ Phệ s ô hoặc sở nghiên cứu rất nhanh liền đến. t ạ Dọ Phệ s ô hoặc từ ven đường đột nhiên xuất hiện hảo tâm bộ n ì tạ trên lưng xuống tới, tại cảm tạ qua tiểu gia hỏa này về sau, t ạ Dọ Phệ ô hoặc liền mang theo mấy người đi vào sở nghiên cứu ở trong. Sở nghiên cứu bên trong cùng s ủ hữu gỗ trong tưởng tượng có chút khác biệt, hoặc là nói nơi này vốn là cùng phổ thông sở nghiên cứu không giống nhau lắm. Đó rõ h ẻ so hoặc chủ yếu nghiên cứu đầu để chính là nhân loại cùng bộ kệ mẩn quan hệ trong đó cùng thuộc về người cùng bộ kệ mẩn ràng buộc lực lượng cùng phổ thông sở nghiên cứu nghiên cứu phương hướng khác biệt, cho nên sở nghiên cứu phong cách cũng không giống nhau lắm. Ngoại trừ số ít mấy cái ở ngoài phòng thí nghiệm, nơi này cấp s ủ hữu gỗ cảm giác nhìn càng giống là một cái bộ k ẹ mẩn center cộng thêm cỡ lớn tứ dụng phòng kết hợp thể. t ạ g i õ p h ẽ số hoặc cũng không có dẫn bọn hắn đi tiếp đãi khách nhân gian phòng. Đây cùng sủi u ổ vừa mới cho hắn ấn tượng cùng Geji dọc theo con đường này trợ công có không ít quan hệ. Bọn hắn đi thẳng tới t ạ g i õ p h ẽ số hoặc nghỉ nơi g ở giữa. Tương đối bên ngoài những phòng khác sạch sẽ tới nói, nơi này hơi có vẻ đến có chút lộn xộn. Trên mặt bàn còn có một cái ăn x o n g không kịp ném thùng chứa mì tôm. Ra ra, ngươi lại sau lưng ta cùng tỷ tỷ ăn mì tôm. Nhìn thấy t ạ g d ọ p h ẽ số hoặc chưa kịp tiêu hủy chứng cứ, Geji trước tiên hướng hắn hô. t s hoặc một mặt chuyện xấu biểu lộ, hắn lúc này mới nhớ tới hôm qua nghiên cứu làm quá muộn, ban đêm nói bụng liền ăn n k Hôm nay mới vừa dậy liên tiếp vào s ủ ữ u g ộ tại vạ lệ táo bên ngoài làm ra hoang dại vũ hội, cho nên căn bản không có thời gian đến xử lý cái này m ỹ tôm thủng. Lần này liền bị Geji bắt lấy. Không cần giải thích, ngươi tối hôm qua nhất định lại thức đêm làm nghiên cứu đúng không? Ngươi chờ xem, ta lập tức liền nói cho tỷ tỷ. Nghe được câu này, tớ dọp h ẻ sổ h ặ c có chút gấp. Nếu là Geji tỷ tỷ Nana na đẹp biết rõ, hắn khẳng định lại muốn bị cở trách một đ ữ a Thuận tiện đem hắn nấp đi mỉ tôm t ị h thu. Bạn ra rời đi về sau. Hiện tại cũng chỉ có tôn nữ Nana na đẹp có thể quản được ở hắn. k h u k ụ g e i cấp ra ra một bộ mặt. Bây giờ không phải là đ à m lúc này. nói xong hắn liền hướng Sủu g ỗ phương hướng của bọn hắn chép miệng Thừa dịp Gezi ngây người trong nấy mắt dùng sét đánh không kịp bung thai tốc độ đem m ì tôm xử lý chứng cứ bị tiêu hủy về sau đờ dọp h ẹ s ô h c lộ ra một bộ gừng càng ra càng cay biểu lộ nhưng là dù sao Sủu g ỗ cùng mỉ Sơ d u m u t r i ệ hòa thượng vẫn còn cho nên m ì tôm sự kiện cũng liền điểm đến là dừng rất nhanh hoặc nhà tổ tôn hai người liền khôi phục bình thường trạng thái đờ dọp h ẹ ô h c hướng Sủu ổ g cùng m s u t r i ệ hòa thượng đơn giản giới thiệu một chút tình huống nơi này về sau hắn chuyển hướng s ủ g nói tiếp đối với huấn luyện a huấn luyện kế hoạch s ủ g ngươi có bao nhiêu h i t h ă m nghe được t ờ d ọ phe so hoặc về sau, Su Ugo lắc đầu, nói thật hắn chỉ biết là kế hoạch này là vì liên minh bồi dưỡng đại tân sinh huấn luyện ra, là từ t ọ d ọ phe so hoặc bọn hắn dẫn đầu một cái hành động, còn lại cái khác t i n tức, kỳ thật hắn phần lớn cũng không biết. Tốt ta, ta nói đơn giản một chút, kỳ thật kế hoạch này vốn chính là đối mặt bình dân huấn luyện ra để ra một cái bồi dưỡng kế hoạch, bản ý của ta là đối khuyết thiếu chỉ đạo cùng tài nguyên bình dân huấn luyện ra nhóm cung cấp một số cần thiết trợ giúp, nhưng là theo kế hoạch này mở rộng, có nhiều thứ không phải ta lao đầu tự một người định đoạt. Mấy năm gần đây bên trong được đề cử gia nhập vào kế hoạch này bình dân huấn luyện r a càng ngày càng ít. Dùng bọn hắn tới nói liền là có thể đạt tới tiêu chuẩn bình dân huấn luyện r a không? Có mấy cái? đương nhiên ta cũng minh bạch liên minh tài nguyên cũng không phải đến không. Tiêu chuẩn là phải có, nhưng là cái này đã cùng ta dự tính ban đầu d ờ i bỏ. Cho nên kỳ thật hiện tại kế hoạch này trên danh nghĩa còn mang theo tên của ta, trên thực tế nó hiện tại đã bị giao cho v ạ lệ tạo một số huấn luyện gia đạo sư trong tay. Nói đến đây, do dọ p h sô h ặ c dừng dừng, hắn quan sát một chút s ù h go biểu hiện, phát hiện hắn chỉ là đang trầm tư, cũng không có lộ ra cùng loại thất vọng hoặc là bất mãn oán giận biểu lộ về sau. t ỏ d ọ phèo xù hoặc nhẹ gật đầu nói tiếp. Ngoại trừ kế hoạch này, kỳ thật ta chỗ này còn có một cái lựa chọn khác, ngươi muốn nghe nghe xong sao? Câu nói này vừa ra, Suu Go lập tức liền thẳng sống lưng. Hắn biết rõ trọng điểm tới, khả năng này là hắn huấn luyện ra đường đi một cái vô cùng trọng yếu bất n g t Đây cũng là hắn cảm giác sẽ bị tìm dọc kẹt để mắt tới sau một mực nêu đ ồ đ ồ vật. t ỏ d ọ phèo xù hoặc trên bàn cái k i a phân sinh đẹp hồ sơ, g e z i ân tình cùng hữu nghị, còn có vừa mới lần thứ nhất gặp mặt cấp t ọ p h o ặ c lưu lại ấn tượng tốt, những vật này bao hàm hắn đoạn đường này đến nay đại bộ phận cố gắng cùng nỗ lực nghĩ tới đây. s u h u g o lập tức nghĩ đến cỡ dọ p h ẹ sổ hoặc nhẹ gật đầu. Thông qua tư liệu cùng biểu hiện của ngươi, ta suy đoán ngươi kỳ thật có một loại có thể làm cho bộ kẹmẩn thân cận năng lực, cho nên ta muốn mời ngươi gia nhập ta một cái khác nghiên cứu. Cái gì nghiên cứu? Suugo có chút không k ị p t c h lợi. Liên quan tới truyền thuyết bộ kẹmẩn nghiên cứu, mặc kệ là cái hướng kia, truyền thuyết bộ kẹmẩn cũng là chúng ta những nhà nghiên cứu này làm sao cỡ nào tránh không khỏi vấn đề. đương nhiên, ta nói tới nghiên cứu cũng không phải là muốn ngươi đi bắt giữ bọn chúng, ta chỉ là muốn biết rõ bọn chúng một số cơ sở tư liệu. Truyền thuyết bộ kẹmẩn. Đúng. Ta gần nhất đang nghiên cứu truyền thuyết bộ kẻ mần cùng nhân loại quan hệ, tại văn hiến bên trong, bọn chúng phần lớn cũng là cao cao tại thượng thần, chỉ có số ít dũng giả mới có thể tiếp xúc tồn tại. Ta phi thường tò mò ý nghĩ của bọn nó, đồng thời cũng rất muốn biết, ở trong mắt chúng, nhân loại đến cùng là một loại gì tồn tại. Nói xong câu đó về sau, đôi d ọ t phệ sù trong mắt đột nhiên hiện lên một kia những người khác không thấy được lo lắng. Thế nhưng là, ta chỉ là một cái bình thường huấn luyện gia, căn bản không có cách nào tiếp xúc đến những truyền thuyết kia bộ kẻ mần. Cái lựa chọn này để sủi s g ộ cảm giác có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Không sao, từ từ sẽ đến. Kỳ thật ta cũng biết, cho nên bình thường ngươi chỉ cần tại lữ hành trên đường thuận tay thu thập tài liệu tương quan, thật gặp được truyền thuyết bộ k e m ẩ n đến lúc đó không nên quên ta hiện tại là được rồi, đúng rồi, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, không nên quá xem thường liên minh lực lượng. Ta biết ngươi đã từng thấy qua mẹ. Một câu cuối cùng trực tiếp để s ủ h ụ p gỗ phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh. Chuyện này ngoại trừ hắn cùng con vị bên ngoài hẳn là không có những người khác biết đến mới là. r dọ phẹ xô so hoặc nhìn ra trong mắt của hắn kinh nghi, thế là kiên n h ậ n hướng hắn giải đáp. m tờ m u n cần gì vẫn luôn là cùng liên minh có hữu hảo hợp tác tập đoàn, mà cùng ta lúc trước từng cùng bọn chúng trao đổi qua. tin tức này lúc mẹ nói cho bọn chúng biết, mà tìm kiếm một cái mang theo sử dụng tại mở tờ mủn phụ cận ẩn hiện huấn luyện ra, đây đối với liên minh tới nói cũng không phải là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. tin tức này kỳ thật ta trước kia liền biết. kỳ thật ngươi không cần lo lắng như vậy, trên thế giới này gặp qua truyền thuyết bổ kệ mẩn người không nhiều, nhưng cũng không hề ít, có chút bộ tộc cổ xưa thậm chí còn từ trước đến nay những truyền thuyết kia bổ kệ mẩn có liên hệ, có thể cùng mẹ từng có tiếp xúc. ta chỉ có thể nói vận khí của ngươi thật rất không tệ, đây cũng là ta đưa ra cái lựa chọn này nguyên nhân một trong, có mấy cái cùng loại kinh lịch huấn luyện ra cũng đang giúp ta thu thập người liên quan tới những cái này truyền. thuyết bộ k ẻ m ẩ n tư liệu những tin tức này không thể nghi ngờ để sụn gù g ỗ hung hăng thở dài một hơi hắn kém chút cho là mình người xuyên việt thân phận cùng kim thủ chỉ đã bại lộ nếu thật là như vậy cái kia vấn đề liền lớn hơn rồi còn tốt liền hiện tại xem ra vấn đề không lớn về phần lựa chọn vấn đề hắn đương nhiên sẽ không bỏ rơi cái này cùng t ờ dọp h è sổ hoặc dắt lên tuyến cơ hội nhưng là tình huống hiện tại hắn khẳng định không thể đáp ứng quá mức vui mừng hắn tại bọn hắn đến trong mắt dù sao vẫn chỉ là cái vật khí không thể phổ thông ấ n luyện ra ta có thể suy tính một chút sao ha ha đương nhiên không có vấn đề chờ đã ngươi cũng đi giải một chút u ấ n luyện kế hoạch nội dung nghĩ k ý lại cho ta trả lời, chuyện này ta cũng không xuất ruột. Ngươi từ từ suy nghĩ. Su Hugo biểu hiện ra do dự phù hợp hắn bình dân huấn luyện ra xuất thân, kỳ thật làm một dị giới khách tới, hắn một mực với cái thế giới này truyền thuyết cổ kệ mẩn thiếu một phần kính sợ, không giống thế giới này nguyên sinh nhân loại, hoặc nhiều hoặc ít nhận truyền thuyết ảnh hưởng. trong mắt hắn, truyền thuyết bộ kệ mẩn hình tượng vẫn luôn là số lượng thưa t h ấ t thực lực cường đại một cái bộ kệ mẩn mà thôi. Cùng cái khác bộ kệ mẩn trên b ả n chất không có gì khác biệt, nhưng là cái này tại người địa phương trong mắt lại là hoàn toàn khác biệt. Đối với một số địa khu người mà nói, những truyền thuyết kia bộ kệ mẩn t ự a n h ư là thần long chi tại s ủ ữ u gỗ xuyên qua trước dân tộc ý nghĩa, tuyệt không có khả năng chỉ là một cái bộ kệ mẩn đơn giản như vậy. Cho nên hắn hiện tại nhất định phải đem bản thân thay vào đến b ả n địa người bình thường nhân vật. Đối với truyền thuyết bộ kệ mẩn thái độ nhất định phải chú ý cẩn thận, lúc này mới phù hợp lúc trước hắn lưu lại người xây dựng, bằng không. vạn nhất có người lên l ò n g nghi ngờ đối với hắn tiến hành kỹ càng điều tra, đến lúc đó hắn rất có thể mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Sau đó thời gian bên trong cũng làm b ọ dọ phệ sổ hạc mang theo bọn hắn khắp nơi đi tham quan hắn sở nghiên cứu, rất nhanh thời gian một ngày liền đi qua. Trư 134 thành viên mới. Trư 134 thành viên mới. Sáng sớm, Bát lệ Tảo cũng không có bởi vì x í n n ạ bà ai lần rút lui cư dân mà có chỗ cải biến, ngoại trừ so thường ngày nhiều hơn mấy phần không khí náo nhiệt bên ngoài, nơi này vẫn như cũ bình tĩnh an lành. Su U c cùng Sĩ Dục vẫn là trước sau như một dậy thật sớm, hắn vừa mới đưa tay mở cửa sổ ra. bên ngoài trên vệ cửa sổ mấy cái ba ba lập tức liền bị sủi u ổ n động tác cấp kinh bay nghe được ba ba kinh bay thanh âm đang nghiên cứu chỗ hậu viện tưới hoa t ọ rõ phe sổ h ạ c hướng về sủi u g ỗ lên tiếng chào sau đó liền mang theo bên người một đám vật nhỏ tiếp tục tưới hoa t ọ rõ phe sổ h ạ c sau lưng vật nhỏ chính là đại bộ phận huấn luyện gia ngưỡng mộ trong lòng ban đầu bộ kẹm ẩn được xưng là cạn tổ ngự tam gia chặt m ạ n đỡ sấp lễ c ù n g bùn bả xoa lúc này đi theo t ọ rõ phe sổ h ạ c sau lưng ba tiểu chỉ giống là xuất sinh không bao lâu con mới sinh liền ở b ê ngoài nhìn hẳn là trải qua tỉ mỉ chọn lựa ưu tú cá thể nhìn xem ba tiểu chỉ vui sướng bóng lưng s u u U gỗ trong lòng không khỏi có chút chua, hắn nhớ tới bản thân huấn luyện ra k i ế p sống vừa mới bắt đầu thời điểm. Nếu như khi đó hắn có thể có được trong bọn họ một trong số đó, như vậy hắn đoạn đường này đi tới, khẳng định lại so với hiện tại thông thuận được nhiều. Như thế mà nói, đoán chừng ta mãi mãi cũng sẽ không gặp phải con vịt bọn chúng đi nghĩ tới đây, sáng sớm bị ép ăn tranh yêu thương lập tức liền lụi tản. Thay vào đó là một loại cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. đương nhiên hắn sẽ không quên trong lúc này công lao lớn nhất phải kể tới trong đầu hắn hệ thống. Sưu U gỗ mười phần tỉnh táo, hắn biết rõ hắn hiện tại khoảng cách những cái tia chân chính ưu tú huấn luyện ra kỳ thật kém đến còn có rất nhiều. rửa sạch cùng đỡ a sáng ngay tại hắn đến trong lúc miên man suy nghĩ đi qua, tận lực bồi tiếp hàng ngày đến sáng sớm rèn thời gian. một cái ưu tú huấn luyện r a có thể xuất thân không tốt, có thể không có thiên phú, nhưng là hắn tuyệt đối không thể lười. cho nên cái này sáng sớm, dù u hủ g c thấy được hắn đi tới thế giới này về sau, quy mô lớn nhất sáng sớm rèn đội ngũ, không ít cũng là phụ mẫu mang theo hải tử tại tự thân dạy dỗ c h ẳ n g diện, trong đó còn có mấy cái đạo sư đồng dạng người ngay tại chỉ đạo một số thiếu niên cùng bọn chúng bổ kệ mẩn tại học tập kỹ xảo chiến đấu cùng kỹ năng máy móc, nhìn thấy từng màn hình tượng. Suuugo không thể không lần nữa c h u a đây chính là giàu nghèo ở giữa trên l ệ n h đây chính là bình dân huấn luyện ra cùng cái khác huấn luyện ra ở giữa kéo dài trên l ệ n h nguyên nhân. h i t sâu một hơi, Suugo đem trong lòng o á n giận lần nữa em đi, có cái kia thời gian phàn nàn mà nói, hắn còn không bằng gấp rút thời gian trở nên cẩn mệnh. Bởi vì tại f u ụ c A City đã bị phát hiện, cho nên gần nhất Lũ Cả d i ệ cũng quan minh chính đại xuất hiện ở rèn luyện trong đội ngũ. Từ khi Lũ Cả d i ệ gia nhập sáng sớm rèn tiểu đội về sau, Di Dục cũng không còn có thể tại Suuugo ngay dưới mắt v y nước lời biếng. Mấy ngày nay một mực thành thành thật thật học tập mới kỹ năng. mỗi kỹ năng cơ bản cũng là từ nhỏ m ẫ u nơi đó cầm tới tay, theo thứ tự là sở c ả tọa dọt e t căn m i n còn muốn đi. trong đó tọa dọt e t là vì tăng cường năng lực phòng ngự gia tăng đối chiến thủ đoạn, mà đi thì là vì cùng điện hệ bộ kệ mẩn trải qua đi đối chiến là chuẩn bị. Tì Dukti s m đạo quán khiêu chiến cuộc so tài bên trên là như thế nào biểu hiện hắn nhưng là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở, còn lại sở c cả là vì gia tăng s si ị dụng chiến đấu thủ đoạn, phong phú chiến thuật của hắn. mặc dù đến bây giờ s ủ h u gỗ cũng còn không hoàn toàn hiểu rõ s si ị dụng kỳ lạ chiến thuật hệ thống. mà cuối cùng c ả n mìn thì là có lợi cho nó đối t ự thân siêu năng lực trưởng không cùng tu luyện, có thể nói là mấy cái kỹ năng bên trong giá trị cao nhất một cái. Về phần lũ cạ dĩ ô lấy sủi gỗ trước mắt trình độ tạm thời còn không thể vì nó quy hoạch chiến thuật, chỉ có thể căn cứ nó chiến đấu quen thuộc để nó nhiều hơn rèn luyện cái k h á c cận chiến kỹ năng. Tỉ như nông p h u ba quyền, phi gia b n thần đờ b n cùng a i sơ b n cuối cùng lũ sơ dầy, nó đồng dạng cũng là tương đối bất lo chủ, chỉ bất quá sủi gỗ gần nhất đang vì nó phương thức rèn luyện phát ầ u Theo si du kích ị c h tập cùng lũ cạ gì ổ khôi phục, nó đã dần dần biến thành một cái chân chính tiểu trong suốt. Trong khoảng thời gian này, sủi u gỗ vẫn luôn đang suy tư giúp thế nào nó tăng cường thực lực để nó thoát khỏi tiểu trong suốt thân phận. Nay lại lũ sơ rầy đang luyện tập thấn đỡ p h è n cùng hiệu chất hờ, sở học các loại va chạm cận thân kỹ năng tổ hợp x á o lộ, mặt khác nó còn tại học tập đồng dạng đến từ thổ hào mẫu thấn đỡ kỹ năng. đương nhiên cỡ d ọ kẹt nó cũng tại nếm thử học tập, mà vì thấn đỡ cùng si du học tập mấy cái kia kỹ năng, s ủ u gỗ trả ra đại giới liền là một nhóm lớn hệ thống bài bệ gì cùng phó bản sản xuất tệ vụ lũ tỷ hòn sở tồn. Sáng sớm rèn tiến hành đến coi như thuận lợi. Ba cái chủ tử kỹ năng luyện tập cùng kỹ năng mới học tập đều có không ít tiến bộ. Ngay tại sáng sớm rèn sẽ lúc kết thúc, s h u g o đột nhiên nhận được hệ thống thông chi, xem xét tin tức hắn lập tức têu lên ba cái chủ tử, sau đó hướng trong phòng chạy tới. Không cần đoán cũng có thể biết rõ, s h u g o mới vừa lấy được tin tức khẳng định liền là họ xì sẽ phá s á t tin tức. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, ấp trực tiếp tại ấm áp đi nghỉ địa bên trong tiến hành, cho nên sau khi trở lại phòng trước tiên, hắn ngay lập tức đem ba là chủ tử trước tiên đưa vào đi. Ngay sau đó hắn liền đóng cửa lại, sau đó nhanh đi vào theo. Họ sỉ vô kệ mần đã bị sử dụng bọn chúng từ ấp trong ôn tuyển bỏ ra. Lúc này nó đang không ngừng ra bên ngoài t r á n phóng bạch quang. Sau đó là một trận vỏ trứng vỡ vụn thanh âm. Xoát xoát, xoát xoát xoát xoát thanh âm tần suất bắt đầu tăng tốc. Bên trong tiểu gia hỏa đang nỗ lực tránh thoát vỏ trứng c h ó i buộc. Rất nhanh s ủ hữu gỗ trước mắt của bọn hắn liền bị bạch quang lấp kín. Tại màu trắng ấp chi quang bên trong ngây người đại khái mấy giây thời gian. Quang mang tại một sát na thời gian bên trong toàn bộ biến mất. Thời gian dần trôi qua một cái lam sắt vật nhỏ xuất hiện tại s ủ hữu gỗ trước người. Nhìn thấy s ủ hữu gỗ bọn hắn, vật nhỏ lộ ra có chút liêu kỳ. sau đó đột nhiên liền lại vui vẻ chuẩn bị hướng phương hướng của bọn hắn dựa vào, suugo vội vàng vươn tay muốn đem nó nâng lên đến, nhưng tay mới vừa duỗi ra một nửa, vật nhỏ liền vượt qua hắn, sau đó hướng phía sau hắn cái kia đống màu vàng đổ vật ngã xuống. họ xì một phen nhận áp làm cha thao tác để suugo có chút nhức cả trứng, bất quá quay đầu hắn liền không cảm thấy kỳ quái, họ xì tại b ổ kẹm ẩ n thời kỳ, tại trên tay hắn thời điểm nó phần lớn cũng là ở tại trong bọc, chân chính tiếp xúc với hắn thời gian căn bản so ra kém mấy ngày nay, họ xì d u c ôm nó thời gian ngủ đương nhiên thời điểm đó tiếp xúc nhiều nhất sẽ chỉ mang theo một chút mơ hồ nhận biết, chân chính để nó nhận áp làm cha. làm dị dục trên người thủy thuộc tính năng lượng khí tức. Khi đó x ị dục cũng không chỉ một lần dùng năng lượng của mình cho nó cung cấp dinh dưỡng, cho nên nó c ụ m x ị dục thân cận cũng là vượt có. Nhìn xem đột nhiên biến hình vũ em, hiện tại như cũ có chút ngậm bước x ị dục. Suugo đột nhiên có chút muốn cười, bất quá rất nhanh liền biến thành một điểm nho nhỏ lo lắng. Hắn là sợ họ sĩ sẽ bị con vịt c ấ p làm hư, một cái gây sự quỷ liền có hắn chịu được. Nếu như lại đến một cái, Suugo đoán chừng trên đỉnh đầu hắn ngày h ẳ n là trèo chống không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ xuống. Con v ị ân, nếu sự tình đã đến loại trình độ này, họ sĩ liền giao cho ngươi. Chúc mừng ngươi. Thu được tên là Vũ Em Tân t r ứ c nghiệp. Đúng rồi, không cho phép ngươi làm hư nó. Về sau nếu như họ xì làm chuyện xấu, ta tất cả đều biết tính tới trên đầu của ngươi, cho nên cẩn thận áp đầu còn có cá có làm. Đương nhiên, giáo được rồi khẳng định là sẽ có ban thưởng. Ta là cái gì nhận ngươi còn không rõ ràng làm sao? Cái này ban thưởng nha, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Tạm thời ngươi trước tiên mang theo. Ấp như là đã hoàn thành, bọn hắn cũng là thời điểm đi ra. Vừa mới chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên mới không bằng cùng t ọ dọp ẽ sổ hoặc bọn hắn giải thích. Hiện tại bọn hắn đoán chừng đều chờ ở bên ngoài lấy hắn đâu. Về phần họ xì năng lực, nó đoán vừa mới xuất sinh, đừng nói tự thân năng lực. hiện tại liền ngay cả tự thân ý tứ cũng chỉ có thể tạm thời biểu đạt mấy cái đơn giản, cho nên có thể lực khảo nghiệm vấn đề chỉ có thể lại chờ đã. Bất quá chỉ từ ở bên ngoài nhìn, nó lại là so phổ thông con mới sinh càng thêm cường tráng, hình thể cũng so đồng loại phải lớn, mà trong thân thể mang theo năng lượng, căn cứ lũ cả gì ổ tính ra, xác thực đạt đến tinh anh cấp bậc bộ kệ mần cấp độ, suu g ô đem họ xì nhận tới gần một cái mới bộ kỳ bản, sau đó mang theo còn lại tam đại chủ tử liền từ đi nghỉ địa bên trong đi ra. Lúc này h ò n g sở nghiên cứu bên trong. chính như sủi uổng nghĩ như vậy, vừa mới mắt thấy sủi uổng vội vã bộ dáng Geji mấy người cùng đằng sau trở về t d ọ ò p h è sổ hoặc ngay tại bên ngoài chờ lấy sự xuất hiện của hắn. chương 135 đối chiến Geji chương 135 đối chiến Geji vẫn như cũng là tại tò d ọ p h è sổ hoặc người trong phòng nghỉ, lúc này tiểu họ sỉ đang tiếp thụ tò d ọ p h è sổ hoặc toàn thân kiểm tra, họ s ỉ tính tình p h ả n phất thật là theo nó tiện nghi vu em. lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy hoàn toàn không có sợ sinh ý nghĩ, bị tò d ọ p h è sổ hoặc cầm một đống dụng cụ ở nơi đó lay lay cũng không có một chút kháng cự ý tứ, ngược lại lộ ra rất yếu kỳ. nhìn đến đây. s u h u c o phảng phất có thể tiên đoán được lại một cái hồn thế mà vương xuất hiện, không chịu được, nhất định phải nghĩ biện pháp. s u h u g o lúc này quyết định, nhất định không thể để cho họ xỉ cái này hoa nhỏ nụ b ị xỉ rụt cấp mang sai lệch. Ngay tại s u h u g o tự hỏi muốn làm sao đổi dưỡng cũng đoan chính tiểu họ xỉ thời điểm, một bên Mị Sơn n Mù Ý Trì Hòa Thượng kéo hắn một cái tay, không cần mở miệng, Mị Sơn n Mù Ý Trì Hòa Thượng trong mắt nóng nảy liền đã bại lộ ý nghĩ của hắn, hắn là biết rõ họ xỉ bổ kệ m ậ n là cùng bản thân b ộ kệ m ậ cùng một chỗ bị s u h u ấp hiện tại tiểu họ ỉ ra, mà hắn viên k cút lại như cũ không có tin tức. Đừng nóng nổi. Viên kia bổ k ẻ mẩn ít rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Mấy ngày nữa thời gian, nó liền có thể trở lại trên tay của ngươi, để ngươi tự mình ấp ra tới. Mị sốt ngủ ỉa hòa thượng viên kia bổ k ẻ mẩn tấp tiến độ cũng một mực bị sủ hữu gỗ tỉ mỉ chú ý, bởi vì nó trước đó thiếu thốn không ít sinh mệnh lực nguyên nhân, cho nên cho tới bây giờ cũng còn không có chính thức bắt đầu ấp. Trong khoảng thời gian này, nó một mực tại ấm áp đi nghỉ địa ấp trong suối nước nóng sửa chữa phục hồi trước đó ám thương cùng bổ sung trôi mất sinh mệnh lực, lại thêm viên kia to lớn mịt h quả tở đối họ x ỉ ấp làm ra to lớn thôi động tác dụng. Sau đó cả hai vừa so sánh, cái này rất tự nhiên liền lộ ra nó ấp càng thêm chậm. cái này cũng trách không được mỹ suzumu ủy trị hòa thượng suốt ruột lo lắng hắn đây là quan tâm sẽ bị loạn suugo lại an ủi mỹ suzumu ủy trị hòa thượng hai câu mỹ suzumu ủy trị hòa thượng cũng rốt cục định ra tâm thần mặc niệm một câu phật hiệu về sau đem trong mắt nóng nảy chấn áp trở về nó hẳn là đi địa phương lúc này tọa dọp hệ sổ hạc kiểm tra cũng kết thúc không thể tưởng tượng nổi đứa nhỏ này thật sự là quá ưu tú ta còn là lần đầu nhìn thấy như thế hoàn mỹ đấu thể bộ kẹm ẩn cái này cái này đã không thể so với những cái kia ưu tú chuẩn thần đấu thể kém ngươi lại cho ta một kinh hỉ suugo lúc nói lời này, t ờ dọ phe số hoắc là toàn bộ hành trình đều nhìn chăm chăm s u h u g o nhìn, xem ra tạ dọ phe số hoắc hẳn là đoán được một vài thứ. tạ dọ phe số hoắc, đây đều là vật khí, có thể là họ s ĩ ỉ phụ mẫu cũng là trong biển rộng cứng giả, cho nên nó mới có thể có hiện tại tốt như vậy điều kiện. tốt a lão đầu ta có cái đề nghị, ngươi giúp ta đem sở nghiên cứu bên trong bộ kệ m ậ n tấp thế nào? thủ lao liền là ngươi có thể nghe theo ta mang đi một cái ngoại trừ ngự tam ra bên ngoài bộ kệ m ậ n s u h u g o không muốn nói t dọ p h số hoắc cũng không cưỡng hắn, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, mà đưa ra đề nghị này nguyên nhân rất đơn giản. hắn từng gặp mấy cái có được thần k ỳ ấp năng lực huấn luyện ra trải qua bọn hắn tay ấp mà ra b ộ ổ kệ mẫn phổ biến so phổ thông ấp b ộ ổ kệ mẫn muốn mạnh hơn một chút mà từ họ xì trên thân hắn p h ả n phất lại thấy được loại này ấp chi lực vết tích cho nên tự d ọ phệ sổ hoặc suy đoán họ xì có thể có hiện tại điều kiện cũng là bởi vì s ù h u ể u nguyên nhân đề nghị này là thăm dò đồng thời cũng là hắn chân thật nhất đề nghị hoàn mỹ ấu t h ể b ộ ổ kệ mẫn đến cùng có bao nhiêu hi hữu liên từ t ọ d ọ p h ẽ sô hoặc câu kia không thể so với ưu tú chuẩn thần ấu thể kém đánh giá cũng có thể thấy được đến giá trị của nó. đương nhiên hắn cũng không cho rằng s ủ hữu gỗ có thể tùy tiện ấp ra loại này hoàn mỹ ấu thể bộ kẹm mần, nhưng là liền xem như 100 cái bộ kẹm mần bên trong có thể ấp ra một cái dạng này thành quả. như vậy hắn cũng là kiếm l ờ i mà lại là kiếm lớn. cái này t ọ d ọ i v sô hoặc thật sự là phi thường thật có lỗi, họ xì s á c thực chỉ là một cái ngoài ý muốn. Ta xác thực có loại đối bổ kẹmẩn tấp có lợi năng lực, nhưng là tối đa cũng liền so phổ thông máy móc gấp bộ kẹmẩn tốt một chút. Họ si sẽ có hiện tại điều kiện cùng nó tiên t i ê n ghen cùng trước đó ta được đến một kiện bảo vật có quan hệ. Món kia bảo vật tại họ si ấp thời điểm đã dùng hết, cho nên ngươi có thể muốn thất vọng. Tỏ g i ọ p h ẽ số so hoặc để Sủu Gỗ biết rõ, đối phương khẳng định là đoán được thứ gì, mà lại t ờ g i ọ p h ẽ số so hoặc làm trên thế giới này đứng đầu nhất nhàng h i ê n cứu. Sủu Gỗ không cho rằng bản thân tùy tiện một cái hoang n g ô n liền có thể đem hắn lắc lư tới, cho nên ngoại trừ hệ thống tồn tại bên ngoài, những chuyện khác hắn hoàn toàn không có ẩn tàng ý tứ, trực tiếp liền đem sự tình nói rõ ràng. Chuyện tốt như vậy cũng có thể bị ngươi gặp bỡ, ta không nhìn lầm, ngươi lù cạ gì ồ cũng không đơn giản đi. Hiện tại ta đều có chút hoài nghi, tiểu sủu g ấ ngươi có phải hay không, có sút tập tơ lù cạ tính, mang theo điểm điểm đáng tiếc. Tờ dọ phe số so học cũng nói thẳng mở, chính hắn đã từng liền là đỉnh cấp cường giả, lù cạ gì ồ cùng dị dục thực lực đương nhiên không thể gạt được hắn đương nhiên, dị dục có thể tự do không chế tiến hóa sự tình hắn không, có khả năng chỉ dựa vào đơn giản vài lần liền nhìn ra. Tờ dọ phe số so học đột nhiên nhắc tới sủu g ấ lù cạ gì ồ, trước đó cũng không có làm sao để ở trong lòng ghê gì đột nhiên liền đến hứng thú. Tại Esfist cùng xin nạ ba ai lần thời điểm hắn thấy qua t h ậ m c h í cùng Su Hugo cùng một chỗ chiến đấu qua, cho nên tự nhận là rất rõ ràng Su Hugo thực lực. tại trong sự nhận thức của hắn, Su Hugo hẳn là cùng chỗ hắn tại cùng một cái cấp bậc huấn luyện r a coi như mạnh hơn hắn một chút nhưng hẳn là cũng chẳng mạnh đến đâu. nhưng là hiện tại thân kim ê định cấp huấn luyện gia cùng đ ỉ n h cấp b ổ kệ m ẩ n nhà nghiên cứu song trọng thân phận r a r a đột nhiên dạng này tán dương Su Hugo lù cả g ị ố, lấy để Gezi phi thường kinh ngạc. người ở chỗ này bên trong chỉ có hắn quen thuộc nhất tọt rõ phệ số h ọ c cũng tương tự chỉ có hắn biết rõ câu này đánh giá trọng lượng. g e r i đột nhiên có chút k h ư n g phục, hoặc là nói hắn đã sớm hướng cùng s u h u c o đến một trận đối chiến, chỉ là trước đó điều kiện không cho phép, nhưng bây giờ không đồng dạng, chỉ kém một cái ẻ ạt bạn hở liền có thể tập hợp đủ tám cái bạn hở tham gia yến đ i gổ t ợ lệ thì ổ oh, cồn v ở r ẹ n sở hắn, lúc này cũng không cho là mình lại so với những người khác c h ế n lệ, cho dù là s u h u c o cũng không ngoại lệ. Thế là không nghĩ nhiều cái gì, g e r i hướng s u h u c o phát ra đối chiến mời. s u h u c o chúng ta tới đối chiến đi. Đối với g e r i đột nhiên mời, s u h u c o cảm giác có chút phản ứng không kịp, nhưng nhìn đến trong mắt của hắn chiến ý về sau. Hắn nghĩ nghĩ sau lập tức liền gật đầu đồng ý. Lũ sờ dậy muốn mạnh lên, càng nhiều thực chiến là không thiếu được. Chỉ dục cùng lũ cạ gì ổ chính là dạng này từng bước một từ huyết chiến loại đi tới. Trước đó đúng là hắn sơ sẩy, hoặc là nói kỳ thật tại nội tâm chỗ sâu, s uổng g vẫn luôn đối lũ s ợ dậy có một số dị dạng nhìn đ à n nấp tại trước mặt hắn giết chết cái kia bộ kệ mẩn hận tờ hình tượng s uổng gỗ vẫn luôn quên không được. Hắn luôn luôn lo lắng lũ s ợ dậy mạnh lên về sau, tại một ngày nào đó biết mất k h ố n g chế sau đó đem răng nhanh xoay đầu lại hướng chuẩn hắn. Cũng chính là loại này tiềm thức một mực tại ảnh hưởng hắn, cho nên lũ sờ dậy mới có thể từ từ biến thành phương tiện giao thông. Rất rõ ràng. so với hắn càng thêm mẫn cảm l ụ sở d ậ y đã sớm đã nhận ra nội tâm của hắn chỗ sâu ý n g h ĩ cho nên mới sẽ một mực đối với hắn như gần như xa, lựa chọn tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn. càng nhiều nguyên nhân là vì báo â n đồng thời cũng có hệ thống cấp cho hắn chấn an chi lực công lao. Nhìn thấy Geji cùng Sủu gỗ muốn luận bản, đọ dọp h ẽ sổ hoặc đương nhiên sẽ không phản đối. Hắn mang theo sau lưng ba cái thanh niên đi tới sở nghiên cứu sân huấn luyện địa, nơi này ngay tại trong hậu viện, thuần thiên nhiên hoàn cảnh nhìn phi thường thư thái, phụ cận còn có không ít bị gửi nuôi ở chỗ này tổ kệ mần đang chơi đùa. một cái gì hòn đi tới tọ dọ phe số hoặc bên người dùng cứng rắn đầu thân mật cọ sát tọ dọ phe số hoặc ngay sau đó tại cùng dính người gì hòn bắt chuyện qua về sau tạm thời phục vụ phân xử tọ dọ phe số hoặc giơ lên trong tay phân xử lá cờ nhỏ vạn lệ tào hoặc geji vs s ễ dụ lìn city sủi gỗ 3 v 3 thi đấu chính thức bắt đầu vừa dứt lời quyết định trước tiên công quyền tiền xu rơi xuống tọ dọ phe số hoặc trong tay trước tiên công mới là đến từ vạn lệ tào hoặc geji sau đó geji vung tay lên khí thế phi phàm hướng trên trận è sẽ chủ tỏ ra lệnh Thuộc tính khắc chế thế nhưng là bộ kẹm mẩn đ ố i chiến một hạng nhân tố trọng yếu. Sugo, ngươi không nên sớm như vậy đem lũ s ợ dậy thả ra. Bất quá ta cũng sẽ không bởi vì cái này khiến tiện tay mềm nũng. Ese chủ tọa sử dụng xịt bông. Trên trận Ese chủ tọa đang tiếp thụ đến mệnh lệnh về sau, ba cái biểu lộ khác nhau đầu bắt đầu kỹ năng phân công. Sau một khắc, ở giữa e s cột đầu giống to một tiếng, từng cái kiên cố xịt b ó n g bắt đầu hướng lũ s ợ dậy đập tới. như cũ đang chờ đợi s ủ h u gồ kỹ năng l ù sờ d chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh n ú i nhọn chiến đấu vừa mới bắt đầu liền b à y biện ra một loại kịch liệt bầu không khí xem ra lần này g e r i là thật dồn hết sức lực dự định hảo hảo cùng s ủ h u gồ đánh nhau một trận chương 1 3 t r ư l ù s ợ dầy chiến đấu chương 1 3 t r ư l ụ s ợ d ậ y chiến đấu Tại chiến đấu còn chưa bắt đầu thời điểm s ủ hữu gỗ cũng bởi vì chủ quan mà phạm cái trọng đại sai lầm, điều này sẽ đưa đến g e r i trực tiếp bắt lấy cơ hội này, lợi dụng EC chủ tọ đối lũ sờ dây thuộc tính khắc chế, tại ngay từ đầu liền hiện ra áp chế t í n h chiến đấu chẳng diện, bị EC chủ tọ không ngừng ném trứng công kích, lũ sờ dậy bắt đầu có chút không nín thở được đồng dạng là tinh anh thực lực t ộ ké mẩn, nếu như không phải s ủ hữu gỗ chậm c h ạ m đều không có ra lệnh, lũ sờ dậy đã sớm một cái sấm sét nổi tiếng, u n g n t c ơ tiếp t h n đỡ phe gọi thẳng đi lên. đương nhiên nó cũng rõ ràng đối diện viền kia mọc ra h cột đầu quái dị đại thụ có thể miễn dịch nó tuyệt đại bộ phận điện lực tổn thương nhưng là nó liền là không muốn giống như như bây giờ biệt khuất chiến đấu tính cách tương đối mộ đẹp trầm mặc lũ sờ dày nhìn giống như rất tỉnh táo nhưng là kỳ thật nó mới là xu u gỗ trên tay ba vị đại lão bên trong rất bị điên một cái kia đây là một vị t í n h như xử nữ động như điên thọ máu è e o s u u g o sở dĩ một mực không có động tĩnh vì chính là quan sát một chút lũ sờ dày động tác nhìn thấy lũ sờ dày một mực áp chế bản thân tính t ì n h chờ đợi hắn ra lệnh bộ dáng u u g trong lòng hiện lên một c nồng đậm ấy n y nguyên lai like trong lúc vô tình nó cũng sớm đã công nhận hắn, cố gắng vì hắn cái này huấn luyện ra đi chiến đấu, mà hắn lại một mực coi nhẹ thậm chí hoài nghi nó. nghĩ tới đây, hắn hít vào một hơi thật dài, lập tức liền bắt đầu là lũ sở dậy tự hỏi thắng lợi biện pháp, không có mấy giây thời gian, s u h ữ g ộ liền từ lũ sở dậy kỹ năng bên trong tìm được phản kích thời cơ. lũ sở dậy, n ế m thử tiếp cận nó, sau đó sử dụng d ũ n lúc này đúng lúc là e s ẽ ệ chủ tọa xịt b ó n g chuẩn bị kết thúc thời gian điểm, chờ đợi đã lâu l s ợ dậy tại g ộ gọi hàng trong nháy mắt lập tức liền xông tới, một ngụm sắc bén răng n a n h cũng sớm đã đói khát khó nhịn, nó mang theo điện phá v hướng gió s ẽ chủ tọa cực tốc đi tới. nhìn thấy lũ sơ dậy rốt cục làm ra phản kích, g e Ji lập tức liền làm ra phản ứng, làm một chính quy huấn luyện ra. Kỳ thật g e Ji muốn so s ủ h ủ gỗ có kinh nghiệm nhiều, mặc kệ là bạ lệ tạo từng cái phía trước nhóm kinh nghiệm cùng kỹ xảo, vẫn là tỏ rõ p h è s ổ hoặc bọn hắn từ nhỏ đã đối với hắn tiến hành tinh anh huấn luyện, đều để hắn so s ủ h ủ gỗ cái này giữa đường xuất ra huấn luyện ra muốn xứng trước được nhiều đợi đến lũ sơ dậy sắp tới EC chủ tọa trước mặt gặp thời đ ợ i g e Ji nhắm ngay thời cơ lập tức hướng EC chủ tọa truyền đạt xuống một cái mệnh lệnh. EC chủ tọa sử dụng trọng lực cùng Hammer. sau một khắc, g e j i đối diện Sủu Gỗ rốt cục phát hiện không thích hợp, ẻn chủ tọ k ỹ năng cũng không phải là một cái tiếp một cái thả ra, trọng lực cùng hẻm mở cơ hội là đồng thời xuất thủ. dạng này song trọng kinh hỉ lập tức liền đánh lũ sở dậy một trở tay không kịp, tại khoảng cách ẻn chủ tọ đại khái còn có 3 mét khoảng cách thời điểm, nó đột nhiên cảm giác toàn bộ thân thể trầm xuống. sau đó, Sủu Gỗ câu tiên l e t r á n h mới vừa truyền đến bên hai, lũ sở dậy cũng cảm giác một c ỗ cự lực từ phía trước truyền đến, ngay sau đó nó liền trực tiếp bị truy bay. lúc này nhiệt tâm g e j i đồng học mang theo chút đặc ý hướng s ủ Gỗ giải thích nói. EC chủ t ỏ ba cái đầu đều có độc lập năng lực suy tư, cho nên trên thực tế bọn chúng là có thể nhất tâm tam dụng bộ k é m ẩ n Trên lý luận bọn chúng là có thể đồng thời sử dụng ba cái kỹ năng bộ k e m ẩ n Bất quá cái này cần một số tương đối đặc thù rèn luyện kỹ xảo, mà ta EC chủ t ỏ mặc dù tạm thời còn không thể đồng thời sử dụng ba cái kỹ năng, nhưng là hai cái kỹ năng cùng một chỗ sử dụng lại là hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi lù sơ d ứ không đối phó được EC chủ t ỏ đ để s i d ụ c tới đi sụ cố gò, để cho ta nhìn một chút ngươi thực lực chân chính. Lời này không cần phiên dịch lù sơ dậy đều có thể nghe hiểu. g ý tứ không thể nghi ngờ liền là xem t h nó, cho rằng nó không được. t h o á một cái liền đem lũ sở dĩ trong lòng điên dại tỉnh lại. Nó không để ý tới đau đ ớ n trên người lập tức dùng sức đứng lên, một chút s ợ b ạ c từ lũ s ợ d ư ớ i cái chán l ó i ra, tiếp lấy từng đầu kim sắc lôi xả phản phất là từ cái t r á n bên trong chui ra ngoài. Trong nháy mắt tại quanh thân của nó phi tốc du động, lấp lõe, quấn quanh, cuối cùng thẳng đến lũ sở dĩ toàn bộ đều bị điện quang bao k h ỏ Ngay tại nó chuẩn bị liều lĩnh phóng tới e sẽ chủ t ọ thời điểm, Suu Go để nó ngừng một chút. Lũ sở dĩ từ trong lời của hắn cảm thấy một chút không giống đồ vật, nó một mực khao khát đồ vật. Lũ sở dĩ, Suu Go hai tay đặt ở bên miệng lớn tiếng hướng lũ sở dĩ hô, xông lên đi. Tiên tâm sông lên đi, chúng ta sau lưng ngươi vẫn lưu tại. Bịu chặt hở sau đó đủ t i tìm, cuối cùng sử dụng dồn. Để bọn hắn biết do ngươi kinh khủng. Câu nói này hô xong, n ư ờ i một chút l ù sở d ư ợ phảng p t là cởi xuống 1 0 t 0 r ă m c h n không cân g á i nặng, cho dù là e dè chủ tỏ trọng lực như cũ tại phát huy tác dụng, nhưng là nó lại cảm giác thân thể của mình chưa bao giờ giống như vậy qua nhẹ nhàng. Mèo ô thanh âm bên trong mang theo chút u đoán, lại có chút ủy khuất, giống như là đang trách s ủ hủ gỗ cho tới bây giờ mới chính thức trông thấy nó. Đây là l ù s ợ dậy lần thứ nhất tại sủu gỗ trước mặt lộ ra tâm tình như vậy, tựa như là cái bị ủy khuất tiểu cô nương. Bất quá rất nhanh, nó liền đem những tâm tình này lần nữa thu liếm. Thay vào đó là so trước đó càng thêm sáng tỏ hai mắt, xinh đẹp đồng tử màu vàng trông được lên tựa hồ chứa đựng lôi đình và quần, lóa mắt đến làm cho ẹ sẹ chủ t ỏ ba cái đầu sáu con mắt cũng không dám uống nó nhìn thẳng. Rất nhanh l ù sờ rồi cứ dựa theo s ủ h gỗ chỉ thị điều chỉnh kỹ năng. Một giây sau, nó lập tức biến mất ngay tại chỗ. Trong một máy mắt, g e i đột nhiên phát hiện toàn bộ chiến đấu trên trận đều bị kim sắt cái bóng chiếm lấy, lôi xà bắt đầu ở trên trận tứ ngược, nhưng lại hết sức á n ý từ bốn ư ơ n g tám hướng bắt đầu hướng mục tiêu của bọn nó đi tới. mắt thấy EC chủ tọ liền muốn không đường có thể lui, g e j i lập tức hướng EC chủ tọ hô. EC chủ tọ, Johun giờ cùng gờ giặt n o t z o h u n giờ là vì tìm ra đủ t n t i m bên trong chân thần, gờ giặt n o t thì là EC chủ tọ chuẩn bị sát chiêu. Đây là vì đối phó ạ tỷ lì tỷ bên trong lũ sở d à y riêng chuẩn bị cỡ ấy, chỉ cần nó bị đánh có kết c h u n g đích, như vậy chờ đợi lũ sở d à y nhất định liền là mất đi năng lực chiến đấu sau đó rời sân thành quả. g e j i đối với cái này phi thường có tự tin. Hiện tại lũ sờ dì chẳng những muốn đối mặt giờ họ Unrờ, đồng thời trên người của nó còn có trước đó trọng lực kỹ năng còn tại có hiệu lực, lại thêm thuộc tính k h ắ c chế cùng hiện tại là lũ sờ dì tỉ m ỉ chuẩn bị gỡ giặt nọt còn có dấu ở phía sau trọn vẹn cả mấy. Gheji nghĩ không ra bản thân thất bại lý do. b ụ kẽm chiến đấu cũng không phải chỉ dựa vào đấu trí là được. Sugugo, ngươi cùng cái nào đó đồ đần đều thích trong chiến đấu x ử trí theo cảm tính, đây chính là các ngươi thất bại nguyên nhân. Gheji, ngươi sai. Chúng ta còn không có bại. Lũ sờ d sử dụng mã nẹt giải s ẽ l ư sơ dậy dùng một cái vượt qua tất cả mọi người dự kiến lên n g h y Tiếp theo tại mạng nẹt g i sẽ kỹ năng trợ giúp dưới trên không trung bỗng dưng sinh lực, nó đạp trên sở h ạ c giống một đạo thẩm phán nhân gian thi lôi, vang một tiếng, l ư s ờ dậy đến tất cả cảm bấy vọt tới sệ chủ tọa trước mặt. Sau đó chính như s ủ h u g bộ suy nghĩ như thế b i ệ u chặt hờ điện lực tổn thương cũng không có đối sệ chủ tọa đưa đến hiệu quả. Nhưng là. cái này vốn là không phải hắn để lũ sờ gì chuẩn bị đối địch trưởng đao chờ đến sở bắc tan hết về sau nó mới lộ ra đại biểu dùng kỹ năng g i n g n a n ec chủ t ọ còn muốn sử dụng cồn phở xì ẩn ngăn cản lũ sờ dậy công kích nhưng là thì đã trễ bất quá geji phản ứng thật nhanh ngắn ngủi mấy giây hắn liền phi thường quả quyết địa làm ra quyết định ec chủ t ọ i n tơ lọ xì ẩn đây là geji riêng chuẩn bị i n tơ lọ xì ẩn sơn trại bản uy lực khách quan đồng thời nó cũng sẽ không giống i n tơ lọ xì ẩn kỹ năng đồng dạng để sử dụng nó bổ kẹm mẩn trực tiếp lâm vào sắp chết trạng thái mà là để người sử dụng mất đi tất cả năng lượng cùng thể lực sau đó hôn mê đồng dạng chỉ cần không phải thực lực sai biệt quá lớn, như vậy đối mặt nó b ổ kẹm ẩ n cũng cơ bản không có nguy hiểm chí mạng, cho nên tại bạo tạc dư âm bên trong kết quả của cuộc chiến đấu này rốt cục xuất hiện, s e chủ tọa cùng lũ s ợ dậy đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Ván đầu tiên chiến đấu song phương đánh ngang. Trước 137, Trước 137, trận đầu đối chiến lấy Ese chủ tọa Inter lọ sỉ ẩ n đã kéo xuống màn che, đã hôn mê lũ s ợ dậy đã bị một bên q u a n chiến trận x ỉ dẫn đi trị liệu, bởi vì vừa mới là ngang tay kết thúc, cho nên ở giữa có mấy phút thời gian nghỉ ngơi, rất nhanh trận thứ hai đối chiến lại bắt đầu. s u h u gỗ bên này kỳ thật cơ bản không có gì lựa chọn, ra ngoài vừa ra đời họ si bên ngoài, hắn có thể chọn cũng chỉ có còn lại hai vị đại lao, mà trận này 3 v 3 đối chiến kỳ thật cũng là cân nhắc đến hắn tình huống tiến hành. g e j i ngay từ đầu ý nghĩ là, bọn hắn trực tiếp tiến hành 6 v 6 toàn viên đối chiến, hắn thẳng đến vừa mới biết rõ, nguyên lai s h u g o chỉ có 3 đầu có thể dùng chiến lược. Sau đó chiến đấu, Suu g o trực tiếp giao cho x i du, l u c a di ổ thực lực không phải Gheji hiện tại có thể đối phó, hắn đoán chừng g e j i trên tay vương bài hẳn là quán chủ cấp bậc bộ kẹmẩn, lần này đối chiến chỉ là luật bản, cho nên lũ cạ di không thích hợp lúc này ra sân. lúc này g e r i cũng thả ra hắn bộ kẹmẩn trận thứ hai đối chiến hắn phái ra trên tay vương bài một trong sợ x ỉ t h ở đây là làm bạn hắn lâu nhất bộ kẹmẩn cùng xì r ụ c đồng dạng nó là g e r i cái thứ nhất bộ kẹmẩn trận thứ hai chiến đấu tại bộ kẹmẩn vào sân s a u lập tức liền văng rội tại mệnh lệnh được đưa ra trong n á y mắt dẫn theo song đao sợ x ỉ thở trước tiên hướng xì r ụ c phóng đi có trên lưng cánh nâng lên tác dụng thời gian mấy hơi thở nó liền đã đi tới một xì r ụ c trước người nó trưởng đao dơ cao sau đó một cái sợ lát trên lưỡi đao bắt đầu lóe lên fuji của tờ fuji của tờ kỹ năng qua mang cùng lúc đó đối mặt sợ xì thơ đột mặt nhẹ chạm đã gặp không ít cảnh tượng hoành tráng, s ì dục có thể nói là phi thường bình tĩnh. Một cái đoạn tay hướng về phía trước đây, là nó quen thuộc nhất cồn phở sỉ ẩn tại phát huy tác dụng gần nhất bị s ủ hữu gỗ buộc ngày thiên minh nghị cuối cùng thì ra hiệu quả. Giữa không trung anh tuấn sở sỉ thợ đột nhiên nhận lấy cồn phở sỉ ẩn tập kích, nó nghiêng người đột nhiên bị một cú cự lực đánh trúng. Sở sỉ thợ chuyển đổi dạng rô b i n kỹ năng. Geji phản ứng vẫn như cũ là như vậy nhanh chóng. tại phát giác sử dụng cồn phở x ỉ ẩn trong nếp mắt, hắn lập tức hướng sở xì thở truyền đạt ứ n g đối mệnh lệnh, tiếp vào chỉ thị sở xì thở lập tức nghe theo geji mệnh lệnh, nó theo cồn phở x ỉ ẩn lực lượng một cái lượn vòng đem lực lượng tan mất hơn phân nửa. Sau đó tại lượn vòng đồng thời từng đạo phong chi lưới đao bắt đầu tiếp tục hướng sử dụng bay đi, lần này nó cồn phở x ỉ ẩn đã tới không bằng trở về thủ. t i ụ c đ i t Suugo h ứng đối cũng tới đến 10 phần kịp thời, đ i t kỹ năng lạp sử dụng trong mấy ngày này, học được so c à n mịn càng nhanh kỹ năng, cái này một lần để Suugo hoài nghi sử dụng trên người h u thống, bất quá mặc kệ như thế nào. Hiện tại sử dụng ư ơ n g tựa theo điệt kỹ năng hoàn mỹ tránh thoát sở xỉ thở dạ d ộ u bùn công kích. Dạ d ộ u y ù n thất bại, sở xỉ thở lúc này cũng từ giữa không trung về tới mặt đất, biết do sử dụng đi đến dưới nền đất sau đó, nó đem song đao lưới đao dùng phi thường tự nhiên tư thế nghiêng đối đối diện. Sau đó ngưng thần bắt đầu quan sát bốn phía động tĩnh. Bên ngoài sân Geji cao m à y đột nhiên mở ra, sau đó lại lần hướng sở xỉ thở ra lệnh. Sở xỉ thở sử dụng sở vật đan sở. Nghe được Geji mệnh lệnh, cảnh giới bên trong s ợ ỉ thở theo bản năng hướng Geji nhìn thoáng qua, đạt được mình muốn đáp án về sau. Sở Sĩ Tơ lập tức sử dụng Sở h ậ t Dan Sở kỹ năng, kỹ năng này chỉ cần hoàn thành, như vậy chiến đấu kế tiếp bên trong, Sở Sĩ t ờ công kích sẽ càng thêm sắc bén, t ị d ụ c đối mặt uy hiếp biết càng thêm cường đại. Lúc này dù cho biết rõ Geji mệnh lệnh này có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng là s ủ h u c vẫn là không thể không khiến s ị dụng ra ngăn cản Sở Sĩ t h ờ bất quá s ủ h u c cũng không ngu ngốc, nếu biết rõ sẽ có nguy hiểm, như vậy bọn hắn khẳng định biết khai thác nhất định để phòng biện pháp. t ị dụng sử dụng hỉ r ồ b ù nghe được s ủ i gỗ thanh âm, cảnh giác s ở x ỉ thở đột nhiên mở to hai mắt, song đao có chút r ơ lên. Chờ mấy giây sau nó cùng tiểu mậu tài phát hiện, bọn hắn bị s ủ ủ gỗ lừa gạt, sờ vật đan sờ mặc dù không có bởi vì dạng này mà đ á n h gãy, nhưng là cũng hơi dừng lại một chút. Ngay tại s ở s ỉ thở chuẩn bị tiếp tục s ở vật đan sờ thời điểm, sau lưng nó một chỗ mặt đất đột nhiên xuất hiện một chút không bình thường động tĩnh, giống như là có đ ồ vật gì sẽ từ bên kia ra. Bởi vì vừa mới s ủ i gỗ lừa gạt lại thêm ghe gì cách vẫn c ó chút xa, trên mặt đất một số tiểu động tĩnh không thể trước tiên thấy rõ ràng, cho nên sờ x ỉ thở giống như một chút cũng không có phát giác bộ dáng. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Làm c á i thứ nhất miếng đất bắt đầu từ mặt đất phá xuất thời điểm. Sợ sỉ thờ đột nhiên xoay người, tại bóng đen phá đất mà lên đồng thời giơ tay chém xuống. Fuji của tờ lần nữa liền trả. x a x a sủi u ổ chỉ tới kịp trông thấy trên lưới đao phản xạ bạch quang liên tục chém xuống. Đúng lúc này, Geji đột nhiên nhìn thấy sủi u ổ n kẹo miệng nụ c ư ờ i Sợ sỉ thờ ly khai nơi đó. Nghe được Geji hô to, sợ sỉ thờ không chút nghĩ ngợi lập tức liền thu đao chuẩn bị ly khai. Lúc này bọn hắn mới có thời gian đem phá đất mà lên đồ vật thấy rõ ràng. Nguyên lai like đây chỉ là một khối thể tích cùng dị d ụ c không sai biệt lắm bùn thối. Lúc này bùn thối đã bị sợ sỉ thở chặt chia năm ẻ bảy nát một chỗ, nó chính l à s d dục dùng cồn sợ sỉ ẩn ném ra d ò đường tiên phong. Cho đến lúc này s ị dục cuối cùng từ trên đất lô lách bên trong lộ ra áp đầu, tiếp lấy nhắm ngay chuẩn bị thu đao rời đi sợ sỉ thở tới một phát hì r ồ bùn. Khoảng cách gần như thế trực tiếp đem không k ị p phản ứng sợ sỉ thở một chút đánh bay, cái này cũng chưa hết, s ù h u gỗ vẫn luôn biết rõ chiến đấu bên trong tuyệt đối không thể để cho địch nhân có cơ hội thở dốc, bằng không ai biết nó có thể hay không lặng lẽ n ẹ đại chiêu sau đó đưa người phản sát. Cho nên ngay sau đó hắn liền hướng s ị dục truyền đạt công kích lần nữa mệnh lệnh. Dị dục. sử dụng ải sở bìm, hí rồ tùm mới vừa vặn kết thúc, dưới tình huống như vậy, toàn thân nước s ủ n g sở sỉ thở nếu như bị đóng băng tia sáng trúng đích, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt biến thành băng điêu, mà lại là hoàn toàn không có phản ứng thời gian loại kia. g e j i đương nhiên không thể để cho loại chuyện này phát sinh, hắn lúc này lộ ra có chút sốt ruột, sở s ì thở, sử dụng đủ tự t i m né tránh cái này x ử dụng công kích, không thể không nói, sở x ỉ thở đối g e j i tín nhiệm đã đạt đến trình độ tương đối cao, nó đã không sai biệt lắm là vô điều kiện mà tin tưởng g e j i lời nói, cho nên loại này tín nhiệm để nó tránh khỏi biến thành băng điêu hạ trạng, bất quá bởi vì h ỷ dụ t ù chế tạo nước động hóa cảnh. cho nên mặc dù nó tránh thoát tài s ở bỉm, nhưng lại tránh không khỏi tiểu cơ linh quỷ s ử dục biến chiêu. t h ỉ dục trông thấy nó đột nhiên phản ứng lại, đồng thời làm rất đa phần thân đến đảo loạn ánh mắt. Lúc chiến đấu con vịt đầu g ó c vẫn là rất linh quang, nó đột nhiên đem sơ bỉm thay đổi mục tiêu, để kỹ năng nhắm ngay sở sỉ thở gần nước động. Vội vàng ở giữa không kịp thoát ly hỉ r ổ ù n nước động phạm vi sở s ì thở, một chân vẫn là bị hàn băng lan tràn mà lên, tạm thời bị vây ở nguyên địa. s thở, nhanh lên tránh ra khỏi, sau đó sử dụng e s l a s t e s l a s t á c dụng là vì tranh thủ tránh thoát thời gian. g e không có nghĩ sai. Sùi ủ g g không có ý định để sở sỉ thở tranh phát, cho nên sử sì dụng công kích rất nhanh liền lần nữa đi tới trước mặt của nó. g a e z i dự kiến trước là sở sỉ thở tranh thủ đến tránh thoát thời gian, tại e sợ lật triệt tiêu sử sì dụng công kích thời điểm. Nó trên chân h à n băng đã bắt đầu vỡ vụn, đại khái tầm 10 giây, sở sỉ thở lần nữa khôi phục tự do. Bất quá bọn hắn không có nghĩ tới là, lúc này sử sì dụng cơ bản đã làm được tuấn phát cồn sở sỉ ẩn đã theo h à n băng đi tới sở sỉ thở dưới chân. Sở sỉ thở, g a e z i gọi cũng không có đưa đến tác dụng. chỉ gặp xì dục dội ra tay có chút nâng lên, bị khống chế sở s ỉ t h ờ lập tức hai chân cách mặt đất, nhẹ nhàng r u n r ẩ y cánh l ộ ra được mục đích của nó, nhưng là sở s ỉ thợ tạm thời còn không thể tránh thoát cuộn s ỉ ẩn khống chế, nó còn cần thời gian, nhưng làm s ì dục không có khả năng cho nó thời gian này. tiểu đ o à n tay đột nhiên hướng xuống đập. ẩm. sở s ỉ thợ đầu cái thứ nhất cùng kiên cố mặt đất tiếp xúc thân mật, trận thứ hai, không hề nghi ngờ làm s ì dục thu được chiến đấu thắng lợi. chương 1 3 t r m ư ộ t tin tức. chương 138 một tin tức. Sợ sỉ h ợ thất bại để Geji có chút khó mà tiếp nhận, hắn vẫn cho rằng bản thân cùng Suugo nhưng thật ra là lực lượng ngang nhau đối thủ mà lại hắn cùng Suugo là một vừa mới bắt đầu lưỡng hành tân nhân huấn luyện ra, đoạn đường này đi tới vẫn luôn là xôi gió xôi nước, ngắn ngủi thời gian mấy tháng hắn liền đã thu được có thể cùng phổ thông q u á n chủ chống lại thực lực, đây là hắn cho tới nay cao ngạo nguyên nhân trọng yếu nhất. Mà bây giờ Suugo biểu hiện ra thực lực để cao ngạo Geji lần đầu đối với mình sinh ra hoài nghi, đồng dạng là tân nhân huấn luyện ra, hắn cho là mình đã đầy đủ cường đại. rất nhanh liền có thể thoát khỏi đến từ Ra Ra b n g ma nghĩ tới đây Geji c ắ n rằng kỳ thật hắn đưa ra lần này đối chiến còn có ý tứ khác hắn muốn có được t ọ dọ phe sổ hạ tán thành tại đánh bại hắn tán thưởng Sủ Hữu g ổ về sau đạt được Ra Ra chính miệng tán thành nhưng là hiện tại Geji mới phát hiện Sủ h u g ổ trước đó biểu hiện tại trước mặt hắn thực lực nguyên lai like chỉ là hắn một góc của băng sơn cái này trên lệnh có chút đại hắn có chút khó mà tiếp nhận bất quá Geji c h u n g quy là Geji hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy liền bị đánh bại người hắn dùng con mắt dư quang nhìn một chút phục vụ phân xử Ra Ra sau đó đưa tay lấy ra hắn cuối cùng v ư ơ n bài. Ngươi thật rất mạnh, Sugugo. Nói xong câu đó về sau, Geji đột nhiên cảm giác trước mắt rộng mở trong sáng. Hắn lần thứ nhất cảm giác được làm huấn luyện ra kích tỉnh, ngoại trừ hắn từ nhỏ đến lớn đối thủ một mất một còn trên thân bên ngoài, hắn lần thứ nhất ở những người khác trên thân tìm tới loại cảm giác này, có đôi khi không có đối thủ cũng là một loại chuyện đau khổ. Dọc theo con đường này, cùng hắn cùng thời kỳ thậm chí cao hắn mấy kỳ tân thủ hoặc là đã thoát ly tân thủ huấn luyện ra nhóm phần lớn không phải là đối thủ của hắn, hắn nhẹ nhõm liền giải quyết hết. mà mạnh hơn hắn thâm niên huấn luyện ra nhóm là bởi vì thân phận của hắn đều lựa chọn nhường cho hắn, bởi vì hắn ra ra là t ờ a dọ p h ẹ số h ạ t đây cũng là vì cái gì hắn lựa chọn sử dụng dùng tên giả ra ngoài lữ hành nguyên nhân. nhưng là cho dù là sử dụng dùng tên giả, đến cuối cùng vẫn là có rất nhiều người nhận ra hắn, cái này khiến hắn lữ trình phi thường thuận lợi, nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn lữ hành hoàn toàn mất đi kích tỉnh, hắn thấy tựa như là một trận bị người an bài trò chơi đồng dạng. Geji đã thật lâu không có cảm giác được trong lòng cái kia một đám lửa đang thiêu đốt, hiện tại hắn cảm thấy loại kia đã lâu cảm giác trở về. nhưng là cho dù là dạng này, ta cũng là sẽ không bỏ qua. ra đi, t r ả dị d i Câu nói sau cùng kia là hét ra, s u h ủ g ộ còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái bộ dáng này ghe gì, bất quá không thể không nói, cái bộ dáng này ghe gì so trước đó chân thực không ít. Trước đó hắn ngoại trừ lơ đắng cao ngạo bên ngoài, cái khác tình cảm đều để người cảm giác được có một loại không chân thực hư hảo cảm giác. Từ bộ k ỳ bản bên trong xuất hiện t r ả dị giật hết sức ăn ý hưởng ứng ghe gì tâm tình lúc này mới vừa ra một đạo hỏa diễm liền hướng lên bầu trời phun đi, phối hợp nó uy v ũ ngoại hình, chợt nhìn lên cấp s ủ một loại khí thế mười phần cảm giác, t r ả gì g ậ t rất mạnh, đây là hắn nhìn thấy trạ dị g ậ t sau ý nghĩ đầu tiên, nhưng là cũng v ẹ n v ẹ n rất mạnh mà thôi. Gaeji chạ gì rất sắc thực rất mạnh, nhưng lại vẫn chưa tới điểm sử dụng nhận t r í mạng nguy h i ể p tình trạng. Phải biết toàn lực b ộ pháp sử dụng thế nhưng là bảo l i ệ m qua cổ gã chuẩn tiên h vương r ồ bạn. Chạ gì giữa khoảng cách chuẩn tiên vương còn có nhất đoạn không ít khoảng cách, cho dù là không sử dụng có thể khống chế tiến hóa át chủ bài. thì dụng đối phó nó vấn đề cũng sẽ không rất lớn, đặc biệt là sử dụng còn có thuộc tính tương khắc h ưu thế. Su Hugo đang chuẩn bị mở miệng đáp lại Gaeji, nhưng là Tạ Dọ Phệ Sô Hạc lại đột nhiên hô lên tạm dừng. Su Hugo còn có vừa mới nhiệt huyết xông lên đầu g e j i đồng thời hướng hắn nhìn lại. Lúc này Tạ Dọ Phệ Sô Hạc đang cùng thông tin trong điện thoại bên kia đối lời nói, biểu lộ nhìn có chút nghiêm túc. hẳn là chuyện gì xảy ra nói xong hắn đột nhiên hướng s ủ h ủ gỗ hai người ngắc ra hiệu bọn họ chạy tới s ủ h ủ gỗ cùng geji liếc nhau một cái sau vội vàng hướng hắn đi đến lúc này tò dọ phe s ô h ặ c đã đem điện thoại cút sau đó nhìn bọn hắn nói xin nạ ba ai lần bên kia mới vừa truyền đến tin tức bên kia nói vợ l ạ i nạ mất tích tại cùng các ngươi tạm biệt về sau bọn hắn vẫn không thể liên hệ với hắn tính cả hôm nay hắn đã d ò g dã ba ngày thời gian không có tin tức các ngươi biết rõ hắn đi t r ô nào sao tin tức này trực tiếp để s ủ ữ u g ỗ hai người chấn động trong lòng, liền ngay cả có chút bất mãn Geji cũng lập tức quên vừa mới cái kia n é một m cái rất tiểu cảm xúc. Liên minh đạo quán chủ mất tích, đây cũng không phải là làm việc n h ỏ t ì ỉ n h mà giống bợ lại nạ dạng này uy tín lâu năm cường giả càng là sẽ dính dấp đến rất nhiều những chuyện khác. Lúc này s ủ ữ u g ỗ đột nhiên nhớ tới một tháng trước giờ giờ p h j gì, hắn cũng là tại xin nạ ba ai lần bên trên mất tích, s ủ u g gỗ không biết giữa hai bên có tồn tại hay không lấy liên hệ, bất quá không có chứng cứ trước đó, loại này thuần dựa vào trực giác não bộ suy đoán cũng không thích hợp lúc này nói. Ngày đó bợ lại nạ tiên sinh cũng không có nói muốn đi đâu. nhưng là ta nhớ được hắn hẳn là hướng về miệng núi l ư ợ n g đi. như vậy hắn có cái gì không giống biểu hiện? do dọp h ẹ số hoặc cao m à y hỏi kỳ quái biểu hiện. đúng rồi, trên mặt đất c h ấ n thời điểm chúng ta nghe đến một tiếng kỳ lạ tiếng chim hót, tiếng chim hót sau này bỡ lại nạ quán chủ cảm xúc rõ ràng liền trở nên kích động. tại chiến đấu kết thúc về sau hắn cũng một mực biểu hiện được có chút r u n ruột. lúc này s ủ hủ g ỗ sen vào nhắc nhở cái kia âm thanh chim hót hắn đến bây giờ đều nhớ rõ ràng, trong đó giống như có một loại lực lượng thần bí. đúng, ta nhớ ra rồi, là tiếng chim hót. ra ra, xin nạ ba ai lần cái kia truyền thuyết rất có thể là thật. nghe được sủi g c cùng Gezi giải thích, tò ọ p h ẽ s so ô hoặc nhũ chặt lông mày cũng không có đạt được bung lỏng, ngược lại n h ă n càng thêm g ấ p Hắn nghĩ một lát sau đó nhẹ gật đầu chuẩn bị hướng mấy người giải thích một chút. Truyền thuyết là có thật, xin nạ ba ai lần núi lửa bên trong xác thực đang ngủ say một cái mộ chẹt, con tiêm mộ chẹt đã từng đã cứu bỡ lại nạ tính mệnh, cho nên nghe được thanh âm của nó, bỡ lại nạ mới có thể trở nên kích động. Nhưng là cái này như cũ n g không thể giải thích hắn vì sao lại mất tích. Tò rò vẽ số hoa, bỡ lại nạ tiên sinh thật không hề có một chút tin tức nào rồi. Hắn bổ kẹm đâu? Ta nhớ được hắn đã từng nói hắn bổ kẹm đều phân tán tại núi lửa từng cái nguy hiểm vị trí. hỗ trợ ổn định núi lửa tình thế bọn chúng cũng không thấy sao không có bọn chúng v ẫ n c ò n nếu không xin nạ ba ai lần tình huống tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ ổn định nghe được su g u g e tơ dọ phe số o ặ c lắc đầu nói hiện tại các ngươi hẳn là cuối cùng trông thấy bờ l á i nạ huấn luyện ra chính là bởi vì rằng này cho nên xin nạ ba ai lần bên kia mới có thể liên hệ ta muốn nhìn một chút có thể hay không từ các ngươi nơi này thu hoạch được một số đầu m ố i hữu dụng cần chúng ta trở về xin nạ ba ai lần một chuyến sao g nghĩ nghĩ sau đó hướng t dọ p h số hỏi bình thường tới nói bọn hắn rất có thể muốn về đến xin nạ ba ai lần hiệp trợ tìm kiếm b ợ lãi nạ hạ lạc bất quá lúc này t ờ rò phệ sổ hoặc lập tức liền phủ định hắn ý nghĩ không cần hiện tại xin nạ ba ai lần chỉ là nhìn bề ngoài ổn định trên thực tế cũng không an toàn cho tới bây giờ bọn hắn cũng chỉ là điều tra qua trên đảo bộ phận khu vực còn lại địa phương không có bờ lại nạ hỗ trợ bọn hắn căn bản vào không được mà lại hiện tại bờ lại nạ tổ k ẻ mẩn cảm xúc cũng còn rất ổn định điều này nói rõ hắn hẳn không có nguy hiểm tính mạng khả năng hắn trước khi đi cùng bọn chúng bắt chuyện qua bọn hắn sở dĩ vội vã như vậy cái này cho ta biết là bởi vì không có bờ lại nạ tại xin nạ ba ai lần bên trên khẩn cấp xử lý công việc không tốt khai triển dạng này mang xuống xin nạ bạ vốn cỡ nọ rất có thể lại đột nhiên xông phá áp chế trực tiếp bộc phát nghe nói như thế về sau suu gỗ hai người đều tạm thời yên tâm chỉ là t ờ t dọ phe s ù hoặc chưa nói cho bọn hắn biết vừa mới hắn còn chiếm được một cái khác tin tức đây cũng là hắn biểu lộ vấn đề nghiêm túc đó chính là ngày đó bọn hắn ly khai không bao lâu rồi tiểu thư thấy được một cái bước lên hỏa diễm đại đ i ể u từ núi lửa bên kia bay ra hướng về x ì sì p h ạ m ai là nở phương hướng bay đi việc quan hệ truyền thuyết b ộ kẹm m n c ù n g bỡ lại nạ hướng đi đây mới là bọn hắn vội vã như vậy nguyên nhân Đây mới là bọn hắn cần hắn hướng s ủ u h ữ g c hai người hỏi thăm đầu mối nguyên nhân. Nguyên bản bọn hắn đúng là cần bị gọi đến trở về s i n a ạ Ba a lần, nhưng lại bị hắn tạm thời đè ép xuống. Chính như hắn nói tới, xin nạ Ba Ai lần chân thực tình huống không thể là quan, đặc biệt là thiếu đi mổ chẹt cùng b ờ lại nạ về sau tình huống. Hắn không có khả năng để Gezi đi bước lên loại này nguy hiểm, mà s ù h u c chỉ có thể nói vận khí của hắn rất tốt, vừa lúc gặp phải chính là Gezi, vừa lúc bọn hắn có ra mồm, vừa lúc hiện tại hắn cũng tại h o ặ c sở nghiên cứu, mà vừa lúc t ậ d r phệ sổ h o ạ t đối với hắn ấn tượng rất tốt, cho nên bọn hắn đều không cần lại đi một lần s i n nạ Ba lần. Dù sao nói trắng ra là bọn hắn cũng chỉ là t â n thủ huấn luyện ra mà thôi. Lúc này, mặc dù biết được b ở lái n ạ tạm thời không có chuyện gì, nhưng là Sủu h u c đã không có tâm tình lại tiếp tục đối chiến. Hắn cảm giác được sự tình giống như không có giống t ờ Dọp h ẹ s x hoặc nói tới đơn giản như vậy, nhưng là tin tức như vậy là hắn hiện tại không có cách nào tiếp xúc đến liên quan tới m ồ chẹn truyền thuyết. Nếu như không phải Geji vừa lúc ở trận t ờ Dọp h ẹ s x hoặc khả năng cũng sẽ không trực tiếp cùng hắn nói. s u h u c không có đối chiến đi xuống ý tứ, Geji cũng chỉ đánh đáp ứng đổi ngày tái chiến. s ủ gỗ cùng g e j i lần thứ nhất đối chiến cứ như vậy qua loa c h ấ m dứt. Ở đây trong bốn người, ngoại trừ Mị Sụt ngủ n h triệu hòa thượng bên ngoài, mấy người khác đều mang các loại không giống tâm tư. Cũng không lâu lắm, họ dọn về xô hoặc bởi vì còn có chuyện cần xử lý, cho nên đầu tiên rời khỏi nơi này, tiếp lấy s ủ gỗ ba người rất nhanh cũng đều về tới sở nghiên cứu bên trong. Chương 1 3 t r ư c ạ l ệ tạo tân nhân huấn luyện. Chương một r ư c ạ l ệ tạo tân nhân huấn luyện. Một tin tức để s ủ gỗ cùng g e j i lần thứ nhất chiến đấu tạm thời gác lại. Chuyện này đối với s ủ g tới nói kỳ thật cũng coi là một chuyện tốt. Dù sao tợ dọ phe sổ hoặc ngay tại bên cạnh nhìn xem, hắn không có nói không cảm thấy tợ dọ phe sổ hoặc lòng dạ hẹp hòi lại bởi vì hắn thắng Geji mà chán ghét hắn, nhưng là bất kể nói thế nào Geji cũng là hắn duy nhất cháu trai. l u k a g i ồ thực lực tại loại tầng thứ này chiến đấu bên trong kỳ thật cùng gian lận không có gì khác biệt, tăng thêm tợ dọ phe sổ hoặc nhìn ra l u k a g i ồ thực lực. Lúc này tiếp tục để l u c a g i ồ ra sân, có cố ý khi phụ người hiểm nghi, mặc kệ tợ dọ phe sổ hoặc lòng dạ đến cỡ nào rộng rãi, trông thấy cháu trai tại trước mặt bị khi phụ làm sao đều biết có một chút khó chịu đi, mà lại cái này rất dễ dàng triệt để phá hủy Geji lòng tin. Nhìn thấy sở sỉ thơ bại về sau biểu hiện của hắn liền biết, s h u g o không muốn bởi vì lần này chiến đấu mà khiến cho bản thân lâm vào phiền toái càng lớn bên trong. t d r p h ẽ xô hoặc đột nhiên kêu dừng mà không phải đi ra khiến người khác tạm t h a y phân xử quyết định, làm sao không có bảo vệ Geji ý tứ, cho nên Sủu g o lúc này không thể không hiểu chuyện đem đối chiến gác lại. Lấy Geji tính cách cao ngạo, đột nhiên nhận đả kích như vậy thật đúng là không nhất định có thể có thể dễ dàng từ lại một cái trong bóng tối đi tới, mà s h u c o cũng không phải vị kia có thần bí bối cảnh, Geji cả đời kinh địch. Hắn không dám đánh cược tò rò phèo sổ hoặc tại về sau còn có thể bảo trì hiện tại thái độ đối với hắn. Dù sao mặc kệ thành t i ể u cao bao nhiêu, tò rò p h è sổ hoặc hắn vẫn là một người. Tò rò phèo sổ hoặc ly khai về sau, bọn hắn cũng đều lần lượt ly khai hậu viện đối chiến trận, trở lại sở nghiên cứu nghỉ dưỡng sức một chút về sau. Geji cứ dựa theo hôm qua nói như vậy, chuẩn bị mang sủi g ộ đi xem một chút nơi này tân nhân huấn luyện. Vạn lệ t ạ o tân nhân huấn luyện kỳ thật chia rất nhiều loại, khái quát tới nói hết thề làm ba cái giai đoạn, phân biệt đối ứng ba cái tuổi tác cấp độ, đó chính là còn h ỏ thiếu niên cùng thanh niên kỳ, ấu niên huấn luyện kỳ thật chủ yếu nhất liền là bồi dưỡng tiểu hài đối bộ kệ mẩn h ứ n thú. phát hiện cùng đào móc trên người bọn họ thiên phú, cho nên phần lớn lấy hứng thú dạy học làm chủ, tỷ như t r ạ i hè, bộ kệ m ẩ n bắt mê tàng chờ chút. Thiếu niên giai đoạn huấn luyện dựa theo hắn lựa chọn phương hướng mà bắt đầu c h ê n loại, huấn luyện r a có huấn luyện gia học tập, bồi dưỡng r a có bồi dưỡng r a trường trình học. Lúc này bọn hắn sẽ ở huấn luyện gia đạo sư dẫn đầu dưới, chính thức bắt đầu học tập, như thế nào trở thành một hợp cách thậm chí ưu tú bộ kệ m ẩ n trước nghiệp giả. Nếu như Sủu Gỗ lựa chọn tham gia huấn luyện, như vậy rất có thể liền là bị phân công đến thiếu niên này giai đoạn. Dù sao liền thân thể này mà nói, Sủu Gỗ xác thực chỉ có 13 tuổi, là một điển hình t h à n h tú tiểu thiếu niên. về phần cuối cùng thanh niên giai đoạn, giai đoạn này kỳ thật càng thêm thích hợp được xương tiến giai giai đoạn cùng xuất sư giai đoạn. Ra ngoài thời kỳ này huấn luyện ra hoặc là cái khác bổ kệ mẫn chức nghiệp giả, phần lớn cũng là đang tiến hành cái này trồng vào gia huấn luyện hoặc là nhiệm vụ mà b ạ c hở thu thập liền là thuộc về huấn luyện ra kinh điển nhiệm vụ một trong hoàn thành nhiệm vụ cũng ở địa khu trên đại hội thu hoạch được một cái tốt đẹp thứ tự như vậy cái này tân thủ huấn luyện ra cơ bản liền có thể xem là khá xuất sư, bởi vì có thể nhiệm vụ này huấn luyện ra cơ bản thực lực đã đạt đến tinh anh huấn luyện i a trình độ thực lực này huấn luyện ra đã thuộc về liên minh cơ cấu bên trong đại đa số huấn luyện i a thực lực trình độ. đầy đủ đối phó ra ngoại đại đa số phiền toái đương nhiên thu thập b ạ c hở cùng khiêu chiến khu vực đại hội chỉ là huấn luyện r a nghề nghiệp nhiệm vụ những nghề nghiệp khác người nhiệm vụ chắc chắn sẽ không dọc h ơ n cũng tỷ như bồi dưỡng gia hoặc là nhà nghiên cứu nhiệm vụ phần lớn cũng là căn cứ bồi dưỡng thành quả hoặc là nghiên cứu số liệu đến tiến hành chấm điểm những thứ này sủ d ụ n g chỉ là đại khái nhìn một chút cũng không có kỹ càng hỏi thăm dù sao hắn hiện tại chỉ là một huấn luyện r a mà lại trên tay hắn tài nguyên tạm thời còn chưa đủ lấy trèo chống hắn đi toàn lực phát triển dạng này nghề thứ hai trên đường đi ghe di thuộc như lòng bàn tay hướng sùi u g ỗ kỹ càng giới thiệu lấy các loại huấn luyện phương hướng cùng nội dung nghe đến đó sùi u g ỗ cũng đại khái giải cái gọi là huấn luyện kế hoạch đại khái ý tứ cái này kỳ thật đại học dạy học phương thức không sai b t lắm chỉ bất quá nơi này so đại học nhiều hơn một loại lão sư phó mang học đồ hương vị từ sở nghiên cứu ra đi đại khái 10 phút bọn hắn liền gặp gỡ một cái huấn luyện tiểu đội đạo sư là trước vợ ẩn phò t hộ lâm viên đại thuốc g san h hắn hiện tại đã chuyển chức biến thành vã lệ t o ra ngoại đạo sư. hắn lúc này đang mang theo bảy cái đầu củ cải chuẩn bị thể nghiệm một chút giã ngoại sinh hoạt. g e r i vừa v ặ n cùng a s a n o nhận biết, tại phát hiện bọn hắn về sau, g e r i mang theo s ủ hữu gỗ đi lên chuẩn bị cùng a s a n o chào hỏi. a s a n o đối với g e r i xuất hiện vẫn rất ngoài ý muốn. g e r i ngươi lữ hành trở về rồi. lời này nghe, g e r i cùng a s a n o quan hệ tốt giống còn rất k há, trên thực tế cũng chính là như thế. g e Ji hiện tại trên tay chủ lực bộ kẹm mẩn, có mấy cái cũng là hắn cung cấp tin tức hay là trợ giúp mới bắt được, mà lại Ah Sano trước kia còn là hộ Lâm Viên thời điểm liền cùng bọn sở nghiên cứu có nhất định hợp tác, trường kỳ là tỏ rõ phe sổ hoặc cung cấp một số giã ngoại bộ kẹm mẩn số liệu, cho nên quan hệ bọn hắn tốt là một kiện chuyện rất bình thường. Hôm qua vừa trở về, Ah Sano đ ạ i thúc, ngươi là chuẩn bị mang mấy cái này tẹt đi hỏa xạ đi rừng cây. g e Ji chỉ vào Ah Sano bên cạnh những đứa bé t i u nói, bất quá tẹt đi hỏa xạ x ư ơ n g hào h i n nhiên khiến cái này đầu c ụ cải có chút bất mãn, trong đó một cái nhìn cũng là nhận biết g e i nghe được hắn sau lập tức liền nhảy ra ngoài. ta mới không phải kẹt đi hòa xạ, Gheji Kaka mới là kẹt đi hòa xạ. làm sao? c ụ m ạ gần gì tiểu tử, ngươi không chịu? Cần ta đưa ngươi chuyện xấu nói ra. Tỷ như đưa ngươi ba ba đặc biệt vì tổ d ụ chuẩn bị đồ ăn đổi thành biến thái cay khẩu vị, để hắn bị tổ du đổi dòng dã một cái buổi chiều mới cứu. lại có chính là chị gái ngươi nước hoa đột nhiên bị người đổi thành m ụ c mùi thối, để chúng ta chọn vẹn lẽ nàng một t h á n g không phải ta, ta không có, là người khác làm. Gheji Kaka, ngươi đã đáp ứng ta không nói. tên là c ụ m ạ gần dị đầu cụ c á i tại Gheji hai cái tỷ như về sau trở nên sốt r ộ t lên, vội v à n g ngắt lời hắn, bộ dạng này xem ra. Hắn tuổi nho nhỏ giống như không chỉ hai cái này có sự. Và nguyên lai cụm ạ gần g ì mới là người xấu, như vậy lần trước đang giáo sư bên trong cái kia i á m túi cũng khẳng định là hắn để. Ta rõ ràng không có đánh dám, là hắn cái thứ nhất nói người được ta trên quần có hương vị. Sau đó các ngươi liền tất cả đều nói là ta để, không công bằng. Lúc này đầu cụ cải nhón nhựa t ợ lại t ị bằng hữu tình bắt đầu tan vỡ, mắt thấy dáng ngoại thám hiểm hứng thú đầu đề liền muốn càng sai lệch càng xa. Ả s à n ô đại thúc kịp thời giải quyết dứt khoát, đem dần dần mất k h ố n g chế t r à n diện lần nữa không chế được. Tại g đang muốn cùng bọn hắn lúc cáo biệt, s n ô đại thúc đột nhiên mở miệng hướng bọn hắn phát ra mời. g e j i còn có vị thiếu niên này, ta gọi s ù h Ugo, đến từ s ệ Dù l ĩ n City, là g e j i bằng hữu. Đối với vị thiếu niên này, Sưng h ô Sùu Ugo đã không biết nghe qua bao nhiêu lần, lần này hắn quyết định thật nhanh tới một cái tự giới thiệu. Được rồi s ù h Ugo, ta là a s a n o ngươi có thể cùng g e j i đồng dạng gọi ta a s a n o đại thúc. Nếu trùng hợp như vậy gặp, nếu không các ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ tiến rừng rậm chơi một chút, ta muốn nhờ các ngươi cấp những tiểu tử này giảng một chút bên ngoài thế giới chân t h ậ t Nơi này rừng rậm cùng bên ngoài vẫn là có khác nhau rất lớn, vừa vặn các ngươi mới từ bên ngoài trở về, cái này thích hợp sao? s u Ugo hỏi ngược lại. sau đó đem ánh mắt nhìn về phía g a e z i sẽ không h ấ y dày đến ngươi đi ạ x a nổ đại t h ú c không có việc gì cỡ nào cùng bọn hắn nói một chút cũng là chuyện tốt để bọn hắn sớm một chút biết rõ hiện thực cũng tốt để bọn hắn thiếu lãng phí thời gian đi đi đường bên co dù sao không phải tất cả mọi người có thể thích h ứng ra n g o ạ i sinh hoạt trở thành một chân chính huấn luyện ra mà lại có các ngươi giúp ta nhìn xem ta vừa v ẫ n đi đem lên tháng phát hiện cái kia mấy k h ỏ ả cây ăn quả cấp hái được sau đó g e z i liền nhìn về phía Sùu u g g hỏi thăm ý kiến của hắn Sùu u g g nhún vai biểu thị bản thân không có ý kiến theo sau hắn cũng có thể tốt hơn giải cái này cái gọi là huấn luyện kế hoạch nội dung Hắn hiện tại là càng phát hỏi t h ă m tò rò, phe sổ h ặ c trước đó nói những lời kia, phần kế hoạch này x á c thực đã bắt đầu rời xa phổ thông bình dân huấn luyện ra quần thể. Nhìn thấy sủi ủ gỗ không có c ự tuyệt, Geji lúc này gật đầu đáp lại ạ Sanổ. Tốt, cái kia quay g i y ngươi ạ Sanổ đại thúc. Thế là, h ư ớ n g mã lệ tạo dừng dậm đi đến huấn luyện tiểu đội từ 8 người biến thành 10 cái, trong đó ngoại trừ ạ Sanổ đại thúc người đạo sư này cùng sủi ủ gỗ cùng Geji hai cái này nửa đường gia nhập huấn luyện ra bên ngoài, còn lại 7 cái cũng là tuổi tác 6 đến 8 tuổi tiểu thí hải, một đoàn người vừa đi vừa nghỉ. Tại 30 phút sau rốt cục đạt tới cái thứ nhất dự định chỗ cần đến, v ạ lệ tạo dừng dậm phòng nhỏ. Trương một cung hùng hài tử dừng dậm mạo hiểm. Trương một cung hùng hài tử dừng dậm mạo hiểm. v ạ lệ tạo dừng dậm quả nhiên cùng ạ sản nổ đại t h ú c nói tới, cùng cái khác dừng dậm cũng giống. Tại vừa mới đi vào nơi này sủi u g ỗ liền đã nhận ra đây là một loại cảm giác, nơi này thiếu một loại dạng ngoại khí tức h u n g sát, hoặc là nói là bị v ạ lệ tạo cấp cường giả chấn áp đi. Dù sao không nghe lời gặp nguy hiểm khẳng định đều sẽ bị xử lý hoặc là bị ép di chuyển. còn lại dĩ nhiên chính là yêu thích hòa bình bộ kẹm ẩ n những thứ này bộ kẹm ẩ n phổ biến thực lực k h ô n g mạnh cho nên trên đầu thiếu một tầng đại sơn về sau dương dậm bầu không khí tự nhiên là không đồng dạng lại có chính là d ọ rọ kẹo ô hoặc theo đuổi người cùng bộ kẹm ẩ n hữu hảo chung sống mỹ hảo thế giới p h ủ cận huấn luyện ra nhóm uy hiếp cũng đi hơn phân nửa dạng này hoàn cảnh lớn dưới dương dậm khí tức tự nhiên là có thật đẹp tốt liền thật đẹp tốt có thể nói điều kiện nơi này cơ bản thỏa mãn hùng hài tử nhóm trong tưởng tượng r ừ n g r ậ m nhìn bên kia có chỉ ệ vi su u go bên cạnh một cái tiểu nữ hài đột nhiên chỉ vào trước mặt đuổi cỏ tiêu lên nhìn thấy nhảy nhót tương bừng cùng rèn lộ niên k ỳ tương tự bọn hắn, Sủu Gỗ đột nhiên hơi nhớ còn tại sẽ dụ Lĩnh Si Ti rèn lộ cùng giác thúc. mấy tháng này hắn mỗi tháng đều biết gửi một khoản tiền trở về, cơ bản cách mỗi mấy ngày bọn hắn liền sẽ liên hệ một lần. bây giờ suy nghĩ một chút Sủu Gỗ quyết định đêm nay hẳn là lần nữa gọi điện thoại trở về. Tường niệm g h hộp vừa mở ra, Sủu Gỗ liền tạm thời nghe không được thanh âm bên ngoài. hắn nhớ tới trước mấy t i ê n tú điển đại thúc nói qua, rèn lộ đã tại bộ k ệ m n trường học đi học, mà giác đại thúc cũng cuối cùng từ quán ven đường tiểu phiến lên cấp trở thành tiểu đ i ể chủ. hắn tại thủy sản phiên chợ thuê cái cửa hàng nhỏ tử. Thuận tiện còn chứa chấp một cái mang theo hai con còn nhỏ tiểu mập t ợ xì ẩn hỗ trợ giữ nhà cùng chiếu cố rèn lô. Bất quá s ủ hữu c từ rèn lô miệng bên trong nghe được một chút những chuyện khác, gần nhất giống như có vị gì ẩn c i t người đi tìm bọn hắn, tựa như là giáp thúc láo bằng h ữ u Hắn cũng là trước mấy ngày mới biết được, nguyên lai giáp thúc cùng rèn lộn là vị gì ẩn c i t người, chỉ bất quá tại mấy năm trước đem đến sể dụ l ị n c i t đi, mà giáp thúc giống như cũng không muốn hướng hắn đề cập chuyện này. Nghĩ tới đây chờ s ủ hữu Gộ gặp qua thần tới thời điểm đội ngũ đã đi tới bọn hắn cái mục đích thứ nhất địa, theo ạ n đại thúc giới thiệu, nơi này là vạ lệ t o phụ cận một tòa duy nhất rừng r phòng nhỏ. là từ vài thập niên trước lão cư dân dựng lên, bất quá trải qua gần nhất 10 năm từng chút từng chút tu chỉnh, cho nên nơi này từ bên ngoài nhìn hoàn toàn không giống như là vài thập niên trước kiến trúc. bọn hắn mới vừa đẩy ra phòng nhỏ cửa đen như mực trong phòng đột nhiên rất xuất hiện mười mấy con c o n mắt cảnh tượng như vậy đem sủi gỗ đứng tại sủi gỗ sau lưng hùng h à i tử nhóm giật này mình trước tiên hướng phía sau bọn hắn thẳng đi. trường hợp như vậy đương nhiên không thể để cho sủi gỗ mấy người bọn hắn h ủ đến, bất quá dù cho không có cảm nhận được nguy hiểm, nhưng là s ủ gỗ vẫn là làm ra theo bản năng để phòng động tác. g e i cùng a Sano thì dễ dàng không ít nhất là a Sano đại t h ú Ghé gì bởi vì mới trở về không bao lâu, cho nên ở bên ngoài thời điểm quen thuộc cũng đều còn duy trì, cho nên trước tiên cũng là làm ra đề phòng. Bất quá làm được phổ thông lại đột nhiên ngừng lại. Lúc này ạ x ạ nổ vô vô sủi g g bà vai, ra hiệu hắn chớ khẩn trương thả lỏng. Lúc này sủi g g theo ngón tay của hắn xem xét, bộ phận con mắt chủ nhân đã bại lộ dưới ánh mặt trời, nguyên lai là một đám hủ t ố n dừng dần phong nhỏ chỗ như vậy đúng là ban ngày nằm đêm ra bọn chúng thích hợp nhất nghỉ ngơi chẳng sợ. Sùi ú gò nhìn thấy bọn chúng thời điểm bọn chúng cũng đều thấy được sùi ú gò. Bất quá bọn chúng nhìn hoàn toàn không có sợ hãi cùng chạy trốn y thứ. Ngược lại phi thường bình tĩnh tiếp tục về tới góc phòng bên trong nằm ngáy o o. Ha ha, chớ khẩn trương, nơi này chính là dạng này. Tại lúc không có người, rừng rậm p h ò n g nhỏ liền là nhóm bộ kẹm ẩ n trốn nghỉ ngơi cùng an toàn phòng. Lần trước khi ta tới ban đêm còn có tổ kẹm ẩ n đến v ọ t cửa tá túc đây này. Đây chính là một cái cao hơn 2 mét gì đâu đâu. Khi buổi tối liền ta cùng nó hai cái ở chỗ này mắt lớn trừng mắt nhỏ, vẫn là nó trước hết nhất gánh không được ngủ t h ế t đi. Ha ha ha, hiện tại xem ra nó hẳn là đi rừng rậm những địa phương khác đi. h sán n đại thúc cười ha ha hướng s ủ ủ g ộ cùng sau lưng bọn nhỏ giải thích nói, hắn nhẹ nhõm ngựa khí giống như là đang nói tiểu cố sự, rất nhanh liền đem bọn nhỏ sợ hãi trong lòng bỏ đi. Ngay sau đó chính là đối thủ tụt nhóm hiếu kỳ, bọn hắn bình thường tiếp xúc cũng là những nuôi trong nhà sủng vật hay là bị huấn luyện ra thu phục thuần hóa qua bộ kẹm ẩ n đối với hoang dại bộ kẹm ẩ n trong bọn họ đại đa số còn là lần đầu tiên tiếp xúc, sợ hãi tiêu trừ về sau, trước hết tiến vào vẫn là những cái kia hùng hải tử, dẫn đầu cái kia liền là ngay từ đầu bị ghe di vạch trần c m à gần gì, tiểu gia hỏa này nhìn vẫn rất à h o ạ n còn không có t i ế n dừng dậm lúc tín nhiệm nguy cơ đã bị hắn trên đường dùng 3 ă m ba câu giải quyết cho tới bây giờ giữa bọn hắn ngửa t ợ lật tiệc bằng hữu tình đã hoàn mỹ một lần nữa khâu lại đương nhiên dạng này cũng không phải không có đại giới, t h như cống hiến hắn yêu nhất sợ s ỉ thở đồ chơi, còn có một số hắn yêu d ấ u Tiểu An Vật, bằng không cho dù là có rất ít cách đem thủ Tiểu Hải Tử cũng sẽ không như thế nhanh liền tha thứ hắn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, dọc theo con đường này hắn một mực dùng tức giận bất bình ánh mắt nhìn m m g e i mà xem như cùng g e i đồng hành s g phi thường vô tội bị t h a i h ọ a cá trong chậu, cái này Hùng Hải Tử đã liên quan hung ác lên sụ gù gù. Hùng hai tử nhóm cái thứ nhất vượt lên trước vào nhà nguyên nhân kỳ thật liền là bọn chúng vừa mới sợ hai hủ t u ô Kỳ thật thấy rõ ràng hủ t u ô cũng không có nhìn, tròn vo hình tròn bề ngoài để bọn chúng hình tượng tại hùng hai tử nhóm trong lòng tăng thêm không ít điểm. Lúc này nếu như không phải ạ s ạ nổ đề cập qua không thể quấy nhiễu bọn chúng đi ngủ, như vậy hùng hai tử nhóm khả năng đã sớm vào tay tàn phá những thứ này vô tội hủ t u ô Được rồi, bọn nhỏ đều tới, ta muốn bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Đơn giản thu thập sau này, as ạ nô đại thúc vỗ tay để bọn nhỏ đều tụ tập tới, đồng dạng bị hắn kêu đến còn muốn g ỗ cùng g e Đúng rồi g e ì s u u u g ta mới vừa quên nói với các ngươi, lần này hứng thú khóa sẽ kéo dài 3 ngày thời gian, nói cách khác chúng ta sẽ ở trong rừng r ậ m n ố c 3 ngày hai đêm. Các ngươi nếu như không tiện có thể sớm một chút ly khai. A Sano đại thúc giọng điệu cứng rắn nói xong, s ủ Hủ Gô liền thấy g e Ji nhìn về phía mình ánh mắt, hắn nhẹ gật đầu biểu thị bản thân không có ý kiến. Bất quá như vậy hắn cùng d ắ t thúc còn có r è n lộ điện thoại hẳn là muốn trì hoãn mấy ngày, đạt được s ủ h Hủ Gô trả lời chắc chắn về sau, g e Ji bản thân cũng tạm thời không có chuyện gì, hắn đồng dạng đối A Sano nhẹ gật đầu, sau đó nói: t ta, không có việc gì, vậy ta hiện tại xuất hiện để trả dị giật trở về cùng Ra Ra nói một tiếng. Nghe cho kỹ bọn nhỏ. Ngày thứ nhất chỗ cần đến đã đến. Chúng ta đêm nay sẽ ở đây vượt qua một buổi tối, cho nên hiện tại chúng ta cần một số vật tư, củi lửa, đồ ăn, nước, những thứ này đều cần ngươi nhóm cùng ta cùng một chỗ trong rừng rậm thu thập. Bên này chúng ta vừa vặn có ba người, hiện tại chúng ta bắt đầu chia công đi. Nói xong hắn liền bắt đầu hướng mấy người sai khiến nhiệm vụ. Su h u g o đạt được nhiệm vụ là dẫn đội tìm kiếm có thể dùng nước tài nguyên, mà rất không khéo, cái kia tên là Cú Mạ gần dị hùng h à i tử liền bị phân đến hắn thủ h ạ Một cái khác thì là trên đường đi đều tương đối an t í n h tiểu cô nương. Tiểu cô nương nhìn tương đối t h ạ n t h cũng đa động, cụm ạ gần gì căn bản chính là hai loại người. phân đội ra về sau, bọn hắn lập tức liền bắt đầu hành động. A Sano mang theo ba đứa hải tử đi tìm đồ ăn, mà g e j i thì là phụ trách đi tìm tụi lượng nguồn năng lượng. nhìn thấy bọn hắn đều đi, Sủu gỗ thả ra vừa mới chiến đấu qua sau tại bộ k ỳ bản bên trong nghỉ ngơi. s i có hỗ trợ của nó Sủu g ộ tin tưởng bọn họ rất nhanh liền có thể tìm tới nước sạch nguyên. về phần Siju chế tạo nước, Siju chỉ có hai cái địa phương có thể xuất thủy, cái thứ nhất là miệng bên trong, cái thứ hai thì là nó áp phía dưới. mặc kệ loại kia Sủu gỗ cũng sẽ không dùng. Đương nhiên tại cực đoan thiếu nước tình huống dưới đương nhiên lại khác biệt, nhưng bây giờ cũng không phải là cái gì cực đoan tình huống. t ạ i x ĩ dục ra sân trong ngay mắt, h ù n g hai tử cùm ạ gần gì đột nhiên mở miệng. h o a đại ca ca, ngươi bổ kẹm bẩn xấu quá h Tựa như là hoàng sắp tiện tiện đồng dạng. Bên cạnh hắn văn t í n h tiểu cô nương không ngừng mà lôi kéo ống tay áo của hắn, nhưng vẫn không thể ngăn cản hắn. h ù n g hai tử tìm đường chết trực tiếp hướng x ĩ dục phát động chân thực công kích. Giác, mới vừa ra liền bị bạo kích x dục có chút ộ tiếp lấy x dục k miệng giật một cái, sau đó nó s ợ lên n m đấm, xem bộ dáng là chuẩn bị cấp cái này tìm đường chết h ù n g h i tử đến một chút yêu giáo dục. bất quá nó còn không có động liền bị x u h u g o đè xuống. k h u con vịt bình tĩnh một chút, chớ cùng tiểu hải tử chấp nhận. được rồi, bọn hắn đều đã đi ra, chúng ta cũng nhanh lên lên đường đi. nói xong s u h u g o liền đem xì dụ đẩy lên phía trước, để nó bắt đầu tìm kiếm gần nhất nguồn nước. chương 1 4 t r ư cùng cù mạ gần gì tiểu bằng h ữ u h i u hảo nói chuyện. chương 1 4 t r ư cùng c ụ mạ gần gì tiểu bằng h ữ u h i u hảo nói chuyện đối với miệng thối hùng hải tử. x u h u g o xem ở hạ xã n nổ đại thúc cùng ghe di trên mặt mũi lựa chọn trước tiên nhận hắn một lần. con vị xấu về xấu, nhưng là bất kể nói thế nào cũng là hắn, không tới phiên người khác nhảy ra chỉ trỏ. không biết mình trong lúc lơ đãng tránh thoát một kiếp hùng hài tử lúc này ngang một chút đầu hướng về tiểu cô nương làm cái đ ắ c ý biểu lộ nhưng người ta tiểu cô nương cũng không để ý tới hắn ý tứ tại sủ hữu gỗ hướng bọn hắn quắc thời điểm lập tức đi theo bởi vì lo lắng hùng hài tử sẽ làm ra phiền phức cho nên sủ h ữ gỗ đem lũ sơ dậy cũng phóng ra tại đội ngũ đằng sau nhìn xem tiểu cô nương giống như có chút càng nữa thích anh tuấn lũ sơ dậy nó vừa hiện thân sau nàng một đôi mắt to vẫn lén lén nhìn xem nó trên mặt cũng là một bộ muốn tới gần nhưng là lại có chút lo lắng tiểu do dự cái này đáng yêu tiểu cô nương tên là gian trong nhà cũng có một cái lũ sơ dậy cho nên khi nhìn thấy lũ s ờ dầy xuất hiện thời điểm, nàng không tự chủ liền dâng lên một loại cảm giác thân thiết. Lúc này đi ở phía trước s ủ u gỗ đột nhiên ngừng lại, hắn đã vừa mới chú ý tới gian động tác, thế là hắn đi đến tiểu cô nương trước người, túi đầu hỏi: gian, ngươi rất thích lũ sơ dầy. Đối mặt đột nhiên đi tới sủi u gỗ, gian có chút khẩn trương, tính cách thẹn thùng hướng nội nàng s ư n g sốt một chút, nàng s ư n g sốt một chút chờ đứng máy đại nao rốt cuộc để ý giải s ủ u g ộ về sau, nàng nặng nghề mà nhẹ gật đầu, sau đó mới từ bên miệng gạt ra đối một cái ơn chữ. Thật vất vả nghe được nàng sau khi trả lời, s ủ u gỗ sờ lên đầu của nàng. Nu Thuận tiểu cô nương để hắn nhớ tới đồng dạng Nu Thuận hiểu chuyện g i n lố, tiếp lấy Sủu u ộ liền cười đưa nàng ôm đến l ụ sở dậy trên lưng, không đợi Sủu u ộ mở miệng dặn dò để nàng ngồi xuống thời điểm, Hùng Hải Tử vượt lên trước kêu lên, ta cũng thích, ta cũng muốn ngồi, nhanh ôm ta đi lên. Sẽ chỉ kêu Hùng Hải Tử không phải hợp cách Hùng Hải Tử, cho nên ở một bên kêu hắn còn một bên nghĩ muốn bản thân hướng l ụ s ợ dậy trên thân bò. Lần này để Sủu u ộ có chút khó chịu, hắn một tay vặn lên Hùng Hải Tử, một tay vu v lũ s dậy ra hiệu nó mang theo tiểu cô nương đi tới một bên, tiếp xuống tràng diện không quá thích hợp nàng quan sát. Tại l ù sờ dưới quay người mang theo tiểu cô nương đi qua một bên về sau, hiện l à n h tiểu cô nương giống như có chút không đ à n h lòng, muốn giống vừa mới kéo hùng hải tử như thế giữ chặt s ủ hữu gỗ gắp áo, nhưng là nàng hiện tại không có cách nào từ l ụ sờ dưới trên thân xuống tới, cho nên lần này ai cũng cứu không được hắn. Lúc này s ủ hữu gỗ đem hùng hải tử vặn đến dưới một cây đại thụ, đối với bị nói xấu một mực canh cánh trong lòng sử dụng cũng bu lại, miệng bên trong còn phát ra một c h ỗ i t tà ác cặc cười. Lần này thật là đem hùng hải tử hù dọa, vừa mới phách lối khí diễm lập tức mất giáo, hắn hiện tại nhìn tựa như là một cái run lẩy bẩy chim c ú nhỏ. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta muốn nói cho hạ sả nổ đại t h ú c nói các ngươi khi dễ ta, khi dễ ngươi. Chúng ta làm sao lại khi dễ ngươi? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi một tiếng. Ở chỗ này hiện tại ta là lão đại, ngươi phải nghe lời ta, hiểu chưa? Bình thường ngang ngược quen rồi, cự m ạ gần gì tiểu bằng hữu đương nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Hắn có hùng hài tử đều tồn tại thiết yếu tố chất, đó chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Dựa vào cái gì? Ta cho ngươi biết, ba ba ta là. À à à à, hắn lời còn chưa nói hết, cự m ạ gần gì tiểu bằng hữu liền bị x dục kéo đi thể nghiệm một chuyến cồn phở ì ẩn nhảy l cơ. Hiện tại đã biết rõ sao? Không rõ chúng ta tiếp tục. Dù sao chúng ta có bó lớn thời gian. Lúc này Cú Mạ gần dị Tiểu Bằng h ữ u còn lơ lửng ở giữa không trung, hắn rốt cục phát hiện bản thân trước kia chiêu số giống như đ ố i sủi u ổ g không d ù n g Lúc này hắn chuẩn bị phóng đại chiêu, hắn kìm nén bản thân nước mắt, xem ra một giây sau liền sẽ khóc lên dáng vẻ. Ngươi dám khóc ta liền dám đem ngươi cột vào trên cây, để ngươi đêm nay ngay ở chỗ này qua đêm. Cú Mạ gần dị Tiểu Bằng h ữ u còn không có từ vừa mới nâng cao cao tiến ra, bản chi niệm lực nhảy lầu cơ bên trong đi tới, s ủ g c câu nói này lập tức liền để hắn mới vừa dựng dụng ra tới nước mắt rụt trở về. Hắn hiện tại thật đúng là tin s ủ g c dám làm như vậy. rất tốt, ta hỏi một lần cuối cùng, hiện tại ngươi nếu nghe ta, rõ chưa? Minh, Minh Bạch, Hùng Hai Tử đều không g u n g nốc, tại nhận rõ tình thế về sau hắn trong nháy mắt phục n h u ễ n đương nhiên đây chỉ là tạm thời, mặc kệ là túi đầu cụm ạ gần gì vẫn là Sủu Gỗ kỳ thật đều biết rõ sự thật này. bất quá đối với kết quả này, Sủu Gỗ đã cảm giác rất hài lòng, hắn cũng không phải Hùng h à i Tử phụ mẫu hoặc là Lão sư, giáo dục chuyện của hắn là trách nhiệm của bọn hắn, cùng hắn quan hệ không lớn, lần này hắn cũng chỉ là thuận tiện giúp một chút ậ t i u cũng không phải là chuyên môn tới cho bọn hắn làm b o mẫu. cho nên sớm một chút để Hùng Hải Tử biết rõ sự thật này, như vậy trong lúc vô hình Sùu g ổ l i ề n có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Rất nhanh, Sùu g ổ l i ề n mang theo trở nên nhu thuận lên Hùng Hải Tử về tới lũ sở giấy bên người. Lúc này Gian Tiểu Cô nương lần nữa dùng ánh mắt lo lắng tại Sùu Cổ còn có tiểu đồng bọn Cù m ạ gần gì trên thân vừa đi vừa về đi dạo, tại phát hiện hai người đều vô sự sau thở dài một hơi, tận lực b ồ i tiếp có chút nghi hoặc. Đầu nhỏ của nàng nghĩ mãi mà không rõ Sùu g ổ là thế nào để Đại Ma Vương Cù m gần biến thành dạng này. Suuugo chấn an một chút tiểu cô nương về sau, vừa ngắm một chút một bên đứng yên cùm ạ gần gì, sau đó lại lần nữa mang theo bọn hắn đi tiếp tục tìm kiếm nguồn nước nhiệm vụ. Tại h ữ u Hảo nói chuyện kết thúc về sau, Suuugo nhiệm vụ của bọn hắn tiến hành đến phi thường thuận lợi, cuối cùng bọn hắn tại Geji còn có hạ sản ổ bọn hắn trở về, trước đó liền trở về r ừ n g dậm phòng nhỏ. Về tới nơi này về sau Hùng Hải Tử rõ ràng thở dài một hơi, đối mặt Suuugo ánh mắt, lúc này hắn lại có dũng khí nhìn trở lại, bởi vì hắn biết rõ có thể cho hắn chỗ d ự a ạ n ổ đại thúc chẳng mấy chốc sẽ trở về. q u ả nhiên, tại bọn hắn mới vừa dừng lại không bao lâu, Geji cùng hạ sản nổ đại thúc kết bạn về tới nơi này. xem ra bọn hắn hẳn là ở trên đường trở về trùng hợp gặp được nhìn thấy bọn hắn trở về cụ mã gần gì tiểu bằng hữu trước tiên trốn đến gấu nguyên đại thúc sau lưng thượng hạ xạ nô đại thúc đánh lấy liên quan tới sủi u gỗ báo nhỏ cáo nghe xong hắn về sau ạ xạ nô đại thúc trước tiên hướng sủi u gỗ đi tới đi theo hạ xạ nô sau lưng cụ mã gần gì đang một mặt đắc ý phải xem lấy sủi u gỗ còn có s u u hắn thấy suiu gỗ lập tức liền phải x u y sẹo cho nên cụ mã gần gì tiểu bằng hữu lúc này cười đến phi thường vui vẻ chỉ bất quá hắn rất nhanh liền không cười được suiu gỗ nghe nói ngươi vừa rồi dạy dỗ một chút cụ mã gần gì đối mặt dạ xạ nô đại thúc vấn đề s ủ gỗ nhìn một chút cú mạ gần gì sau đó mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Lúc này trong đầu bị âm mưu luận chiếm c ư Sỉ sì Dục đã bắt đầu nhấp n h ó n g nguy hiểm ánh mắt. Nó đã chuẩn bị kỹ càng nên đón một trận đại chiến. Ngay sau đó ả xạ nổ đột nhiên n ợ n ụ cười. Cái này khiến Sỉ sì Dục có chút c ă m t tức. Thật vất vả dọn xong b ộ không giả bộ được. Ha ha, rất tốt, cảm ơn ngươi s ủ gỗ. Đối với tiểu gia hỏa này ta cũng là đau đầu rất lâu. Có được hiện tại rốt cục có người có thể trị được hắn. Phải biết ngoại trừ tỷ tỷ của hắn bên ngoài ta còn không có có thấy người có thể để cho tiểu gia hỏa này thua thiệt. Ha ha, làm tốt. A s ã nô đại thúc lời nói này trực tiếp bại lộ hùng hài tử ở trong mắt hắn quang huy hình tượng, xem ra tiểu gia hỏa này làm chuyện xấu xa không chỉ ghê gì tôn gia tới cái kia hai kiện, thậm chí a xã nô đại thúc rất có thể cũng là hắn cố sự bên trong người bị hại một trong. A xã nô đại thúc, người tên phản đồ này, ta muốn trở về nói cho mẹ ta. Lúc này hùng hài tử trở nên khí cấp bại phới lên, từ hắn nói câu nói này độ thuần thục đến xem, hẳn là bình thường không í t nói, hoặc là cũng chính là mụ mụ quá phận yêu chiều để hắn tiến hóa thành thợ gấu. Ha ha. ở chỗ này c ú mạ gần gì phu nhân cũng không cứu được ngươi nói thật cho ngươi biết mà lại lại xuất phát trước đó ba bà của ngươi c ú mạ gần gì tiên sinh còn có người tỷ tỷ c ổ ru ký đều đã tìm ta từng đàm thoại không h à o hảo biểu hiện những ngày tiếp theo ngươi khả năng liền sẽ không dễ chịu lắm a sán đồ đại thúc lời nói này xong c ú mạ gần d ì tiểu bằng hữu đã bị đả kích đến ngồi ngay đó hắn giờ phút này phi thường hối hận tham gia cái này cái gọi là thể nghiệm hoạt động đương nhiên cái này cũng s hữu g ỗ bọn hắn không có quan hệ nhìn thấy hắn không may những người còn lại đều cười ha ha hung hai tử dừng dâm mạo hiểm ngày đầu tiên mọi người cứ như vậy sung sướng tại g i n g d dòng phòng nhỏ phụ cận v qua. trươn một t ơ sờ nọ lạt cùng ngả rộn. t ư ơ n t r ư sờ nọ lạt cùng n g rộn. tìm chỗ rửa thất bại cụm ạ gần gì tiểu bằng hưu giống như rốt cục nhận rõ hiện thực. tại ả s a nô đại thúc thẳng thắn về sau lựa chọn cụ đôi làm người. có hắn cái này tấm gương, cái khác tiềm ẩn két đi họa xà nhóm cũng đều ngoan không ít. bất quá nên có chơi đùa vẫn là không thiếu được. cũng t ỉ như lúc này, dương dậm trong phòng nhỏ cũng không có đèn điện, cho nên chỉ có thể dựa vào trong phòng đống lửa chiếu sáng. lần thứ nhất thể nghiệm loại cuộc sống này, bọn nhỏ tất cả đều vui vẻ vây quanh đống lửa chơi đùa, liền ngay cả cụm ạ gần ì cũng giống là quên ban ngày chuyện xảy ra. cùng đám tiểu đồng bạn thỏa thích tại ánh lửa xuống đại não ban ngày tại trong phòng nhỏ ngủ hụt ố t nhóm đã sớm tại bóng đêm d á n g lâm một khắc này liền đi ra ngoài cũng có mấy cái thèm ăn ra h o a tại bọn nhỏ ăn vặt dụ hoặc dưới từ b ỏ dạ hành đại đội lưu tại rừng rậm trong phòng nhỏ mà ngoại trừ hụt ố t bên ngoài ánh lửa cũng hấp dẫn đến một nhóm giả hành bộ kẹm mẩn ánh mắt đương nhiên bọn chúng đối với cái này cũng không có ác ý nơi này đại bộ phận bộ kẹm mẩn cũng là ở lâu tại p h ủ cận bộ k m mẩn cho nên bọn chúng biết rõ hẳn là dùng cái gì thái độ đi đối mặt ánh lửa cùng ánh lửa hạ nhân loại mặc dù nói đến có chút quá mức thế lợi nhưng là làm kẻ yếu bọn chúng sớm đã thành thói quen tuân theo các cường giả chế định quy tắc, mà ở trong đó quy tắc không thể nghi ngờ là đối bọn chúng phi thường hữu hảo, cho nên rừng rậm phòng nhỏ phụ cận bắt đầu tụ tập không ít bạ lệ tạo phụ cận sinh hoạt hoang dại bộ k e m ẩ n Một cái vụn t i s đầu tiên ngăn cản không nổi ánh lửa rụ hoặc nhảy lên đáp nhảy tới ấm áp ánh lửa trước đối mặt đột nhiên nhảy qua tới vụn t i s bọn nhỏ vừa mới bắt đầu còn bị g i ậ t này mình, nho a nhau trốn đến mới vừa gia nhập bọn hắn đại n á o phòng nhỏ s ì rục sau lưng. Tình cảnh như vậy thế nào xem xét lên tự như là trò chơi diều hâu vỗ gà con trăng cảnh. Vụn tips nhìn về phía bên nào bọn hắn liền hướng một bên k h á c bày, nhìn thật thú vị. Bất quá trường hợp như vậy rất nhanh liền bị đánh vỡ. Động thủ trước vẫn là lá gan kia mập mùng hài tử cùm m gần gì, bởi vì hắn không thấy được mấy cái lớn tuổi có động tác khác, cho nên hắn phán định Vùn d ị ệ p Sư là không có uy hiếp bộ k ẻ m ậ n Trên thực tế xác thực như thế, rất nhanh Vùn d ị ệ p Sư cũng dần dần bị kéo đến bọn hắn đùa giỡn trong tiểu đội. Nhìn thấy Vùn d ị c h Sư khoái hoạt bộ dáng, cái khác bộ k ẻ m ậ n nhao nhao ngồi không yên. Thế là buổi tối đó rừng rậm phòng nhỏ phụ cận trở nên vô cùng náo nhiệt. Vùn d ị ệ p xèm b ử khói lửa, chỉ u ộ t g ạ bạt ị t đài phun nước trở đã. Thời gian cứ như vậy tại trong lúc lơ đ ã n g đi qua. Lúc này đã là rừng rậm mạo hiểm ngày thứ ba, cũng là sẽ trở về một ngày. hiện tại bọn hắn vị trí ngay tại miệng tra núi trên sườn núi. Ả s à n ô Đại Thúc mới vừa cùng một con đường qua o n i x bắt chuyện qua, đám người bọn họ đang ngồi ở o n i x trên thân bắt đầu xuống núi đường đi, làm lớn n h a m thân r ắ n lên xuống núi so ngồi xe cắp treo kích thích nhiều. Tỳ Dục đang ôm thật chặt lấy s ủ i u g ỗ đ ù i sợ mình bị ném đi ra ngoài. c ó i o n i x hữu nghị trợ giúp, bọn hắn rất nhanh liền về tới chân núi, cùng o n i x cáo biệt về sau. Ả s à n ô Đại Thúc rốt cục t u y n cáo lần này mạo hiểm thể nghiệm trọn vẹn kết thúc. Sau đó tại đầu củ cải nhóm yêu cầu dưới, bọn hắn quyết định muốn tại chân núi c h ú n g một chút, chúc m ừ n xong sau mới bắt đầu đi trở về Vạn Lệ Tảo. Chân núi vừa vặn có một mảnh hở ra đại bãi cỏ, nơi này đúng là cái chúc mừng chơi đùa nơi tốt. Kỳ thật tại còn chưa bắt đầu leo núi thời điểm, đi h ọ a x i nhóm liền đã để mắt tới nơi này. Hiện tại rốt cục có thể thỏa thích trên đồng cỏ chơi đạt được cho phép về sau, bọn nhỏ lập tức hướng bãi cỏ vào tới. Nhìn thấy tình h u ố n g như vậy, đã cùng bọn chúng thân quen sử dụng vội vội vàng vàng đi theo. Đồng dạng cùng đi còn có lũ sơ dậy, đây là gian tiểu cô nương hướng sủi g ộ thỉnh cầu, lũ sơ dậy cũng thật thích cùng nàng cùng nhau đùa giỡn, cho nên s ủ gỗ vung tay lên chấp c h u ẩ n có x í d ụ i ú cùng lù sơ dậy tại, lại thêm ạ xạ nổ đại thuốc sợ tủ lần cũng tại, cho nên s ủ hữu gỗ ba người cũng yên lòng để bọn nhỏ n á o mà mấy người bọn hắn thì tại chuẩn bị một số giữa c h ư a đ ồ n ư ớ n g dùng đồ vật. ạ xạ nổ đại thuốc trong miệng chúc mừng cũng không chỉ là chơi đùa, không có thức ăn ngon chúc mừng tính thế nào được là chúc mừng đây. nhiều đến thế giới này không gian ba lô, cho nên ạ xạ nổ đại thuốc mới có thể mang theo trong người đồ nướng dụng cụ. hắn một bên dựng lên lô hỏa một bên sai sử s ủ hữu gỗ cùng ghe di trợ thủ, nhìn hắn thuần thục bộ dáng hẳn là làm không ít chuyện như vậy, từ đây có thể kết luận ạ xạ nổ đại thuốc khẳng định là cái lao ăn hàng. s ủ h u gỗ không có đoán sai. A Sản đ hắn đúng là cái lao tham ăn. Hai ngày trước là vì tận lực trở lại như cũ giãn g o ạ i sinh hoạt, khiến cái này bọn nhỏ đối giãn g o ạ i sinh hoạt có cái càng thêm chân thực thể nghiệm, cho nên hắn mới không có tự mình xuất thủ. Nếu không hắn như thế nào lại ẩn tàng đến bây giờ mới ra tay? Ngay tại A Sản đ đại thúc là s ữ u Gỗ cùng g e z i giảng đạo ăn kinh thời điểm, Sủu Gỗ đột nhiên nghe được lũ sờ rời âm thanh, ba người ánh mắt trong nháy mắt đều chuyển hướng bãi cỏ bên kia. Xảy ra chuyện rồi. A Sản đ đại thúc trong tay đồ nướng đạo cụ c h ầ m rãi buông xuống, trên mặt vẻ mặt nhẹ nhõm dần dần rút đi. h à n l a viên nhỏ có thể là gặp được hoang dại b ộ kẻ m ẩ n bị dọa một đầu. ta đi qua nhìn một chút, có chuyện sẽ gọi ngươi n h ó Su Hugo làm lũ sợ d vấn luyện ra, hắn khẳng định là đối âm thanh hiệu rõ nhất người, cho nên nghe được hắn lời nói này về sau, a s a n o đại thúc cùng Geji đều hơi buông xuống tâm. Được thôi, Su Hugo ngươi đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Su Hugo nhẹ gật đầu, để đồ trong tay xuống bắt đầu hướng lũ sợ d ư i phát ra âm thanh vị trí đi đến. Bọn nhỏ chơi đùa là không có chuẩn, mới vừa còn ở lại chỗ này, đầu lúc này đã đi đến bãi của bên kia bên kia c ó có chút sâu, bất quá còn tại s h u g bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, lại thêm c ó n ổ k ẻ m ẩ n đi theo cho nên liền không có quá quản bọn họ. Một phút không đến, Suugo đi tới chỗ ở của bọn hắn địa phương, vừa mới đi đến, hắn là biết vì cái gì lũ sở dậy muốn phát ra như thế tiếng kêu, bọn hắn phát hiện một cái la m mập mạ, cũng chính là s ờ nọ l ạ c mà lại là một cái ngủ tiếp đi s ờ nọ lạn. s ờ nọ l ạ c dáng vẻ, tựa như là mới từ trên sườn núi lăn xuống tới bộ dáng, trên thân còn mang theo không ít bùn bụi cùng cỏ xanh, nhưng là cho dù là bộ dạng này nó vẫn là ngủ được giống như là một người không có chuyện gì, nhìn thơm vô cùng. Đây là có chuyện gì? Có người thụ thương sao? Suugo trước tiên hỏi thăm về âm thanh nguyên nhân, hắn cần biết rõ chuyện k ý c à n g trải qua. còn có có hay không hải tử bị làm bị thương hoặc là hù dọa đương nhiên vấn đề thứ hai mới là hắn muốn hỏi trọng điểm rất nhanh bọn nhỏ liền trả lời s ủ hủ gộ vấn đề bọn hắn đầu tiên r ơ lên bản thân hai tay biểu thị chính mình cũng không có thụ thương sau đó lũ tiểu gia hỏa liền mồm năm miệng m 0 i nói với hắn khởi sự tình trải qua các ngươi nói là nó là bị một cái bộ kẹm mẩn đẩy tới tới đúng con kia bộ kẹm ẩ n thật lớn có có như thế như thế l ạ i chính là như vậy suugo kaka nó cùng cái này đại chỉ mập mạp không sai biệt lắm đúng vậy à mà lại con kia bộ kẹm mẩn chúng ta cũng không nhận ra là chưa từng gặp qua bộ k ẹ mẩn lại một đứa bé bổ sung nói, Suugo Kaka, nó ở nơi đó, vẫn đứng tại lũ sờ dây bên cạnh gian đột nhiên chỉ vào cách đó không xa sườn núi nhỏ nói, Suugo tranh thủ thời gian theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, một cái vượt qua cao hai mét bộ k ệ m ẩ n xuất hiện tại Suugo trong tầm mắt, nó tựa như là một cái mang theo ngân sắc mũ giáp mệ tàng tú, h l i ề n liền thân bên trên vảy giáp màu đen đều hiện ra kim loại quan mang, nhìn liền là một cái hiển nhiên là chiến đấu mà thành bộ kẹmẩn. Nó nhìn cùng bọn hắn trước mắt lam mập m ạ có mâu thuẫn, lúc này nó cũng chính là á dụng, Suugo đã nhận ra thân phận chân thật của nó, nó hiện tại đang hướng bên này chạy tới. thấy cảnh này, Suugo mang theo s ì dục cùng lũ sờ i ự c đi tới phía trước, hắn không quản được ạt dùng cùng cái này sờ nọ l ặ t đến cùng có bao lớn mâu thuẫn, nhưng là hắn không thể không quản còn sau lưng hắn bọn nhỏ. hiện tại chạy hơi trễ, bọn hắn chạy không được nhanh như vậy, mà lại cho dù có lũ sờ i ự c cùng sợ tụ lần trợ giúp, ạt dồn dạng này hình thể phát động kỹ năng, rất có thể cũng sẽ lan đến gần, cho nên hắn chỉ có thể ở đem hướng bên này chạy tới ạt dồn c ả n lại. Tiju, lần này ngươi áp trận, lũ sờ i ự c chuẩn bị xong chưa? nghe được s u g triệu hắn, lũ s t u g o trên thân cọ sát về sau, tiếp lấy hai bước đi tới trước mặt của bọn hắn, nó liếm liếm máu bớt. đã chuẩn bị kỹ càng nên đón chiến đấu kế tiếp. t r ơ n 143 đối chiến Nà Dùng. Trận 143 đối chiến Nà Dùng. s ơ nọ l ặ t là một loại tính tình ôn hòa p o k e m o n tại trong óc của bọn nó mỗi ngày đều chỉ có hai chuyện, đó chính là ăn cùng ngủ. Dưới tình huống bình thường là sẽ không xuất hiện chuyện thứ ba, cho nên tương đối mà nói, nó đối với bên cạnh bọn nhỏ nên tính là vô hại tồn tại. Bất quá những thứ này đều không đủ bảo hiểm, Su Ugo không hy vọng bọn nhỏ xuất hiện vào lúc này ngoài ý muốn, cho nên hắn đệm sử dụng cùng sợ tụ lần mang theo bọn hắn rời khỏi nơi này trước, trở về tìm kiếm A Sa Nổ cùng Geji. d y Dục mới vừa đáp ứng Suu Ugo bố trí nhiệm vụ, A Sano đại thúc cùng Geji liền đã chạy tới bên này. Bọn hắn rõ ràng đã chú ý tới ạt Dùng chế tạo động tĩnh, nhìn thấy bọn hắn đến, Suu Ugo trong lòng cuối cùng bận tâm cũng đều biến mất, quay đầu chuyên tâm cùng lũ s ở dầy cùng một chỗ chuẩn bị đối mặt như cũ hướng bên này tới ạt Dùng. Mặt phải va chạm đối lũ s ở dầy không có chỗ tốt, song phương hình thể cùng trọng lượng đều có không ít c h h lệnh, lũ s ở dầy cùng ạt Dùng cũng không phải là một cái trọng lượng cấp đối thủ, cho nên nó cần nghĩ một số cái khác xử lý Dùng lũ sơ dầy. khép n h m thạch thuộc tính ạt dồn cùng điện hệ lũ sở dậy cũng không có tồn tại rõ ràng thuộc tính khắc chế quan hệ. bất quá tinh thông n h m thạch thuộc tính ạt dồn rất có thể sẽ có rất nhiều phương pháp đến ngăn cách lũ sở dậy công kích. đây không phải chuyện không thể nào. cho nên s ủ hữu gỗ để lũ sở dậy đưa nó lên tay có tác dụng kỹ năng đổi thành thận đỡ tuần. nó am hiểu nhất thần đỡ phèn có chút không quá thích hợp trong trận chiến đấu này sử dụng. đối mặt có được thép thuộc tính đối thủ p h ủ đuổi thật lâu phỉ i ờ phèn hôm nay khả năng liền muốn thấy máu. Một bên khác, nhìn thấy s ữ u g ổ đã chuẩn bị kỹ càng nên chiến, mới vừa chạy tới ạ sạn nổ đại thúc cùng Gheji trước tiên hướng bọn nhỏ hỏi s ữ u gỗ vừa mới vấn đề giống như trước, biết đáp án về sau, bọn hắn cùng s ữ u gỗ lên tiếng chào về sau, liền mang theo bọn nhỏ đi một bên khác. Bọn hắn đồng dạng có Sủu gỗ trước đó lo lắng, s ợ nọ là khả năng không xấu, nhưng là hảo tâm làm chuyện xấu người cũng không phải là không có. Mà lại, một số thời khắc, b ô kệ m ẩ n tốt chỉ là tương đối, đang uy hiếp với bản thân lợi ích tình huống dưới, biết từ phía sau lương đâm dao không chỉ là nhân loại, cho nên vì đ ể phòng v h ấ t nhất, bọn hắn đều phải mang hài tử ly khai vị trí này. Trải qua thương lượng. Ả s ạ n ô đại t h ú c mang theo bọn nhỏ đi đầu đi ra, mà Gezi lưu tại bên này giúp sủi hữu gỗ áp trận, chủ yếu nhất là nhìn xem còn tại nằm ngáy hó hó bên trong sờ nọ l ạ t để phòng nó đột nhiên tỉnh lại. Sau đó hướng sủi hữu gỗ phát động công kích, ngay tại Ả s ạ n ô đại t h ú c mang theo bọn nhỏ vừa mới bắt đầu hành động thời điểm, Ả d ù n g đã chạy tới lấy nó loại này hình thể cùng thể trọng tới nói, cái tốc độ này đã coi như là rất nhanh, vừa vặn l ù sơ dưới thân đỡ tuân cũng đã hoàn thành. Bất quá cho dù là đối mặt đập vào mặt thân đỡ tuân. Ardon cũng không có lựa chọn d ư n g bước lại, xem ra nó cùng lang mập mạp ở giữa mâu thuẫn không là bình thường lớn đối mặt mãnh liệt dòng điện. Ardon quả nhiên cùng sủi u g ỗ p h ò n g đoán như thế, có bản thân một bộ phòng ngự hệ thống, mà vừa vặn những thứ này phòng ngự thủ đoạn đại bộ phận đều có thể triệt tiêu. Điện hệ kỹ năng tổn thương, chỉ thấy nó hướng phía sủi u g ỗ phương hướng giống lớn một tiếng, tiếp lấy trong tay của nó chống dông xuất hiện mấy khối thể tích không nhỏ nham thạch, sau đó d ụ n g lực hướng lũ sở dưới phương hướng ném tới. sở tại lũ s g dậy đi đến trước mặt thời điểm, a dồn liền biết có kẻ q u á i rối xuất hiện, nhưng là nó cũng không thèm để ý, mà lại âm thầm chuẩn bị kỹ càng, cho nên tại thần đỡ tuần ly khai lũ sợ giấy bên ngoài thân cùng một thời gian, nó liền liên tiếp hướng bên này ném ra mấy khối đá lớn. thần đỡ tuần kích nương tựa theo xuyên thấu cùng bắn nổ đặc chất đánh nát khối thứ nhất n h a m thạch, tiếp lấy đem khối thứ hai n h a m thạch cả lại, nhưng khi nó đối mặt khối thứ ba khối thứ bốn thời điểm, dòng điện đã đối với mấy cái này tàng đá đã mất đi tác dụng. kết quả như vậy không để cho s ủ hữu gỗ thất vọng, bất quá đối với a n phản ứng cùng ứng đối thủ pháp s ủ hữu gỗ cảm giác phi thường kinh ngạc. Nó thoạt nhìn như là nhận quang h i ê m khắc huấn luyện dạng này thủ đoạn ứng đối tựa như là khắc vào nó thực chất bên trong bản năng phản ứng. ạ t i ố n g nhìn không giống như là giã lộ bộ kẹm m n Su Ugo, ngươi cũng đã nhìn ra đi. g e z i hướng Su Ugo hỏi, hắn cũng phát giác cả dùng trên thân rõ ràng có cái khắc huấn luyện ra là ấ n Nếu như cái này ạ t Dùng phía sau thật tồn tại một huấn luyện ra, như vậy chuyện này liền trở nên có chút phức tạp. Nói như vậy, có được huấn luyện ra bộ kẹm ẩ n là sẽ không chủ động đi công kích một cái k h á c đồng dạng có được huấn luyện ra bộ kẹm m n trừ phi nó từng chiếm được chỉ thị gì, đương nhiên cũng không thể b à i trừ ạ t Dùng chỉ là từng tại một huấn luyện ra trên tay d a qua. cuối cùng bởi vì các loại nguyên nhân hiện tại nó lại lần nữa biến trở về một cái hoan dạy bộ kem mẩn cho nên nó mới có thể toàn cơ bắp tiếp tục hướng bên này đi tới mặc kệ nó có phải hay không khác huấn luyện ra bộ kem mẩn ta cảm thấy nó hiện tại sẽ không dừng lại nghe chúng ta giải thích cho nên vẫn là muốn đánh qua về sau mới có cơ hội đám cái khác s u h u g o trả lời phi thường ngay thẳng cũng chính là lúc này hiện thực lúc này đã phá giải lũ s ợ dưới thân đỡ tuôn ra dồn t ự a n h ư là một đài không thể dừng lại trọng trang sẽ tăng một mực hướng về s ợ nọ l à phương hướng t ố c đẩy đi tới đồng thời nó cũng không có q u y n lũ s ợ g cái này cản đường ra hỏa a d ù n g túi đầu một cái và mạnh thướng về vừa mới dốc tông thất bại nham thạch dùng sức đánh tới một cái dốc sở lại kỹ năng xuất hiện lần nữa vừa rồi nguy hiểm nè tránh tảng đá lớn lũ sơ d ứ có chút mệt m ỏ i cảm giác nhưng lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này tinh anh thực lực nó đối mặt quán chủ cấp bậc gạt d ù n g đúng là mười phần không dễ dàng bất quá đây cũng chính là s ủ hữu gỗ lựa chọn sử dụng nó lý do đối thủ mạnh hơn nó bên trên không ít dù cho nó khoảng cách quán chủ cấp bậc cũng bất quá là cách xa một bước nhưng là đẳng cấp ở giữa thực lực sai biệt thường thường chính là như vậy nhìn qua chỉ có một tuyến khoảng cách nhưng là trên thực tế khác biệt lại là trên trời cùng dưới mặt đất Loại thực lực này đối thủ vừa v ẫ n thích hợp l ũ sơ dậy tôi luyện, có sử dụng cùng tại đi nghỉ đ i ệ u bên trong chờ thời l ũ c ạ gì ồ toa chấn, Sủi u g ỗ đương nhiên sẽ không lo lắng bọn hắn biết thất bại, cho nên lúc này mới có trận chiến đấu này, đây cũng là vì cái gì bọn nhỏ đã an toàn rút lui hắn còn không bức ra nguyên nhân, thích hợp l ũ sơ dậy tôi luyện cơ hội không nhiều, chủ yếu nhất là đối thủ khó được, tương đối lực thực lực tổng hợp đều ở ưu thế d ụ n g l ũ sơ dậy có thể đối với nó tạo thành ý hiếp khả năng cũng chỉ có linh hoạt dáng người cùng bản thân nó đầy đủ nạo nhân tốc độ, dạng này l ậ bản điều kiện đương nhiên sẽ không để cho s ủ u g ỗ cấp không để mắt đến, l ù sơ dậy, đi vòng qua sử dụng thân đỡ phèn. Rõ ràng l ũ sờ dưới phì g i ờ phèn kỹ năng có thể đối thép thuộc tính hạt d ù n tạo thành càng nhiều tổn thương, nhưng là trải qua một phen cân nhắc về sau, Suu h gỗ cuối cùng vẫn là quyết định để l ũ sờ dậy sử dụng gỡ mìn địa rằng hạt d ù n tốc độ quả nhiên là nó điều yếu, tại lần nữa tránh thoát dốc sờ lại kỹ năng về sau, l ũ sờ dậy rất nhanh liền vây quanh nó là sau lưng. Chỉ bất quá hạt d ù n rõ ràng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối phó tốc độ nhanh hơn chính mình địch nhân nó lại có cái khác chiến đấu thủ đoạn, cũng t ỉ như hiện tại nó cước này dám nát mặt đất bùn n giờ hiệu quả như vậy cho khoảng cách gần l ũ sờ dậy một loại đối mặt cỡ nhỏ e ạ của kẻ cảm giác, cho nên tốc độ của nó không thể không dừng một chút. Hóa thân máy móc chiến đấu ạt dùng chờ đợi chính là cái này thời cơ. Chỉ thấy nó lần đầu dướng bước, quay đầu dùng trên đầu kim loại sừng dài hướng về lũ sờ d ậ y đâm tới. Đây là sở mát sở chặt cờ kỹ năng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lũ sờ d ậ y bên miệng thần đỡ phèn trong nháy mắt biến mất. Hoặc là nói sủi gỗ lúc đầu mục đích cũng không phải là dùng thần đỡ phèn công kích nó. Tại lũ sờ d ư ớ thần đỡ phèn biến mất về sau, một đạo yếu ớt nhưng phi thường kỳ lạ thần đ ọ a vợ hướng ạt d ù n bay đi. Ngay sau đó lũ sờ d ậ y rút lui dùng sức một cái sờ là chuẩn bị vượt qua nó. ạt d ù n con muốn dùng sừng nhọn lưu lại lũ sờ d ậ y sừng dài lần nữa điều chỉnh, mục tiêu lần này là lũ sờ dây không có phòng bị cái b ụ n nhưng cũng tiếp chính là tại lù sơ dậy nhảy dựng lên một khắc kia trở đi nó liền dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế tại có đại lượng kim loại ạ t dùng trên thân t h ấ n đờ hạ vợ rất nhanh liền phát sinh hiệu quả sau đó lù sơ dội thừa dịp đối phương tê dại trong n h y mắt hai chân tại trên đầu của nó đạp một cái thuận lợi lần nữa đi tới hạt dùng sau lưng cơ hội tốt lù sơ dội sử dụng phỉ dở phèn đây mới là sủi hủ gỗ chờ đợi cơ hội lấy hạt dùng thực lực cùng h e lù sơ dội không có khả năng dựa vào một cái phỉ dở phèn cũng đủ để đem hắn đánh bại cho nên không bằng đem một lần tổn thương đ ộ i thành có thể chế ngự hạt dùng hành động tê liệt trạng thái chỉ cần nó lâm vào tê liệt như vậy lũ sờ dưới cơ hội liền nhiều vô số kể lúc đầu tại phương diện tốc độ cũng không phải là lũ sờ dày đối thủ chiến đấu kế tiếp ad dùng kết cục đã chú định b ắ lấy lũ sờ dưới phì dở phèn cái này đến cái khác đâm thủng nạn d ù n phòng ngự mà nó cũng chỉ có thể phẫn nộ hướng lên bầu trời phát ra bất lực gầm thét ngay tại sủi u ổ n chuẩn bị để lũ sờ dày nhanh lên kết thúc nó thời điểm đột nhiên một đầu olix ngăn tại ad d ù n trước mặt ngăn trở lũ sờ dày một kích cuối cùng xin chờ một chút olix trên thân đột nhiên nhảy ra một người đem chuẩn bị phá xì dục ra trận đối mặt tân địch nhân sủi uổng ọ i lại người là ai nhìn ngươi tới Suuugo cảm giác có chút quen mặt, nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Nhưng hắn xác định đó cũng không phải người hắn quen. Như vậy thì còn lại một lời giải thích. Hắn cùng Geji ở thế giới trước bên trong thuộc về nơi này nhân vật trong k ị c bản. Dốc. Lúc này Geji đã gọi ra người tới danh tự. Nghe được cái tên này về sau, Suugo liên quan tới trước mắt b ở d ộ c ký ức cũng dần dần bắt đầu hiện hiện. Hắn cuối cùng nhớ ra người trước mặt là ai. Hắn là lúc nhỏ ạ nỉm bên trong xuất hiện qua. t i ệ u Tự Si thi đạo quán chủ Bao Dốc. h ư ơ t r n g 144 nguyên do. c h ư ơ t r n g 144 nguyên do. Bờ r ố c đột nhiên xuất hiện để l ù sơ dưới cung ngặt n chiến đấu tạm thời vẽ lên dấu chấm tròn. Kỳ thật nếu như hạt rồng không phải một mực đem phần lớn lực chú ý đều đặt ở sơ nó lật trên người lời nói, l ù sơ dưới căn bản cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền gãi với nó, quái chỉ có thể quái chính nó quá mức lơ là sơ suất. Hạt rồng cũng không phải là bờ r ố của bộ kẹm m n nó đồng dạng không phải đương nhiệm tờ Jim q u á n chủ sơ là bộ kẹm m n tình huống của nó có chút đặc thù. Hạt rồng đã từng có được qua huấn luyện ra, nhưng là trước đây thật lâu nó huấn luyện ra liền mất tích tại một lần lữ hành bên trong. Trước đó ạ t r ồ n huấn luyện ra một mực đem nó gửi nuôi tại tờ Jim bên trong, cuối cùng nó liền thành hiện tại loại tình huống này. cho nên đã mất đi cung cấp nuôi dưỡng nó liền cần là p t t e r Jim làm việc đem đổi lấy khẩu phần lương thực hoặc là tài nguyên dù sao At Dung khẩu vị khác không nhỏ tuy nói Bitter Jim r a đại nghiệp đại nhưng là người ta tiêu xài cũng không ít mà lại bọn hắn không có khả năng vô điều kiện đi nuôi như thế một cái bộ kem mẩn muốn tiếp tục ở tại b i t e r Jim nó mặc kệ như thế nào nhiều ít đều muốn ra thêm chút sức tương đối cái khác đa tài đa nghệ p o kem mẩn At d u n sẽ chỉ chiến đấu chính là bởi vì dạng này cho nên At Dung mới có thể xuất hiện ở chỗ này liên quan tới nó tình huống bở dọc chỉ là giản lược nói hai câu dùng đại khái tầm m ư i phút hắn rốt cục đem chuyện này tiền căn hậu quả nói rõ. danh hiệu tham ăn suu g o giống như nghe được một chút không giống đồ vật hắn lúc này hỏi lên ở đây những người này giống như ngoại trừ những h à i tử kia bên ngoài liền hắn không biết đây là ý gì b o d o k nhìn một chút geji cùng a sano nhìn thấy bọn hắn đều không có ý tứ gì khác về sau hắn sửa sang lại một chút mạnh suy nghĩ sau đó chuẩn bị hướng suu g o giải thích có được danh hiệu tổ kẹmẩn bình thường đều đại biểu nó từng tại liên minh chỉ hạ khu vực phạm vào trọng đại chịu tội nói một cách khác cũng liền liên minh truy nã tổ kẹmẩn tội phạm mà lại những thứ này tổ kẹmẩn bình thường đều có mạnh vô cùng tự lực có thậm chí có thể một mình chống lại một tòa thành thị đạo quán chủ sau đó toàn thân t r ợ ra cho nên vì đưa nó cùng cái khác đồng loại bổ kẹm mẩn thậm chí là tội phạm khác phân chia ra, cho nên liên minh nội bộ đều biết cấp phù hợp hai cái điều kiện này tinh danh l i n n quan đời trước số. bên cạnh con kia sờn ọ lạt chính là như vậy một cái bổ kẹm mẩn danh hiệu của nó là tham ăn, tên như ý nghĩa nó phạm vào tội ác cùng ăn có quan hệ bình thường sờn n ọ lạt đã là phi thường có thể ăn, nhưng là nó so với mình những cái kia đồng tộc lợi hại hơn, mỗi ngày cần đồ ăn thậm chí là đồng loại mấy lần. nói đến đây bợ dốc chỉ vào sờn n ọ lạt nợ đủ cười khổ, nhưng là căn cứ chuyên gia đoàn nghiên cứu, nó căn bản không cần nhiều như vậy đồ ăn đến lấp đầy khẩu vị của mình. đây hết t h ể cũng là bởi vì nó tự thân đối gỡ l ũ t t n g đặc tính sai lầm khai phát, lúc này mới đưa đến nó muốn ăn tăng gọn, vấn đề này nguyên bản cũng không tình lớn, tối đa cũng liền làm ộ t số bổ kệ mẩn tổn thất, mà lại sợ nó lặt là có tiếng cái gì đều có thể ăn, dùng nhiều ít tiền giải quyết vấn đề liên minh vẫn là làm được. nhưng mà tiền tiêu xong sau một vấn đề khác lại xuất hiện, khi nó muốn ăn đạt được thỏa mãn về sau cái này sợ nó lặt trước tiên cũng sẽ không giống nó cái khác đồng tộc, vừa mới ta đã nói rồi, nó kỳ thật cũng cần nhiều như vậy năng lượng đồ ăn. bjoc nói đến nơi đây, suu go bọn hắn cũng đều hiểu rõ ra, gia hỏa này ăn no dỗi việc lấy khẳng định là không làm cái gì chuyện tốt. nó ăn no dối việc lấy lại làm cái gì? Lúc này ạ sạn n đại thúc đột nhiên cảm thấy hứng thú mà hỏi, nghe được ạ sạn n đại thúc tra hỏi, vờ d ọ c nhẹ gật đầu, sau đó tiếp lấy giải thích. đúng, nó ăn quá no liền cần đem dư thừa năng lượng phát tiết ra ngoài, cái k i a thời gian bên trong nó liền trả tại một loại lục thân không nhận c n g bạo trả thái. khi đó chúng ta còn không biết nó ăn no rồi có thể như vậy, mà chính nó thì căn bản liền không thèm để ý chuyện này. lần kia nó được an trí tại t ờ city bộ k ệ m ẩ n center bên trong. Cuối cùng nó kém chút đem bộ kẹm ẩ n center đẩy thành phế tích, trong đó bởi vì trị liệu gián đoạn tử thương bộ kẹm ẩ n tại hai chữ số trở lên, đồng thời có hai tên tân thủ huấn luyện ra bởi vì không tránh kịp mà đã mất đi tính mệnh. Trong đó giỏi tiểu thư còn có b ổ kẹm mẩn center bỡ ngỡ bởi vì muốn ngăn cản nó liên tiếp bản thân bị trọng thương, đây mới là nó bị quan đời trước số nguyên nhân trọng yếu nhất. Su Hugo bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra, trước mắt cái này người vật vô hại la mập mạp vậy mà làm ra chuyện như vậy, quả nhiên là biết nhân khẩu mà không tri tâm. Nếu hiểu lầm đã giải thích rõ ràng, tiếp xuống liền là xử lý trước mắt sờn ọ lặt vấn đề. Chuyện lần này đúng là hiểu lầm. bất quá cũng hết cách rồi, chúng ta bên này có nhiều như vậy hải tử tại, cho nên chúng ta không thể không cẩn thận đề phòng. ạ xà nổ đứng ra là sủi u gộ g i ả i thích nói, dù sao hắn làm như vậy cũng là vì h à i tử, lúc này hắn không đứng ra vậy liền quá không đủ ý tứ. A xà nổ tiên sinh, không có việc gì, ta có thể hiểu được các ngươi, đổi lại là ta ta cũng sẽ làm như vậy. ạ dùng có chút quá vọng động rồi, bất quá cũng hết cách rồi, nó tốt nhất tiểu đồng bọn liền là tại tham ăn chế tạo lần kia hai họa bên trong đã mất đi sinh mệnh, đây cũng là ta mang theo nó ra nguyên nhân. nói xong. Bờ róc sờ lên một bên như cũng nhìn chằm chằm tham ăn sờ nọ là cắt dọn. g Trong g i ọ n g nói đều là thương cảm. Xem ra con k i a bộ kệ mẩn cũng hẳn là Peter Jim bộ kệ mẩn. Đúng rồi ta có một vấn đề. Chúng ta nói lâu như vậy nó đều không có tỉnh lại dựa theo lẽ thường tới nói nó không khó lắm truy. Bờ róc ngơi vì sao lại từ Peter City đổi tới nơi này đến? Đối với vấn đề này, Sủ Ugo vừa mới đã sớm muốn hỏi. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Đúng. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ cái này sờ nọ là còn có cái khác chỗ đặc biệt? Bị điểm tỉnh g e i cũng đặc biệt hiếu kỳ. Hắn vội vàng hướng bờ dọc truy vấn, nghe được vấn đề này bờ dọc chỉ có thể che lấy cái chán cười khổ. Không có, kỳ thật cái này đuổi bắt nhiệm vụ vô cùng đơn giản, chỉ cần không phải đụng phải nó vừa vặn ăn no hoặc là cực độ lúc đói bụng, tính cách của nó vẫn là rất ôn hòa, thậm chí tại rất nhiều lần đối chiến bên trong tham ăn chúng ta quen thuộc dạng này gọi nó. Tại rất nhiều chiến đấu bên trong, tham ăn thậm chí cũng sẽ không hoàn thủ, nhưng là nó làm việc chỉ lo bản thân hỉ áp còn có ăn cùng ngủ, bất quá nó cũng không nốc, cho nên tại ý thức đến chúng ta đối với nó tiến hành truy n a thậm chí là trừng phạt thời điểm, nó liền một cái lựa chọn chạy trốn, tại nó lúc ngủ x á c thực rất dễ dàng bắt giữ. tựa như là như thế này nói xong bờ dốc xuất ra một cái đặc chế bộ k ỳ bản hướng nó ném tới danh hiệu tham ăn sở nọ lật rất nhanh liền bị thu vào bộ k ỳ bản bên trong bờ d ọ c đưa tay ngăn cản muốn qua đem bộ k ỳ bản nhặt lên sủi gò nói tiếp nhìn sát thực rất đơn giản liền đem nó bắt lấy nhưng là chỉ cần nó ngủ đủ rồi nó chẳng mấy chốc sẽ bản thân tránh thoát bộ k ỳ bản giam cầm phá vỡ bộ k ỳ bản sau đó đi ra ngoài tìm tìm đồ ăn cho nên ta mới có thể càng chạy càng xa ta đoán chừng nó lúc này hẳn là cũng n h ă n tỉnh bờ dốc tiếng nói vừa dứt mới vừa thu phục hoàn thành đặc chế bộ k ỳ bạn bắt đầu xuất hiện khẽ hở, ngay sau đó là một trận bạch quang đại thịnh, sau đó s ợ n ọ l ậ t thân ảnh tiếp tục xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà lần này nó đã là t ỉ n h táo t r ạ n g thái. t ỉ n h táo s ợ n ọ l ậ t nhìn tính tình s á c thực vẫn tương đối ôn hòa, nhưng là rất nhanh nó liền từ dưới đất bò dậy, nó ngửi thấy đồ ăn hương vị, tiếp lấy nó liền bắt đầu hướng vừa mới ạ s ạ nổ đại thúc tới phương hướng đi đến. lúc này ạ xạ nổ đại thúc cũng kịp phản ứng, nó đây là người thấy bọn hắn đồ nướng hương vị, bọn hắn vừa mới tới thời điểm tương đối vội vàng, cho nên hành lý đều lưu tại vừa mới nơi đó, trong đó liền bao gồm trên người bọn họ tất cả đồ ăn, nói cách khác bao quát hôm nay ở bên trong. bọn hắn mấy ngày sắp tới đồ ăn đều mới vừa ở nơi đó, không được lương thực của chúng ta. a s á n o đại thúc trước tiên hô lên câu nói này, ngoại trừ bờ dọc bên ngoài những người khác trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Không sợ, a s á n o đại thúc, xem ta. Có thể là bởi vì quy định thể nghiệm thời gian đã qua, hùng hai tử c ũ mạ gần gì lại về tới không sợ trời không sợ đất trạng thái, cho dù là đối mặt to lớn lang mập mạp hắn cũng dám ra tìm đường chết, có thể là nhìn nó mềm nhũn nhìn không có gì tính tình đi. Chỉ gặp hắn đột nhiên từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ, nhìn thấy cái này bình nhỏ vạ lệ tạo ra người đều biến sắc. nhìn hẳn không phải là cái gì tốt đ ồ chơi, chỉ gặp hắn đưa tay đem bình nhỏ hướng lam mập mạp ra, ạ xà n ô đại thúc cũng còn chưa kịp ngăn cản, bình nhỏ liền phi thường may mắn trúng đích hồng tâm, trực tiếp để cổ động sờ nọ lạt dùng miệng tiếp nhận, sau đó liền bị kịch. đây là vật gì, thối quá. cách thật xa sủi u g ỗ liền đã ngửi thấy một cỗ thối lưu vị, lại càng không cần phải nói lúc này làm người bị hại sờ nọ lạt, nhìn nó dáng vẻ nguyên bản cơ bắp b ư n g lòng vòng tròn lớn mặt đã hoàn toàn vặn vẹo đến một thối. cường hóa bổ kệ mần khu trục tề tàn thứ phẩm, đây là tiểu tử này ba ba cù mạ gần gì tiên sinh một lần thí nghiệm thí nghiệm thất bại sản phẩm, nghe nói là tinh luyện mục thể nội khí thể. Dùng để khu trục tổ kẹm ẩ n hiệu quả quả thật không tệ, nhưng là vấn đề là nó thối là không khác biệt. Tạm thời ngoại trừ mục bên ngoài không có tổ kẹm ẩ n hoặc là khiến cho nhân loại nhẫn nhịn được loại mùi này mà không đi. Còn không có đèn g h e gì giải thích xong, đột nhiên bở dọc liền kêu lên. Không tốt, nó muốn cùm bạo, mọi người cẩn thận. Hắn vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người ở đây đều chú ý tới danh hiệu tham ăn sở nọ. l ặ t lúc này không thích hợp, nguyên bản bình hòa hiếp hiếp mắt lúc này đã trở nên hung ác vô cùng. Ở trong đó s ủ ủ gỗ thậm chí thấy được v ẻ đen cuồn c ù n g hận ý. Xem ra cái này t ố i quả nhiên không phải phổ thông ổ kẹm ẩ n hoặc là người có thể nhị chịu. mà xem như kẻ đầu tiên, hung hài tử lúc này giống như tạm thời còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đây là vẫn là cái kia con vịt chết mạnh miệng như cũ, rõ ràng đã sợ đến run chân, nhưng vẫn là chết muốn mặt cứng ngắc lấy cổ không chịu lui ra phía sau. nhìn đến đây, s u u Ugo một tay lấy hắn đẩy lên đằng sau, nơi này không phải n g ư n g n g c địa phương, a Sanu đại thúc, ngươi vẫn là trước tiên dẫn bọn hắn tạm thời rời đi nơi này đi, các ngươi không tại chúng ta coi như đánh không lại chạy cũng là không có vấn đề. nghe được s u u Ugo, Geji cùng bờ dọc liền vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý, a Sanu đại thúc nhíu mày suy tư mấy giây, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp nhận s u o đề nghị. hắn nhanh chóng nhẹ g ậ t đầu tiếp lấy liền lại thả ra một cái tịt i ệ t h ì t các ngươi cẩn thận ta để biệt họt phối hợp các ngươi không muốn cứng rắn chống đỡ đánh qua trước hết ly khai chúng ta có thể đi trở về để cho người tới nói xong hắn liền mang theo bọn nhỏ hướng chỗ xa hơn chạy hồi chờ bọn hắn ly khai về sau c ù n bạo tham ăn sợ nọ lạt cũng sắp tới trước mặt của bọn hắn bất quá mục tiêu của nó tựa như là cái kia hại nó miệng thối khó tiêu hùng hải tử mà s h ữ u gỗ bọn hắn chỉ là nhân tiện lần thứ nhất đối mặt loại này có được đơn độc danh hiệu tổ kẹm m n tội phạm s u gỗ đột nhiên có chút khẩn trương không thể không nói hắn có chút bị bỡ n g trước đó giới thiệu ảnh hưởng đến lúc này trên trận bọn giọt cố nick ra rụng, s u h u g o ra trận sử dụng lũ sơ dầy, lũ cạ di ở tại bên cạnh hắn áp trận thuận tiện bảo vệ bọn hắn ba cái, mà geji bên kia ạ t c ạ nhìn chạ gì giật sở xì thở, bảy đối một chiến đấu, s u h u g o lòng tin của bọn hắn đột nhiên lại khôi phục k h ô n g ít, rất nhanh chiến đấu bắt đầu. chương một r ư ơ i lăm đối chiến tham a n chương một r ư ơ i lăm đối chiến tham a n mỗi một cái có được đơn độc danh hiệu bộ kẹmẩn tội phạm, trên lý luận bọn chúng cơ bản đều có chuẩn thiên vương hoặc là thiên vương cấp bậc thực lực, nhưng là đó cũng không phải tuyệt đối, cũng tỷ như suuugo trước mặt bọn hắn tham ăn. t h thật nếu như không phải ngay từ đầu, Tờ City đối với nó không có cái gì để phòng ý thức, chỉ cho rằng đây là một cái khẩu vị tương đối lớn sở nọ l ạ cho nên lúc này mới sẽ có phía sau thảm kịch. Cuối cùng, Tờ Jim trên thân cũng gánh vác to lớn trách nhiệm, cho nên đương nhiệm Tờ Jim chủ sở lại đã hướng liên minh đưa ra lui mặc cho đạo quản chủ xin, chỉ chờ bờ dọc đem tham ăn mang về đây cũng là vì cái gì bờ dọc biết một thân một mình truy kích tới nơi này nguyên nhân, hắn cần một cái công tích, một cái có thể ngăn chặn ngoại nhân miệng sau đó tiếp nhận đạo quản chủ chức vị công tích cùng thanh danh, trở lại đem tất cả chịu tội đều đ u ổ mục đích đúng là là bờ dọc đổi lấy cơ hội này. Dù sao nếu như hắn không đem chịu tội toàn bộ gánh chịu trở liên minh truy trách xuống tới thời điểm, Diệu Tơ j i m rất có thể sẽ đổi chủ, bọn hắn một nhà khả năng đều muốn trên lưng đeo dành sau đó mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Bọ d ọ c đương nhiên sẽ không đối xử ưu n g ỗ bọn hắn nói những thứ này, trở lại tham ăn trên thực lực, nếu bọ d ọ c có thể một người đuổi nó lâu như vậy, vậy liền chứng minh kỹ t h ậ t thực lực của nó cũng không phải là đặc biệt mạnh, chí ít không phải khó giải cấp bậc. Bọ c nơi này ngươi hiểu rõ nhất nó, ngươi có muốn hay không đến biện pháp gì? Bọn hắn phủ kệ m n đã đem cùng bạo s ợ nọ lạt vây quanh. Cùng tham ăn đối kháng chính diện chính là o n y x c ũ n g đã trải qua dược vật trị liệu á n dụng ở trong sân cũng chỉ có bọn chúng có thể cùng cái này đặc thù sở nọ là đối kháng chính diện thừa dịp cái này k h e hở, s u h U gỗ vội vàng hướng bờ dọc hỏi. Nghe được s u h U gỗ vấn đề, một bên Gery cũng hướng bờ dọc ném ánh mắt hỏi thăm, bởi vì tại chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm bọn hắn liền phát hiện vấn đề, tham ăn phòng n g ự phi thường cao, bọn hắn bên này vô luận là hỏa diễm thần đỡ sọc hay là nước đá đều không thể tại trên người của nó tạo thành tổn thương, mềm nhũn mở trực tiếp đem kỹ năng đại bộ phận tổn thương đều hấp thu, chỉ có bên ngoài thân lưu lại một số tiểu vết tích chứng minh nó đã từng bị công kích qua. mặc dù những công kích này cơ bản cũng là tham dò tính công kích nhưng là kết quả như vậy đã rất có thể nói rõ vấn đề lúc này nghe được s ủ h u g ỗ cha hỏi bờ g ọ t lắc lắc thực lực của nó kỳ thật cũng không tính mạnh cỡ nào liền xem như bắt đầu cuồng bạo cũng chỉ là chuẩn thiên vương cấp bậc thực lực nhưng là vấn đề ngay tại ở phòng ngự của nó năng lực thật sự là quá cao nó liên cuồng hấp thu an đạt được năng lượng một bộ phận bị nó tại mỗi lần cuồng bạo bên trong bay hơi mất còn lại đều bị nó coi như mỡ tích xúc lên tham ăn tựa như là một tòa thịt làm di động tòa thành trừ phi giống cái kia tiểu bằng hữu từ nội bộ đối với nó khởi sướng tiến công nếu không rất khó có thể thay đổi nó hành động nó am hiểu nhất liền là phòng ngự sau đó đẩy nang nghe xong bợ dọc sau khi giải thích s u hủ gụ cùng geji không hẹn mà cùng đau đầu lên bất quá bọn hắn coi là phiền phức cứ như vậy kết thúc vậy liền thật quá ngây thơ lúc này bợ dọc đột nhiên lại tăng thêm một câu nó quen thuộc ở trên người mang theo một số trước đó còn sót lại năng lượng đồ ăn trong chiến đấu những thức ăn này có thể chậm c h ạ m giúp nó khôi phục trạng thái đây là nó ngoại trừ đi ngủ kỹ năng bên ngoài loại thứ hai có thể khôi phục trạng thái thủ đoạn điểm này các ngươi chú ý một chút năng lực khôi phục Suuu gỗ trước tiên hoài nghi đây là cái kia t ê n là lẹm tổ vợ tổ kẹmần đạo cụ bên cạnh Gezi cũng đ á n được. Bất quá bây giờ đã không có thời gian lại để cho bọn hắn tiếp tục tán g ấ u Lúc này trong chiến trường nhóm tổ kẹmần đã bắt đầu dây dưa. Chà di giật ị vào bay trên không ưu thế không ngừng không chung phóng thích sở là mẹ giờ công kích sở nọ lạt. Sở nọ lạt giống như là bị ngọn lửa làm cho có chút mệt mỏi. Nó mập mạp tay giơ cao. Sau đó một cái tắt một phát động tác trực tiếp đem chà di giật còn có hạt cạn nhìn liên hợp s ợ là mẹ giờ ở cấp q ả n diệt nhưng mà cái này cũng chưa hết. Bàn tay cũng không có bởi vì hỏa diễm biến mất mà thu lại. Nó ngay sau đó liền đi tới ôn trên thân. lúc này Onyx đang cố gắng sử dụng trói kỹ năng cuốn chặt lấy nó, nhưng là đã cùng b ờ d ọ c còn có Onyx đánh qua rất nhiều lần chiến đấu nó đã sớm rõ ràng đối phương x á o lộ, cho nên lúc này bàn tay đã biến thành c ả t r ọ n một cái cách đấu thuộc tính bờ d ị t bờ rắt kỹ năng theo nó trên tay xuất hiện, ngay sau đó rơi xuống Onyx trên thân. Onyx, n h a n thạch thuộc tính Onyx bị cách đấu hệ k h ắ c chế, cho nên đối mặt cái này xử trí không kịp để phòng bờ d ị t bờ rắt, nó tại chỗ liền nhận lấy không thấp tổn thương. tuy nói b ờ d ọ c nhấn mạnh nhiều lần kỳ thật tham ăn thực lực cũng không tính mạnh, nhưng là vậy phải xem là cùng ai s o có lẽ nó thật không giống cái khác danh hiệu bộ kẹm ẩ n đ ồ n g dạng có được từ thành phố bên ngoài công kích thành phố sau đó hoàn hảo rời đi thực lực có lẽ nó phạm vào sự tình nguyên nhân lớn nhất là bởi vì tơ jim sơ sẩy lúc này mới tạo thành nó tại cuồng bạo thời điểm trực tiếp đem bộ kẹm ẩ n c e n t e r hủy đồng thời còn bình yên thoát đi từ city nhưng là đối với hiện tại đối mặt nó s ù hụ g ba người tới nói thực lực của nó tuyệt đối là chiếm cứ lấy ưu thế đặc biệt là tại nó cường đại năng lực phòng ngự trước mặt bên trên onyx bị một tay đao bổ nằm xuống ad d đội vàng đỉnh đi lên bất quá dù sao vừa mới thụ không ít tổn thương. Nguyên bản có thể cùng tham ăn tạm thời đối kháng chính diện nó lúc này khó tránh khỏi lộ ra có chút phí sức. Chúng chi bình thường ạt d ù n đối mặt cũng là bình thản trạng thái nó đối mặt cùng bạo trạng thái tham ăn trước đó bờ dọc bình thường đều biết giữ chắn nó tạm thời tránh mũi nhọn đối mặt trên đỉnh tới ăn d ụ n g Sợ nọ lạt muốn trực tiếp lập lại chiêu cũ, nhưng là lúc này cái k h ắ t b ộ kẹm nhìn không được, ạt cả n h n cùng l ù sợ dậy một trái một phải từ tham ăn sợ nọ lạt hai bên đồng thời phát khởi công kích. các cả á loại kỹ năng trừ phi thể trọng hoặc là lực lượng so mục tiêu mạnh, nếu không tổn thương khẳng định không bằng đâm xuyên loại hình kỹ năng. Cho nên một bên là thiêu đốt lên hỏa diễm răng dài một bên là l ó n g lánh lôi điện răng dài. Bọn chúng tại sở nọ lạt phía sau hoàn thành giao thoa, tại sở nọ lạt muốn chuẩn bị phòng ngự phản kích thời điểm ăn ý thay đổi công kích phương hướng. á c ả n nhìn túi đầu quay người hỏa diễm răng dài hóa thân đao nhọn hướng sở nọ lạt đuổi tắc tới. Nếu như nó còn có b ắ t đuổi lời nói, mà lù sở dầy thì l à lên n h y tại á c ả n nhìn trên lưng hoàn thành ngữ lực lôi điện biến thành sắc nhọn sú n g trực tiếp hướng sở nọ lạt cổ đông tới. Nếu như nó còn có cổ, không thể không nói danh hiệu tham ăn nó đúng là một cái phi thường khó chơi phiền phức. Hỏa diễm cùng lôi điện bởi vì lù sở dầy cùng á cạn nhìn thực lực nguyên nhân, nhiều nhất chỉ có thể cấp sở nọ lạt tạo thành một chút yếu ớt tổn thương. Lúc này sở nọ lạt nhìn chuẩn lên n g h y lù sở dầy. có lẽ đây chính là bởi vì nó đã nhìn không thấy đuổi dẫn đến xoay người khó khăn đi. Tốt ra nó giống như cũng không có eo. Tóm lại lù sơ dậy vận khí không tốt lắm, bị nó để mắt tới. Danh hiệu tham ăn s ợ nọ l à t muốn dùng ra trong truyền thuyết phi thường ác độc trong ngực ôm mũi sát, hai tay sức mạnh siêu phàm kỹ năng nó đều đã chuẩn bị xong. Lù sơ dậy sau một khắc khả năng liền muốn đứng trước đại nguy cơ. Nhưng là sở nọ l ặ t trong dự liệu đã chạy không xong m ọ i từ đột nhiên biến mất, nó vừa hụt, một đôi sức mạnh siêu phàm cánh tay no bụng t r ố n g không cảm giác để nó có chút tức giận. Tham ăn ngang thiên đại giống lên một tiếng. Nguyên lai like là trên trời trạ dị giật cùng tịt kỳ h t dù cho đem lù s dậy cứu lại. Cảm ơn ngươi g h gì. s u u u g ụ thở dài một hơi vội vàng hướng Geji nói cảm tạ. Geji khoát tay áo, tiếp tục chỉ huy gom lại bên trên ba đầu tổ kẹm ẩ n Đối với hình thể tương đối nhỏ nhắn xinh xắn hoặc là mảnh mai, x i si d ụ c ù n g s ở xì si thở tới nói, trận chiến đấu này quả thật có chút không đủ hữu hảo. j i si ụ c hí rồ tủm thậm chí chỉ có thể ở sở nọ lạt cái bụng tổn thương lưu lại một chút n h ộ n h ạ o tiểu ba động, cùng những kỹ năng kia lưu lại giọt nước nhỏ, mà sở nọ lạt thể trọng cũng đồng dạng để nó cồn phở xì si ẩn bị áp sinh đến nay lần đầu tiên h ọ t lù. Nó ngay cả thôi động sở nọ lạt đều rất khó, đừng nói là nâng cao cao, đối phương thể trọng đúng là có chút phản q u y dạng này không có toàn l ự c bộ pháp s ử d ụ g hoàn toàn không xuống tay được, cho nên chỉ có thể một cái vậy nước. Cùng s ì du tình huống không sai biệt lắm còn có sở s ì tở, bất quá sở s ì tở tình huống muốn tốt một chút, dù sao nó kỹ năng phần lớn cũng là chém vào loại kỹ năng, mặc dù sở nọ lạt ra đầy đủ dày đặc mà lại tá lực hiệu quả phi thường tốt, nhưng là lưỡi đao sắc bén nó còn có thể tại sở nọ lạt trên thân lưu lại không ít vết thương, dù cho cũng là những bị thương ngoài da. Lâm vào vây công tham ăn bắt đầu trở nên không kiên nhẫn được nữa. vốn chính là cuốn bạo trạng thái nó không cần suy nghĩ, trực tiếp đem mục tiêu chuyển hướng tốc độ chậm nhất, đang cùng cố gắng cùng nó đối binh ngắt rộn, nó dùng ra sức mạnh siêu phàm làm hai bước c ổ s ụ k c chạy, tiếp lấy một cái bộ đỉ sở lem kỹ năng hướng hạt rộn trên thân đè tới, hạt rộn không có chuẩn bị, lại thêm thương thế trên người mới khôi phục không bao lâu, cho nên lập tức bị nó áp đảo trên mặt đất. t o n y x trước tiên muốn đi cứu xuống tiểu đồng bọn, nhưng là sợ nó l ạ t trực tiếp phát động một cái khác kỹ năng, d ỗ n g cứ như vậy nó trực tiếp đoàn thành cầu từ hạt rộn trên thân nghiền ép tới, tổn thương càng thêm tổn thương hạt rộn tình huống hơi bất ổn, ngay tại lúc đó. Tham ăn d ộ lập phương hướng chính là s ủ hữu gỗ phương hướng của bọn hắn đồng dạng. Bên này cũng là vừa mới hạ sạ nổ đại thúc mang theo bọn nhỏ rời đi phương hướng, vừa mới qua đi không bao lâu, mang theo hải tử hạ x ạ nổ đại thúc h ẳ n g Định còn chưa kịp đi bao xa, cho nên nếu để cho nó đi qua lời nói, hậu quả khó mà lường được. Tiju, Lucer giây ngăn lại nó. c h a gì r o Akainn, s e r s i t e r ngăn cản ó o n i x tiến lên. Trư ơ n g 146, bắt. Trư ơ n g 146, bắt. c h ò n v o đạn thịt đang lấy n g i ề n ép hết thể khí thế hướng s ủ hữu gỗ phương hướng của bọn hắn quay lại đây. thấy cảnh này kỳ thật sự ủ gỗ trong lòng là đang đánh chống, dù cho tự tin lũ cạ gì ồ thực lực cũng sẽ không thua ở trước mắt tham ăn sờn ọ l ạ t nhưng là thực lực không cung cấp lực lượng, đối mặt hình thể cùng thể trọng siêu tiêu đối thủ, lũ cạ gì ồ tại lực lượng phương diện này đối bính bên trên không tồn tại ưu thế, thậm chí có thể nói thẳng ở vào thế yếu. bất quá còn tốt, lũ cạ gì ồ là cách đấu thêm thép thuộc tính bộ kẹm mần, cho nên phối hợp thuộc tính khắc chế lời nói, lũ cạ gì ồ đối mặt sờn ọ l là hẳn là sẽ nhẹ nhõm một số, đây là s ủ g như cũng còn đứng lấy nguyên địa cuối cùng vào, đương nhiên còn có hắn cho tới nay đều đang l n lén rèn luyện mạ t r ạ năng lực. cho nên coi như lũ cả gì ô mặt phải không thể bước g ừ n g cái này tròn vo đạn thịt, nhưng là đ a n ó đánh chật cải biến một chút phương hướng cái gì nên vấn đề không lớn. Nghe được huấn luyện nhóm la lên, nhóm bổ k ẻ m ẩ n trong nháy mắt liền ý thức được việc lớn không tốt, vừa mới bọn chúng theo bản năng tránh né, vừa v ậ n để sờ nó lật đạt được thi triển rộ lập thời gian. Nó bổ đ ỉ sờ lem không chỉ chỉ đối hạt dùng tạo thành khả quan tổn thương, đồng thời cũng làm cho cái khác bổ k ẻ m ẩ n đều tạm thời lựa chọn né tránh, không có cách nào đây chính là hình thể trên lệnh mang tới lực chấn nhiếp. Cũng chỉ có Onyx có thể ngay đầu tiên kịp phản ứng. Cái này cũng là còn lại các bộ kẹm ẩ n tranh thủ đến ngăn trở cơ hội, bởi vì hiện trường bên trong tồn tại á c d ụ n g o n y x cung ạt cản h n c h ả dị dật dạng này bị thủy thuộc tính k h ắ c chế phe bạn bộ kẹm ẩ n cho nên kỳ thật từ chiến đấu bắt đầu về sau, d ì dục liền có chút bó tay bó chân cảm giác, sợ không cẩn thận đánh tới trên thân điều này cũng làm cho cho nó không đi xem không được cách tại chiến trường bên dưới. Hiện tại bởi vì dị dục vốn là ra ngoài biên giới nguyên nhân, cho nên nó trở thành kế o n y x s sau cái thứ hai đi tới sợ nọ lạt đi tới trên đường ngăn cản người đối mặt khí thế hung hăng đ ạ n thị sợ n ó lạt. Thì thật s ử r Dục bản thân cũng không có lòng tin có thể đưa nó ngăn lại, nhưng là s ẻ n phân sủi u gỗ liền sau lưng nó. Nó là tuyệt đối không thể để cho phục sì a City khi đó phát sinh sự tình lần nữa trình diễn. Dù cho lần này l ù cả gì âu ngay tại bên cạnh hắn. s i Dục có chút há to miệng ba, lúc này n ó đại não ngay tại phi tốc chuyển động, có thể nói đem bình thường cùng sủi u gỗ đấu trí đấu dung cấp đoạt cá con làm trí thông minh cũng tất cả đều tăng thêm đi vào. Lúc này nó xem như tích tụ áp đỡ l ù ép p h í bản, rất nhanh nó liền hai mắt tỏa sáng. Thời gian tròn vo viên thịt đã vượt qua giai đoạn trước chậm tăng tốc độ giai đoạn, thời gian của bọn nó không nhiều lắm. thế là nó hướng về Onyx hét to một tiếng để cái này to con tạm thời nghe nó Onyx nhìn sau lưng cách đó không xa bờ dọc một chút nó cũng rõ ràng phía bên mình đã không có thời gian lại do dự vì sau lưng huấn luyện ra, cho nên nó lựa chọn tin tưởng Siju g i t đạt được quyền chỉ huy Siju lập tức hướng Onyx ban bố mệnh lệnh con vịt tiếng nói rất nhanh liền truyền đến Onyx trong t h a i mà vừa mới chạy đến cái khác bộ kẹm mẩn cũng trong nháy mắt gia nhập bọn chúng hàng ngũ lúc này Siju bởi vì thời gian khẩn cấp tự động lên cấp trở thành chiến trường quan chỉ huy bên này nghe được con vịt mệnh lệnh Onyx đầu tiên khai thác hành động, nó cũng làm sử dụng kế hoạch vòng thứ nhất. chỉ gặp Onyx giống to một tiếng, một cái dốc tông kỹ năng lập tức liền sử ra. kỹ năng này cũng không phải là vì công kích sờ nọ lạt, đồng dạng sứ mạng của nó cũng không phải ngăn trở sờ nọ lạt đi tới. ngay sau đó hạt cạ nhìn cùng lũ sờ dậy đ ố i n h a m t h ạ c h phát khởi tạc cỡ. công việc của bọn chúng vừa mới chuẩn bị đến không sai biệt lắm, h ì n h cầu sờ nọ lạt đã đi tới tảng đá trước mặt, tận lực bồi tiếp trọng yếu nhất thời khắc. chỉ d ụ n g một cái s l ạ hiện trường tốc độ nhanh nhất ị h lập tức tiếp nhận nó. sau đó một cái lượn vòng bọn chúng đi tới sờ nọ l ạ trên đỉnh đầu. Tại sở nọ là sẽ cùng điều chỉnh tốt n h a m thạch và chạm trước đó. Sử dụng một mực gấp đủ kỹ năng so với nó trước một bước đặt tới. Đây là sử dụng chuyên môn vì nó chuẩn bị sân khấu. Một đạo rét lạnh năng lượng từ sử dụng miệng bên trong vươn ra, tiếp lấy sở nọ là trước mặt liền xuất hiện một đầu băng xương chế tạo đường ngọn. Sau đó băng xương một mực trước tiên nó một bước vì nó chạy đường, thẳng đến gặp gỡ những cái kia trải qua lũ sở dĩ cùng ngạt cạn nhìn điều chỉnh góc độ trên hòn đá. Bọn chúng làm sử dụng băng xương trọng yếu nền tảng. tiếp lấy một đầu bóng loáng nết lên đồng thời mang theo một chút sừng con mặt băng đường mòn liền hoàn thành đây là s ờ nọ lạt cất cánh điểm xuất phát lúc này d ô lập bên trong s ờ nọ lạt cũng cảm giác được có điểm không đúng nhưng là nó đã dừng lại không được chân trượt mặt băng phi thường thuận lợi đem s ờ nọ l ặ t ném đi lên lăng không bay lên một khắc này s ờ nọ l ặ t rô lập chiến thuật cơ bản đã cao phá tại chỉ còn lại không khí ma sát lực giữa không trung nó rất nhanh liền không chuyển n ổ i thời khắc này sĩ d ụ c đã đợi thật lâu rồi tiếp lấy nó liền hướng biệt u ấ t thật lâu đám tiểu đồng bạn phát ra tổng tiến công hiệu lệnh r ắ t chít chít cam nó v ị nói xong nó liền cái thứ nhất động thủ Tại sớ nọ l ặ t lên tới điểm cao nhất thời điểm cuốn phở xì ẩn lập tức tại trên người của nó hạ thấp xuống, cái này giống như là để sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Sớ nọ lật bài phi hành khí dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu rơi xuống. Lúc này một mực tại một bên trở lấy trả gì dẫn bay đi sau đó lại dùng sức tới một gì ố bùm. Động t í n h này đã không thua gì một trận cỡ nhỏ nổ tung. Cái này đương nhiên không phải là kết thúc. nó vừa xuống đất trong nấy mắt, o n i x l ù sờ d y a k a i n còn có sợ x ỉ thở tất cả đều trong cùng một lúc hướng sở nọ lạt ném ra tới hố to phát động công kích, thậm chí vừa mới miễn cưỡng đứng lên, đã không có nhiều ít sức chiến đấu, hạt rủm cũng hướng bên này ném đi mấy khối tảng đá. cái trạng diện này cực độ tàn nhẫn, nhưng là lại cực kỳ thư thái, bất quá tại chiến đấu thành quả còn chưa có đi ra trước đó, Sulu Go bọn hắn cũng đều tiếp tục ổn định khí, không dám hoàn toàn trầm tĩnh lại. tại t u ệ t kỹ h t r ợ ú giới, vừa mới kích thích cho b ụ i rất nhanh liền bị tại l n bao Biu mang đi, lúc này rốt cục lộ ra không trung hạ cánh khẩn cấp sở nọ lạt phi hành khí. bởi vì vừa mới một chuỗi giải biến hóa có chút nhanh, lại thêm chính nó một mực ở vào nhanh chóng xoay tròn trạng thái, cho nên căn bản không có khả năng tại sử dụng nhanh chóng tính toán phía dưới làm ra hiệu hiệu phản ứng ở đây tất cả ánh mắt lập tức đều tụ tập tại sở nọ là h ô n lớn địa tạo ra trong hồ lớn. Lúc này sơ nọ là đang lưng hướng lên trời mặt hướng địa nằm dạp trên mặt đất, trên lưng của nó lờ mờ có thể nhìn ra hỏa thiêu thần đỡ s ọ c còn có l ơ i đao cùng n h a m thạch t ắ c cơn vết tích. Bất quá tổng thể tới nói ngoại trừ chật vật một chút giống như cùng trước đó không có khác biệt lớn. Chẳng lẽ thất bại rồi? Vấn đề này đồng thời xuất hiện tại sủi u g n ba người trong đầu. tiếp lấy rất nhanh bọn hắn liền được giải đáp. lũ sờ dày đạt được s ủ hữu gỗ chỉ thị sau bắt đầu hướng sờ nọ l ặ t tiếp cận. động tác của nó vô cùng cảnh giác. nếu như gần sờ bạc đã sớm chuẩn bị xong, chỉ cần nó vừa có động tĩnh gì, lũ sờ dĩ khẳng định trước tiên liền chạy mở. bất quá tham ăn sờ nọ l ặ t lần này tựa như là trước kia ngủ thiết đi, không đúng, so mới vừa ngủ thời điểm còn muốn y ê n tĩnh. lúc này nếu như nó không phải thật sự lâm vào hôn mê, như vậy nó liền khẳng định là đang làm bộ. rất nhanh lũ sờ tại cách sờ nọ lạt còn có đại khái cách xa 5 m é t địa phương dừng lại. lần này đồng dạng là s ủ hữu gỗ để nó dừng lại. đón thêm gần liền thật là quá nguy hiểm đến lúc đó nếu như sờn ọ lạt thật là đang g i ả bộ bất tỉnh khoảng cách gần như thế lũ s ờ dậy rất có thể sẽ đến không bằng kịp phản ứng bất quá khoảng cách như vậy lũ s ờ dậy vẫn có chút không thể xác định đối phương trạng thái lúc này bờ dọc cắn răng đi hướng trước ta tới đi đây vốn chính là ta sự tình giao cho ta đi nơi này cũng chỉ có ta quen thuộc nhất nó nó có phải hay không v ờ ngủ các ngươi thật đúng là không nhất định có thể được chia ra nói xong sủi g g c ù n g geji còn đến không kịp ngăn cản hắn liền nhảy lên n trên thân sau đó hướng về trong hầm sờn ọ lạt đi tới. Hắn động tác cẩn thận đi tới sờ nọ l ạ c bên người, tiếp lấy bờ dọc rất nhanh liền móc ra cái kia đặc chế vũ k ỳ bạn. Sau đó hướng sờ nọ l ạ c ném tới. Nhìn thấy bờ dọc hướng bọn hắn lộ ra nụ cười sùi ụ gụ cùng gezi đều thở dài một hơi. Rất nhanh hai người bọn họ cũng tới đến trong hầm. Lúc này bờ dọc đã đem danh hiệu tham ăn sờ nọ l ạ c bắt được. Hắn ngựa khí có chút không xác định h ư ơ n g phấn còn có một chút sốt ruột. Nói thật, đối với tham ăn loại trạng thái này hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp phải. Ta phải nhanh đi. Nói thật, tham ăn trạng thái ta có chút không nắm chắc được. Ta khẳng định nó không phải vợ ngủ. nhưng là ta không xác định nó là vì khôi phục tinh lực chủ động phát động r è t kỹ năng vẫn là bởi vì không trung rơi xuống đưa đến trạng thái hôn mê cho nên ta phải nắm chặt thời gian chạy trở về thật sự là không có ý tứ nếu có cơ hội các ngươi đến u t e City ta nhất định sẽ hảo hảo tiếp đ ã i các ngươi đương nhiên lần này ban thưởng ta biết sai người gửi đi hoặc sở yên cứu coi như là các ngươi hỗ trợ thủ lao được rồi ta phải đi lần sau gặp lại Suhugo g e j i cùng Suhugo còn có g e j i vội vàng cáo biệt về sau và dọc lần nữa ngồi lên ôn trên thân sau đó nhanh chóng hướng về u t City phương hướng đi đến s u i uộn lần thứ nhất đối phó danh hiệu tổ kẹm t ậ n chiến đấu cuối cùng kết thúc. Trư 147 trở về ban đêm. Trư 147 trở về ban đêm. Kết thúc rồi à? Có tịch ghi hot mật báo, a s a n O Đại thúc đã mang bọn nhỏ đình chỉ rút lui. Rất nhanh liền đường cũ trở về tới, phát hiện bờ dọc cùng danh hiệu Tham ăn sở nọ lạt đều đã biến mất về sau. a s a n O Đại thúc thở dài một hơi hướng s u i uộn bọn hắn hỏi. Kỳ thật không cần s u i uộn trả lời hắn cũng biết đáp án, chỉ bất quá không có chính miệng nghe được xác nhận của bọn họ. ạ Sản O Đại thúc vẫn có chút không dám xác định, vừa mới bọn hắn kỳ thật không đi mở bao xa. Dù sao trong đội ngũ Hải Tử còn nhỏ. coi như dùng tốc độ nhanh nhất chạy cũng chạy bộ bao xa, cho nên vừa mới nhìn thấy s ợ nọ là sử dụng dỗ là hướng bên này tới thời điểm, hắn liền đã làm xong dự tính xấu nhất. giống như hắn nhẹ nhàng thở ra cụm ạ gần gì tiểu bằng hữu lúc này nuốt ở phía sau cùng, hắn sợ dĩ làm như vậy đơn giản là biết mình lần này thật là xông ra đại họa, hy vọng những người khác không có chú ý tới hắn, phải biết nơi này nhưng không có người biết bảo hắn, liền ngay cả nơi này hắn chỗ rửa duy nhất ạ sạn nổ đại thuốc cũng là phụng chỉ thu thập hắn người. g Zamba câu liền bỏ đi ạ sạn ổ đại thuốc cuối cùng lo lắng, một bên khác s ủ i g ộ t thì mắt s ắ phát hiện túi đầu về sau có lại h ù n g hải tử. hắn lập tức đi qua đem hắn nắm chặt ra. ngươi muốn đi nơi nào c ụ m ạ gần gì tiểu bằng hữu. suu gỗ cái này liên tiếp động tác cũng làm cho hạ sản nộ cùng geji kịp phản ứng. bọn hắn đồng thời đưa ánh mắt về phía chiến đấu kẻ cầm đầu. nếu như không phải hắn, bọn hắn có lẽ có những biện pháp khác giải quyết sự tình, từ đó tránh đi trận chiến đấu này đi. chí ít có chuẩn bị, bọn nhỏ liền có thể trước một bước rời xa chiến trường, sẽ không giống vừa mới như thế nguy hiểm. k ỳ thật nói thật, vừa mới chiến đấu bọn hắn không tính là thắng. chỉ có thể nói sợ nọ nó l ặ t là thua tại thể trọng của mình cùng cuối cùng si dục cùng chạ dị r ấ t bổ sung ép đầu một dị ồ mặc dù lực phòng ngự của nó rất mạnh nhưng là đầu của nó tương đối địa phương khác t ớ i nói vẫn là lộ ra có chút yếu đuối đây cũng là bờ dọc vì cái gì vội vã rời đi nguyên nhân bởi vì hắn không biết sợ nọ l ặ t lúc nào liền sẽ đột nhiên từ trong hôn mê tỉnh lại trở lại chuyện chính bị xuủ gỗ ba người nhìn chăm chú lên khu mạ gần dị tiểu bằng hưu đã bỏ đi giấy rua nhìn qua tựa như là một cái mập trong đám dạ tở tạ tạ tuyệt vọng đã không đủ để hình dung hiện tại hắn biểu lộ bất quá xuủ gỗ rất nhanh liền rời sân mặc dù hắn cũng rất muốn giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa nhưng là hạ sạ nổ cùng ghe di tại hắn người ngoài này xác thực không thích hợp đấu thủ mà lại dù cho hạ sạ nổ đại thúc có chỗ cố kỵ không hạ thủ được nhỏ như vậy m ẫ u cũng chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho vị này chắc nghịch tiểu gia hỏa cho nên s u hữu g ộ cũng không lo lắng lần này hắn có thể lừa dối quá quan hắn hiện tại chỉ cần mang theo còn lại hải tử đi ra đưa ra không gian để bọn hắn tiến hành hỗn hợp đánh cắp cũng đã đủ rồi rất nhanh s ủ hữu gỗ liền mang theo một mặt đồng tình các tiểu bằng hữu ly khai đánh cắp hiện trường, kết quả cuối cùng quả nhiên không để cho s ủ hữu gỗ thất vọng, hùng h ả i tử đạt được vốn có t r ư n g phạt, hắn bị Geji dùng dây thường dán tại t r ạ dị giật trên thân bay một đường, trong lúc đó tiến hành không ít độ khó cao bay trên không động tác chờ hùng h ả i tử chạm đất thời điểm chân làm mềm, nói lời là r ú t rẩy, trở về mặt đất về sau hắn vậy mà nhịn được không khóc, bất quá nghĩ đến hẳn là tại treo t h ă n g thiên thời điểm đã khóc đủ rồi, cuối cùng Geji lần nữa cảnh cáo hắn một phen, biểu thị nếu như hắn còn dám gây sự tình. lần sau đem hắn cả rủ k ỳ ả sợ sỉ chấn mới rất túi một quan một cái căn phòng bên trong sau đó còn để tọa d õ phệ sổ hoặc đem hắn về sau ban đầu tổ kẹmẩn đ ổ i thành gối mở đương nhiên phía sau cũng là ghê g i vì hù dọa hắn lở coi như hắn làm t ọ d õ phệ sổ hoặc cháu trai loại chuyện này hắn cũng chỉ có thể nói một chút thật muốn làm như vậy t ờ d ọ phệ sổ hoặc cũng chắc chắn sẽ không đồng ý trừ phi hùng hài tử thật náo động lên đại sự bất quá đến loại trình độ kia hắn có thể hay không dẫn tới tổ kẹmẩn còn phải khác nói đừng nói đ ổ i ban đầu bộ kẹmẩn hùng hài tử nhưng không biết những thứ này hắn lần này là thật bị hù dọa Quen thuộc sử dụng sinh hóa mùi thối đến đùa ác hắn đương nhiên biết rõ mục kinh khủng. Có một lần hắn bởi vì tò mò từng len lén tiếp xúc qua cha của hắn trong phòng thí nghiệm m ụ cái kia đoạn nhớ lại đến nay đều để hắn khó mà quên, cho nên g e z i uy hiếp trực tiếp c h ú n g đích hắn ẩn tàng địa điểm. Lần này hắn là thật phục nhuễn. Hùng hai tử chỉ có thể từ càng lớn hùng h à i tử tới thu thập, có lẽ đây chính là ác nhân tự có ác nhân trị ý t i đi. Trước đó mặc kệ là s ủ hữu c giáo huấn hoặc là ạ xa nổ đại thuốc giải bảo, còn có những người khác khuyên giải cái gì hắn đều không nghe. Hiện tại g e thật xuống tay với hắn hắn lập tức liền sợ. Một chữ tiện. Lúc này. nhìn xem hùng hải tử giống như là biến thành người khác tại đồ nướng trước lò đối ghe gì đi theo làm tùy tùng dán vẻ s ủ gỗ nhịn không được cảm thán một chút cảm thán xong đ ắ c ý tiếp tục ă n lấy bản thân cánh gà nướng một bên xì dục đang làm lấy t r ậ t vật lựa chọn sau khi chiến đấu kết thúc s ủ gỗ vì khen ngợi nó vừa mới gà nước biểu hiện cho nên chuẩn bị ban thưởng nó một con cá lớn làm cá lớn làm lớn bao nhiêu trí thông minh lần nữa hạ tuyến xì dục chỉ có thể biểu thị so cá con làm lớn như vậy nhiều nó nhớ tới vừa mới s ủ gỗ làm cái kia thủ thế nhìn đúng là so cá con làm lớn hơn nhiều nhưng kỳ thật còn không sánh bằng năm đầu cá con làm phát lượng Những thứ này cá lớn làm liền l à sủu gỗ riêng chuẩn bị, mục đích đúng là vì lắc lư nó. t ì Dục tạm thời cũng không biết rõ c h â n tướng, cho nên chính ở chỗ này dầu dĩ muốn cái gì khẩu vị cá lớn làm xong một chút cái này nhưng làm nó cấp xoắn suýt hỏng, liền ngay cả làm ẩm ý đều không tâm tư náo đằng. Một mực ngồi tại sủu gỗ bên cạnh dầu dĩ, mắt thấy đồ nướng đại hội liền muốn kết thúc, cuối cùng là sủu gỗ giúp nó ra quyết định, nhìn xem Tỳ Dục đắc ý bộ dáng, sủu gỗ trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm tội ác cảm giác. Cái này nhưng làm hắn làm cho sợ hãi, đối mặt cá có làm. chỉ d ù cái bụng cùng vừa mới con kia sợ nọ l ặ t là không kém là bao nhiêu ngươi có bao nhiêu hắn l i ề n có thể chứa nhiều ít cho nên s ủ hữu gỗ mới có thể không thể không ra hạ sách này vì chính là bảo vệ túi tiền c u n bao sinh an toàn phải biết liền nó một cái tiêu xài liền đem s ủ hữu gỗ túi tiền c u n ép khô hơn phân nửa đây cũng là hắn một mực không dám thu phục tân bộ kệ mần lý do thực tình là nuôi không nổi à mà gần nhất họ sỉ sinh ra mang ý nghĩa s ủ hữu gỗ tiêu xài lại muốn bắt đầu mở rộng túi tiền cung trên thân lần nữa nhiều hơn một tòa đại sơn hắn không thể không hướng con vị t ố t đã là nó cá con làm xuống tay Vô tội xìu si không biết sủi u ổ tội ác chi thủ đã đưa về phía nó tình cảm chân thành cá có làm đã ăn xong cá lớn làm nó mặc dù cảm giác giống như có điểm gì l à lạ nhưng là rất nhanh liền tại sủi u g ỗ ộ giật dây xuống lần nữa gia nhập bọn nhỏ vui chơi đội ngũ rất nhanh nó liền dung nhập làm ẩm ý tiểu phân đội đi theo tẹt đi hỏa x ạ nhóm bắt đầu bốn phía làm yêu bởi vì chiến đấu cùng với khác các loại nguyên nhân chờ đến bọn hắn lần nữa khởi động đồ nướng chúc mừng kế hoạch thời điểm thời gian đã đi tới ban đêm cho nên lúc này làm ầ m m tiểu phân đội chỉ có thể vây quanh đống lửa làm ẩm ỹ dẫn đầu ngoại trừ mấy cái thích dậy vò h à i từ bên ngoài. còn có d ử dụng các loại bộ k é mẩn, trong đó không ít là trong hai ngày này bọn hắn tại rừng r ậ m nhận biết hoang dại bộ k é mẩn. t ỷ như hai con nhát gan gatli làm một cái ưu linh hệ bộ kẻ mẩn, có thể bản thân hù ngã bản thân, không nói sụp ugo. À, sano đại thúc cùng g e r i cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, cho nên tại xác định bản thân nó không tồn tại cái uy hiếp gì, sau bọn chúng liền được cho phép gia nhập vào chơi đùa bên trong. Lúc này bọn chúng đang cùng bọn nhỏ làm lấy cùng loại chơi trốn tìm trò chơi nhỏ, dị dụng bởi vì vận khí không tốt, đã là lần thứ năm làm bắt người quái thú lại nhìn dị d ụ n bọn chúng một chút. s ù hủ gỗ sắt bên lũ sở dược cùng nó cùng một chỗ nhìn xem p h ư ơ n g thế giới này mỹ lệ tinh không, mà lũ cạ gì ột thì tại một bên cùng m ặ t khác một số hoang dại bộ kệ mẩn không biết đang nói cái gì. Được rồi lũ sở d ư y người tiểu mau mau đều r ú t thuận. Một bên ngắm sao đồng thời, s ù hủ gỗ tay không ngừng lại, h i n tại giúp thích trưng diện lũ sở dược chỉnh lý sạch sẽ nó hôm nay trong chiến đấu làm loạn làm bẩn lông lũ sở dược thêm không sai biệt lắm một cái buổi chiều, hiện tại rốt cục làm xong, còn chưa đủ, ta cái này đã gỡ thứ bảy khắp cả đều, làm sao còn không được? Tiểu tổ tông, nơi đó xảy ra vấn đề ngươi nói, đây nhất định lúc sử dụng vấn đề chờ sau đó ta giúp ngươi tìm nó tính sổ sách đi. Cái gì? Ta vừa rồi chịu qua địa phương nơi đó có cho bụi, đây không có khả năng, đây nhất định làm sử dụng vừa mới thổi qua đến. Ngươi phải tin tưởng ta, ta là loại kia sám chôn tránh trách nhiệm người sao? Ai ai, chớ đi lủ sở dậy, ta giúp ngươi phật đi còn không được sao? Tốt tốt tốt, tại gỡ một lần lại gỡ một lần. Ngươi là lao đại ngươi nói tính. Tiếp lấy s ủ hữu gỗ liền giúp l sở dậy gỡ một đêm lông, mà sử dụng trong lúc vô tình bị s ủ hữu gỗ gắn vô số cái đại hà nổi. Chương 148 cấp tỏ rõ phe số hoặc trả lời chắc chắn. t r ư ơ n g 148 cấp t g rõ phe số hoặc trả lời chắc chắn. Sáng sớm hôm sau, bọn nhỏ liền bị ạ sạ nổ n đại thuốc từng cái đánh thức. Đang ăn xong bữa sáng về sau một đoàn người lại bắt đầu trở về vã lệ tạo đường đi. Dọc theo con đường này vô cùng thuận lợi, ngoại trừ ngẫu nhiên tại b u i cỏ hoặc là trong lá cây thăm dò hoang dại bộ kẹm o n còn lại đều bị sử dụng dẫn đầu chơi đ ù a tiểu phân đội đồng hóa. Nó đoạn đường này mang theo bọn nhỏ trên nhảy dưới tránh, không ít nguyên bản bị bọn hắn truy đuổi qua hoang dại bộ kẹm n cũng gia nhập bọn hắn đội ngũ. sau đó trở về trên đường trong nháy mắt trở nên gà bay chó chạy cái này nguyên bản coi như yên tĩnh cánh rừng triệt để n á o nhiệt t u dục lúc này xì d ụ n c đem trong đuổi có một cái c ắ t tởm tỷ hù d o a đến nó trong tay không biết từ chỗ nào nhặt được sạp bị ạc còn dơ cao s ù h u gỗ sợ nó làm ra chuyện gì đó không hay dạy hư tiểu bằng hiu không thể không ra gọi lại nó mà lúc này nhìn thấy cơ hội c ắ t t ờ m tỷ lập tức dùng ra sợ chỉnh sót sau đó hóa thân sở bại đờ mạn dùng sợi tơ đắn đi lúc này bị s ù gỗ gọi lại d ụ c đã bị s gỗ kéo trở về bên cạnh tại nhiệm từ nó não sùng dưới s gỗ thật đúng là không biết nó sẽ làm ra chuyện gì đến Vạn nhất thật lại dạy dỗ một cái hùng h à i tử, cái kia Sủu g ô sai lầm liền lớn, rất nhanh đã mất đi dẫn đầu vị chơi đùa tiểu đội cũng dần dần an ổn xuống tới. Mặc dù như cũng không đình chỉ chơi đùa, nhưng là tối thiểu không có vừa rồi làm cản như vậy. Trở về đường xá đi được rất nhanh, bởi vì không giống lúc đến có đặc biệt nhiệm vụ, cho nên tại Sủu g ô ba người ôm đồn cái khác công tác tình huống dưới, tốc độ của bọn hắn nhanh hơn không ít. Đại khái lại dùng một ngày tả hưu thời gian, Sủu g bọn hắn cùng hùng h i tử dừng m mạo hiểm rốt cục toàn bộ kết thúc. Rốt cục trở về, dọc theo con đường này thật sự là cảm ơn các ngươi c còn có Sủu g đi ra rừng rậm một khắc này, a s a n o đại thúc cười cùng sùi ủ g ỗ bọn họ nói cảm ơn, nói cái gì đó ạ s a n o đại thúc, chúng ta cũng chơi đến rất vui vẻ. Gheji hồi đáp, sau hai người một bước sùi ủ g ỗ lúc này cũng từ trong rừng rậm đi ra, đối g e j i nói đến nói nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, biểu thị a s a n o đại thúc quá khách khí. Ha ha, đây là nhất định, đúng rồi vì cảm tạ trợ giúp của các ngươi, chờ các ngươi một chút thu thập một chút tới nhà của ta một chuyến. g e j i n g ư ơ i hẳn còn nhớ nhà ta ở nơi nào đi? đương nhiên nhớ kỹ, không đi qua ngươi nơi đó làm cái gì? Cái này còn muốn ta nói sao? đương nhiên là thù lao. Không có các ngươi lần này hoạt động rất có thể sẽ xuất hiện chủ quan bên ngoài, còn tốt ban đầu ở lúc bắt đầu liền gặp các ngươi, nếu không thật xảy ra chuyện ta cũng không biết muốn làm sao hướng những h à i tử này phụ mẫu bàn giao đâu, không báo đáp các ngươi một chút lòng ta không qua được, vậy cứ thế quyết định, ta trước tiên đưa bọn nhỏ về nhà, nhớ kỹ, ta ở nhà chờ các ngươi. Ạ xã nô đại t h u ố c dự liệu được sủ h gỗ cùng g e j i khẳng định sẽ còn từ chối, cho nên mới vừa nói xong liền mang theo bọn nhỏ chạy chậm đi ra, căn bản không cho bọn hắn cơ hội tự t u y ệ t thấy cảnh này sủ hữu gỗ hướng về nhìn mình, g e j i nhún vai, sau đó liền hướng h o ặ c sở nghiên cứu phương hướng đi đến. vài ngày không ngủ qua thoải mái giường, mặc dù bộ kệ m ẩ n thế giới giả ngoại túi ngủ cũng không tệ, nhưng là từ đầu đến cuối thay thế không được giường tại s ủ u gỗ trong suy nghĩ địa vị. Nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí muốn tùy thân mang theo một trương, nhưng mà đáng tiếc là không biết ra ngoài nguyên nhân gì không gian ba lô vậy mà phản nhân loại giả không được giường, trừ phi đem giường phá hủy như vậy mỗi lần sử dụng lại muốn lãng phí thời gian lắp đặt, luôn luôn đều có không rõ ràng lười ung thư s ủ h hữu gỗ quả quyết từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ, cái này hoàn mỹ nói rõ, hắn đối giường yêu quý so ra kém lười. Trở lại và sở nghiên cứu chuyện thứ nhất, đương nhiên là đẩy cửa ra đi vào. t h ả i qua chợ thủ nhắc nhở, s u h u g o bọn hắn biết rõ tọ rõ p h ẽ sổ hoặc hành tung, hắn quả nhiên vẫn là v ố n tại bản thân tư nhân phòng nghiên cứu hoặc là nói nghỉ ngơi ở giữa bên trong. Dù sao Suuugo là kiến thức, tọ rõ p h ẽ sổ hoặc là ở nơi nào đều có thể tiến hành nghiên cứu. s u h u g o cùng Geji đều cảm thấy muốn đầu tiên xử lý một chút trên người sạch sẽ vấn đề. Dù sao trong rừng r ậ m n g â y người vài ngày, nơi đó nhưng không có nhiều ít điều kiện để bọn hắn xử lý trên người sạch sẽ vấn đề. Trong rừng r ậ m có thể xoa cái thân đều coi là hưởng thụ, chớ nói chi là tắm rửa cái gì, những cái kia gặp phải giang hà hộ đều đúng vậy chủ lĩnh vực. Tùy tiện nhảy đi xuống không thể nghi ngờ liền là chủ động tìm đ ờ n g chết, đương nhiên cũng không phải là tất cả địa phương cũng là dạng này. Bất quá điều kiện phù hợp địa phương tương đối muốn ít rất nhiều đại khái thời gian nửa tiếng. s h u gỗ cùng g e z i tại t ọ d õ phe sổ hạc trong phòng nghỉ hội hợp. Lúc này t ọ d õ phe sổ hạc như cũ tại đối họ s ỉ tiến hành khảo thí. Nó so vừa ra đợi thời điểm trưởng thành một chút. Xem ra mấy ngày nay họ s ỉ tại bạc sở nghiên cứu bên trong lẫn vào không tệ. Khi nhìn đến Sủu gỗ về sau, họ s ỉ chuyện thứ nhất liền là hướng hắn đến phương hướng ngày tới. s u gỗ lo lắng nó t é tranh thủ thời gian mở rộng vòng tay, nhưng mà hắn lại một lần thất vọng. Người ta tìm là sủi u g ỗ sau lưng con vị v ũ em, xử trí không kịp đề phòng, dị dục lập tức bị họ x i nhảy đến trên chán, ém một chút liền bị nó đụng ngã trên mặt đất. Con tốt nó phản ứng đầy đủ nhanh, rất nhanh ổn định thân hình sau lập tức lại dùng c u n phở xì ẩn đem tiện nghi nhi tử tiếp nhận. Đối mặt tiện nghi nhi tử nhiệt tình, dị dục suy nghĩ thật lâu, phát hiện cuối cùng vẫn là chỉ có nó đầu to có thể dung hạ được họ x i Nó tiểu đoạn tay cùng bụng lớn đã không cho phép nó ôm lấy họ x i cuối cùng nó không thể không đem họ x i đặt tới trên đầu của mình. Ha ha, các ngươi trở về, ta nghe nói các ngươi hoạt động lần này giống như rất đặc sắc. tờ dọp kẹo xôi hoặc giống như đã biết rõ bọn hắn bên kia chuyện gì xảy ra, xùuủ gỗ suy đoán khả năng này là bờ dọc bên kia tin tức truyền đến, là trong rừng dầm bộ kẹm mần nói cho ngươi, g r e g nói thẳng ra suy đoán của hắn, không giống với xùuủ gỗ, làm tờ dọp kẹo xôi hoặc cháu trai, g r e g biết đến đồ vật xa so với xùuủ gỗ phải hơn rất nhiều, hắn nhưng là biết rõ, v á t lệ tạo phụ cận trong rừng r ầ m đây chính là cất giấu mấy cái ra ra hắn tờ dọp kẹo xôi hoặc trước kia bộ kẹm m n trước kia hắn không biết, nhưng là hiện tại hắn tất cả đều rõ ràng, dù cho trưởng thành theo tuổi tác một ít bộ kẹm mần thực lực có chỗ c h ư a xuống, nhưng là đó cũng là thỏa thỏa liên minh đ ị n h tiêm thực lực. nghe được Geji lời nói, do dọ phe số so học cũng không phủ nhận, hắn vẫn như cũ bảo trì bộ dáng cười mỉm mỉ. Tại trên thân hai người nhìn hai vòng sau tiếp tục nói, gần mấy tháng đ ả l ệ tạo tất cả mọi người buông lòng cảnh giác, chuyện lần này coi như lúc một cái tỉnh táo đi, mà lại ta tin tưởng các ngươi có năng lực giải quyết phiền phức, cuối cùng các ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, không phải sao? Lời này ý tứ đã rất rõ ràng. Suugo cũng rốt cuộc hiểu rõ Geji lúc ấy vì sao lại như vậy bình tĩnh theo lý thuyết lúc ấy dù cho có l ũ cả gì ổ n như thế chiến lực Suugo cũng không không có nắm chắc bảo trụ tất cả mọi người nhưng là Geji giống như từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện được 10 phần có nắm chắc giống như chưa từng có nghĩ tới thất bại tình cảm là bởi vì có bảo hộ theo tình hình lúc đó đến xem chuyện này tại vã lệ táo bên trong người biết cũng không nhiều bằng không khi đó hạ s ạ nổ tiên sinh cũng sẽ không khẩn trương như vậy mà lại chớ nói chi là vừa mới bọn hắn phân biệt lúc nhắc tới nói lời cảm tạ cùng thù lao hiển nhiên hắn hẳn là lúc không biết chuyện này được rồi không muốn đ n mò Suugo. Chuyện này xin ngươi đừng nói ra, ta không hy vọng b ả lệ tảo tất cả mọi người bởi vì dạng này đã mất đi lòng cảnh giác. Ta cùng những cái kia lão đầu đều già, không bảo vệ được nơi này bao lâu. Về sau vẫn là phải dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này. Ta biết rồi, t ờ a dọp hệ số hạc. Đúng rồi, tọa dọp hệ số hạc. Mấy ngày nay ta nghiêm túc cân nhắc qua, ta còn là lựa chọn gia nhập nghiên cứu của ngươi kế hoạch. Tương đối cái gọi là tập trung huấn luyện, s u hủ cổ cảm giác tọa dọp hệ số hạc o cái kia tương đối rộng rãi truyền thuyết b ộ kệ m n điều tra nghiên cứu càng thêm thích hợp hắn, mà lại cả hai so sánh, hắn tín nhiệm hơn t ọ dọp hệ số hạc nhân phẩm. c h í ít hắn cảm thấy t d ọ ò phe sô hoặc hẳn là sẽ không h ố h ắ n có giác ngộ như vậy sau lại làm lựa chọn liền đơn giản cùng nhiều nghe được sủi u g n g trả lời tò d ò phe sô hoặc mặc dù có chút kinh hỉ bất quá cái này cũng không có vượt quá dự liệu của hắn hắn ha ha cười vài tiếng sau vô vô sủi u g g bà vai ta thật cao hứng ngươi có thể làm ra lựa chọn như vậy nếu lúc r ằ n g này như vậy ta cũng không thể không biểu hiện một chút các ngươi theo ta nói xong cũng mang theo sủi u ổ g g cùng gezi hai người hướng sở nghiên cứu hậu viện đi đến chương 149 liền quyết định là ngươi chương 149 liền quyết định là ngươi tờ dọ h ẽ sổ hoặc đạt được sủi gỗ trả lời chắc chắn sau 10 phần hài lòng, hắn mang theo sủi gỗ hướng sở nghiên cứu hậu viện đi đến. Sủi gỗ trong lúc nhất thời có chút đoán không được tờ dọ h ẽ sổ hoặc muốn làm gì, nhưng là ở chỗ này lớn lên, g e e i liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn muốn đi chỗ cần đến. Nơi đó là Ra Ra hắn tờ dọ h ẽ sổ hoặc bồi dưỡng sở nghiên cứu b ổ kẹm ẩ n địa phương, làm càn t ổ nổi danh nhất bộ kẹm n tiến sĩ, hoặc sở nghiên cứu bên trong tồn tại vô số loại loại ưu tú bộ kẹm. Những thứ này bộ kẹm bên trong đại bộ phận cũng là huấn luyện ra gửi nuôi bộ kẹm, còn lại chia làm hai loại. một là tò r ọ p h è s x hoặc nhờ cậy liên minh hoặc là huấn luyện r a bắt giữ p o kẻ mẩn thứ hai là trước hai loại p o kẻ mẩn lưu lại p o kẻ m o n sau đó bị tò r ọ p h è s x hoặc cấp lưu lại còn mới sinh tò r ọ p h è s x hoặc mang sủi g ỗ tới này cái địa phương mục đích đã không cần nói cũng biết mặc kệ là ra ngoại p o kẻ mẩn hay là bị bắt bọn chúng đại bộ phận đều có được nhất định lãnh địa ý thức chính là bởi vì dạng này nguyên nhân cho nên bên này mới có thể bị riêng ngăn cách bởi vì nơi này con mới sinh không ít mặc cho bọn chúng cùng trong hậu viện thành thụ tổ k ẻ m ẩ n s e n lẫn trong cùng một chỗ rất dễ dàng sẽ bị những cái tia thành thụ tổ k ẻ m ẩ n làm bị thương đương nhiên bọn chúng đại bộ phận khẳng định đều không phải là cố ý cố ý t ọ dọ phe s ô hoặc phổ thông cũng sẽ không đ ư a nó tùy ý phóng xuất tự như là ghê gì hiện tại trả gì g i i nó theo bản năng một ngụm ém bợ liền có thể để một cái tân sinh b ù n b ạ xoa trọng thương đối với sở nghiên cứu hậu viện con mới sinh tới nói nơi này đại bộ phận thành thụ t k ẹ mẩn cũng là nguy hiểm cho nên tò r ọ p h è s xô hoặc mới có thể đưa chúng nó tạm thời ngăn cách, xuất hiện đưa chúng nó bồi dưỡng tới trình độ nhất định, chí ít vốn có phân biệt nguy hiểm năng lực về sau mới có thể thả ra. Nhưng là vấn đề tới, hiện tại s ủ ủ gỗ trên tay đã có một cái vừa mới ra đời con mới sinh, liền họ s ỉ phát triển cần có tài nguyên cũng đã đầy đủ đầu hắn đau nhức rất lâu. Nếu như lại thêm một cái, hắn không xác định bản thân có thể hay không chiếu cố tốt, cho nên s ủ ủ gỗ cũng không muốn lựa chọn một cái con mới sinh, đây không phải là thích hợp hắn lựa chọn. Hắn điểm ấy lo lắng đương nhiên không thể gạt được t ọ d õ phệ số hoạ, thấy qua vô số b ổ kệ mẩn cùng vô số huấn luyện r a hắn, đương nhiên minh bạch s ủ h ủ g ộ tình huống hiện tại. Bất quá hắn cười cười cũng không nói lời nào. Nơi này ngoại trừ là con mới sinh bồi dưỡng khu bên ngoài, kỳ thật vẫn tồn tại không ít giúp hắn quản lý giáo dục con mới sinh b ổ k kẻ mẩn. Bọn chúng đại đa số cũng đều từng là nơi này con mới sinh, nhưng là bọn chúng cũng không hề rời đi, ngược lại là lưu tại nơi này chiếu cố phía sau đệ đệ muội muội, cái này cũng không đại biểu bọn chúng không đủ ưu tú, hoặc là nói chính là bởi vì bọn chúng đầy đủ thông minh cùng ư u tú, t ọ d ọ phệ số hoạ mới có thể yên tâm đem cái này nhiệm vụ giao cho bọn chúng. được rồi chúng ta đến tại một mảnh tiểu rừng rậm phía trước tạ dọ h ẽ số hoặc dừng bước hoàn cảnh nơi này nhìn cùng hậu viện địa phương khác không có gì khác biệt sụu gỗ có thể phát hiện xưng là địa phương khác nhau hẳn là cũng chỉ có cách đó không xa một số trẻ nhỏ vui đùa công trình nhìn đến đây sụu gỗ xoắn xuýt một chút cuối cùng vẫn là quyết định chuẩn bị cùng tạ dọ h ẽ số hoặc nói một chút ý nghĩ của mình ngừng ta biết ngươi muốn nói cái gì sụu gỗ con mới sinh giao cho ngươi ta cũng sợ ngươi chiếu cô không đến cho nên nơi này con mới sinh ngươi cũng không cần suy nghĩ ngoại trừ con mới sinh ta chỗ này còn có rất nhiều ưu tú thành thục p o k é m o ẩ n trong đó đại bộ phận vẫn là ta tự tay bồi dưỡng ra tới, phổ thông không phải ta công nhận huấn luyện ra, ta là sẽ không yên tâm đưa chúng nó thả ra. dù sao trong bọn họ có không ít đều có ta hết sức coi trọng tiềm chất, lần này xem như tiện nghi ngươi, coi như là ta chuẩn bị cho ngươi ban đầu tổ k é m o ẩ n trước mặt có tốt, nhưng là nói đến ban đầu p o k é m o ẩ n một bên s ì dục có chút ánh mắt bất thiện, đây là muốn đoạt nó áp ra dưới mông bảo toàn. lập tức nó liền dùng tự nhận là hung ác ánh mắt nhìn về phía phụ cận tụ tập tới các bộ kẹm mẩn nhìn thấy vu em đột nhiên t r ở mặt ngồi tại s ì d ụ c đỉnh đầu họ xì mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nó mô phỏng chuyện này đối với một vàng một lam tiện nghi phụ tử dùng hung ác biểu lộ đánh giá nơi này cái khác bộ kẹm mẩn thế nào xem xét lên cùng phía ngoài tiểu lưu manh không sai biệt lắm cho nên mới vừa tụ tập tới bộ kẹm ẩ n đối với bọn chúng ấn tượng đầu tiên cũng không khá lắm su hữu gỗ cái này làm huấn luyện r a người cũng nhận dính l i u tới của bọn nó bất quá tính tình của bọn nó đều rất tốt cũng không có trước tiên phản đối trở về mà lại yên lặng nhìn về phía tọa d õ phệ sổ hạc. Kỳ thật ở trong đó bộ k e m mẩn cũng không phải là toàn bộ đều nghĩ một mực lưu tại nơi này, chỉ bất quá t ờ a d õ phệ sổ hạc ra ngoài nguyên nhân khác, hoặc là không có thích hợp n ó nhóm huấn luyện ra, hoặc là bọn chúng bản thân tính cách cùng năng lực còn chưa đủ, cho nên bị t ờ a d õ phệ sổ hạc a n bài đến nơi đây, hỗ trợ đồng thời làm sao không có tôi luyện tâm tính ý tứ. Suugo, ngươi trước tiên chọn một đi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, cũng không phải là ngươi t u y ể như vậy ngươi liền có thể mang đi nó. Ngươi muốn mang đi bọn nó, điều kiện tiên quyết là đạt được bọn nó đồng ý. Tại ta chỗ này không chỉ là huấn luyện ra lựa chọn bộ kẹm mẩn. Bộ kẹp m ẩ n đồng dạng có quyền lực lựa chọn huấn luyện ra, cho nên ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Nhìn thấy bầu không khí không đúng lắm, tạ dọ phe số hoặc đội vàng hướng sủ hủ gỗ nhắc nhở. Tạ dọ phe số hoặc nhắc nhở để vừa mới lâm vào hạnh phúc phiền não, sủ hủ gỗ đột nhiên tỉnh l ộ lại, quay đầu nhìn lại, quả nhiên lại làm ĩ dục. Lần này nó còn mang tới họ xỉ cái này tiểu thí hải. Nhìn đến đây sủ hủ gỗ không thể không ra tay để bọn chúng khiêm tốn một chút đây chính là tạ dọ phe số hoặc a n bài ra mắt. Phi. Nhìn nhau, không đúng. Dù sao liền là cái kia qua lại quan sát, vừa ý liền một khối ý tứ, nắm lại cùng ra mắt đúng là rất giống. bất quá bây giờ không phải hiểu sai thời điểm, đang ngăn trở s x dục tiếp tục chế tạo phiền phức về sau. Su h Ugo bắt đầu nghiêm túc quan sát bọn này bị tọt dọp hệ số hoặc tôn sùng b ổ kẻ mẩn. Tại Su h Ugo quan sát bọn chúng đồng thời, bọn chúng đồng dạng đang quan sát Su h Ugo. Đối mặt tình hình như vậy, bọn chúng kỳ thật cũng không lạ lắm. lớn như vậy liên minh ưu tú huấn luyện ra kỳ thật rất nhiều, mà tọt dọp hệ số hoặc là có tiếng vui với dịu rất t â n nhân, cho nên bọn chúng đã sớm được chứng kiến không ít ưu tú huấn luyện ra, ánh mắt cũng không so Su Ugo thấp. coi như trong đó một số muốn rời khỏi nơi này bộ kẹm mẩn bọn chúng cũng đều không c ó qua loa hạ quyết định tại t ó rõ phệ sổ hạc bồi dưỡng và dạy bảo phía dưới bọn chúng so cái khác bộ kẹm mẩn càng rõ ràng hơn một tính cách cùng mình muốn cùng huấn luyện ra đến cùng trọng yếu bao nhiêu cũng tỷ như ở đây một cái tương đối ngạo kiều mà ổ đang nhìn xì dục bọn chúng cùng sủ hụ g ồ một chút sau trực tiếp lựa chọn rời sân có cái thứ nhất dẫn đầu rất nhanh vây tới bộ kẹm mẩn phần lớn đều hướng tới dọ phệ sổ hạc cá biệt lúc này sủ hụ g ồ cũng còn tới kịp nhận rõ bọn chúng lấy lại tinh thần ở đây vẫn có ý tứ liền chỉ còn lại ba đầu bọn chúng theo thứ tự là vì nợ s o a tổ lì toẹt cùng họ uồn s u ugo bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bên cạnh thần sắc không đổi tờ rõ phe số h o c đột nhiên vì nở xóa đi về phía trước một bước s u ugo kém một chút liền coi chính mình mùa xuân tới đáng tiếc là nó cũng là đến cùng tờ dọ phe số hoa chào từ dã vừa mới không hề rời đi chỉ là bởi vì tốc độ nó không nhanh lại thêm có chút cái khác cân nhắc cho nên người khác đều đi đến nó hiện tại mới lên đường cuối cùng s u ugo thu hoạch nhân sinh bên trong tờ thứ nhất thẻ người tốt về sau trước mặt hắn trên lý luận nguyện ý cùng hắn l u hành chỉ còn lại hai con bộ k e m mẩn vẫn như cũ một mặt thân mẫn b o l i t o e t còn có trong mắt mang theo s ố t ruột cùng xem kỹ hảo u đùn b o l i t o e t thoạt nhìn như là người hiền lành tính cách trong lòng nghĩ cái gì s ủ ữ u g ỗ không rõ lắm nhưng là cái sau hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra hảo u đùn trong mắt s ố t ruột cũng không phải là đối với hắn cái này huấn luyện ra nó hẳn là khát vọng thế giới bên ngoài đồng thời cũng khát vọng trở nên càng thêm cường đại làm hỏa t h u ộ c tính bộ k e m mẩn nó là ở đây bên trong số lượng không nhiều có thể thấy rõ một chút s ì dụng thực lực người sáng suốt cho nên ra ngoài hai cái này nguyên nhân nó cũng không có chọn rời đi. n g h c h ha ha ha, tình huống như vậy ta cũng là lần thứ nhất gặp được. khả năng bọn chúng bị ngươi hợp xì d ụ hù dọa, bất quá đừng lo lắng, không thích hợp ta sẽ dùng những phương pháp khác đ ề n bù người. Ta biết ngươi gần nhất rất thiếu tài nguyên, cho nên đừng có cái gì gánh nặng trong lòng. Tự dọp h ẹ o ặ c lúc này rốt cục nói chuyện, nghe được hắn nói sau s t ủ g gộ gột h ở dài một hơi. bất quá cho dù hắn không có nói, kỳ thật hắn cũng đã làm ra lựa chọn. hắn vừa vặn không dễ dàng lật một chút hệ thống dò xét công năng, l tổ, tổ đặc tính trước tiên hấp dẫn lấy hắn ánh mắt. tính, đã thức tỉnh ẩn tàng đặc tính bộ k m ẩ n thế nhưng là vô cùng ý thấy. mà cái này đặc tính cũng chính là s h ữ u g ỗ vội vàng cần năng lực, ngạc nhiên hắn kém chút liền trực tiếp k ê u lên, không cần do dọ phệ số hoa, ta đã quyết định, liền quyết định là ngươi, bộ lì tổ ẹt, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi mạo hiểm sao? chương 150 t r lì tổ ẹt yêu cầu, chương 150 t r lì tổ ẹt yêu cầu, liền quyết định là ngươi, bộ lì tổ ẹt. nghe được sủi u g g câu nói này, do dọ phệ số hoa nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu nhìn về phía bộ lì tổ ẹt, bộ lì tổ ẹt chính như sủi u g g trước đó nhìn thấy, nó đúng là người hiền lành tính cách, dạng này tính cách bình thường đều không quá biết t ự tuyệt người khác. cho nên lúc này tổ lì tổ es là xoan s u y t trừ bỏ tính cách vấn đề, nó kỳ thật đối sủ h ủ ugo không ghét, đồng thời nó với bên ngoài thế giới cũng đặc biệt h i u kỳ. Từ xuất sinh về sau tổ lì tổ es vẫn ở lại đây, nó đi xa nhất qua địa phương liền là vạ lệ tạo phía ngoài sông nhỏ bên trong, đây cũng là nó lưu lại nguyên nhân chủ yếu. Nhưng là dạng này khát vọng đối với nó tới nói cũng không tính quá cường liệt, dạng này trình độ khát vọng còn đẻ không ngã tổ lì tổ es đối với nơi này không bỏ, cho nên nó mới có thể tại sủ h ủ ugo nói ra câu nói này sau bắt đầu lộ ra xoan s u t bên này s ủ hữu gỗ đang khẩn trương chờ đợi bộ lì tổ hồi phục thế nhưng là nhìn nó dáng vẻ giống như là nhất thời bán hội cấp không ra câu trả lời bộ dáng thấy cảnh này kỳ thật s ủ hữu gỗ trong lòng đã nguội một nửa cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề bất quá cũng bình thường nói thật s ủ hữu gỗ ngay từ đầu cũng cảm giác tò r õ p h s o hoặc cho ra điều kiện có chút hà khắc rồi bọn chúng kỳ thật đối với hắn một điểm giải đều không có chỉ có thể dựa vào ấn tượng đầu tiên đến tiến hành suy đoán chuyện này với hắn tới nói lộ ra có chút không công bằng thế nhưng là đối phương làm t p h số h o c s ủ hữu gỗ hắn lại có thể nói cái gì chỉ là hắn cũng không biết rõ t h ậ t đối với nơi này bộ kẹmẩn t ớ i nói hắn tồn tại cũng không lạ lắm. t dọp h ẽ s ô hoặc tại có kéo hắn một cái ý nghĩa sau cũng đã đem hắn tồn tại cáo tri nơi này bộ kẹmẩn. Chỉ bất quá khi hiểu được s ủ hữu gỗ hiện trạng cùng bối cảnh về sau, bọn chúng rất nhiều đều tắt trong lòng ngao n g e muốn động hỏa. Những thứ này bộ kẹmẩn cũng không coi trọng s ủ hữu gỗ tiền tài cùng bối cảnh, nhưng là ở chỗ này lâu về sau bọn chúng liền rất tự nhiên liền hỏi thăm đến. Tại một cái c ò n tại vì sinh kế buôn ba huấn luyện ra trên tay, như vậy bọn chúng phát triển mạnh lên cần thiết tài nguyên, khẳng định liền so cái khác không cần vì sinh kế h i ề n nao muốn tới đến ít đến đến dân an. Đây là bọn chúng không muốn nhìn thấy cục diện. Có thể ở lại đây bộ kẹmẩn, toàn bộ đều là trải qua t ự t dọp hệ sổ hoặc chọn lựa ưu tú cá thể, cho nên bọn chúng mặc dù sẽ không tùy ý thấy rõ sủi u gồ, nhưng là bọn chúng lại cũng không dám dùng tương lai của mình đổ. Dù cho bọn chúng bên trong có không ít đều nhìn ra sử si dụng thực lực, bất quá cái này cũng chỉ có thể hơi thay đổi một chút sủi u gồ tại bọn chúng trong lòng hình tượng. Đối với lựa chọn quyết định lại dao động không được, thậm chí càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Theo chúng, sử dụng đã chiếm cứ s ủ gồ có thể cung cấp tài nguyên tuyệt đại bộ phận, như vậy chờ bọn chúng gia nhập về sau, bọn chúng tự thân lại có thể cấp được nhiều ít tài nguyên. Tất nhiên sẽ là như vậy. Bọn chúng vì cái gì không tiếp tục ở tại hoặc sở nghiên cứu cái này căn bản cũng không thiếu k h u y ế tài t nguyên địa phương. Chậm rãi chờ đợi thích hợp nó nhóm huấn luyện ra xuất hiện. Chính là bởi vì cái này cũng ý nghĩ, cho nên bọn chúng tại mới vừa gặp mặt không bao lâu liền lựa chọn ly khai. Nếu như Sủ Hữu c biết rõ bọn chúng ý tưởng, nhất định sẽ mắng to bọn chúng mắt mù. Bất quá sự tình đã trở thành kết cục đã định, mà lại hiện tại hắn cũng xác định trước mặt Bộ l i Toẹt mới là hắn thích hợp nhất lựa chọn, cho nên cái khác Bộ Kẹmẩn đã không trọng yếu. Hiện tại Bộ Lỷ Toẹt trả lời mới là trọng yếu nhất. Su Hugo ý nghĩa tò rò v sổ hoặc có thể đoán ra một chút. Bây giờ thấy bộ lì tổ é ngay tại do dự, hắn chuẩn bị giúp Su Hugo đẩy lên một cái. Dù sao đối với bộ kẹmần biết rõ hắn chuyện này, tò r p h ẽ sổ hoặc cũng không cùng Su Hugo đề cả qua, mà lại ở sau lưng những thứ này tiểu động tác quả thật có chút ám muội, không quá phù hợp thân phận của hắn. Bất quá vì những thứ này bộ kẹmần hắn cảm thấy vẫn là có cần phải. Có thể nói, nơi này đại bộ phận bộ kẹmần còn ngưng lại ở chỗ này tình hình. thì thật có rất lớn một bộ phận nguyên nhân ngay tại ở điểm này. Tào Dọp h ẹ sô hoặc quá chú trọng bộ kẹmẩn cẩn tụ, hắn quên một số thời khắc cơ hội là sẽ không chờ người, đối bộ kẹmẩn cũng giống như vậy, biết được quá nhiều ngược lại sẽ khiến cho chúng nó lâm vào do dự từ đó bỏ lỡ cơ hội cực tốt, tựa như hiện tại đồng dạng, bọn chúng bỏ qua s ủ hữu gỗ cái này có được mang theo t r o người n g mỏ, hơn nữa còn không phải một cái mỏ h ấ n l ệ n ra, đây tuyệt đối là bọn chúng làm bộ kẹmẩn sinh mệnh trọng đại nhất tổ thất. Lúc này Dọp Hẹp x đã tổ chức tốt ngữ ngôn, hắn đầu tiên là a đ ủ i một chút h ạ o u đ ù n Hảo U Đồn là gần nhất tiến hóa cũng thêm nhập nơi này, cho nên nó hiện tại đang đứng ở có chút phiêu trạng thái. Đối với bên ngoài cũng so cái khác bộ kệ mần càng thêm hướng tới. Tờ Dọp h ẹ s x hoặc tiếp tục đưa nó đặt tại nơi này mục đích đúng là vì để cho nó nhận một chút trên người nó nóng nảy. Trở về chính đề, Hảo U Đồn bị Tờ Dọp h ẹ s x hoặc đuổi đi. Lúc gần đi vẫn không quên dùng u ánh mắt phân biệt c h ừ n g một chút sùu u gỗ cùng tổ lì tổ s t nhưng là làm nhân vật chính song phương đều không có thời gian để ý tới nó, cho nên cũng không có chú ý tới. Lúc này Tờ Dọp Hẹp c mở miệng. Sửu gỗ ánh mắt của ngươi không tệ. b ố Lỷ Tô t là ta chỗ này ưu tú nhất một nhóm kia c ủ kệ m ẩ n mà lại nó xác thực đến ra ngoài lịch luyện thời điểm. Nghe được tò rỗ phe sổ h ặ c khen ngợi, b ố Lỷ Tô t không cố được xoắn suýt kiêm tốn bày lên tay. Tò rỗ phe sổ h ặ c lúc này vẫn chưa nói xong. Cho nên, ta cảm giác sủu gỗ nhưng thật ra là một cái rất thích hợp ngươi vấn luyện ra. b ố Lỷ Tô t ngươi thế nào cảm giác đâu? Nói một chút ngươi ý nghĩ hay là yêu cầu thế nào? Xem hắn có thể làm được hay không. Nếu như có thể mà nói ngươi không ngại đi theo hắn ra ngoài. nói thật, thực lực của ngươi đã dừng ở tinh anh dài quá lâu. Ngươi điểm cuối cùng xa không chỉ ở đây, t a chỗ này đã không có biện pháp giúp ngươi tiếp tục tăng lên. Tờ dọ phe so hoặc lần nữa để bộ lì tổ ẹt rơi vào t r ư m tư. Tờ dọ phe so hoặc không có nói sai, nó đúng là nơi này ưu tú nhất một n ó m đồng thời không sai biệt lắm cũng là tờ dọ phe so hoặc trên tay niên k ỳ tương đối lớn nhất một n ó m hoàn cảnh nơi này xác thực rất không tệ, nhưng là hoàn cảnh không có nghĩa là hết thảy, mà tờ dọ phe so hoặc chỉ có một người, hắn không để ý tới bọn chúng nhiều như vậy, đặc biệt là mấy năm gần đây. b ố l tổ e là nhất có cảm xúc, tờ dọ phe s hoặc kỳ thật cũng không có hắn nhìn bề ngoài. Như vậy tinh lực tràn đầy, hắn chỉ là không chịu nhận mình ra không nguyện ý thả ra trong tay còn chưa hoàn thành nghiên cứu. k h i thật nghĩ tới đây, tở dọ phe sổ hoặc mục đích cơ bản đã đạt đến, tổ lì to e nội tâm bắt đầu hướng sủu gô bên này nghiêng, mạnh lên làm ỗ i một cái b ộ kẹmận b ả n năng lựa chọn, bọn chúng là tuyệt đối sẽ không t ự tuyệt dạng này một cái tuyệt hạng, cho nên ở vào đối tở dọ phe sổ hoặc tín nhiệm, tổ lì to e cuối cùng vẫn hướng sủu gô đưa tay ra, xem ra hẳn là đáp ứng. Bất quá ngay tại sủu gô nắm chặt tổ lì to e tay lúc, nó hướng sủu gô nói ra một cái điều kiện, lần này lúc lặng lẽ hướng hắn nói lên, bộ dáng của nó nhìn qua có chút ngượng ngùng. đặc biệt là không dám đối mặt tò r ỗ n p h ẹ sổ hoặc nhìn qua ánh mắt, mà nhìn thấy tò r ỗ n p h ẹ sổ hoặc kỳ quái ánh mắt, Suuugo trực tiếp hướng Tô Lì t e t hỏi lên. Tô Lì t e t ngươi có cái gì yêu cầu, ta nhất định hết sức thỏa mãn điều kiện của ngươi. Vì mau chóng đưa nó lừa gạt đến tay, Suuugo hiện tại nhưng mà cái gì cũng dám đáp ứng, dù sao một cái có được giờ gì, sẽ... d u lệ đặc tính bộ kẹm ẩ n phi thường t h ư a tốt, sớm mấy ngày hắn liền sau đang hối hận, quá sớm đem con kia bệ l ợ từ bỏ, coi như không làm chủ lực dùng để làm dự bị cũng tốt, hiện tại nói cái gì cũng trễ. bất quá c ò n tốt để hắn nhanh như vậy liền gặp cái thứ hai thích hợp tổ kẹmẩn mà lại so với không có định hình cùng đem dã lộn ấ đến tận xương t ù y v ệ liếc cơ trước mắt xuất thân h o a n s ở nghiên cứu tổ lì tổ ẹt muốn tốt nhiều lắm cho nên sủ hủ gỗ mới có thể lộ ra như vậy không kịp chờ đợi thấy một bên p s ì dục bình dấm chua lại muốn q u ả n g bị phá lúc này tổ lì tổ ẹt có chút xấu hổ nói với hắn ra đáp án sủ hủ gỗ đương nhiên là nghe không hiểu nó c ó n liên nữ đang chuẩn bị hướng bên cạnh p h i ê n dịch hỏi thăm lúc đột nhiên xì dục bọn chúng liền bật cười tổ lì tổ ẹt thì lúc bủ mặt muốn tìm động chui bộ dáng một bên tỏ rõ p h sù h ặ c cũng rốt cục nhịn không được cười lên h a ha, để cho ta nói cho ngươi đi s ụ gù gù. b ụ lỵ tổ ẹt có ý tứ là, đi ra ngươi muốn giúp nó tìm một cái xinh đẹp b ụ lỵ tổ ẹt nàng dâu. Tiểu tử này từ nhỏ ở chỗ này lớn lên không chút đi ra đi, cho nên nó có thể gặp phải đồng loại ít, càng thêm ít. Chớ nói chi là đồng loại nữ hải, mà nó có thể gặp phải nữ hải phần lớn đều tiến hóa thành bộ lộc giặt. Ha ha. Điều kiện này là nó mấy năm trước cùng ta phản nàn lúc nói lên, nó không nhắc lên ta kém chút liền quên, nó xác thực nhờ cậy qua ta, muốn ta giúp nó tìm một cái có thể trợ giúp nó tìm b ụ lỵ tổ ẹt nàng dâu vấn luyện ra. Ha <cười> ha, chỉ bất quá thời gian trôi qua có hơi lâu, mà lại chính nó lại không để cập tới. ta cũng liền quên, bây giờ nghĩ lại là chính nó không có ý tứ sách. khó trách trước đó từng có mấy cái thích hợp u ấ n luyện ra nó còn tại bên kia do dự, thỉnh thoảng trả lại cho ta đưa ánh mắt. Nguyên lai like là muốn nhắc nhở ta việc này, mấy lần trước ta đều coi là nó là không tiện cự tuyệt. Ha ha, xem ra trải qua mấy lần ngăn trở sau nó giống như là từ bỏ hy vọng, cho nên vừa mới biết đã chờ đợi lại xoắn xuýt đi. Xem ra nó là đang lo lắng ngươi không thể giúp nó tìm vợ. Nghe xong t ờ rò phệ s ù hoặc giải thích, sủi u cô sợ gây người. Bất quá những thứ này đều không phải là vấn đề, hoa bánh nướng cái gì sủi u g cô am hiểu nhất, nàng dâu mà thôi. nó còn trẻ đi theo hắn s ủ u g ỗ bọn hắn bó lớn cơ hội. Lúc này s ủ u g ỗ không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng. Trư m n sàn ổ đại thúc tù lao. Trư m n ơ sàn đổ đại thúc tù lao. Tại liên tiếp trong tiếng cười, t ộ lì tổ e cuối cùng vẫn bị s ủ u g ỗ lắc lư tới tay. t ộ lì tổ e gia nhập trực tiếp hoặc gián tiếp tăng cường s ủ u g ỗ đội ngũ thực lực tổng hợp, đặc biệt là đối với có được sở y ể p sở bìm đặc tính sử dụng cùng họ i si, mà xem như điện hệ lũ s ợ d y đồng dạng đạt được gián tiếp tăng cường, tỷ như nó thợn được kỹ năng, tỷ như nó tại ngày mưa hoàn cảnh phương thức chiến đấu. cho nên Sùu U Go mới có thể không chút nghĩ ngợi đáp ứng điều kiện của nó. Phải biết bộ lì tổ e bởi vì nó tiến hóa phương thức tương đối hạ khắc, cho nên bọn chúng số lượng vốn là 10 phần t h ừ thất, giúp nó tìm thích hợp phối ngẫu cái gì nghe xong liền biết là kiện khó khăn sự tình, liền ngay c ả tạ dọ phệ số hoặc điều kiện nơi này đều tạm thời không thỏa mãn được điều kiện của nó. s u U Go khả năng nó cần chờ một đoạn thời gian rất dài. Bất quá nói thật, s u U Go cảm thấy tạ dọ phệ số hoặc một mực làm không được nguyên nhân có thể là hắn hẳn là đánh ngay từ đầu liền quên co chuyện này, cho nên căn bản liền không có giúp bộ l i t đi tìm, lại thêm đứa nhỏ này tính cách tương đối ngại ngùng. về sau không có ý tứ hướng tò r p h ẽ sổ hoặc sách chuyện này lâu dần liền kéo tới hiện tại sau đó nó liền tiện nghi sụu google ố lì t ổ e tới tay về sau sụu google làm chuyện thứ nhất liền là giúp nó mua sắm thích hợp khẩu phần lương thực cùng tài nguyên nói thật xuất hiện ở trên người hắn tiền tài sản thực không nhiều nhưng là đến từ phó bảng các loại loạn thất bát tao đạo cụ hắn lại có một đồng lớn hơn nữa còn có hệ thống bài bệ gì tò r p h ẽ sổ hoặc xem ở hắn đạo cụ cùng b ẹ gì chất lượng cũng không tệ tình huống dưới đáp ứng cùng hắn đổi lấy tài nguyên thế là một đoàn người đi tới nhà kho thân huynh đệ minh tính số sách, t ọ dọp h ẹ số hoặc sát thực thật thượng t ứ c sụ hữu gỗ, mà lại cũng cố ý chiếu cố hắn, nhưng là lít mở vận đấu gạo thủ sự tình hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua, cho nên t ọ dọp h ẹ số hoặc a n bài trợ thủ từng chút từng chút tính ra sụ hữu gô đạo cụ giá cả, sau đó căn cứ giá cả cho hắn trao đổi tài nguyên. dạng này nhìn từ b ề n g o à i t ọ dọp h ẹ số hoặc giống như hơi chút hẹp h ỏ i nhưng là nói cho cùng kiếm vẫn là sụ hữu gỗ, phải biết có thể đi vào h và o sở nghiên cứu trong kho hàng tài nguyên, đó cũng đều là phẩm chất yêu lương, mà lại bên ngoài còn chưa nhất định có đường tắt mua sắm tài nguyên, cho nên đây chỉ là nhìn như đồng giá trao đổi. Su h u b nếu như nguyện ý đi ra đem nhóm này tài nguyên bán được trong chợ đen, hắn chỉ là một cái chuyển tay liền có thể để hắn kiếm không ít tiền. Nhưng là hắn sẽ không như vậy bên trong, cũng không thể làm như vậy, bởi vì tiền mà từ bỏ có thể tăng cường thực lực tài nguyên, đây vốn chính là bỏ gốc lấy ngọn chuyện ngu xuẩn. trừ phi hắn hiện tại đã đạt tới thực lực cực hạn, tài nguyên đối với hắn đã vô dụng, nhưng là sự thật cũng không phải là như thế. Chợ thủ tiểu ca toán học rất bất quá. rất nhanh liền đem tính toán tốt giá trị sau đó đem từ trong kho hàng lấy ra một đống tài nguyên bỏ vào s u h u gỗ trước mặt s u h u gỗ chút đều không chút đang chuẩn bị đem những vật này cất kỹ thời điểm một mực không ra sầm si xì dục đứng ra nó vươn tay làm ra một cái c h ậ m rãi tư thế sau đó một cái tay khác vung lên đem vừa mới bị trợ thủ tiểu ca để lên bàn máy kế toán chiêu đi qua tiếp lấy liền đối máy kế toán điên cuồng chuyển vận thấy cảnh này s u h u gỗ tâm tình là phức tạp đầu tiên ngồi lâu như vậy áp con non rốt cục trưởng thành hiểu được vì bọn họ tính tiền hắn rất cảm thấy vui mừng cái thứ hai là Tại tọa d õ sổ hoặc trước mặt hắn không nên biểu hiện được nhỏ như vậy bụng gà ruột, cho nên hắn chuẩn bị ngăn cản s ì dục. Bất quá hắn còn chưa mở miệng t ọ dõi v sổ hoặc liền kéo hắn lại, sau đó dùng thú vị ánh mắt nhìn nghiêm túc trong tính toán s ì dục. t ọ dõi v sổ hoặc làm xì dục tranh thủ đến quý giá tính toán thời gian, rất nhanh máy kế toán thanh âm liền ngừng lại. Nhìn thấy phía trên số lượng, Su h u g o trong lòng vui mừng trong nháy mắt tối lui, trên đầu gân xanh nổi lên. Lúc này bên cạnh một mực không có lên tiếng g e thử một tiếng bật cười. Nguyên lai like là trợ thủ tiểu ca tại t d s hoặc cám chỉ dưới cố ý đem số lượng tính nhiều hơn một chút. hiện tại thêm ra tới bộ phận này bị thông minh tuyệt đỉnh sử dục tính ra tới, ha ha, Suugo, ngươi cái này sử dục thật rất thú vị. t ờ Dọp h ẹ sồ hạc cũng cười, nguyên bản hắn còn có chút hoài nghi có phải hay không trợ thủ biết sai ý, hiện tại hắn xem như triệt để hiểu được, nguyên lai vấn đề ở vào Suugo bản thân bên kia, làm thật thú vị. Suugo, dị dục đây là cố ý ha, Ha ha. g e g i treo chọc sau đó đã đến. Nếu là dạng này, như vậy chúng ta không phải không thừa nhận, dị dục, lần này đúng là chúng ta tính toán sai, cho nên thêm ra tới bộ phận ta lập tức cũng làm người ta lấy về, ngươi yên tâm. lần này tuyệt đối sẽ không lại nhiều một chút. Tợ dọ phe số h o ặ c làm ra một mặt nghiêm túc biểu lộ hướng si d ụ n n ó i nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được trong mắt của hắn không giấu được ý cười. Lúc này sủ h ữ gỗ một tay đem con vịt trên đầu họ s ì tiếp tới, sau đó một cái tóm lấy thật lâu đều không có nắm chặt qua, si du ngốc l ô n g sủ h ữ gỗ sắc mặt hiền lành đem si d c kéo trở về, tiếp tục mở miệng nói, đây là hẳn là tợ dọ phe số h o ặ c thêm ra tới những người kia cầm đi đi, ta không thể nhận. nói câu nói này thời điểm s u h u g o cảm nhận được túi tiền côn trận trận bi thống những thứ này vốn là phải vào nó trong bụng tiến vào hắn túi t ọ dọ phe sổ hoặc đương nhiên sẽ không lại muốn trở về mà bây giờ thì d ụ c cái này v ậ y một cái minh thêm ra tới bộ phận liền tất cả đều không có bại gia áp s u h u g o trong lòng thầm mắng một tiếng tiếp lấy vừa hung ác trưởng sử dụng một chút về sau việc này mới tính xong lúc này geji nhớ tới hạ sạ nỗ đại thúc còn đang chờ bọn hắn đang cáo biệt t ọ dọ phe sổ hoặc về sau s u h u g o đi theo geji bắt đầu hướng ạ sạ nỗ đại thúc nhà đi đến trên đường đi hai người hợp lại nên xử lý như thế nào hạ sạ nỗ đại thúc trong miệng t ù lao Cuối cùng nhất trí quyết định, nếu như cái gọi là thủ lao giá trị quá cao bọn hắn liền nhất trí cự tuyệt, nếu như chỉ là vật phẩm bình thường vậy bọn hắn liền nhận, phổ thông đồ vật cũng không cần phải làm k i ê u Nếu không rất có thể liền sẽ bị ạ s ạ nổ đại thúc cho rằng bọn họ xem thường t h ù lao của hắn, đây chính là biến thành chuyện đắc tội với người. Ạ s ạ nổ đại thúc nhà ngay tại vã lệ tạo vị trí trung tâm, Sủu Gô bọn hắn từ h o ặ sở nghiên cứu xuất phát hết thể dùng không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng mới đi đến. Lúc này Ạ xạ n đại thúc cũng sớm đã trông mong chờ t ô i nhìn thấy Sủu Gô bọn hắn Ạ s ạ nổ đại thúc ngay lập tức đem hai người bọn hắn tiếp vào trong phòng. Trong phòng nhìn chỉ có Ạ xạ n đại thúc một người. còn lại liền là một cái mặc tạp dề mạ trọc, cảnh tượng như vậy quả thực để sùi hụi g ộ giật nảy cả mình. một lần hoài nghi ạ xả nổ đại t h u c một loại nào đó lấy hướng, nhưng là khi biết mạ trọc là đại thuốc lao bà vỗ kệ mần về sau, hắn mới thở dài một hơi, nửa treo lấy cái mông rốt cục an tâm thả lại trên ghế salon, hắn mới vừa ngồi vững vàng ạ xả nổ đại thuốc mở miệng. các ngươi đến rất đúng lúc, ta vừa đem thủ lao của các ngươi chuẩn bị kỹ c ả n g các ngươi chờ ta một chút. nói xong hắn liền mang theo tạp dề mạ trọc đi vào trong phòng, rất nhanh, bọn hắn liền một c h i ế c một sau đi trở về phòng khách, trên tay phân biệt cầm một cái không lớn không nhỏ thùng giấy con. đến, các ngươi tới xem một chút. căn cứ hạ sạ nỗ đại thúc chỉ thị, s ủ h ủ gỗ cùng geji mở ra hắn cùng mã trọc mang ra thùng giấy con, hai cái dương bên trong từng người chứa sáu bình chất lỏng màu xanh lam, thuật nhìn như là nước hoa, nhưng là bình thường nước hoa không có khả năng như thế dùng như thế lớn cái bình. các ngươi nhìn ra đây là cái gì không có? nhìn thấy s ủ h ủ gỗ hai người biểu lộ, ạ sạ n ô đại thúc cao hứng hỏi, lập tức s ủ h ủ gỗ cùng geji liền như là hắn dự liệu, cùng một chỗ hướng hắn lắc đầu. đây rốt cuộc là thứ gì? ạ sạ n ô đại thúc, g j i cùng ạ sạ n đại thúc quan hệ dù sao thêm gần một số, cho nên không chút nghĩ ngợi lúc này liền mở miệng hỏi. đây là ta chế tạo v ợ d ư thủy. Tác dụng vừa vặn cùng bộ kẹm mẩn khu trục tề, khu t r n g phun sương, hiệu quả tương phản. Sử dụng về sau có thể đem phụ cận bộ kẹm mẩn hấp dẫn tới. Đối một số hi hữu bộ kẹm mẩn có không giống bình thường lược hấp dẫn, đây chính là hộ lâm viên đội ngũ thiết yếu phẩm. Bên ngoài là không có cách nào tìm tới. Các ngươi một người 6 bình, đây là ta có thể cho cực hạn của các ngươi, lại nhiều ta cũng hết cách rồi, vật liệu đều bị liên minh nghiêm ngặt khống chế được. Cái này 12 bình đã đem ta trước đó t í c h xúc xuống tới vật liệu hoàn toàn dùng xong, h i vọng các ngươi có thể hài lòng đi. Nghe xong hắn giải thích, Suu c cùng Geji đều hai mắt tỏa sáng. h i ể n nhiên cái này xỉ v ợ nước hoa để bọn hắn phi thường tâm động. Nhưng là nghe ạ Sa Nô Đại Thúc nói, cái này mới bình nước hoa giá trị giống như rất cao, cho nên trong lúc nhất thời bọn hắn đều lâm vào xoắn suýt bên trong, hai người trầm mặc một hồi lâu. Lần này Sủ Hữu c chủ động mở miệng, phi thường cảm tạ ngươi ạ Sa Nô Đại Thúc. Những thứ này nước hoa ta liền mặt dày nhận. Trương 152 Phương x a tình hình gần đây. Trương 152 Phương x a tình hình gần đây. Ngay tại Sủ Hữu c bên này vui vẻ không ngừng thu hoạch thời điểm, hắn ở xa sẽ dù l n i t giắc Đại Thúc lại không c ờ i được. Gần nhất trong mấy ngày này. Hắn ngoại trừ phẫn nộ cùng bi ai bên ngoài liền đã không có cái khác tâm tình tạo thành dạng này căn nguyên hiện tại tựa như là người không việc gì đồng dạng ngồi ở trước mặt của hắn. Ngươi cút cho ta, ta là sẽ không đáp ứng ngươi. i á c p h ẫ n n ộ hét lớn, câu nói này tại gần nhất trong vòng vài ngày hắn đã nói qua đã không biết bao nhiêu lần. i á c ngươi vẫn là cố chấp như vậy cùng thiệt cận, rèn l ộ cùng ta trở về mới là lựa chọn chính xác nhất. Ở chỗ này ngươi sẽ chỉ mai một tài năng của nàng, mà lại ta là rèn l ộ cậu ruột, ta có quyền đưa nàng mang đi. Ngươi vọng tưởng. Y h ọ a xạ kỳ sùn s xù ụ kệ, nếu như ngươi dám động rèn l ộ một sợi tóc, ta thể ngươi tuyệt đối không ra được cái cửa này. Ta đã đáp ứng các to đại ca nhất định sẽ giúp hắn chiếu cố tốt rèn lỗ, ngươi mơ tưởng đem rèn l ộ kéo trở về cái kia vực sâu. Giác đại thúc ánh mắt tựa như là vệ nhân hung thú, hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt y h ọ a xạ kỳ sùn s xù ụ kệ lớn tiếng nói: g á c ngươi bây giờ tựa như là những cái kia sẽ chỉ kêu gở dạo ly tờ, ngoại trừ gọi ngươi thật có thể ngăn cản được ta sao? Đi theo ngươi dạng này phế vật, ta còn thực sự không yên lòng rèn l ộ tương lai, chỉ có tại tổ chức mới là thích hợp nhất phát triển địa phương. Đừng quên, nàng cùng thủ lĩnh. cũng là vì dí đ i ẩn phò dẹt chọn chúng người nàng nhất định là tổ chức chúng ta người đối mặt rắc ung á c bộ dáng y h ò a xạ kỳ s ủ n sụ kệ trên mặt một chút tâm tình c h ậ p chần đều không có hắn y nguyên một mặt trầm tĩnh đ ị a cùng rắc nói chuyện nói xong hắn đem đầu chuyển hướng trong khe c ử a nhìn lén gen l ộ hướng nàng lộ ra một cái nụ cười chỉ là cái nụ cười này giống như có chút hù đến gen l ộ ghé vào mặt trên thân nhìn lén nàng lập tức bị dọa đến té ngồi trên mặt đất rắc cũng chú ý tới tình huống bên này hắn ba bước làm hai bước lái xe trước cửa tận lực để cho mình n g ứ khí t h ả nhẹ xuống tới gen l ộ trở về trong phòng những vật này không phải tiểu hải tử có thể nghe lần này bình thường nu thuận hiểu chuyện dẹn l ộ cũng không có nghe theo giáp thúc nàng đem hở khép cửa kéo ra sau đó ôm lấy hắn giáp thúc dẹn l ộ không đi dẹn l ộ không nên rời đi nhà tiểu hoàng cương nói xong vừa mới còn tại trên ghế salon y h ọ a xạ kỳ sùn sụ kệ lúc này đã đi tới d á t liền tranh thủ dẹn lồ hộ đến sau lưng dẹn lồ nơi này cũng không phải là nhà của ngươi vì gì đi ẩn city mới là nhà của ngươi phụ thân ngươi mẫu thân từng hiệu trùng qua tổ chức mới là nhà của ngươi tới đi cùng ta trở về trở về nhìn một chút cha mẹ ngươi không tiếc hy sinh chính mình đều muốn bảo vệ quê hương nơi đó mới là nguyên nên ở địa phương Y Hoa x ạ Kỳ sùn s ù k ẹ ngươi n g o miệng. Ta không cho phép ngươi vũ n h ụ cái c Tô Đại Ca cùng Tẩu Tử. Bọn hắn là vì r è n lộ mới, mới không được đã làm như vậy. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, chúng ta cũng không trở thành biến thành như bây giờ. Tẩu Tử thế nhưng là chị ruột của ngươi. Trước khi đi nàng còn như vậy tín nhiệm ngươi, hiện tại ngươi vậy mà làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi liền ngay cả một chút thấy nấy đều không có sao? Giáp. Y Hoa x ạ Kỳ sùn s ù k ẹ biểu lộ rốt cục xuất hiện biến hóa, t h ầ m tĩnh trên mặt lộ ra một tia i ữ tợn, bất quá rất nhanh liền bị hắn dùng cái khác cảm xúc che giấu đi qua. Ta làm chính là t ỷ t ỷ nàng hy vọng nhìn thấy, ngươi không biết tổ chức đang làm những gì, rất nhanh, chỉ cần tổ chức kế hoạch thành công, chúng ta rất nhanh liền có thể triệt để qua thời. Đến lúc đó thế giới này cũng không phải là liên minh định đoạt. Ta đem các ngươi mang về, hoàn toàn là vì các ngươi tốt. Y h ọ a xạ kỳ sùn s sủ ụ k ẻ nói xong lời cuối cùng hít một câu, nhưng là r ắ t căn bản không ăn hắn một bộ này. Ngươi đi ra ngoài cho ta, lập tức, lập tức, không phải ta hiện tại liền kêu cảnh sát dẹn mỉ tới. Ta cho ngươi biết y h ọ a xạ kỳ sùn s sủ ụ k ẻ chỉ cần có ta dắt tại một ngày, như vậy ngươi liền mơ tưởng đem dẹn lộ từ bên cạnh ta mang đi. các ngươi t i m dọc kẹt hai đến đều không dùng nghe xong rắc về sau y h ọ ạ g ạ kỳ sủn s sủ ụ kẽ đột nhiên cười nhẹ một tiếng sau đó quay người ly khai không biết là ra ngoài nguyên nhân gì hắn cũng không có như cùng một bắt đầu biểu hiện như thế trực tiếp sử dụng thủ đoạn cường ngạnh đem rèn lộ c ấ p đi rất nhanh liền quay người ly khai nhưng là rắc thúc cũng không có bởi vì dạng này mà trầm tĩnh lại hắn ngược lại trở nên càng thêm cảnh giác d n l ộ mấy ngày nay ngươi trước hết đừng đi đi học ta tối nay giúp ngươi hướng trường học xin phép nghỉ mấy ngày nay trước hết trong nhà chơi một chút đi một bên khác u u g vừa đem xỉ vơ nước hoa n h ậ lấy g j i xoắn x một chút cũng t u vào nhìn thấy kết quả như vậy, à Sano đại thúc cảm thấy cao hứng phi thường. Cái này m ớ i bình nước hoa nói đến xác thực giá cả rất cao, nhưng là đó cũng là muốn nhìn người. Bọn chúng đối với đã thối lui ra khỏi hộ Lâm Viên đội ngũ, chuyển chức trở thành tân thủ đạo sư h ắ n tới nói, kỳ thật tác dụng cũng không lớn. Cơ bản thuộc về ăn vào vô vị bột thì lại t i ế t vật phẩm, nước hoa hiệu quả quả thật có thể đem hi hữu b ổ kẹm mẩn hấp dẫn tới, nhưng là hi hữu tổ kẹm mẩn cũng không nốc, mà lại đại bộ phận hi hữu b ổ kẹm mẩn thực lực cũng không tệ. Hoàn toàn có thể tại ở gần quá trình bên trong sớm phát hiện nước hoa người sử dụng. Kết quả như vậy, trừ phi người sử dụng là hộ lâm viên hoặc là cái khác đối hoang dại bộ kẹm o ẩ n có thân thiện tăng thêm chức nghiệp, bằng không kết quả cuối cùng phần lớn cũng là lấy d ọ chút mà. Mức nước công giá tràng. Bất quá cho dù là dạng này, giá trị của bọn nó cũng xác thực không thấp. Dù sao đối với phổ thông u ấ n luyện ra tới nói, nếu như có thể bắt được một cái hi hữu bộ kẹm mẩn như vậy rất có thể sẽ để cho bọn hắn thực lực tăng lên mấy cấp độ, mà lại về sau trở thành cường giả sát xuất cũng càng thêm cao. Cho nên dạng này đạo cụ trong mắt bọn họ không thể nghi ngờ là phi thường hữu dụng. thì Hi hữu tổ kẽmẩn đối với huấn luyện ra chỗ tốt cũng không phải là một điểm hai điểm liền có thể nói rõ ràng. đây cũng là vì cái gì s ủ hữu gỗ cùng geji đối diện trước sỉ vợ nước hoa xem trọng nguyên nhân. đây đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là bảo vật hiếm có, đặc biệt là s ủ g hữu gỗ. phải biết hiện tại s ủ hữu gỗ trên thân chỉ có 5 con bộ k ẻ m ẩ n trong đó họ sỉ vẫn là tân sinh tiểu thí hải chờ hắn đến thông thường chiến lực còn cách một đoạn, mà b o l i t o e thì là vừa mới gia nhập, cho nên hắn hiện tại ngay cả một đội 6 con thông thường chiến lực đều thu thập không đủ. phải biết khoảng cách c í n tỷ g t lệ tỷ ổ c n cở ẹ n sợ chỉ có thời gian 2 ba tháng. sáu con cổ kẹmẩn đều không có, hắn ngay cả báo danh đều báo không được. tham gia yến đi gỗ t ọ lệ tỵ ụn phờ d n sợ thế nhưng là hắn thoát li nghèo khổ trọng yếu đường tắt, đồng dạng đây cũng là hệ thống thành tựu liệt biểu bên trên đánh dấu trọng điểm cuộc so t ạ i sự tình. hắn tin tưởng cuối cùng ban thưởng chắc chắn sẽ không chỉ lệnh, cho nên sủi hữu làm sao lại ở thời điểm này từ bỏ có được hấp dẫn hy hi hữu t ổ kẹmẩn hiệu quả xì vợ nước hoa, đây là không thể nào. cuối cùng Gezi cũng cùng ạ xả nổ đại thúc khách sáo vài câu về sau, bọn hắn cũng không lâu lắm liền rời đi nơi này. lúc này bọn hắn đều không định nhanh như vậy liền trở về hỏa sở nghiên cứu, s h u g o còn là lần đầu tiên đi tới vạn lệ tạo trung tâm khu vực, hắn quyết định đi khắp nơi vừa đi nhìn một chút, nói không chừng còn có thể gặp gỡ gần nhất tại học nghệ mỹ Sư Muội Triệt h ò a Thượng. Mỹ Sư Muội Triệt h ò a Thượng đang Sủu g o bọn hắn cùng h ù n g h ả i tử tiến hành r ừ n g dậm b ạ o hiểm ngày thứ 2 liền từ hỏa sở nghiên cứu bên trong rời ra, theo tạ r ọ phe so hát nói, h ắ n tại vạn lệ tạo gặp đồng dạng là bờ t ạ xuất hiện thân tiền bối, mấy ngày gần đây nhất đều tại cái kia vừa tiến hành tu hành, cho nên Sủu Cổ sau khi trở về cũng không có nhìn thấy Mỹ Sư Muội Triệt Hoa Thượng thân ảnh. Suuugo muốn tìm Mị s ố Mùi Trì Hòa Thượng cũng không phải là bởi vì có mơ tưởng tên đầu trọc này. Tốt à, hắn xác thực vẫn có chút nghĩ. Dù sao cùng một chỗ lưu hành thời gian cũng không tính ngắn. Đột nhiên không thấy mấy ngày quả thật có chút không quen. Bất quá kỳ thật càng nhiều hơn chính là liên quan tới đối phương. Cái kia bộ kẹm Mị s ố Mùi Trì Hòa Thượng bộ kẹm đã sửa chữa phục hồi được rồi. Hiện tại nó đã có thể bình thường ấp. Cho nên Suuugo đang định đem bộ kẹm trả lại cho hắn, để chính hắn tự tay ấp. Chương 153 giải quyết cùng trạm tiếp theo. Chương 153 giải quyết cùng trạm tiếp theo. v c l ệ tao nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Bất quá đúng lúc mị sụt ù g ùi t r hòa thượng cái kia tiền bối ở tại bên ngoài chấn mặt tự xây trong nhà gỗ nhỏ, cho nên s u h U Gỗ cùng Ghe Di từ trong chấn hạ s ạ nổ đại thuốc nhà sau khi ra ngoài, hao tốn đại khái hơn 10 phút mới đi đến nơi này. Lúc này trong nhà gỗ nhỏ chỉ có mị sụt ù g ùi t r hòa thượng một người, hắn vị tiền bối kia giống như cũng không ở chỗ này. s u h U Gỗ bọn hắn đến thời điểm mị sụt ù g ùi t r hòa thượng ngay tại làm lấy mỗi ngày tu hành ngồi xuống, không biết có phải hay không là ảo giác. s u U Gỗ luôn cảm giác mấy ngày không gặp mị s ngủ i hòa thượng giống như trở nên có chút không đồng dạng. trước đó bởi vì bộ kẹmẩn mà trở nên táo bạo hiện tại giống như toàn bộ đều biến mất không thấy nhìn thấy suuugo bọn hắn ngồi xuống bên trong mỹ s u ụ u mù y t r i ệ hòa thượng đang m g ậ p tiger nhắc nhở xuống tạm thời đình chỉ ngồi xuống tiếp lấy ba người chuyện p h i ế m vài câu về sau suuugo thừa cơ đem bộ kẹmẩn trả lại đến mỹ s u ụ u mù y t r i ệ hòa thượng trong tay lúc này mỹ s u ụ u mù y t r i ệ hòa thượng trên mặt mới nổi lên suuugo trong ấn tượng quen thuộc bộ dáng nói thật ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng trước mặt mỹ sụn mù y t r i ệ hòa t ư ợ n g là l à bộ nhìn thấy mỹ sụn mù y t r i ệ hòa thượng kích động không thôi dáng vẻ s ủ gỗ v ô v ô bờ vai của hắn, này mới khiến hắn hơi bình tĩnh một chút. Nhớ tới còn có ghe di t ạ i hắn tranh thủ thời gian thu hồi trên mặt kích động. Chỉ bất quá ôm bộ kẹm ẩ n hai tay lại chưa từng buông lỏng một tơ một h ả o Thật sự là thật có lỗi, là tiểu tăng ta thất t h ố Ta, ta, được rồi hòa thượng, chúng ta biết, ngươi nhanh lên đem bộ kẹm ẩ n cất kỹ sau đó chuẩn bị ấp đi. Ngươi còn như vậy dùng sức ôm xuống dưới ta lo lắng bên trong bộ kẹm ẩ n sẽ bị ngươi dọa đến sầm ra. Mặc dù biết rõ s ủ gỗ lúc này trêu chọc, nhưng là m ị x u mù ùi t r hòa thượng như cũ không dám kinh thường. Hắn nhanh lên đem bộ k ệ m ẩ n thích đáng cất kỹ. sau đó lần thứ nhất dùng nghiêm túc ngựa khí đối t i g e r phân phó vài câu. sau đó thời gian ba người bọn họ đều trò chuyện tiếp lấy mấy ngày gần đây nhất phát sinh sự tình, nghe được danh hiệu tổ kẹmần thời điểm bị s ụ ngủ ì chia hòa thượng chỉ là kinh ngạc một chút, xem ra không giống như là lần đầu tiên nghe nói. s ù i g g suy đoán khả năng hắn trước kia có tiếp xúc qua, nghĩ tới đây hắn liền không nhịn được hỏi lên. nghe được s ủ h n g gỗ vấn đề ba các loại còn sau khi suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu thừa nhận. ta trước đó xác thực gặp qua, hơn nữa còn tiếp xúc gần ũ i qua. danh hiệu yêu hồ n i nệ tạ l ệ cùng danh hiệu h ấ viêm xin n h t r ạ dị dơn. Bọn chúng dẫn động nghệ e rủ tỷ ACT phụ cận bộ kẹmẩn bạo động công kích nghệ e rủ tỷ ACT, mục đích là vì cướp đoạt hoa lưu tại bờ t ớ hỏa diễm cùng lâm vũ. Trận này bạo động bên trong tạo thành tổn thất phi thường lớn, cuối cùng danh hiệu yêu vĩ mẹ nệ tạ lẹt bị chấn áp tại bờ tơ bên trong. Từ bờ t ớ các trưởng lao thay phiên t r o n g giữ, mà danh hiệu hắc viêm xì nhỉ trả gì giật thì bị dô ở tô địa khu liên minh giam giữ tại trại d n xỉ p h ị t vã ly bên trong. Ta chính là trận kia sự kiện kinh nghiệm bản thân người. Nói xong hắn chỉ chỉ vụ kẹmẩn hít sâu một hơi tiếp tục nói, ta ban đầu tổ kẹmẩn. cũng chính là vụ kẹm mật mẫu thân phở dạ lì gạch liền là tại vụ tai nạn kia bên trong rời đi. được rồi, đều đã đi qua hoạt h ư ợ n g không nói những thứ này. ta cảm thấy ngươi bây giờ tốt nhất nhanh lên chuẩn bị một chút ấp vật cần thiết. ta đoán chừng c h ứ n g bên trong tiểu gia hỏa không dùng đến mấy ngày liền sẽ ấp. hiện tại không chuẩn bị lời nói, chờ hắn lúc đi ra rất có thể sẽ dinh dưỡng không đầy đủ. s u u g o câu nói này vừa ra khỏi miệng lập tức liền có hiệu quả. vừa mới còn một mặt bi tình mỹ suzumu y c h ì hòa thượng lập tức đổi một bộ mặt khác tiếp lấy rất nhanh hắn mang lên bộ kẹt mật sau đó lôi kéo s ủ ủ gỗ hai người hướng về h ò n sở nghiên cứu chạy tới mỹ suzumu y c h ì hòa thượng phi thường thông minh cho nên hắn đương nhiên biết rõ tại b ã lệ tạo bên trong ấp điều kiện tốt nhất khẳng định là h ò n sở nghiên cứu cho nên s ủ ủ gỗ chuẩn bị đi dạo b ã lệ tạo kế hoạch tại hoàn thành một nửa sau liền bị đánh gãy về tới h sở nghiên cứu suzumu y hòa thượng đang v mặt thành thật hướng t sổ hỏi đến liên quan tới n g tam gia ấp vấn đề hắn một tay cầm bút một tay cầm không biết nơi nào tới vợ từng chút từng chút đ i lại có phải hay không còn quay đầu hỏi sùi u gồ ý kiến làm giả ấp người sùi u g ỗ đương nhiên chỉ có thể hóa thân gật đầu máy móc tạm t h dọ phệ xù hoặc trước mặt hắn c á i kia mấy điểm mò mẫm đồ vật đương nhiên sẽ không lấy ra mất thể diện thời gian trôi qua nhanh chóng mấy ngày thời gian một cái trước mắt liền đi qua tại mỹ sùi ùi triệu hòa thượng tỷ mỹ hộ lý phía dưới bộ kệ mần ít thuận lợi ấp tân sinh tổ ấ đệ bảo bảo mặc dù không có đạt tới họ xỉ cái chủng loại kia hoàn mỹ trạng thái nhưng là tại ấp suối nước nóng trị liệu cùng bảo dưỡng dưới nó như cũ so phổ thông trẻ sơ sinh ưu tú không ít tổ ấu ấp chứa khỏi mỹ sùi ùi triệu hòa thượng trong lòng lớn nhất vết thương. đồng thời chuyện của hắn kết thúc về sau, s u h u g o chuẩn bị ly khai Ma Lệ Tảo. Khoảng cách t i n đi bộ t ớ lệ tễ ổ cồn phở rèn sờ chỉ còn lại hơn 2 tháng thời gian. Hiện tại hắn còn kém hai cái bạt hở không có tới tay, mà lại hắn n u cầu cấp bách đem bản thân bộ kẹ mẩn r a tăng đến 6 con thậm chí trở lên đồng thời lù sơ dậy. Tổ lỵ tổ a thậm chí là họ s í đều cần hắn hao phí thời gian cùng tinh lực đi bồi dưỡng rèn luyện. Cho nên s u h u g o cảm giác là thời điểm ly khai. Mấy ngày nay thời gian bên trong, s u u g o còn dành thời gian liên hệ s l n City á c đại thúc cùng n l á c đại thúc thanh âm nghe vẫn là lấy trước kia cái bộ dáng. Bất quá cùng dèn lỗ nói chuyện trời đất thời điểm, s u u u g ổ phát giác được bọn hắn có chuyện gì đang gặp hắn, cho nên hắn quyết định đem còn lại hai cái b ạ c hở nắm bắt tới tay về sau, hắn lập tức trở về một chuyến xe du lịch city om tâm tư như vậy. Tại tour e p ngày thứ hai s u u u g ổ lại bắt đầu mới đường đi, Mỹ Sơ d i c ngủ ù t r ị hòa, t h ư ợ n g cũng không có bởi vì đạt đến mục đích mà lui ra đội ngũ, cái này khiến s u u u Cổ cao hứng phi thường, mà g e z i bởi vì nguyên nhân khác tạm thời tiếp tục lưu lại vã lệ táo bên trong, s u u suy đoán hắn hẳn là đang chờ người, một cái s u c cũng rất muốn gặp người, nhưng là thời gian x á c thực không cho phép s u làm như vậy. và lệ tao hoặc sở nghiên cứu bên ngoài, do dọ phe s hoặc cùng g e z i chuẩn bị đưa tiễn sủi gỗ hai người bọn họ. do dọ phe số hoặc ngươi yên tâm, ta biết nhớ kỹ ngươi dặn dò, chỉ bất quá ta không thể nghĩ ngươi cam đoan nhất định có thể gặp được, ta. được rồi, được rồi, những thứ này ta đều biết, hết sức liền tốt, ngay từ đầu ngươi có thể giúp ta thu thập một số dân gian tư liệu, ta dùng để so sánh một chút. liên minh trong kho tài liệu ghi lại đồ vật cùng những cái kia vẫn có chút xuất nhập, có cái gì phát hiện nhớ kỹ cho ta biết. d ọ p h số h o c đánh gãy s ủ gỗ sau một bên t r ấ n an hắn một bên không quên dặn dò. thật gặp cũng không cần vậy mạnh, có chút truyền thuyết cổ kệ mẩn tính tình cũng không tốt như vậy. Ta cho ngươi biết ta chỗ này cũng không báo thai nạn lao động, nhiều nhất chính là cho ngươi cung cấp mấy cái b ỏ tỳ họn, cho nên hết thảy cẩn thận là hơn. Lão già ta thân trong xương còn cứng rắn đây chờ đ ổ i Nghe được dọ dỗ phe sổ hoặc câu nói này, Suu gỗ kiên cố trái tim đột nhiên nhanh chóng nhảy lên mấy lần. tờ dõi phe so hoặc là hắn trong thế giới này gặp phải cái thứ tư thực tình quan tâm hắn n g ư ờ i cho nên sủ hữu gỗ hạ quyết tâm nhất định trở về cố gắng hoàn thành tờ d ọ i phe s ô hoặc lời nhắn nhủ nhiệm vụ. khi tất yếu thậm chí có thể lợi dụng một chút hệ thống cùng hắn giải rác k ý ức. hướng tờ d ọ i phe so hoặc cung cấp một số tạm thời còn không có bị phát hiện tin tức và số liệu đương nhiên những thứ này cần hắn bàn bạc kỹ hơn, ít nhất phải chờ sủ hữu gỗ tìm tới thích hợp cơ hội về sau mới có thể chậm rãi hướng hắn. lộ ra hiện tại thậm chí là gần nhất đều không phải là cái gì thích hợp thời gian. tờ d õ phe so h o c lại cùng sủ hữu gỗ dặn dò một số cái khác chú ý hạng mục về sau, h ứ t tay biểu thị chính mình nói xong. đi thôi, lớn tuổi liền thích lạnh đải, cũng chính là ngươi có kiên nhẫn hãy nghe ta nói hết. Geji bọn hắn đ á m k tia tiểu tử có thể nghe được một nửa ta liền muốn cười trộn. đi thôi, Suugo, hy vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm bộ lì tos đã tìm tới nàng dâu ha ha. đi thôi, bộ lì tos, mới đường đi chờ ngươi. Suugo một nhóm cùng tò r ỗ p h v sổ hoặc làm cuối cùng tạm biệt về sau, hướng về vị gì đi ẩn city phương hướng đi đến. cùng một thời gian, s e j l i n city giáp đại thúc lại lâm vào chật vật lựa chọn bên trong, cuối cùng tại rèn lỗ cầu khẩn xuống vẫn là làm ra quyết định. bất quá trước đó hắn cần làm một số chuẩn bị. chương 154 vị gì đi ẩn city. trước 154 vị gì đi ẩn city vạn lệ tạo thông hướng vị dị đi ẩn city con đường đúng liên minh quan đạo dù một từ tờ r ọ p h ẽ sơ hạ sở nghiên cứu xuất phát s u u gỗ cùng mỹ xu mù ý t r i ệ hòa thượng bọn hắn hao tốn đại khái một ngày dưới thời gian để đến được cái này bị r ừ n g dậm vây quanh bốn mùa vị gì đi ẩn city bị r ừ n g dậm vây quanh thành phố s u u gỗ bọn hắn không phải là không có đi qua trước đây không lâu phục sì a city chính là như vậy mà đi săn công viên bộ phận khu vực ngay tại phục sì a city nội thành phạm vi bên trong nó thậm chí có thể nói là một tòa cùng r ừ n g dậm kết hợp với nhau thành phố nhưng là vị gì đi ẩn city cùng nó không giống Liên vị dĩ đi ẩn city cái tên này đã có thể nói rõ hết thảy. Bất quá không phải thu mùa đông tiết rất khó trước tiên nhìn ra được. Tựa như hiện tại sủ h u gỗ cùng mỹ súp n m ủ ý triệt h ò a tượng. Bước vào vị dĩ đi ẩn city thời điểm trong đầu của bọn họ ấn tượng đầu tiên liền là phổ thông hai chữ. Luận phồn hoa vị d ị đi ẩn city so ra kém c ạ n tổ phần lớn s ạ phở ổ n g city. Luận ưu mỹ vị dĩ đi ẩn city so ra kém vườn hoa thành phố sẽ là đồn city. Nhưng là cái này cũng không đại biểu vị dĩ đi ẩn city trinh lệnh. Vừa v ậ n tư phản, đây là một cái cần thời gian đi tìm hiểu thành phố. Đây là sủ gỗ nhìn thấy trong thành thị cái kia sắp xếp cổ thụ sau cho ra cảm giác. hoặc là vì gì để ẩn City s a n h đen từ thành phố bên ngoài cùng nhau đi tới mỗi một cái chỗ ngọc sủi gỗ bọn hắn đều có thể phát hiện không giống cảnh sắc từ ngoại ô đến trung tâm thành phố vì gì đ i ẩn City cho người cảm giác liền là tầng tầng tiến dần lên điểm trực bạch nó liền là một cái nén lòng mà nhìn hình mỹ nữ ngay từ đầu nhìn cũng sẽ không để cho người ta kinh diễm v ạ n p h ầ n nhưng là càng xem cũng cảm giác càng để mắt bị tim dọc kẹt kinh doanh lâu như vậy nơi này đương nhiên không có khả năng thật như vậy phổ thông đối với những thứ này s ủ u gỗ kỳ thật cũng không quá rõ ràng trong đầu hắn ký ức thật sự là quá mơ hồ. h trừ phi gặp được cái gì nhìn quen mắt người hoặc vật, nếu không hắn không nhất định có thể nhớ lại vị gì đ i ẩn City lưu tại hắn trí nhớ tiếp trước bên trong tin tức. Hắn duy nhất biết đến chính là vị gì đ i ẩn City đạo quán chủ rộ v ạ n n ì đúng tim dọc k ẻ t h ủ lĩnh. Tin tức này kỳ thật tại hắn vừa tới đến bộ kẹmẩn thế giới không bao lâu thời điểm liền biết, nhưng là cho dù là dạng này s ủng gỗ vẫn là tới. Hắn tin tưởng liên minh đối giới cờ thành phố lực không chế, mặc dù tòa thành thị này đạo quán chủ đã rơi vào rộ v ạ n n lao đại trong tay, nhưng là liên minh ở chỗ này lực lượng tuyệt đối không yếu, chí ít bên ngoài khẳng định là như thế này. b ằ n g không. Liên Minh sẽ không yên tâm để Dụ Vạn Nhỉ trưởng quản lấy tòa thành thị này đại quyền. Nơi này chính là cạn tô một cái khác tâm, đúng thông hướng yến để gỗ tạ lệ tỷ ổ cùng liên thông rổ ở tô địa khu trọng yếu thông đồng đầu mối thắt chốt, mà Liên Minh không biết Dụ Vạn Nhỉ che giấu tung tích, Su U Go cảm giác rất không có khả năng. Tại Liên Minh biết rõ thân phận của hắn sau đó như cũ có thể trở thành Liên Minh kỳ hạ đạo quản chủ, Su U Go suy đoán khả năng này đúng Liên Minh nội bộ quyền hạn liên lụy vấn đề, hướng chỗ càng sâu nghĩ, Su U Go cảm thấy những thứ này tối thế lực sở di có thể tại Liên Minh quản hạ xuống tiếp tục phát triển một chút đến ở mức độ rất lớn đúng Liên Minh cố ý tạo thành. thế giới này quá yêu quý v ộ k ẻ m ẩ n nội bộ nhân loại đến nay không thể cùng định cấp truyền thuyết v ộ k ẻ m ẩ n chống lại lực lượng vì cân bằng, nhân loại cần càng cường đại hơn súng cùng vẫn, cho nên lúc này mới có tim dọc kết bọn hắn lớn mạnh, liên minh không dèn làm sự tình bọn hắn có thể tứ vô kỵ đã làm, chỉ có cấp truyền thuyết v ộ k ẻ m ẩ n chế tạo một địch nhân, như vậy bọn chúng mới có thể lựa chọn cùng liên minh hợp tác, không có địch nhân tồn tại, cao cao tại thượng truyền thuyết bộ k ẻ m ẩ n căn bản sẽ không để ý tới nhân loại cảm thụ. chỉ ít cái này phần lớn thần cấp liên minh cảm giác chính là như vậy đương nhiên những thứ này đại bộ phận cũng là s ủ h u g o áp ý suy đoán bất quá hắn sát thực vững tin vị trí đ i ẩn city như cũ tại liên minh trong công chế làm thế lực ngầm tim dọc kẹt hẳn là không dám trong trận hạ độc thủ càng là địa phương trọng yếu đối phương hẳn là sẽ hơn k h ắ c chế dù sao nơi này vẫn là liên minh thành phố bọn hắn cũng không muốn vượt qua giới tuyến chủ động đem liên minh treo chọc qua tới su u g o hắn tin tưởng coi như nơi này không có đạo quán chủ bảo hộ cảnh sát rèn n cùng tại vị trí đ i ẩn phò ẹ t bên trong hộ lâm viên nhóm cũng chắc chắn sẽ không để t i m dọc kẹt làm mẩu. Bất quá rất nhanh hắn liền phát giác bản thân còn quá trẻ, có một số việc quá n g h i đương nhiên. Tại bọn hắn tiến vào vị trí đ i ẩn city không bao lâu, tin tức của bọn hắn rất nhanh liền bị truyền đến vị trí đ i ẩn g i m bên trong. Cũng may mắn gần nhất r ộ vạn nỉ không tại vị trí đ i ẩn g i m bên trong, cho nên người phía dưới cũng không có đối s ủ g ộ đến khai thác kịch liệt nghi thức h o a n n ê n nhưng là một số thủ đoạn nhỏ vẫn phải có. Tỷ như tiến vào vị trí đ i ẩn city không đủ m ở giờ, s u g ộ liền gặp 3 lần h i ê u chiến. trong đó yếu nhất cái kia cũng là tinh anh đỉnh phong đối thủ, lù sờ rồi cùng tố lito e sử dụng tất cả vốn liếng mới thắng được tranh tài. Cuối cùng tại trận thứ 3 đối chiến bên trong, suugo h không thể không trực tiếp thả ra lù cạ rìu, trực tiếp dùng thủ đoạn mạnh nhất kết thúc chiến đấu. Lúc này mới đem chúng quanh ngoe ngoe muốn động vấn luyện ra nhóm c h ấ n trụ. Suugo h hiện tại mới rốt cục biết rõ, t i m h dọc kẹt thủ đoạn quang minh chính đại uy nguyên không thể coi thường, nhưng là hiện tại mới tỉnh ngộ tới vẫn coi chút chậm, hắn cái này đều đã đưa hàng tới cửa, muốn ra ngoài không có một chút thủ đoạn khẳng định là không đi được. Sau đó trong vòng vài ngày. s u g u g u một mực tại vị trí bí ẩn City bộ k ệ m ẩ n Center tự hỏi vấn đề này. Hiện tại liền ngay cả bộ k ệ m ẩ n Center bên trong cũng có mấy cái huấn luyện gia đang len lén lén giám thị lấy hắn. Bọn hắn không cần trực tiếp tìm hắn để gây sự, nhưng là vô số chuyện nhỏ liền không có thể để s u g u g u tại vị trí i ẩn City nửa bước khó đi. Đây chính là tính toán của đối phương. Tại tim dọc kẹt trong mắt, s u g u g u từ đầu tới đuôi đều không phải là địch nhân của bọn hắn. Một cái cường tráng một điểm c ắ t tở thì cũng chỉ là c ắ t tở thì, nó khả năng bằng cố gắng cùng sáng suốt đánh bại một cái h ạ o h đu đùa, nhưng là c ắ t tở t h vô luận như thế nào cố gắng cũng đánh không lại một đám hào h đùm. lúc này s ủ hữu gỗ trong mắt bọn họ liền là con kia vô chi c ắ t tễ. Bất quá bọn hắn không biết là cái này c ắ t tễ cũng không phải phổ thông cát t tì, có được kim thủ chỉ nó thế nhưng là có tiến hóa thành dịch của dạ tiềm lực. Những thứ này t i m dọc kẹt bọn hắn đương nhiên không biết. Dù cho biết rõ s ủ hữu gỗ t i m dọc kẹt cao tầng mơ hồ có thể phát giác được một chút đồ vật, nhưng là ngay tại vội vàng tạo thần kế hoạch bọn hắn hiện tại làm sao lại đem lực chú ý đặt ở s ủ hữu gỗ trên thân? Cho nên s ủ hữu gỗ hiện tại mới có thể vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại an toàn ở bộ kẹ mẩn center trong đại sảnh. Cái gọi là nhằm vào kế hoạch cũng chỉ là hiện tại vì gì để ẩn giêm ư ờ i phụ trách chế định một cái không nguy hiểm đến tính mạng hành động trả thù. Dù sao s ủ hữu gỗ đã tiến vào tơ dọ phe số h ó mắt, hắn mới từ bạ lệ táo ly khai liền xảy ra chuyện. Động tác như vậy rất dễ dàng sẽ chọc cho nổ tơ dọ phe số hóa. Hiện tại loại này thời kỳ, bọn hắn không thích hợp chủ động treo chọc liên minh ánh mắt, đặc biệt là liên minh c á c đại lao ánh mắt. Nhưng là cho dù là tiểu động tác cũng đầy đủ s ủ hữu gỗ nhất đầu. Ngay tại đầu hắn đau nhức vô cùng thời điểm, s ủ hữu gỗ đột nhiên thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc. Giáp đại thúc cùng Jelo, bọn hắn không phải tại sẽ rủ liền si ti sao? Làm sao lại xuất hiện tại vị trí b ẩn City bên này? Nhìn thấy bọn hắn thời điểm sủi u g ỗ trong lòng kinh hãi, phải biết hắn hiện tại tình hình có thể nói là mười phần không tốt. Lúc này g i á c thúc cùng rèn lộ đột nhiên xuất hiện tại hắn phụ cận, Vạn Nhất bị tìm dọc kẹt người biết bọn hắn quan hệ, đối phương không biết có thể hay không trực tiếp hướng tú điện thúc bọn hắn ra tay. Nghĩ tới đây sủi u g ỗ nội tâm bắt đầu gấp đi lên, lúc này hắn đương nhiên không gặp qua đi gọi ở bọn hắn, hắn còn hy vọng lửa cháy tiễn đội không biết bọn hắn quan hệ, hoặc là căn bản không có đem hắn để vào mắt. Nói như vậy cùng hắn có quan hệ người liền đương nhiên sẽ không xuất hiện trong mắt bọn họ, cho nên lúc này hắn khẳng định là không thể trực tiếp như vậy ngay. Su Hugo n h ữ mày suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn kéo quaam s i z u tại s i z u bên t h a i phân phó một đ ố n g lớn về sau, tiếp lấy hắn để bộ lì tổ ẹt cùng lũ cạ j i ổ chế tạo một cái t ầ m mắt góc chết đem lũ sở dậy phóng ra, sau đó lũ sở dậy mang theo s i z u lặng lẽ đi theo, vừa mới rời đi giáp thúc cùng rèn lộ hai người, làm xong đây hết thảy về sau, hắn lặng lẽ thở dài một hơi, tiếp lấy Su Hugo lại lần nữa về tới vừa mới vị trí, tiếp tục bày ra dáng vẻ khổ não, hiện tại hắn khổ não đã không còn là rời đi nơi này sự t ì n h giáp thúc cùng rèn lộ xuất hiện, trực tiếp đem hắn suy nghĩ hoàn toàn làm rối loạn, nghĩ đi nghĩ lại. Sửu u g o rất nhanh liền làm ra quyết định, hắn đứng lên lập tức ly khai bộ k ệ m ẩ n Center, sau đó trực tiếp đi đến vị dị điẩn Jim sinh ngày mai đạo quán khiêu chiến cuộc so tài. Hắn nghĩ đến, hắn cần chủ động hấp dẫn tim dọc k ế t lực chú ý, tiếp lấy mau chóng dùng những phương pháp khác n h ắ c n h ở dắt cùng r è n lộ rời đi nơi này. Cho đến trước mắt, không biết dắt cùng r è n lộ vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại vị dị điẩn City s u h u g tạm thời cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Về phần bọn hắn tới lý do, Kỳ thật Sủ u h u g cũng không phải là quá để ý, hắn để ý nhất chính là dắt thúc cùng r è n lộ an nguy, cho nên hắn trước tiên cân nhắc, liền là bọn hắn an toàn rời đi vấn đề. Rất nhanh. Vì gì đi ẩ n City hôm qua phút cuối cùng ra ngoài đi theo d ắ p thúc cùng dẹn lộm xì dục còn có l ũ s s g i ấ y lại như cũ chưa có trở về. Kết quả như vậy để Sủu gỗ bắt đầu suy nghĩ miên man. Ngay tại hắn cắn răng chuẩn bị tự mình tìm kiếm thời điểm l ũ s s g i ấ y dẫm lên bóng đêm lặng lẽ về tới bộ kẹm Center.